ư nhưng g 727, tiệc tối bắt trưng đầu, 2. Chương 727, tiệc tối bắt đầu, 2. Nhưng mà nhường hắn không tưởng tượng được là t ậ n quản mình đã đủ đủ cẩn thận từng ly từng tí nhưng n à y rất nhỏ tiếng bước chân vẫn không thể nào tránh được năm gần hai tuổi dưới nhiều tiểu kiều n g u y ệ t bén nhạy lỗ thai nguyên bản đang cùng lý lao ra từ thỏa thích chơi đùa tiểu nha đầu đột nhiên ngừng lại nàng tượng một con cảnh giác con thỏ nhỏ nhanh chóng như đầu chớp cặp kia mắt to như nước trong veo hướng c ử a nhìn quanh chỉ là như thế một chút tiểu kiều nguyện ngay lập tức ngạc nhiên phát hiện ba ba thân ảnh cao lớn phịch phịch ba ba tiểu nha đầu hưng phấn hoa tay múa chân đạo non nớt mà thanh thúy giọng trẻ con trong nháy mắt vang vọng cả phòng tấm kiệu phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ nhắn thượng tách ra như xuân hoa nụ cười sán l ạ n tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt đúng lúc này tiểu gia hỏa không để ý tới tiếp tục cùng lý lao ra tự chơi đ ù a không kịp chờ đợi di chuyển hai cái mập mạ bắp chân như cùng một con vui sướng chim nhỏ bình thường rất nhanh hướng về trương hạo nhiên chạy tới ngắn ngắn thời gian qua một lát tiểu kiệu n g u y ệ n liền thành công đã tới phụ thân trương hạo nhiên trước mặt nhìn thấy trước mắt cái này lòng tràn đầy hoan hỉ giang hai cánh tay hướng mình đánh tới nữ nhi bà bối trương hạo nhiên trên mặt thì không tự chủ được hiện ra nụ cười hạnh phúc. hắn vội vàng dỗi ra hai tay một tay lấy cầu ô m một cái khuê nữ ô m thật chặt vào trong ngực tiểu n g u y ệ t nguyện hôm nay ở nhà có ngoan hay không nha có hay không có nghịch ngợm gây thái mộ ra tức giận a trương hạo nhiên nhẹ nhàng v ố t ve khuê nữ mềm mại tóc trong mắt tràn đầy cưng chiều khỏe môi niết lên hòa ái dễ gần mỉm cười hỏi không có đâu không có đâu t h ị thịt t ta có thể ngoan rồi không có gây thái mộ ra tức giận khi u tiểu kiêu nguyện chốc tiết như như bảo thạch lóe sáng mắt to cong lên mũm mĩm hồng hồng nhẹ nhỏ mãi thanh mãi khi nói âm thanh thanh thúy được dường như sáng sớm trong rừng vui sướng ca hát tiểu ho nhà chúng ta t nguyệt, nguyệt i qua hồi lâu trương hạo nhiên mới chầm rãi quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên lý lao gia tử hơi mở miệng cười lao gia tử nói với ngài vấn đề ha buổi tối hôm nay a ta cố ý mời ta trong nhà máy một người bạn tới nhà cùng nhau ăn bữa cơm cha mẹ ta còn có ta đệ đệ hạo học cùng mội mội vũ t h ủ y cũng đều ở đây đoán chừng buổi tối làm này một bàn lớn thái không thể nhanh như vậy cho nên ta đến hâu n g à i thì cùng một chỗ quá khứ ngồi một chút mọi người cùng nhau làm nhảm t ắ n gấu đuổi r ế t thời gian chứ sao nói xong trương hạo nhiên vẻ mặt mong đợi nhìn lý lao gia tử lý lao gia tử nghe xong vui vẻ gật đầu đáp ứng thế là cũng không lâu lắm lý lao gia tử liền theo ông tiểu nguyện trương hạo nhiên cùng nhau đi tới số chín mươi lăm trong tứ hợp viện không có chỉ trong chốc lát mọi người bắt chuyện qua về sau dần dần hàn huyên lúc này từ không tiểu tử này là trương hạo nhiên mời tới nhà ăn cơm tối k h á c h nhân đã dung nhập cái này không khí cho dù là cuối cùng đến lý lao gia tử cũng đã tại cùng những người khác nói nói cười cười cùng lúc đó hà vũ thủy nhìn trương vệ quốc chính lòng tràn đầy vui mừng ôm mình tiểu tôn tử tiểu k i ể u duệ mà trương hạo nhiên trong ngực thì ô m chặt đáng yêu tiểu k i ể u nguyện hà vũ thủy nhìn thấy tạm thời dường như không có mình chuyện gì liền nhẹ nhàng đứng dậy hướng phía cửa phòng bếp bước nhanh tới thì chuẩn bị đi trong phòng bếp giúp đỡ làm trợ thủ cái gì vừa đi vào cửa phòng bếp hà vũ thủy thọ vào nửa người hướng phía chính đang bận rộn không ngừng bà bà trần hồng y cùng với đại mẹ tậu tử có hay không có ta có thể giúp được một tay c h ố nha giờ phút này trần hồng y chính hết sức chăm chú địa đối phó trương hạo nhiên vừa mới mang về cái k i a hình thể cực đại nhảy nhót tưng bừng cá chắm cỏ lớn nghe được tiếng hô hoán nàng đột nhiên dừng lại động tác trong tay nhanh chóng xoay đầu lại trên mặt lộ ra một k i a kinh ngạc tiểu chủ cái này trương t i ế t phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau càng đặc sắc ai nha vũ thụy a người đứa nhỏ này thế nào chạy nhà bếp đến rồi thế nào không ở bên ngoài nghỉ ngơi a đúng lúc này trần hồng y n h ư là đột nhiên nhớ ra cái gì đó lại vội vàng họ tới hở vũ thủy vừa nãy mẹ vào xem nhìn cùng con cá này so tài không nghe rõ ngươi nói cái gì ngươi lặp lại lần nữa chứ sao cũng không biết hạo nhiên từ nơi nào mua về ngư cá thế nào còn như thế nhảy nhót tưng bừng nếu không phải ta vừa mới dùng thái đao t r ụ m đầu cá hai cánh tay cũng bắt không được đâu đúng lúc này nguyên bản đưa lưng về phía cửa phòng bếp r ử a r a u lý thư h i ể u thì nghe tiếng xoay người lại vẻ mặt hiếu kỳ nhìn qua hà vũ thủy hà vũ thủy thấy thế qua loa dừng lại một chút nói lần nữa mẹ tậu tử ta muốn hỏi một chút nhìn xem có hay không có ta có thể làm sự việc nhà vẫn không có thể để các ngươi hai cái một mực chỗ này vất vả làm việc ta lại ở bên ngoài nhàn rỗi nha còn có chỉ một mình ta là nữ đặt bên ngoài ngồi cũng không biết cùng bọn hắn những thứ này đại nam nhân nói chút ít cái gì vừa dứt lời còn chưa chờ trần hồng y để trả lời đứng ở một bên lý thư hiểu liền vội vàng bày lên tay đến sốt r u ộ t nói đừng đừng đừng vũ thủy ngươi này cũng mang thai đâu nhưng phải cẩn thận một chút、hút. trong phòng bếp này một ít công việc có mẹ cùng ta là được rồi cái nào còn cần phải ngươi đến giúp đỡ nha đợi đến lý thư hiểu nói xong trần hồng y thì mở miệ phụ hòa nói đúng vậy à nghe ngươi đại tàu nếu ngươi chân cảm giác phải ở bên ngoài ngồi nhàm chán thì rút một tay kéo kéo ngươi tiểu chất tử chứ sao hà vũ thủy nguyên vốn còn muốn lại cùng bọn hắn nói chút gì nhưng nhường nàng không ngờ rằng là bất luận là ai tựa hồ cũng không nhiều cần nàng đến giúp đỡ nhìn thấy loại tình huống này hà vũ thủy đành phải bất đắc di cùng bà bà cùng với đại tàu lên tiếng chào hỏi quay người đi ra cửa phòng bếp cũng không lâu lắm chỉ thấy tiểu k i ể u duệ cái tia khả á i thân ảnh liền xuất hiện ở hà vũ thủy trong lồng n g t i ể u ra hỏa nháy một đôi ngập nước mắt to thiếu kỳ nhìn chung quanh thời gian như là thời gian qua nhanh bình thường tại mọi người trong lúc lơ đãng lặng lẽ chạy đi. nương theo lấy cuối cùng một đạo sắc hương vị đều tốt thức ăn bị ổn ổn đương đương bưng lên bàn ăn trận này phong phú đ ữ a tối cuối cùng đại công t á o thành mọi người trước khác trò chuyện a vội vàng tới dùng c ấ p lạc trần hồng y di t ừ trong phòng bếp t h ò đầu ra tới cao giọng hô nghe được tiếng hô hoán này nguyên bản đang thân thiện nói chuyện trời đất mọi người sôi nổi dừng lại lời nói từng cái đứng dậy hướng phía bàn ăn đi đến cũng theo thứ tự ngồi xuống ai nha nhìn ta trí nhớ này sao đem uống rượu chuyện trọng yếu như vậy đem quên đi đâu đang lúc này trương hạo nhiên đột nhiên phát hiện cái bàn bên trên trống g i n g thậm chí ngay cả một bình rượu đều không có bảy để lên h vội vàng đứng lên vội vã địa đi vào trong nhà lấy rượu đi không một lát sau trương hạo nhiên trong tay xách hai bình rượu trắng trên mặt dáng tươi cười từ trong nhà đi ra hắn ba chân bốn cẳng đến trước bàn đem chai rượu trong tay nhẹ khẽ đặt lên bàn ngắn n g ủ i hai sau ba phút trên bàn cơm đã tràn ngập dậy rồi nồng đậm mùi rượu khí tức trên bàn cơm trương hạo nhiên cùng với khắc vài vị lao thiếu ra môn sôi nổi d ơ ly rượu lên thoải mái uống lên ngay cả tuổi tắc đã cao lý lao ra tử giờ phút này cũng làm cho trương hạo nhiên cho mình rót đầy một chén nhỏ rượu đương nhiên rồi hôm nay từ k h ô n thế nhưng khách nhân thân làm chủ nhà trương hạo nhiên tự nhiên muốn tại trên bàn cơm đối nó ân cần chiêu đ á i chỉ thấy hắn không ngừng mà hướng từ k h ô n trong chén đĩa rau cũng đầy nhiệt tình cùng đối phương phàn đàm tất cả cảnh tượng có vẻ đặc biệt náo nhiệt t ấ m áp chương bảy trăm hai mươi tám cái gì người m ớ i hai mươi tư n h à một chương bảy trăm hai mươi tám cái gì người m ớ i hai mươi tư n h à một đến tiểu khôn đừng khách khi à động đũa cũng nếm thử những thứ này thái liền đem chỗ này trở thành bản thân nhà là được rồi trương hạo nhiên nhiệt tình kêu gọi ngồi ở bên cạnh bàn cơm hơi có vẻ cẩn thận từ khôn đương nhiên, có thể là người hơi nhiều từ k h ô n tiểu tử này có chút câu thúc trương hạo nhiên thì có thể hiểu được hắn vừa nói một bên kẹp lên một đám viên sắc hương vị đều đủ hồng m u ộ n dê nạm phóng tới từ k h ô n trong chén ăn nhiều một chút thịt khắc ngồi không đ ộ n g bữa tiếp theo trương hạo nhiên như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì nói ra ai nha lời nói nói đến ngươi cũng là trước đây ít năm đến nhà chúng ta đến đã ăn cơm rồi đúng không thời gian trôi qua thật là n h a n h a nói đến đây trương hạo nhiên không khỏi có hơi n h ữ mày lộ ra một tia hối hận nét mặt đều tại ta bình thường thái sơ ý chủ quan lâu như vậy đều không có lại mời ngươi tới nhà ngồi một chút cùng nhau ăn một bữa cơm cái gì trương hạo nhiên vừa dứt lời từ k h ô n liên tục xua tay cho biết không thèm để ý chuẩn bị mở miệng nói cái gì nhưng mà từ khôn lời còn chưa dứt một bên trần hồng y cũng đã tiếp nhận lời vừa rồi đầu đúng thế hạo nhiên vừa nãy ngươi còn chưa có trở lại cha ngươi mang theo tiểu k h ô n một khối đến lúc ta làm lúc đều không có phản ứng và sau đó ta vẫn tại muốn vì cái gì nhìn tiểu k h ô n cảm giác khá quen đâu luôn cảm giác từ lúc nào gặp qua nguyên lai、like、là trước kia tới qua nhà ta nha ngươi cũng đúng thế thật bình thường có rảnh rỗi lúc thế nào không biết được gọi tiểu k h ô n đến cùng một chỗ ăn bữa cơm đâu làm hại ta ban đầu nhìn thấy tiểu k h ô n lúc sửng sốt hồi lâu không nhớ ra được là ai trần hồng y t ì hãy vừa nói vừa lấy tay khoa tay nàng trong lời nói nói c h ẳ n g cảnh trên mặt mặc dù mang theo đủ cười nhưng này trách cứ tâm ý lại là rõ ràng bị mẫu thân tiểu nói này trương hạo nhiên vội vàng gật đầu đáp v â n v â vân, n m ẹ cũng là vấn đề của ta về sau ta nhất định chú ý bảo đảm về sau sẽ không còn có tình huống như vậy xảy ra á. Này mới đúng mà t u t giữa bằng hữu liền phải như vậy thường xuyên lẫn nhau lui tới nhiều hơn giao lưu tình cảm nhiều như vậy tốt lắm trần hồng y rìa gương mặt giống như ngày xuân nở rộ đoá hoa bình thường cười nhẹ nhàng điệu nói xong nhưng mà nàng cũng không hiểu biết trong đó nội tình thực chất nguyên bản từ không i a hỏa này mỗi khi gặp quá nghiên quá tiết lúc trong đầu vẫn là nghĩ đến muốn đi qua ở c h u n g liên lạc một chút tình nghĩa đấy nhưng ai có thể ngờ tới trương hạo nhiên làm lúc trải qua một phen nghị sâu tính kỹ về sau lại cho rằng hoàn toàn không cần như thế vì giả sử tất cả mọi người nghĩ làm như vậy đến đi vào một chút tia trương hạo nhiên tại quá n i ê n quá tiết lúc chẳng phải là muốn bị bận rộn xã giao bao phủ lại à nha với lại à Trương Hảo đối n chẳng những mặt loại này tình hình trương hạo nhiên quả thực không dám tùy tiện nhà Không ra đáp ứng rốt cuộc nếu tại quá niên quá tiết trong lúc đó hắn cho phép từ khôn đến trong nhà thăm hỏi như vậy đến lúc đó chỉ sợ cũng không vẹn vẹn chỉ có từ khôn một người hội tới cửa không nói khoa trương chút nào nói ít cũng phải có cái trăm tám mươi người hội ùn ùn kéo đến vừa nghĩ tới loại đó phi thường náo nhiệt nhưng lại đáp ứng không xuể cảnh tượng trương hạo nhiên thì không khỏi cảm thấy trở nên đau đầu cho nên hắn kiên quyết không thể mở ra cái miệng này thử a còn có một chút chính là quá n i ê n quá tiết trong nhà chợt đến nhiều người như vậy có vẻ quá kiêu căng dễ nhường người bên ngoài hiểu lầm v ề phần lúc bình thường trương hạo nhiên vì sao không có la từ k h ô n tới nhà đi v ò n g một chút ăn chút cơm cái gì khẳng định là có nguyên nhân không phải sao đúng lúc này từ k h ô n vội vàng tiếp lời đầu bắt đầu thao thao bất tuyệt giải thích thầm tử ngài tuyệt đối đừng q u á nhân ca ngài ngẫm lại xem n h i ê n c a bình thường công tác có nhiều bận rộn nha này chân không phải cái gì ghê gớm sự việc ta nhớ được đặc biệt hiểu rõ đâu nhất là năm ngoái cùng năm trước đoạn thời gian kia n h i ê n c a đơn giản chính là bận tối m ẩ y tối mặt ta có đôi khi đều phải theo sớm bận đến muộn dường như không có một khắc ngừng lúc sau đó đợi đến này mãi mới chờ đến lúc trong tay công tác có một kết thúc có thể hơi thở một ngụm nghỉ một chút đổi lại là ai cũng biết muốn ở nhà thư thư phục phục nghỉ ngơi một chút ta rốt cuộc thời gian dài như vậy cường độ cao công tác tiếp theo cơ thể cùng tinh thần cũng m ệ n chết t với lại a thầm、thử. nhưng ca ngày bình thường đối với chúng ta những người này cũng rất tốt nha hắn vừa nói còn một bên cho trương hạo nhiên âm thầm chừng mắt nhìn xử mấy cái nghịch ngợm ánh mắt nghe đến đó trần hồng y không khỏi hồi tưởng lại quá khứ trong vài năm từng ly từng tí sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng nói ừng thật đúng là như vậy hạo nhiên tại hai năm trước quả thực rất bận rộn có đôi khi ta nhìn thấy hắn luôn cảm thấy cả người hắn cũng có vẻ mệt mỏi hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ mệt ngã xem xét chính là vội vàng đúng lúc này ngay tại tất cả mọi người cho rằng đối thoại hội tạm thời có một kết thúc thời điểm ai thì không ngờ rằng trần hồng ý thì dường như trong đầu linh quan g loại lên như là đột nhiên bắt được nào đó mấu chốt thông tin bình thường nàng nhanh chóng đem tầm mắt của mình từ chỗ khác rời ra chỗ khác thẳng tắp rơi vào từ k h ô n trên người chỉ thấy nàng hơi khẽ nho a mắt trong ánh mắt để lộ ra một tia khó mà che giấu ý tò mò đúng lúc này liền không kịp chờ đợi truy vấn hở ta nói tiểu k h ô n a tất nhiên ngươi theo chúng ta nhà hạo nhiên quan hệ như thế mới tốt kia vì sao mỗi khi gặp quá nghiên quá tiết lúc nhưng xưa nay cũng chưa từng nhìn thấy ngươi tới nhà ngồi một chút hoặc là hạo nhiên đi ngươi chỗ nào ở chung bãi bãi năm loại hình đây này bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía s a u đặc sắc nội dung theo đạo lý nói tượng các ngươi như vậy thân mật vô gian b v n tốt không nên tại những n à y đặc thù thời kỳ có c h ô lui tới sao kỳ thực vấn đề này một t h ằ n g ẩn nó ở trần hồng y đi sâu trong đáy lỏng chỉ là ngày bình thường nàng cũng không quá nhiều địa đi tự hỏi cùng truy đến cùng thôi dù sao lấy hướng ngôi đến quá niên quá tiết lúc nàng đều chưa từng thấy qua con lớn nhất trương hạo nhiên tiến về các bằng hữu trong nhà thăm hỏi chúc tết mà nhà mình cũng rất ít có trong nhà máy đồng nghiệp hoặc bằng hữu tới trước đi lại đối với dạng này một loại tình hình mới đầu nàng cũng không có cảm thấy có gì không m ộ chỗ tự nghe h i ê n n c ũ k ô vô sông không n nguyên do trong đó. Mà giờ khác này, làm trọng tâm câu chuyện trong tình nơi những nàng nhẹ nghi vấn trong nháy mắt giống như thủy chiều sông lên đầu, có thể nàng n g giờ g có cố khác câu lúc chạm lúc, coi chiều có chủ đó. thốt ý đi đã đầu, được hỏi tới thủy thể kêu lâu lấy do tâm mắt tự ra. Mà làm bị được mẫu thân trần hồng y h ỉ lần này cha hỏi sau đó còn chưa chờ tới nhà làm khách từ không tới kịp làm ra đáp lại ngồi ở một bên t r ư ơ n g hạo nhiên lại ngoài dự đoán địa xuất mở miệng trước hắn đầu tiên là thở dài thường thượt một hơi sau đó vẻ mặt thành thật nhìn xem hướng mẫu thân trần hồng y h chậm rãi giải, giải thích nói mẹ ngày trước đừng có gấp nghe ta chậm rãi cho ngài nói sở dĩ không cho tiểu k h ô n tại quá niên quá tiết lúc tới nhà chúng ta đi lại kỳ thực hoàn toàn là chủ ý của ta ừ n trần hồng y không còn nghi ngờ gì nữa đối với nhi tử cho ra đáp án cảm thấy mười phần kinh ngạc nàng không khỏi những mày trên mặt toát da tràn đầy vẻ nghĩ hoặc dường như trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được nhi tử cử động lần này phía sau chân chính ý đỗ chỗ thế thế trương hạo nhiên hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh sau tiếp tục hướng mâu thân giải thích nào ỷ trưởng bảy trăm hai mươi tám cái gì người mười hai mươi tư nha hai t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi tám cái gì người mười hai mươi tư nha hai mẹ sự việc là cái dạng này ngay ngẫm lại xem nếu mỗi khi gặp quá niên quá t i ế t tất cả mọi người qua lại đi lại thì đến lúc đó trước tới bái phỏng nhân số khẳng định sẽ thêm được vượt quá tưởng tượng à. đây cũng không phải là đ ù a dỡn lại nói nếu chỉ là đến đơn giản tâm sự ở t r u n g ngược lại cũng thôi nhưng vấn đề ở chỗ một sáng kiểu này đi lại biến thành trạng thái bình thường tới những người này khẳng định thường thường sẽ không tay không mà đến đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít khu vực chút ít món quà kể từ đó cảnh tượng chỉ sợ cũng khó mà không chế ta thực sự vô cùng lo lắng như vậy hội đem lại một ít ảnh hưởng không tốt cho nên sau khi cân nhắc hơ thiệt ta mới quyết định dứt khoát ai đều không cho đến bao gồm tiểu k h ô n thì là đồng dạng đối đãi nói đến chỗ này trương hạo nhiên dừng một chút tiếp lấy lại bổ sung nói ra mẹ kỳ thực nếu không phải suy xét đến những yếu tố này đơn liền nói quá n i ê n quá tiết lúc tiểu k h ô n nghĩ muốn đi qua ngồi một chút đi vòng một chút ta ở đâu về phần kiên quyết không cho hắn đến đâu nói cho cùng vẫn là từ đối với có thể xuất hiện đủ loại tình hình lo lắng a rốt cuộc một sáng tại tiểu k h ô n nơi này phá lệ m ở cái miệng này tử trong nhà máy những thứ này đồng nghiệp nhà bằng hữu nha nói không chừng rồi sẽ giống như là thủy triệu như ong vỡ tổ mà dâng lên cửa Cho đến lúc đó, cục diện coi như đến một một mình mình bạch bạch. đó, diện、like、trần h ậ t t rất hồng y rìa bừng tỉnh đại nộ gật đầu khoe miệng rơ lên một vòng ý cười vui tươi hớn hở địa nói xong nhìn thấy mẫu thân đã hiểu cũng đã hiểu ý nghĩ của mình về sau trương hạo nhiên như chút được gánh nặng gật đầu một cái liền không cần phải nhiều lời nữa cái khác đúng lúc này hắn chậm rãi quay đầu đi ánh mắt rơi ở một bên từ không trên người khỏe miệng hơi dâng lên lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt cùng lúc đó từ không thì tâm linh thần hội đáp lại trương hạo nhiên mỉm cười giữa hai người phảng phất có một loại không cần ngôn ngữ a n ý đang lưu truyền đối với tại phát sinh trước mắt chuyện này trương hạo nhiên trong lòng tin tưởng vững chắc vì từ không thông minh cùng đối với đạo lý đối nhân xử thế hiểu rõ trình độ nhất định có thể đã hiểu trong đó tâm ý quả nhiên chính như hắn dự đoán như thế Tử khôn không k h ô n chỉ hoàn toàn đã hiểu thậm chí còn có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác địa đứng ở chương hạo nhiên góc độ tự hỏi vấn đề chỉ nghe thấy từ k h ô n mặt mỉm cười giọng thanh c h ầ n nói đúng vậy à thẩm tử nhưng ca lo lắng mấy vấn đề này xác thực rất có đạo lý ngài ngẫm lại xem nếu đến lúc đó tới khách quá nhiều người chỉ là sắp đặt tiếp đai thì phải tốn hao không ít tinh thần và thể lực đây thật là cái phiền thoái không nhỏ à với lại lỡ như trong đó có người sách món quà đến nhà thăm như vậy khách nhân khác nhìn thấy sau đó có thể cũng sẽ sôi nổi bắt trước kể từ đó khó tránh khỏi dẫn tới một ít lời đàm tiếu bị ngoại nhân chỉ trỏ trỏ cho nên nói n h ư n c a suy tính được như thế chu toàn cũng là ra ngoài một mảnh dụng tâm lương khổ đây này nói đến đây từ k h ô n qua loa dừng lại một chút sau đó nói tiếp chẳng qua ngài cứ việc yên tâm tốt t h ậ m t ử về sau chỉ cần ngày bình thường không có gì đặc biệt chuyện gấp gáp ta khẳng định hội thường xuyên đến ngồi một chút hì hì hì nói xong từ khôn tấm tia nguyên bản thì cười hì hì khuôn mặt trở nên càng thêm rực rỡ kỳ thực hắn sớm trước đó vẫn nóng nhìn năng lực có một lý do thích hợp có thể không có chuyện lúc thường đến trương hạo nhân vị này hào đại ca trong nhà ở chung tâm sự bây giờ thật không dễ dàng cuối cùng trông mong đến cái này ngàn năm một thợ kinh ngộ trong lòng của hắn âm thầm nghĩ ngợi bất kể thế nào cũng quyết không thể tùy tiện thắt thất lương cơ rốt cuộc dạng này cơ hội tốt thật sự là quá hiếm có nhưng mà hắn thì đã hiểu mọi thứ đều phải có chừng mực không thể quá mức tấp nập địa đến đi lại dễ làm cho người tang lại lúc này từ khôn cả người nhìn qua thần thái sáng láng tràn đầy phấn khởi mà bên kia thông minh hơn người trương hạo nhiên liếc mắt một cái thấy ngay từ k h ô n nội tâm ý nghĩ cùng ý đồ tiểu chủ cái này chương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp bậc tiếp phía sau càng đ ặ sắc chỉ thấy hắn nhanh chóng quay đầu đi dùng mang theo vài phần t r e o chọc ánh mắt chằm chằm vào từ khôn biểu tình kêu phản g phất đ a n g nói ha ha tiểu tử ngươi ngươi được làm đây à. nhưng mà mặc dù nét mặt tựa như tức giận trương hạo nhiên kỳ thực đáy lòng đối với từ k h ô n thông minh sức lực vẫn có chút thưởng thức đối mặt trương hạo nhiên quăng tới ánh mắt từ k h ô n chỉ là nghịch ngậm nhét nếp miệng lộ ra một nụ cười thật thả sau đó tượng một người không có chuyện gì giống nhau tiếp tục giữ ý lặng nhìn thấy từ khôn bộ dáng này trương hạo nhiên bất đắc dĩ lắc đầu thầm nghĩ tiểu tử này thật đúng là rất xào cả nhà chẳng qua tất nhiên hắn không nói thêm gì nữa vậy coi như làm là theo đoạn này nho nhỏ nhạc đệm quá khứ sự chú ý của mọi người rất nhanh liền chuyển rời đến đề tài khác trong lúc nhất thời trong phòng ăn tràn đầy tiếng cười cười nói nói bầu không khí mười phần hòa hợp mọi người ở đây bên cạnh ăn ăn uống uống vừa trò chuyện nổi kính lúc mắt s á c trương hạo nhiên t r ợ t phát hiện một thằng yên lặng ngồi ở bên cạnh bàn cơm đệ đệ trương hạo học vẫn luôn không nói một lời thế là hắn nhịn không được mở miệng t r e o k h ẹ o nói ta nói hạo học n h a ngươi thế nào không nói tiếng nào ngồi ở đằng kia đâu vừa này ăn cơm tối còn chưa bắt đầu không có lên bản trước ta thế nhưng nhìn thấy người cùng người tiểu k h ô n ca trò chuyện khí thế ngất trời sao lúc này đột thế nào chứ a âm thầm nói xong trương hạo nhiên cười lên ha hả những người khác thì sôi nổi đem ánh mắt tò mò nhìn về phía trương hạo học ca nào có a đây không phải đang nghe ngươi nhóm trò chuyện mà trương hạo học gãi đầu một cái lộ ra vẻ lúng túng nụ cười cố gắng che giấu nội tâm lúng túng được được được ngươi nói có lý hảo hảo cùng ngươi tiểu khôn ca tâm sự về sau hai ngươi không sai biệt lắm có thể nói chính là một chiến hào huynh đệ ngày hôm nay để người ta mời đi theo cũng là khiến hai ngươi trước giờ làm quen một chút trương hạo nhiên thấm t h i n ó i ánh mắt tại trương hạo học cùng từ k h ô n trong lúc đó qua lại quét mắt nghe đại ca lời nói Trương hãng o học gật đầu một cái, không cái, còn gật tượng một đầu n vừa y h thế chỉ ư là l yên n ặ ngồi bên ở một bên làm t hít n người. h Hắn í sâu một hơi lấy dũng khí chủ động mở miệng hướng từ k h ô n hỏi hờ đúng không ta trước đó cùng ngươi trò chuyện lâu như vậy ta còn không biết ngươi năm nay bao nhiêu tuổi đâu vấn đề này nhìn như đơn giản nhưng đối với vừa mới bắt đầu giao lưu hai người mà nói lại là mở ra trọng tâm câu chuyện một địa phương tốt thức từ k h ô n nghe xong trên mặt hiện ra nụ cười ấm áp không chút do dự hồi đáp ta sao ta năm nay hai mươi bốn thanh âm của hắn thanh tịnh mà vang dội mang theo một chút người trẻ tuổi đặc biệt tinh thần phấn chấn nhưng mà trương hạo học lại như là bị đáp án này giật mình đột nhiên mở to hai mắt nhìn thẳng tắp nhìn từ khôn mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin nét mặt cái gì người m ớ i hai mươi tư nha kia kia đúng lúc này hắn lại nhanh chóng quay đầu đi đưa ánh mắt về phía ngồi ở bên kia đại ca trương hạo nhiên lúc này trên bàn cơm nguyên bản náo nhiệt không khí trong nháy mắt t i ê n t i n h trở lại trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người cũng tập trung vào trương hạo nhiên trên người dường như đang đợi hắn giải thích nguyên do trong này mà trương vệ quốc trần hồng y thậm chí là lý thư hiểu cùng lý lao ra từ đều hiểu trương hạo học ý nghĩa vì chương hạ học năm nay 25, từ k h ô n mới 24, cái kia còn gọi cái gì khôn ca n h à chương 729, trăm i t ệ c tối kết thúc một chương 729, trăm i t ệ c tối kết thúc một chương hạo nhiên đột nhiên cảm giác được trên bàn cơm tầm mắt của mọi người sôi nổi tập trung tại trên người mình nhất là từ k h ô n tiểu t ử này chính trong lúc nhất thời không nghĩ ra dùng một loại hoài nghi ánh mắt khó hiểu nhìn hắn chằm chằm trong lúc nhất thời trương hạo nhiên cũng có chút bối rối ngẩn người nhưng mà khi hắn nhìn thấy những người khác thì cũng đưa ánh mắt về phía chính mình lúc hắn cuối cùng ý thức được mọi người dường như đang đợi hắn phát biểu không hề nghi ngờ tất cả bên cạnh bàn cơm trừ ra không rõ ràng cho lắm từ khôn bên ngoài tất cả mọi người trong lòng cũng tựa như gương sáng hiểu rõ giờ phút này cần do trương hạo nhiên đến đánh vỡ trở mặc đương nhiên rồi tiểu kiều nguyện cùng tiểu kiều duệ hai cái này thiên chân vô tả hài tử tự nhiên không thể tính ở bên trong bọn hắn còn quá nhỏ căn bản không hiểu được mọi người trong lúc đó kiểu này vi d i ệ u không khí không phải sao hai tiểu hài tử chính nháy chớp b ỡ lìm b ỡ lìm mắt to trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút đâu tốt tựa như nói mọi người cũng làm sao vậy nghĩ đến đây trương hạo nhiên khỏe miệng hơi dâng lên lộ ra một nụ cười thân t h i ệ n sau đó quay đầu đối với mặt ngơ ngác từ khôn nói ra. ha ha tiểu k h ô n à kể ngươi nghe vấn đề đệ đệ ta hạo học nhà năm nay đã hai mươi lăm tuổi lạc nghe được câu này từ khôn nguyên bản rơi vào trương hạo nhiên trên mặt ánh mắt di chuyển tức thời đến một bên trương hạo học trên người k h ẽ nhất miệng kinh ngạc phát ra một tiếng a hai mươi lăm cái này không còn nghi ngờ gì nữa cái số này nhường hắn cảm thấy mười phần bất ngờ mà lúc này trương hạo học thì khẽ gật đầu một cái tỏ vẻ tán đồng ca ca lời nói cũng đáp lại nói đúng vậy à không sai ta năm nay quả thực hai mươi lăm tuổi trong chốc lát trên bàn cơm bầu không khí trở nên có chút quái dị lên giống như thời gian cũng đọc lại đ ồ n dạng đối mặt như thế cục diện lúng túng trương hạo nhiên vội vàng đứng ra hòa giải được rồi được rồi hạ o học khắc quá để ý ha không phải liền là trước đó hô vài tiếng k h ô n ca nha không có gì g â y gớm lại nói mặc dù tiểu k h ô n chỉ nhỏ hơn ngươi một tuổi nhưng mặc kệ là tại chuyên nghiệp kỹ thuật phương diện hay là tại quản lý cân đối năng lực khối này hiện nay xác thực muốn so ngươi càng hơn một bậc nha đúng rồi người ta tiểu k h ô n cấp đều cao hơn ngươi một cấp đâu ngươi hô một tiếng ca cũng có thể thế nào á. trương hạo nhiên trên mặt tràn đầy nụ cười vui tươi hớn hở địa lại bổ sung một câu như vậy trên thực tế chuyện này xác thực được quái chính hắn phải biết h ắ ngay n n h ư là rõ ràng biết được từ tuổi tắc lớn ràng nhà rõ Trương khôn nhỏ, vậy dĩ nhiên cũng không có khả năng không biết được nhà mình đệ học bây giờ đến tuần cùng giờ biết biết bây tuổi tuổi từ tắc được được đệ đệ có học khả Hảo h vậy mấy dĩ Chỉ chấp là vừa mới trong chấp mắt trong ở giữa, cũng không hắn căn bản cũng không có lưu ý đại ế tiết n này thôi. À, cái này. Nghe chi cái thôi. À, đ ca trương hạo nhiên đều như thế lên tiếng trương hạo học đông chốc trở nên á khẩu không trả lời được hoàn toàn không biết nên thế nào đi cãi lại mới tốt tình cờ vào lúc này đã làm rõ ràng tình hình từ không đổi bận bịu mở miệng nói nhưng ca lợi này cũng không thể nói như vậy nha cái khác không nói liền nói tuổi tác cái này viên rốt cục hay là hạo học so với ta lớn hơn một tuổi đây này theo lý mà nói lẽ ra là để ta tới gọi hắn ca mới đúng a đúng lúc này từ k h ô n nhanh chóng đưa mắt nhìn sang t r ư ơ n g hạ o học mặt mỉm cười tiếp tục nói hạ o học ngươi xem một chút hai ta vừa mới nói chuyện phiếm lúc ấy làm sao lại không nhớ ra được qua lại hỏi thăm một chút lẫn nhau cụ thể tuổi tác đâu ha ha ha chẳng qua không sao à từ nay về sau ta gọi ngươi hạ o học ca ngươi thì giống như như ca gọi ta tiểu k h ô n là được ai bảo ngươi s á c thực so với ta năm lâu một chút đâu cái này vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa nha hắn này lời vừa nói dứt chương hạ học trong nháy mắt thì phản ứng lại vội vàng p h t phất tay mang trên mặt vẻ tươi cười đáp lại nói ai nha như vậy sao được à về sau trong công tác ta còn phải cho ngươi đánh tốt phối hợp đấy nếu để cho ngươi gọi ta ca vậy sao được tuyệt đối không được không được nếu không như vậy đi về sau ta thẳng thắn liền trực tiếp gọi ngươi từ khoa được mà ngươi đây thì gọi thẳng tên của ta hạ học là được rồi rốt cuộc chỉ là cái xưng hô mà thôi nha không cần thiết khiến cho phức tạp như vậy như vậy chú ý nghe được trương hạ học lời nói này từ k h ô n không khỏi nợ nụ cười gật đầu tỏ vẻ tán đồng nói ra đúng cũng được ngươi lời nói này rất đúng bất quá chỉ là cái xưng hô thôi không cần quá mức để ý những chi tiết này với lại thì cùng nhiên ca nói như vậy tất cả mọi người là người một nhà so đo quá nhiều ngược lại có vẻ lành nhạt cứ như vậy hai người vui sướng đã đạt thành c h u n g nhận thức xác định rõ giữa nhau xưng hô cách thức đối với việc này quyết định đến sau đó hai người bọn họ liền bắt đầu nói thoải mái địa nhàn trò chuyện theo trọng tâm câu chuyện không ngừng triển khai không khí cũng biến thành càng thêm thoải mái sinh động ngay tại hai người bọn họ nói chuyện trời đất thời điểm một bên t r ư ơ n g hạo nhìn qua loa suy tư một lát sau đó đưa mắt nhìn sang đệ đệ trương hạ học thấm thiế dặn dò hạ học ca ca của ngươi trước đó cùng ngươi giảng những lời kia có thể tất cả đều là lời thật lòng nha ngươi đừng xem nhẹ người ta từ khôn mặc dù tuổi của hắn đây ngươi còn nhỏ hơn tới một tuổi nhưng mà tại một số phương diện ngươi xác thực nên khiêm tốn hướng hắn h ả o h ả o học tập mới được đây này nói thế nào hắn gái này hơn hai năm cho ta làm trợ lý các mặt sự việc cũng xử lý rất không tệ đặc biệt đối mặt trong nhà máy các mặt quan hệ nhân mạch tiểu khôn cũng rất không tồi trên cơ bản cùng tiểu khôn đã từng quen biết cán bộ nhà hay là công nhân công nhân viên chức đối với tiểu khôn đánh giá cũng là rất cao cũng đúng thế thật hắn khuyết điểm cơ sở công tác kinh nghiệm cho nên ta lúc này mới sẽ đem hắn phóng tới phòng sản xuất đi bằng không ta còn thực sự không nỡ lòng cũng đúng thế thật lần này ta cố ý đem ngươi giọng đi phòng sản xuất sở cải tiến kỹ thuật nguyên nhân hai người các ngươi trong lúc đó niên cấp thượng không sai biệt lắm cũng đều trẻ tuổi có đấu trí ta hy vọng các ngươi hai trong lúc đó h ả o h ả o lẫn nhau l ệ cùng nỗ lực tranh thủ h ả o h ả o là trong nhà máy làm công hiến cuối cùng đều có thể lấy được vốn có tiến bộ lời nói giảng đến nơi đây trương hạo nhiên qua loa nghiêng người sang ánh mắt chuyển hướng một bên từ khôn thấm thiên nói ra tiểu khôn ngươi cùng hả o học về sau có thể phải thật tốt ở trung nhà rốt cuộc đều là nhà mình huynh đệ ngay bình thường có cái gì ý nghĩ hoặc là ý kiến một mực trực tiếp nói ra chính là không cần che, che lấp lấp đương nhiên rồi nếu đang làm việc phương diện xuất hiện cái nhìn bất đồng hoặc khác nhau cũng không cần che giấu thoải mái nói ra thảo luận hiểu rõ mới tốt ngoài ra nha ngươi nhưng phải nhiều giúp đỡ tiểu tử này h ắ n cả ngày thì chỉ hiểu được chăm chỉ làm việc tập trung tinh thần nào h đang làm việc cùng nghiên cứu kỹ thuật bên trên tuy nói chuyên chú vào nghiệp vụ năng lực tăng lên là chuyện tốt nhưng cũng phải hiểu nhân tế kết giao trọng yếu giống vậy chỉ có đem quan hệ nhân mạch xử lý thỏa đáng làm lên trong tay công tác lúc mới có thể càng thêm thành thạo yêu luyện làm ít công to a trương hạo nhiên lời nói chưa vừa dứt tại một bên trương hạo học đã kìm nén không được nội tâm xúc động không kịp chờ đợi x ú n g k h n g i k ta sao có thể tượng trong miệng n g ư ơ i miêu tả như vậy cái gì cũng không hiểu nha ta đối người tế kết giao cũng là vô cùng xem trọng có được hay không với lại toàn thân tâm vùi đầu vào trong công việc khắc k h ổ nghiên cứu kỹ thuật lại có gì không một chỗ cá nhân ta ngược lại cho rằng cách làm này chỗ ích lợi nhiều hơn chương 729, t i ệ c tối kết thúc hai chương 729, t i ệ c tối kết thúc hai còn có chính là k n g ư y i khi đó không phải là nương tựa theo tự thân quá cứng chuyên nghiệp kỹ năng mới nhận trong nhà máy cao độ coi trọng tiến tới ủng có được hôm nay như vậy làm cho người chú mục địa vị sao ta ta đây l đệ đệ như nhưng mà hơi ngưng n i h lại sau đó hắn đột nhiên mặt dãn ra nợ nụ cười nụ cười kia giống như ngày xuân nắng ấm ấm áp ôn hòa tiếp lấy liền dùng một loại thân thiết mà hòa ái giọng nói nói ra được được, được tất nhiên tiểu đệ cũng vui lòng vì đại ca là tự thân tấm gương đại ca tự nhiên sẽ từ đáy lòng địa cảm thấy vui vẻ nhà chẳng qua đâu đại ca ngươi ta coi như là một đặc thù ví dụ thôi không ngại cẩn thận hồi tưởng một chút cho dù là giống ta dạng này dựa vào kỹ thuật đặt chân người trước đây ít năm ngày bình thường không cũng cần cùng trong nhà máy đông đảo quyền cao chức trọng cán bộ lãnh đạo nhóm gắn bó quan hệ tốt đẹp sao tưởng tượng năm đó bất kể chuyện lớn chuyện nhỏ ta không phải năm thì mười họa liền phải đi cùng những lãnh đạo kia các cán bộ cùng nhau uống rượu ăn cơm cái gì như vậy vấn đề đến ta làm lúc tại sao muốn làm như thế đâu kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản đơn giản thì là muốn thích đáng xử lý tốt quan hệ giữa người và người thôi chỉ có dạng này mới có thể để cho trong tay công tác có thể thuận lợi hơn địa khai triển xuống dưới a phải biết như tình cảm chân thực muốn làm thành một ít thật sự sự việc chỉ riêng dựa vào bản thân mình có vững chắc quá cứng bản lĩnh có thể còn thiếu rất nhiều a còn nhất định phải đem phức tạp quan hệ nhân mạnh cho xử lý thỏa đáng mới được rốt cuộc chúng ta vị trí xã hội này nha bất luận là truy ngược về cổ đại hay là phóng tầm mắt tại hiện nay thời đại nó cho tới nay đều là một tràn đầy nồng đậm nhân tình vị hoàn cảnh xã hội đâu trong đó đem ra giảng giải những cái này cách đối nhân xử thế đạo lý cùng phương pháp thế nhưng cực kỳ trọng yếu nha nói đến chỗ này lúc trương hạo nhiên đột nhiên ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn về phía một bên t r ư ơ n g h ạ o học hắn đầu tiên là dừng lại một chút suy tư một lát sau đó đúng lúc này lại tiếp tục mở miệng nói ai nha coi như vậy đi coi như vậy đi dù sao ngươi trước hết chậm rãi đi theo sau tiểu k h ô n học tập một chút đi giả sử ngươi xác thực đánh trong đáy lòng không muốn đi hao tâm tổn trí quản lý cái này liên quan đến nhân tế kết giao phương diện sự vụ thế thì cũng không sao chỉ cần có thể một cách toàn tâm toàn ý chuyên chú nghiên cứu kỹ thuật lĩnh vực đồng dạng cũng là tương đối lựa chọn tốt đâu Chỉ có thể ít bảo đảm m ì nếu h nhà thể chịu, không nha. Hạo nhiên âm thầm cân nhắc, mỗi người sinh ra liền có riêng phần mình cuộc sống khác con đường cần phải đi hành đời đời đời đường đi người người với trôi mỗi liền riêng này cùng nửa sống an ổn Trương cân sống con cần n có cơm có cuộc một âm sau qua ra cầu. dễ áo lo nói nhà mình thân đệ đệ trương hạo học đối với ứng phó kiểu này liên quan đến quan hệ nhân mạch lui tới công việc quả thực để không nổi nửa chút hứng thú lời nói kia cùng lắm thì liền để hắn đừng đi để ý tới tốt thôi tập trung tinh thần nhào vào đối với kỹ thuật cái này khối xâm nhập tìm tòi nghiên cứu phía trên c h ư ơ nếm không làm một chuyện tốt đấy có thể đợi đến tương lai một ngày nào đó đ ể đệ hạo học tại kỹ thuật nghiên cứu khối này thông qua quanh năm suốt tháng vất vả c ẩ n cù t ẩ y cấy cùng không ngừng nỗ lực cuối cùng cũng có thể lấy làm cho người chú mục huy hoàng thành tựu i cũng, cũng chưa biết nha về phần hắn chính mình nha nếu mọi thứ đều làm từng bước địa phát triển tiếp không có bất kỳ cái gì phát sinh ngoài ý muốn như vậy không hề nghi ngờ hắn chắc chắn nương tựa theo tự thân quá cứng lại cường đại chuyên nghiệp kỹ thuật năng lực làm trèo c h ố n g cùng điểm đột phá sau đó thông qua cước đạp thực địa thận trọng từng bước phương thức dần dần leo lên đến sự nghiệp cao phong cuối cùng ngồi ở vị trí cao tự cổ trí kim những kia thật sự lập trí tại làm ra một phen hiện thực trí sĩ đầy lòng nhân h i nhóm nhưng mà một sáng đợi đến thời cơ chín muồi khi hắn cuối cùng đem quyền sở hữu lực tận đếm thu vào trong túi sau đó liền không chút do dự triển khai hàng loạt quyết đoán cải cách cử động thành tựu một phen kinh thiên động địa sự nghiệp to lớn bất quá lời nói đi cũng phải nói lại đối với t r ư ơ n g hạo nhiên mà nói trong lòng của hắn kỳ thực không hề hoàn toàn chắc chắn xác định chính mình cuối cùng có thể hay không tượng trương cư chính như thế thành công đ ă n g định bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía s a u đặc sắc nội dung với lại cho dù một ngày kia hắn thật chứ đã được như nguyện địa leo lên tương đối cao chức vị khi đó hắn có phải vẫn như cũ có thể ghi khắc làm sơ chôn sâu đáy lòng kia phần lý tưởng cao cả không bị quyền thế làm cho mê hoặc vẫn l u ô n thủ vững sơ tâm không đổi đây hết thể hiện nay đến xem vẫn đang tràn đầy bất ngờ số lượng rốt cuộc tại cuộc sống thực tế bên trong có thể chân đang làm đến không quên sở tâm nhớ kỹ sứ mệnh người thật sự là phượng mao lân、nhân、giác chính vì vậy câu này đơn giản mà khắc sâu lời nói mới càng thêm có vẻ đầy đủ c h â n quý ngoài ra còn có một cái giá trị phải chúng ta suy nghĩ sâu xa hiện tượng đó chính là tại có chút đặc biệt tình hồ dưới mọi người thường thường càng là thiếu hụt vật gì đó thì càng hội tấp nập đề cập nó nhấn mạnh nhiều lần tầm quan trọng của nó có lẽ mục đích làm như vậy không chỉ là vì bản thân tỉnh táo đồng thời cũng là hy vọng nhờ vào đó đến khuyên bảo bên người thuộc hạ cùng với các nhân viên tương quan cần phải nỗ lực đạt thành mục tiêu đi đương nhiên này cũng nói khẳng định là có lý tưởng khát vọng uống rượu uống rượu hạ học không cần nghĩ những thứ này ngươi cảm thấy thế nào tốt thì thế nào chính mình vui vẻ mới trọng yếu nhất nghĩ rõ ràng mấy vấn đề này về sau trương hạo nhiên không còn cùng đệ đệ trương hạo học truy đến cùng những thứ này bắt đầu cùng mọi người uống rượu nói c h u y ệ n phiếm mà đối với trương hạo nhiên vừa mới nói những lời kia trương hạo học mặc dù là nói như vậy kỳ thực đã đều ghi t ạ c trong lòng rốt cuộc trương hạo nhiên là hắn thân ca thân đại ca có phải không hội hại hắn khẳng định cũng là vì tốt cho hắn đồng dạng đối với vừa mới trương hạo nhiên mở miệng nói những lời này lúc một bên trương vệ quốc trần hồng y hai người đều không có nói xen vào ngắt lời hắn bởi vì là bọn họ cũng đều biết trương hạo nhiên là thực sự vì muốn tốt cho trương hạo học trương hạo nhiên người đại ca này trở thành như vậy cái đôi này còn có thể có ý kiến gì đâu cao hứng còn không kịp đấy về phần từ không nha hắn thì hai chữ hâm mộ hắn là chân hâm mộ trương hạo học có dạng này một hào đại ca đương nhiên trên bàn cơm tâm lý mọi người cảm thụ cùng biến hóa trương hạo nhiên cũng không biết hắn lúc này đã cùng trong nhà mọi người cùng với từ không nâng ly cạn c h é n lên thời gian dần trôi qua nhà trương hạo nhiên trong vô cùng náo nhiệt cười cười nói nói thời gian n h o n một cái quá khứ rất nhanh tất cả mọi người đã ăn xong lúc này trên bàn cơm đ ộ c lưu lý lao gia tử trương vệ quốc trương hạ o học từ khôn còn có trương hạo nhiên một đám nam nhân ngồi vây quanh tại bên bàn cơm t á n g gấu lại rảnh rỗi trò chuyện một hồi lâu sắc trời không còn sớm chỉ thấy từ khôn đứng dậy nói ra n h i ê n ca lúc không còn sớm ta cần phải trở về cảm tạ còn đãi sau đó từ khôn lại một luôn luôn chúng nhân nói t ạ đánh xong chào hỏi liền chuẩn bị đi trở về t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi thời gian sẽ chứng minh tất cả một t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi thời gian sẽ chứng minh tất cả một mắt thấy từ khôn đã quay người chuẩn bị từ biệt rời đi trương hạo nhiên tay mắt lanh lẹ điệu một bước xa sông đi lên nắm thật chặt cánh tay của hắn Hạ t h i ể u khôn ngươi trước đừng có gấp đi a đ ạ i trễ thế như vậy ta cưới lấy xe đạp đưa ngươi về nhà đi trương hạo nhiên vẻ mặt nhiệt tình nói nghe được câu này từ khôn t r ư ớ c là hơi xứng sở đúng lúc này liền trong đầu phi tốc tự hỏi sau một lát hắn k h o á t k h o á tay gấp đội mở miệng từ chối nói ai nha n h i ê n ca chân không cần làm phiền ngươi á ngươi nhìn xem ngươi hôm nay thì uống nhiều rượu đâu như vậy quá không an toàn n g u y ê n lai、like、nha trước đó trương hạo nhiên cùng trong nhà máy bí thư quách nhân nghĩa còn có giám đốc lý hoài đức cùng một chỗ lúc uống rượu ngẫu nhiên cũng sẽ kêu lên từ k h ô n cùng nhau đi tới Mà mỗi lần lúc uống rượu trương hạo nhiên luôn luôn đem câu kia uống rượu không k ỵ xa lái xe không uống rượu treo ở bên miệng bởi vậy t ử k h ô n trong lòng rất rõ ràng say rượu k ỵ hành tồn tại nhất định mạo hiểm tự nhiên không muốn n h ư ờ n g trương hạo nhiên mạo hiểm tiện chính mình về nhà nhìn qua t ử k h ô n quan tâm như vậy an nguy của mình trương hạo nhiên không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng hắn vô vô t ử không bà vai cười lấy t r e o chọc nói được rồi được rồi, tiểu tử ngươi b ấ t ở chỗ này cùng ta g i a dài lẽ nào ngươi còn không tin được ca ca ta tiểu lượm sao yên tâm đi nay một ít rượu với ta mà nói căn bản không tính là cái gì với lại này đêm hôm quyết trên đường cái dường như cũng không nhìn thấy bóng người không có việc gì nhi không chờ từ k h ô n đáp lời đang lúc trương hạo n h i ê n vừa muốn há mồm tiếp tục nói đi xuống chút gì lúc một mực bên cạnh giữ im lặng trương hạo học bất thình lình xen vào một câu miệng chỉ thấy hắn nghiêng đầu đến ánh mắt thẳng tắp nhìn xem hướng đại ca trương hạo n h i ê n giọng thanh thần nói ca muốn không phải là để cho ta đi tiên từ k h ô n trở về đi trương hạo học tiếng nói như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ một cục đá trong n g á y mắt phá vỡ nguyên vốn có chút rằng có không khí nhưng mà đề nghị của hắn lại bị trương hạo nhân không chút do dự từ chối trương hạo nhân nhữ mày trên mặt toát ra một tia lo lắng ngay cả vội khoát kho cũng đừng tiểu tử ngươi vừa nay thế nhưng uống nhiều rượu à thì ngươi bộ r á n g này ta sao có thể yên tâm cho ngươi đi tặng người đâu nghe đại ca lời nói này trương hạ học trước là hơi s ư n g sở dường như không nghĩ tới sẽ bị như thế dứt khoát từ chối đúng lúc này hắn lấy lại tinh thần trên mặt lộ ra một bộ khó có thể tin nét mặt gấp v ộ i mở miệng phản bác ai nha ca ta thừa nhận ta là uống rượu không sai nhưng chính ngươi không cũng uống rất nhiều nhà thậm chí so với ta uống đến còn phải hơn rất nhiều đâu nói xong trương hạ học còn dùng tay khoa tay một chút hai người uống rượu lượng t r i n lệch trong ánh mắt tràn đầy không phục đối mặt đệ đệ chất vấn trương hạo nhiên khỏe miệng khẽ n h ế c khẽ cười một tiếng sau đáp lại nói ha ha ngươi tiểu tử thúi này lại dám cùng ta so ngươi suy nghĩ thật kỹ tiểu lượng của ta vậy nhưng là có tiếng tốt cho dù một t h ằ n g c à n g không ngừng uống hết cũng sẽ không có chuyện gì lại nhìn xem chính ngươi mới uống như vậy một chút liền bắt đầu v n g h ổ ngươi cảm thấy hai ta có thể giống nhau sao đang khi nói chuyện trương hạo nhiên đột nhiên đưa tay phải ra cao cao địa dơ ngón trọ lên trên không t r ù n g c ơ cơ giống như cái này động tác đơn giản có thể hiện lộ rõ ràng ra cái kia sâu không lường được tiểu lượng tầm thường quả thư hung hang trang một cái bức nhìn xem đến đại ca tự tin như vậy tràn đầy lại mang theo khoe khoang bộ dáng trương hạo học trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản bác chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ miệng há mấy t h ở cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nhắm lại qua hồi lâu hắn như là triệt để từ bỏ giấy ruộng thở dài thỏa hiệp nói được rồi được rồi ca đã ngươi lợi hại như thế vậy thì do ngươi đến tiễn từ k h ô n trở về đi nói xong trương hạo học liền không lên tiếng nữa yên lặng lui sang một bên trương hạo học một bên chậm rãi lui về sau đi thẳng đến đứng tại bên cạnh hơi xa một chút chỗ mới dừng bước lại sau đó hắn mặt mỉm cười nhìn về phía từ thôn mở miệng nói từ khôn huynh đệ à, nguyên bản trong lòng ta đầu thế nhưng một thằng tính toán do ta tự mình đến tiễn ngươi một đoạn đường đâu có ai nghĩ được anh ta tất nhiên đều đã lên tiếng đây cũng là đành phải như thế nha liên để hắn thay thế ta đưa n g ư ơ i trở về đi chẳng qua ngươi yên tâm qua không được mấy ngày chờ ta đem bên này trong tay công tác cũng giao tiếp thỏa đáng sau đó hai chúng ta nhà nhưng có b ò lớn thời gian có thể h ả o h ả o trò chuyện chút đâu còn có a ngươi mặc dù thoải mái tinh thần chính là anh ta vừa rồi không phải đều nói nha tất cả mọi người là người một nhà cho nên a ngày sau đang làm việc phương diện ta khẳng định sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi điểm ấy tuyệt đối không hai lời hì hì hì trương hạo học trên mặt vẫn luôn treo lấy vui vẻ đủ cười trong miệng thao thao bất tuyệt nói đến đây lời nói kỳ thực đối với vu đại ca trương hạo nhiên nói tới mỗi một câu lời nói trương hạo học xưa nay đều là cam tâm tình nguyện nghe theo bởi vì trong lòng hắn rất hiểu rõ trương hạo nhiên làm tất cả quyết định không có chỗ nào mà không phải là vì hắn suy nghĩ vì hắn năng lực có tốt hơn phát triển tiền đồ cho dù chính hắn tập trung tinh thần nào vào nhà máy hồng tính tử trong nghiên cứu kỹ thuật đối với những kia phức tạp dườm ra đạo lý đối nhân xử thế hoàn toàn hờ hứng hắn tương lai ở trong s ư ở n g địa vị chắc hẳn cũng sẽ không thấp đi nơi nào rốt cuộc ở phía sau hắn có thể là có tượng trương hạo nhiên cường đại như vậy hậu thuẫn chịu được đấy bởi vậy hắn ở trong s ư ở n g cán bộ cấp tấn thăng con đường tất nhiên sẽ thuận buồn u ô i gió thông suốt đồng dạng những v ư ơ n g diện này không thể nghi ngờ cũng là từ k h ô n chỗ thật sâu hâm mộ khi thấy trương hạo học nắm giữ một cái tượng trương hạo nhiên như thế xuất sắc hào đại c a lúc từ k h ô n ở sâu trong nội tâm liền không tự chủ được dâng lên một c u ố c ự c kỳ hâm mộ tỉnh hắn là do trung địa từ đáy lòng địa hâm mộ a nhưng mà dù thế đối với loại chuyện này từ k h ô n lại thấy vậy tương đối rộng rãi cùng khai sáng bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung rốt cuộc tiểu này theo cất tiếng khóc chào đ ợ i một khắc kia trở đi thì bẩm sinh quan hệ huyết thống quan hệ là trời sinh cơ duyên người bên ngoài hâm mộ cũng vô dụng đương nhiên hâm mộ trung quy chỉ là hâm mộ thôi nhưng cũng may chính từ k h ô n đời sống ngược lại cũng trôi qua có chút vui sướng tự tại phải biết cho dù hắn cũng không phải là trương hạo nhiên thân sinh đệ đệ nhưng trương hạo nhiên đối đại hắn thái độ trên cơ bản cùng đối đãi nhà mình thân đệ đệ không khác nhiều nguyên nhân chính là như thế từ k h ô n đối với trương hạo nhiên tràn đầy vô tận lòng cảm kích một cách tự nhiên hắn đối với nhà của trương hạo nhiên mọi người cũng là yêu thích có thửa đồng thời hết sức vui vẻ chủ động đi thân cận bọn hắn lúc này chỉ nghe một hồi cởi mở tiếng cười truyền đến ha ha ha từ k h ô n trong lòng không khỏi nổi lên từng cơn sóng g ợ n đối với tương lai tràn đầy vô số mỹ hảo ước mơ cùng chờ mong t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi thời gian sẽ chứng minh tất cả hai chương bảy trăm ba mươi thời gian sẽ chứng minh tất cả hai hắn là phòng sản xuất khoa trường mà trương hạ o học thì đảm nhiệm nhìn phó khoa trường trước giữa hai người lại có này một mối liên hệ ở bên trong do đó chỉ cần bọn hắn có thể tề tâm hợp lực dắt tay cùng vào không hề nghi ngờ tất nhiên hắn có thể đem công tác xuất sắc hoàn thành ánh mắt rơi vào từ k h ô n cùng nhà mình thân đệ đệ trương hạ học trên người nhìn chăm chú giữa bọn hắn giao lưu chuyển động cùng nhau chỉ thấy khuôn mặt của hắn phía trên tràn đầy địa tràn đầy đối với hai người này vui mừng cùng ý vui mừng một màn kêu ý c ư ờ i giống như ngày xuân n ắ n g ấ m âm ấm, ấm lòng người nhưng mà thời gian từng giây từng phút trôi qua hiển nhiên hai người bọn họ còn tại tràn đầy phấn khởi địa trò chuyện với nhau trương hạo nhiên cuối cùng vẫn không kềm chế được nội tâm vội vàng nhịn không được mở miệng ngắt lời nói được rồi được rồi các ngươi hai vị này đại lao ra à thì chớ muốn ở chỗ này anh anh em em có cái gì lời trong lòng và mấy ngày nữa tại làm việc với nhau lúc bí mật mới hào hảo địa giao thổ lộ tâm tình đi nghe lời ấy trương hạo học cùng từ không chức là hơi xứng sở lập tức liền không hẹn mà cùng cười to lên t i ệ u cười vui c ư ờ i mở thanh thoát giống như một hồi thanh phong thổi tan trong phòng một chút nặng nề bầu không khí cùng lúc đó trong phòng mọi người khác mắt thấy tình cảnh này cũng không nhịn được bị ba người bọn họ trong lúc đó thoải mái vui sướng không khí lây trên mặt của mỗi người đều như xuân hoa nở rộ bình thường chất đầy nụ cười sán g lạn cũng không lâu lắm tại lại nhanh chóng lại giản yếu điệu nói chuyện phiếm vài câu sau đó trương hạo nhiên hơi chút sửa sang lại quay người đối với trong phòng vợ lý thư hiểu lời nói thư hiểu ta cái này đi đầu một bước tiễn tiểu k h ô n đi về nhà tiếp đó l i ê n phải làm phiền n g ư ơ i cùng mẹ ta hao tâm tổn trí thu thập một chút cái này mặt bà nha n ư m、um, ưm,、um, ngươi đi đi không khổ cực lý thư hiểu ôn nhu đ i ệ u trả lời sau đó đợi đến lý thư hiểu nói xong những lời này trương hạo nhiên lại chỉ h o ã n chậm quay đầu lại ánh mắt rơi vào mẫu thân trần hồng y lìa trên người nhẹ giọng mở miệng nói mẹ vậy ta trước tiến tiểu k h ô n đi về đi trên bàn cơm nổi b á t trậu thì phiền phức ngài thu thập một chút lại rửa giấy sạch sẽ ha à đúng còn có ta hôm nay mang về nhà những kia thịt ngài đến mai cái xào rau nấu cơm lúc còn nhớ cầm một ít quá khứ làm chút đồ ăn ngon cho chính ngài còn có ta cha các nghe à i được n nếm thử một chút. trần hồng a y trên mặt tràn ư di hệ lời à n h nói này trong phòng mọi người không khỏi cũng cười lên ha hả tiếng cười hết đợt này đến đợt khác tràn đầy cả phòng có thể nguyên bản ấm áp không khí càng rõ rệt náo nhiệt vui sướng lúc này ngồi ở một bên trương vệ quốc thì đi theo phụ họa chỉ thấy hắn ý cười đầy mặt vui tươi hớn hở nói đúng đúng đúng hồng ý hiền nói được quá đúng rồi ta đều là người một nhà sao có thể như vậy xa lạ nha lời còn chưa dứt hắn liền ngay lập tức xoay người nhìn trương hạo nhiên nói tiếp hạo nhiên à ngươi có thể nghe rõ ràng đê t mẹ mày lời nói rồi nếu đổi lại ta nhà ta thì tuyệt đối sẽ không khách khí với ngươi ha ha ta và mẹ của ngươi ăn ngươi điểm thịt làm sao rồi đây chính là cho ngươi một tận hiếu tâm thời cơ tốt đâu đều là người một nhà cái nào cần phải như vậy khách khí à, cho nên ta và mẹ của ngươi tuyệt đối sẽ không khách khí với ngươi nha nói xong lời này trong phòng lập tức buộc phát ra một hồi cởi mở tiếng cười thanh âm kia hết đợt này đến đợt khác phản phất muốn xông phá nóc nhà đồng dạng đợi đến mọi người thật không dễ dàng ngưng c ư ờ i âm thanh trương hạo nhiên đã động tác lưu l o á t địa đầy xe đạp chậm rãi đi tới nhà mình cửa phòng hắn một bên mỉm cười nhìn về phía đứng ở bên cạnh từ khôn một bên nhiệt tình nói ra đi thôi tiểu khôn ta trước đưa ngươi về nhà rồi nghe nói như thế từ khôn liền vội vàng gật đầu đáp được rồi nhiên ca sau đó hai người cứ như vậy n g ư ơ i một lời ta một lời địa trò chuyện với nhau một ở phía trước thoải mái mà đem x e đẩy một cái khác thì theo sát ở phía sau cùng nhau hướng phía bên ngoài viện đi đến đợi hai người bọn họ dần dần từng bước đi đến cho đến thân ảnh biến mất không thấy về sau nguyên bản hơi chút yên tĩnh trong phòng đông chốc lại náo nhiệt trần hồng y cùng lý thư hiểu mẹ chồng nàng dâu hai người không nói hai lời ngay lập tức vén tay á o lên tay chân lanh lẹ bắt đầu công việc lưu đủ lên mà lúc này một mực bên cạnh kích động nghĩ muốn g i ú p đỡ làm chút gì hà vũ thủy cùng với trương hạo học thì sôi nổi áp sắt tới tỏ vẻ chính mình vui lòng phụ một tay cùng nhau thu th xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía s a u đặc sắc nội dung nhưng mà đối mặt hắn hai h ả o ý lý thư hiểu lại là cười lấy khoát khoát tay ôn nhu cự tuyệt nói ai nha hạ o học vũ thủy hai người các ngươi thì đừng đi theo bận rộn chút chuyện nhỏ này do ta cùng mẹ tới làm là được rồi các ngươi nha thì nghỉ cho khỏe đi đúng vậy à hai người các ngươi nếu không có chuyện gì chính là ở đây ngồi hội tôi h nhiều cùng bồi cha ngươi cùng lão ra tự hào hào làm nhảm tán gấu nhưng mà nếu thật sự là vây được không được à vậy thì nhanh lên hồi đi thu thập một chút rửa mặt xong thì sớm chút nằm xuống nghỉ ngơi à trần hồng y d ì là một bên vội vàng công việc trong tay một bên thuận miệng ứng phó nói thấy hai người đều như vậy giảng trương hạo học cùng hà vũ thủy đôi này tiểu phu thê lướt nhau liền cũng không có nói thêm nữa chút ít cái gì bọn hắn xoay người sang chỗ khác đi đến trương vệ quốc cùng lý lao ra từ bên cạnh ngồi xuống bắt đầu câu được câu không đ ị a nhàn trò chuyện nhưng mà mấy người cũng không có thân thiện địa trò chuyện quá lâu chẳng được bao lâu công phu và trần hồng y đi cùng lý thư h i ể u đem nên làm sự tỉnh cũng bận rộn được không sai biệt lắm sau đó trong phòng mấy người cũng liền sôi nổi đứng dậy chuẩy về nhà đấy mà vừa lúc này trương hạo nhiên chính gây lấy xe đạp trở từ khôn hướng nhà hắn phương hướng chậm dãi tiến lên đèn đường ở hai bên đường tản ra mở n h ạ t ánh sáng đem thân ảnh của hai người kéo đến thật dài n h i ê n ca cảm ơn ngươi đột nhiên một thằng yên lặng ngồi sau xe đạp chỗ ngồi từ khôn bất thình lình toát ra một câu nói như vậy nghe được từ khôn bất thình lình cảm tạ chi tử trương hạo nhiên không khỏi n g ợ n người hắn lòng tràn đầy nghi ngờ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía sau l ư n g từ khôn nhữ m à y h ỏ i họ dô ta nói tiểu không đấy ngươi này là chuyện g i sao nha tốt như vậy bưng quả nhiên đột nhiên nói với ta về những thứ này đến rồi từ khôn hiểu rõ trương hạo nhiên không thích nghe những thứ này lời cảm、kích. thế là vội vàng giải thích n h i ê n ca ta đây là đột nhiên nghĩ đến nhiều năm như vậy ta nhớ được theo ta vừa tốt nghiệp không bao lâu liền bị trong nhà máy chọn chúng phân phối tại bên cạnh ngươi làm v ụ tá làm lúc ta cũng không nghĩ tới nhiều như vậy thì không nghĩ tới mới hơn hai năm sau ta có thể đến vị trí hiện tại n h i ê n ca mặc kệ kiểu gì ta là thực sự nghĩ nói với ngươi tiếng cảm ơn vừa dứt lời không giống nhau trương hạo nhiên đáp lại hắn chút gì từ không trực tiếp nhảy vọt qua trọng tâm câu chuyện tiếp tục nói bất quá n h i ê n ca ngươi yên tâm ta biết ngươi không thích nghe những thứ này về sau ta sẽ làm việc cho tốt hh <cười> còn có h ạ học chỗ nào Ta theo mang sẽ sẽ hảo hảo mang theo hắn, sẽ không để chương o hắn thua thiệt. t r h khôn bảy t ó i m ặ t lộ ý c ư ơ i mốt ấm áp vừa sáng sớm một chương bảy trăm ba mươi mốt ấm áp vừa sáng sớm một chương bảy trăm ba mươi mốt ấm áp vừa sáng sớm một chương hạo nhiên nói xong những lời này về sau l ặ n g lặng nhìn từ khôn chỉ thấy từ khôn có hơi n h ữ n g mày ánh mắt thâm thúy mà ngưng trọng giống như lâm vào thật sâu tự hỏi trong qua hồi lâu từ khôn mới chậm rãi gật gật đầu nhẹ giọng phụ họ nói đúng vậy a nhiên ca cuộc sống sau này còn rất dài đâu thời gian là sẽ chứng minh tất cả trương hạo nhiên nhanh chóng quay đầu một nháy mắt nhìn từ khôn kia như có điều suy nghĩ nét mặt trong lòng không khỏi tò mò hắn âm thầm suy đoán từ khôn đến tột cùng suy nghĩ cái gì nhưng cũng không có đoán được tâm tư của đối phương đúng lúc này chỉ nghe thấy từ khôn đem chính mình vừa mới nói qua câu nói kia lại uy nguyên không thay đổi lặp lại một lần cái này khiến trương hạo nhiên có chút ngoài ý m ớ n hắn nhanh chóng quay đầu mặt mỉm cười mang theo t r e o tức t r e o g ẹ o nói nha à ngươi tiểu t ử này sao học ta đến rồi nha từ khôn bị trương hạo nhiên như thế một trêu chọc thì nhịn không được bật cười giữa hai người nguyên vốn có chút nghiêm túc bầu không khí trong nháy mắt trở nên thoải mái du mau đứng lên tiếp theo bọn hắn như là thần giao cách cả một m tan ý ngưng về cái đề tài này thảo luận ngược lại bắt đầu nói chuyện phiếm lên một ít trong sinh hoạt về v ậ t tin đồn thú vị cùng với lẫn nhau gần đây gặp phải có hứng trải nghiệm các loại thời gian trôi qua nhanh chóng trong lúc vô tình trương hạo nhiên đã cơi lấy xe đạp đem từ k h ô n đưa đến cửa nhà hắn làm xe đạp vững vàng sau khi dừng lại từ k h ô n từ chỗ ngồi phía sau bên trên xuống tới đứng ở xe đạp bên cạnh xe nhiệt tình m ư ợ nói nhiên ca muốn không tiến vào trong nhà ngồi một chút đi kỳ thực ban đầu Từ k h ô n là muốn cho trương hạo nhiên sớm chút đi về nghỉ nhưng mà lời nói còn chưa nói ra miệng hắn đột nhiên nghĩ lại cảm giác nói như vậy có chút không tốt lúc này mới nghĩ nói như vậy trương hạo nhiên nghe được từ k h ô n mời đầu tiên là s ư n g sở lập tức cười lên ha h a vừa cười một bên tức giận trêu chọc nói ha ha ta nói tiểu t ử ngươi hôm nay sao đột nhiên cùng ta khách khí như vậy đã d ậ y rồi sắc trời này đều đã không còn sớm rồi ta đi trong nhà ngươi ngồi làm cái gì sao chẳng lẽ lại còn muốn lưu tại trong nhà ngươi chờ chút lại ăn một bữa cơm tối đấy nói xong hắn lại là một hồi cởi mở tiếng cười bất quá chơi thì chơi trương hạo nhiên đúng lúc này thu hồi đủ cười nghiêm túc nói ra được rồi tiểu khôn ta thì không vào đi ngồi h a sắc trời cũng không sớm ta thì được mau về nhà đi đi nói xong hắn hướng từ khôn phất phất tay ra hiệu nói đừng sau đó trương hạo nhiên liền c ư ơ i lấy xe đạp chậm rãi nhanh chóng cách rời từ khôn nhà chỗ đường đi biến mất trong bóng đêm kéo kẹt rất nhanh từ khôn đến vào trong nhà cửa chính nhẹ nhàng đem cửa cho đẩy ra lúc này tuy nói sắc trời s ắ c thực không còn sớm nhưng mà vợ hắn nhiệm thu diệp còn chưa, chưa tới đi ngủ thời gian nghỉ n ơ i còn phải một hồi quả nhiên ngay tại hắn đẩy ra trong nhà cửa lớn lúc gian phòng bên trong truyền đến giọng nhiễm thu diệp ai vậy là tiểu khôn trở về rồi sao nhiễm thu diệp thanh âm thanh thúy dễ nghe từ trong nhà truyền đến đúng vậy à thu diệp ta trở về rồi từ khôn cười ha hạ đáp lại biên tướng cửa lớn qua trái sau đó trực tiếp hướng nhìn cửa phòng ngủ đi đến thu diệp ta trở về rồi từ khôn đẩy cửa phòng ngủ ra hướng về phía đã nằm ở trên giường nhiễm thu diệp cười ha hạ nói xong từ mừng quay về là được tiểu khôn ta cho ngươi lưu lại nước nóng nhiễm thu diệp nhắc nhở lấy trượng phu từ khôn chờ chút còn nhớ dựa mặt dựa chân đúng lúc này không chờ từ không đáp lại n h i ệ m thu diệp tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì vừa cười vừa nói đúng rồi tiểu khôn hôm nay sát vách vương đại mụ nhà đã xảy ra một kiện chuyện thú vị đâu nhà nàng con k i ê n lịch n g ậ m mèo con không c ẩ n thận tiến vào trong t r u n g nước hoạt động rất lâu mới bị vớt lên đến toàn thân nước nhẹp bộ dáng có thể tức cười nói xong chính nàng không nhìn được t r ư ớ c khánh khách nợ nụ cười từ k h ô n thì c ư ờ i theo đi đến bên giường ngồi xuống thân tay nhẹ nhàng sờ lên tóc của n h i ệ m thu diệp ô n nhu liệm nói người nhà vẫn là như thế thích nghe những gia trưởng này trong ngắn chuyện lý thú nhiễm thu diệp t r ư mắt hờn dỗi nói trong sinh hoạt chuyện nhỏ mới có khói lử với lại chia sẻ cho ngươi nghe nhiều thú vị từ không đặt đầu tỏ vẻ đồng ý nhưng sau đứng dậy đi lấy nước nóng chuẩn bị rửa mặt khi hắn bưng lấy trậu rửa mặt về đến phòng ngủ lúc phát hiện n h i ệ m thu diệp chính rửa vào trên giường nhìn hắn trong mắt tràn đầy yêu thương cùng ôn h ò a từ k h ô n trong lòng một hồi cảm động tăng tốc bước chân đi qua ngồi ở giường vừa bắt đầu nghiêm túc rửa mặt r ử a chân sau khi t ắ m từ k h ô n đem nước rửa chân ngược lại tốt về sau bỏ lên giường chui vào chăn ôm chặt lấy nhiễm thu diệp đúng lúc này chỉ thấy xinh đẹp dịu dàng nhiễm thu diệp có hơi nhăn đầu lông mày một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú từ khôn, nhẹ giọng mở miệm hỏi tiểu không nha trước ngươi cả ngày treo ở bên miệng vị kia n h â n ca làm sao lại như vậy đột nhiên nghĩ đến mời ngươi đi nhà hắn ăn cơm tối đâu nghe được n h i ệ m thu diệp như vậy hỏi từ k h ô n trên mặt ngay lập tức tách ra nụ cười sán lạc hắn vui tươi hớn hở hồi đáp ha ha ha cái này có thể có cái gì đặc biệt nguyên nhân nha bất quá chỉ là quan hệ giữa chúng ta tốt thôi n h â n ca nói cho ta biết nói là bởi vì đệ đệ của hắn trương hạo học lập tức liền muốn điều nhiệm phòng khoa trưởng về sau đại gia trưởng thời gian đều muốn cùng nhau hợp tác làm việc đấy nguyên cơ ca mới suy nghĩ mời ta đến nhà hắn đi ăn một bữa cơm Đệ đệ t đệ đệ đầu tiên đâu chỉ bằng nhìn hắn đối với ta tốt như vậy ta còn có thể sẽ không tận tâm tận lực chiếu cố đệ hắn hạo học nha còn có đ â y này ta cảm thấy nhìn niên ca tất nhiên cố ý thiết tiếng mời kia cũng đủ để cho thấy niên ca đối với ta vẫn là vô cùng kính trọng nha rốt cuộc trương hạ học là đệ đệ của hắn ở đâu cần phải ta đi chiếu cố nha về sau đi sở cải tiến kỹ thuật nhưng ca khẳng định hội trong âm thầm len len chú ý hạ học có phải không nói đến đây từ khôn cũng không có tiếp tục nói mà là để lại cho vợ n h i ệ m thu diệp tự hỏi thời gian đúng nha thiểu khôn nghe ngươi nói như vậy thật đúng là như vậy kia s ắ c thực dường như ngươi vừa mới nói như vậy ngươi nhiên ca đối với ngươi hay là vô cùng tôn trọng a n h i ệ m thu diệp có chút nhận đồng nói đến đây chút ít nghe vợ nhiễm thu diệp lời nói từ khôn vội vàng cười hì hì nói thì hì, hì, hì đó là không chỉ như vậy a n h ư n c a cũng không hoàn toàn là để cho ta chiếu cố tốt đ ể hắn hạ học còn đặc biệt căn dặn hạ học ngày sau nhất định phải toàn lực hiệp trợ cũng tích cực phối hợp tốt công việc của ta đấy với lại ăn ngay nói thật ta cùng hạ học lần đầu gặp gỡ trò chuyện lúc cảm giác thật sự đặc biệt hợp ý hai người trò chuyện khí thế ngất trời mười phần vui sướng đâu vẫn tới nói nhưng ta bọn hắn một nhà người cho ta ấn tượng cũng rất tốt nói xong lời nói này về sau từ k h ô n vẫn như c ũ mặt mỉm cười trong ánh mắt toát ra một tia thỏa mãn cùng mừng giữa tỉnh đúng rồi hôm nay cha ngươi đến rồi trong nhà một chuyến cầm đ i ể m thịt khô đến c h a ta sao a a tốt tốt ta ngày mai đi xem hắn một chút hai người cứ như vậy câu được câu không trò chuyện ngay tại cùng thời khắc đó mà n đêm bao phủ xuống nam la cổ hạng có vẻ đặc biệt yên tĩnh thường hòa trương hạo nhiên cưới lấy xe đạp nhanh chóng đi tới số chín mươi năm tứ hợp viện trước cửa đem xe đạp dừng hẳn lúc này lấy về sau hắn vươn tay đối với cửa lớn nhẹ nhàng đầy k i a phiến có chút cổ xưa nhưng vẫn như cũ kiên cố cửa lớn phát ra một hồi rất nhỏ kẹt kẹt tâm thanh từ từ mở ra sau đó trương hạo nhiên đem xe đạp của mình chuyển vào trong viện đợi xe đạp đặt ổn thỏa về sau hắn lại cẩn thận đem cửa lớn khép lại cũng cẩn thận kiểm tra có phải khóa kỹ lúc này mới yên lòng đẩy xe đi về nhà đi vào trong nhà trừ ư ơ n Nhiên ngắm nhìn bốn phía, phát hiện trong g Hạo phía phát nhà ớt, t r ra vợ lý thư hiểu cùng bọn hắn một đôi nhi n ữ bên ngoài những người khác như t r a n g mẫu lý lao gia tử đệ đệ hạo học cùng với mọi mọi vũ thủy đều đã rời đi thư hiểu cha mẹ lý lao gia tử còn có hạo học vũ thủy cũng đi về đi trương hạo nhiên một bên t h ờ háo khoác máng lên mắc áo vừa mở miệng hỏi đang sửa sang lại giường chiếu lý thư hiểu nghe tiếng ngẩng đầu lên mỉm cười trả lời ừ mừng cũng trở về tiểu nhiên nhanh đi rửa mặt một cái đi đợi lát nữa sớm chút lên giường đi ngủ nghỉ ngơi người hôm nay có thể không uống ít rượu đâu trong n ô n ngữ tràn đầy ân cần tình biết rồi của ta người vợ tốt trương hạo nhiên miệng đầy đáp ứng sau đó động tác lưu loát đem xe đạp thúc đẩy trong phòng đại sành trong góc đường tốt tiếp lấy quay người hướng phía nhà bếp đi đến dự định đánh chút ít nước nóng đến rửa mặt rửa chân chỉ chốc lát sau trương hạo nhiên bưng lấy một chậu nóng hôi hổi thủy về đến phòng ngủ bắt đầu nghiêm túc rửa mặt lên hắn trước dùng khăn mặt thấm ướp nước nóng nhẹ nhàng lau sạch lấy khuôn mặt cảm thụ lấy nước nóng mang tới ôn hòa cùng dễ chịu. sau đó lại đặt hai chân n g â m vào trong nước dùng sức trà rửa cố gắng xua tan một ngày mọi m ệ t làm trương hạo nhiên hoàn thành rửa m ặ t lúc lý thư hiểu cũng đã thành công đem nữ nhi cùng nhi tử c ũ n g hống vào mộng đẹp nhìn bọn nhỏ yên tĩnh ngủ say bộ dáng cái đôi này nhìn nhau cười một tiếng trong lòng tràn đầy ấm áp cùng hạnh phúc đương nhiên hai cái đang yêu hải t ử yên tĩnh ngủ ở sát vách gian kia ấm áp trong phòng nhỏ cùng cái đôi này hai người căn phòng cách xa nhau ra cũng không cùng ngủ ở một tấm trên giường rộng lớn cứ như vậy mà đêm buông xuống mượn gián lâm hai vợ chồng muốn làm chút gì chuyện riêng tư lúc thì hoàn toàn không cần phải lo lắng hội không cẩ cũng không lâu lắm bận rộn một ngày trương hạo nhiên cùng lý thư hiểu kéo lấy hơi có vẻ mệt m ỏ i thân thể t u ầ n tự bỏ lên giường chỉ thấy trương hạo nhiên nhẹ nhàng mở ra cái kia hai hữu lực cánh tay như là che chở bảo vật quý giá bình thường ôn nu đem mỹ l ệ làm rung động lòng người lý thư hiểu chậm dại ôm vào trong ngực trong nháy mắt hai người thân thể chặt chẽ dán hợp lại cùng nhau giống như h ò a là một m thể cộng đồng đắm chìm trong này nháy mắt yên tĩnh khó được thời gian trong thư hiểu hôm nay mời khách ăn cơm thật đúng là đem ngươi cho mệt muốn chết rồi a thật sự khổ cực nha trương hạo nhiên ôm trong ngực yêu thích vợ dùng vô cùng ôn nu giọng nói nhẹ gi nghe được t r ư ở n g phu ân cần lời nói lý thư hiểu không khỏi ngọt ngào cười h ầ n d ố i địa đáp lại nói nào có khổ cực như vậy n h a ta có thể không cảm thấy tính vất vả đâu muốn nói tới cực khổ nhất người a vậy khẳng định không phải mẹ không còn ai ngươi nhìn xem hôm nay nấu cơm chiêu đãi k h á c h nhân bận trước bận sau làm nhiều nhất chính là nàng á nghe vợ lần này khéo hiểu lòng người lời nói chương hạo nhiên trên mặt lộ ra vui mừng mà nụ cười hạnh phúc nhịn không được cười nhẹ nhàng địa treo kẹo nói ha ha không hổ là của ta tốt thư hiểu a còn biết tâm thương mình bà, bà. nhìn tới nha ngươi chẳng những là một người vợ tốt càng là hơn một con dâu tốt đâu nói xong hắn kìm lòng không đặng tại lý thư hiểu kia chân bóng như ngọc trên c h á n nhẹ nhàng rơi xuống một hôn cặp vợ chồng cứ như vậy ngươi tới ta đi lẫn nhau t r e o đùa đối phương trong lúc vô tình cơn buồn ngủ đánh tới trương hạo nhiên lý thư hiểu hai người một chức một s a u điệu nhắm mắt lại dần dần tiến nhập ngọt ngào mộng đẹp sáng sớm ngày thứ hai sắc trời mới vừa vặn tàng sáng nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ vầy vào trong phòng trương hạo nhiên chậm rãi mở ra hai mắt theo ngọt ngào trong lúc ngủ mơ tỉnh lại hắn nhẹ nhàng quay đầu ánh mắt rơi ở bên cạnh vẫn đắm chìm trong trong trong ngọc đẹp đất dương lộ ra một vẻ ôn nhu mỉm cười. trương hạo nhiên cẩn thận ngồi dậy sợ đánh thức đang ngủ say vợ hắn động tác dịu dàng cầm lấy quần áo từng cái từng cái điệu mặc vào sau đó rón rén hạ giường tận lực không phát ra một chút tiếng vang đợi sau khi mặc trình tề trương hạo nhiên đi vào tiền viện bên cạnh cái a o nhanh chóng hoàn thành đơn giản rửa mặt tiếp theo hắn đi vào nhà bếp buộc lên tập rể bắt đầu chuẩn bị người một nhà bữa sáng hắn thuần thục mở ra tủ lạnh nhìn thoát qua liền quyết định tốt sáng nay thượng nấu chút cháo cái gì vừa vặn buổi tối hôm qua còn dư một ít cơm trong nhà lại có thịt còn có trứng m u i vừa vặn làm chút cháo thịt nạc trứng b nhà trương hạo nhiên bên trong là có tủ lạnh làm lúc trong nhà máy ban thường cho hắn chỉ chốc lát sau trong phòng bếp thì bay ra khỏi trận trận mùi thơm mê người đang nấu cháo trong quá trình trương hạo nhiên nghe được căn phòng cách vách chuyển đến hải tử l i ễ u dịu âm thanh hắn thả ra trong tay cái nồi bung ô ra vây ở trên người tập dề r ử a tay một cái bước nhanh đi đến bọn nhỏ căn phòng nhìn thấy hai cái tiểu ra hỏa trên giường quần của lấy vô cùng khả ái trương hạo nhiên nhẹ giọng hống lấy bọn hắn giúp bọn hắn mặc quần áo tử tế cũng tỉ mỉ chỉnh lý tốt giường chiếu thời gian từng giây từng phút trôi qua không biết qua bao lâu trong phòng ngủ lý thư h i ể u cuối cùng bị trận kia càng lúc càng nồng nặc mùi thơm tỉnh lại nàng luốt vớt nhập nhẹ mắt b u ồ ngủ n nói lầm bầm a đây là ai đang nấu đồ vật ta sao thơm như vậy nói xong nàng theo bản năng mà đưa tay hướng bên cạnh sờ một cái lại phát hiện trống rỗng không có bóng người lúc này nàng mới đột nhiên lấy lại tinh thần khẳng định là trượng phu của mình trương hạo nhiên sáng sớm vì mọi người làm đ i ể m tâm lý thư h i ể u dỗi cái thật lớn lưng mỏi ngáp một cái sau đó chậm rãi từ trên giường bỏ lên nàng tùy ý địa chạy sửa lại một chút tóc mặc quần áo xong đi ra phòng ngủ làm nàng vừa đạp ra khỏi cửa phòng lúc liếc mắt liền thấy được nhà mình khuê nữ tiểu n g u y ệ t cùng đệ đệ tiểu duệ bọn hắn hai tiểu hài tử chính ở phòng khách vui sướng chơi đùa chỉ thấy tiểu n g u y ệ t kim hai cái đáng yêu bím tóc sử dê sôi nổi địa hô hảo đại hoàng nhăn nhăn nhăn một bên tiểu duệ thì k h e n h khách cười không ngừng tay nhỏ càng không ngừng vớt mặt đất mà đã hai tuổi dưới nhiều một ít đại hoàng nghe nhăn nhăn nhăn âm thanh giống như bị mở ra đặc thù công năng bình thường n g o ắ t n g o ắ t cái đôi vây quanh hai đứa bé quay vòng vòng hình tượng ấm áp lại hài hòa giờ này khắp này lý thư hiểu mặt mỉm cười ánh mắt như mặt nước ôn nhu địa nhìn chăm chú phía trước chỉ thấy nàng hai cái kia đáng yêu trẻ con đang cùng trong nhà đại hoàng vui sướng chơi đùa chơi đùa tại hai đứa bé này trong tuổi tác hơi lớn một chút tiểu kiều nguyệt trước hết nhất đã nhận ra mụ mụ lý thư hiểu tồn tại nàng cặp kia thanh tịnh đôi mắt to sáng ngời bỗng chốc thì bắt được mụ mụ thân ảnh đúng lúc này liền hưng phấn mà mở ra miệng nhỏ dùng k i ê n mai thanh mai khí thanh â m hô quất lên mụ, mụ mụ mụ sau đó không chút do dự mở ra bắt trần tượng một con vui sướng mai con một trực tiếp hướng về lý thư hiểu chạy như bay đến cùng lúc đó hơn chín hắn cố sức điệu từ dưới đất đứng lên thân thể loạn tra loạn trọng mà phóng ra một bước nhỏ lại một bước nhỏ dốc hết toàn lực nghĩ phải gìn giữ ở thân thể cân đối từng chút từng chút hướng nhìn lý thư hiệu vị trí chậm chạp di động đi qua không sai tiểu kiều duệ mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng đã có thể miễn cưỡng đứng thẳng đồng thời đi đến mấy bước đường á chẳng qua rốt cuộc vẫn còn học tập đi đường giai đoạn cho nên hắn đi trên đường có vẻ cũng không phải vững như vậy làm mắt thấy tỉ tỉ tiểu kiều nguyệt như là mũi tên một nhanh trong phóng tới mụ mụ tiểu kiều duệ trong lòng không khỏi có chút lo lắng cái kia trương mũm hồng hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tr thế là bắt đầu thử bắt t r ư ớ c tỷ tỷ động tác tăng tốc bước tiến của mình hướng ngụ m ụ chạy đi lý thư hiểu thấy cảnh này trong lòng xích chặt sợ bọn nhỏ hội không cẩn thận ngã sấp xuống bị thương nàng ngay lập tức u ô i ra hai tay đem đã chạy đến phụ cận tiểu kiều nguyệt c h ă m chú địa ôm vào trong ngực sau đó không c h ầ n c h ờ chút nào quay người xài bước hướng nhìn tiểu kiều duệ chạy tới cũng may lý thư hiểu phản ứng rất nhanh hành động nhanh nhẹn như gió rất nhanh liền đổi tới tiểu kiều duệ bên cạnh cũng dịu dàng đưa hắn thì ôm v à ấm áp trong lồng ngực ai nha này đứa nhỏ n g c nha mới vẹn chín tháng đại mà thôi à làm sao lại hiểu được cùng tỷ tranh không ngừng cấp có thể thật khiến người ta nháo tâm đấy lý thư hiểu một bên trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm một bên lòng vẫn còn sợ hãi nhớ lại vừa n ã y phát sinh một màn hơn chín tháng lớn tiểu nhi t ử tiểu k i ể u duệ đột nhiên giống con hoạt bát hiếu động con thỏ nhỏ một dạng loạn trà loạn trọn mà muốn hướng phía nàng chạy tới bất thình lình cử động quả thực đem nàng dọa cho phát sợ trái tim cũng hơi kém nhảy ra cổ họng khá tốt nàng phản ứng nhanh chóng đem khuê nữa ôm lấy về sau lập tức tay mắt lanh lẹ như để chớp tái bút lúc đưa tay mắt lanh lẹ như để chớp tái bút tay mắt lấy mắt lanh lẹ như để chớp tái bút nhiên sẽ hung hăng trên c h á n thì toát ra một tầng tỉ mỉ dày đặc mồ hôi nhưng mà đừng nhìn tiểu kiệu duệ tuổi con nhỏ chẳng qua mới chín tháng lớn một chút nhưng hắn giống như đã có thể nghe hiểu mụ mụ vừa n ã y trong miệng đối với oán trách của hắn tựa như chỉ thấy hắn chu cái miệng nhỏ hợp lại ê a ê a điệu lẩm bẩm liên tiếp để người không nghĩ ra lời nói mặc dù ly thư hiểu căn bản nghe không hiểu hắn rốt cục đang g i ả n g thứ gì nhưng theo tiểu kiệu duệ kia vo thành một nắm khuôn mặt nhỏ cùng với con g lên đến năng lực treo bình dầu miệng có thể dễ như chở bàn tay đ i ệ nhìn ra mánh k h ỏ tiểu gia hỏa này không còn nghi ngờ gì nữa đang bởi vì mẹ trách cứ mà phụng ph ôi nha con trai bảo bối của ta tức giận khí à nha tốt tốt đừng tức giận đừng tức giận a mụ mụ ông m ư ơ i một cái đi tìm ba bà không vậy chúng ta cùng đi nhìn một cái ba ba lúc này tại nhà bếp chuẩn bị cho chúng ta món gì ăn ngon nha lý thư h i ể u vội vàng phóng ôn n u âm nhẹ giọng thì thâm địa làm dịu nhìn trong ngực vẫn đang giận tiểu kiều duệ nhìn nhi t ử tấm kia đáng yêu đến cực điểm nhưng lại ra vẻ tức giận khuôn mặt nhỏ trong nội tâm nàng thực sự là vừa tức giận lại cảm thấy buồn cười cực kỳ chẳng qua có tốt làm lý thư hiệu dịu rằng nói ra hai cái kia tràn ngập ma lực chữ ba ba lúc nguyên bản còn vểnh lên miệng nhỏ mặt mũi tràn đầy nộ khí tiểu kiều duệ trong nháy mắt như là bị làm ma pháp bình thường ngay lập tức vui vẻ ra mặt một đôi mắt to c o n g thành vành trắc ă huyết tay nhỏ thì vui sướng múa động giống như một con vui vẻ chim nhỏ trên không trung bay lượn thấy cảnh này lý thư hiểu không khỏi cười đến càng sáng lặn hơn nàng ôn n u nói tốt tốt tốt vậy chúng ta cái này cùng nhau đến nhà bếp đi tìm c h a người cha đi lời còn chưa dứt lý thư hiểu liền chuẩn bị cứ như vậy tay trái ô một tay phải ô một sau đó nện bước nhẹ nhàng nhịp chân hướng nhà bếp đi đến nhưng mà ngay lúc này luôn luôn ngoan hoán hiệu chuyện tiểu kiều nguyệt nhưng thật gi chỉ thấy nàng thân thể nho nhỏ bắt đầu ở lý thư hiểu trong ngực càng không ngừng v ặ n vẹo dây rồi lấy đồng thời trong miệng còn hàm hàm hồ hồ nói lầm bầm mụ mụ mụ mụ ổ muốn tiếp theo kiêu giọng trẻ con non nớt giống như tiếng t r ờ i em hay lý thư hiểu nghe được nữ nhi la lên về sau vội vàng dừng bước lại cẩn thận đem tiểu kiều n g u y ệ t p h ó n g trên mặt đất vẻ mặt tân cần cùng nghi ngờ nhìn qua nàng hỏi chúng ta tiểu n g u y ệ t n g u y ệ t làm sao rồi có phải hay không có chỗ nào không thoải mái nha nhưng ai biết đã hai chân chạm đất tiểu kiều nguyện cũng không trả lời mụ mụ vấn đề mà là phối hợp ngầm đầu lên t r ớ c cặp tiên g ậ p nước mắt to ngại thanh mãi khi nhưng lại dị thường mụ mụ ồ muốn tự mình đi không muốn mụ mụ ôm mụ mụ mệt nói xong tiểu kiều nguyệt liền r ố i ra mập mạp tiểu tay nhẹ nhàng địa giật giật lý thư hiểu ấm quần p h ả n phất đang nói mụ mụ chúng ta đi thôi đi nhà bếp tìm ba bà đi mà lý thư hiểu nghe được nữ nhi lần này chú đáo lời nói cả trái tim đều sắp bị hòa tan nàng cảm động đến hốc mắt có hơi phiếm hồng ngồi sổm người xuống ôm thật chặt tiểu kiều nguyệt ôn n u địa hôn một chút nàng m ú n m í m hồng hồng khuôn mặt nhỏ vui mừng tán dương trời ơi tiểu nguyện nguyệt của ta thực sự là cái hảo hải tử đều biết đau lòng mụ, mụ. bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang lý thư hiểu tiếng nói như là nhẹ nhàng lông vũ một bay xuống nhưng màn à y nhìn như đơn giản một câu lại đã dẫn phát liên tiếp lệnh người không tưởng tượng được phản ứng ngay tại lời của nàng vừa mới rơi xuống thời khắc nguyên bản yên tĩnh ở tại mâu thân trong ngực nhi t ử tiểu tiều duệ giống như đột nhiên bị xúc động tiếng lòng cái này mới hơn chín tháng lớn tiểu ra hỏa mặc dù còn không thể rõ ràng biểu đạt chính mình ý tứ nhưng hắn kia linh động trong mắt to lõe ra một tia tò mò cùng lính ngộ chỉ thấy tiểu tiều duệ bắt đầu không an phận địa dây rủa thân thể nho nhỏ hai con mập mạp tay nhỏ ra sức điệu cơ dường như muốn tránh thoát mâu thân ấm áp ôm ấp rất rõ ràng hắn nghe được tỉ tỉ vừa nay đối với mụ mụ nói tới những kia tràn ngập thân cần lời nói cũng cố gắng bắt chước tỉ tỉ cử động để diễn tả sâu trong nội tâm mình kia phần lộ vẻ non nớt tình cảm làm vì m ẫ u thân lý thư hiểu tự nhiên có thể bén nhạy phát giác được tiểu nhi từ tâm tư biến hóa bởi vì cái gọi là hiểu còn không ai bằng mẹ nàng nhìn tiểu k i ề u duệ tấm kia khuôn mặt nhỏ n h ắ n đ á n g yêu trong nháy mắt học tập đã hiểu trong mắt của hắn khát vọng cùng với kia còn chưa hoàn toàn thành hình ý đồ thế là nàng nhẹ dọn dụ dỗ nói ai u nhà chúng ta tiểu duệ có phải hay không cũng biết đau lòng mụ mụ à nha thật là một cái hiểu chuyện hào hải từ đâu vậy được、rồi. mụ mụ nắm ngơi cùng t ỷ t ỷ cùng đi tìm ba b à không vậy đối mặt mụ mụ ôn nu hỏi tiểu k i ề u duệ trong miệng phát ra một hồi h y a h ê a mơ hồ không rõ âm thanh những thứ này đối với bên cạnh người mà nói có thể khó có thể lý giải được âm tiết lại là lý thư hiểu cùng nhi tử trong lúc đó đặc biệt giao lưu cách thức bằng vào nhiều năm qua đối với hải tử hiểu rõ lý thư hiểu dễ dàng theo nhi tử trên mặt kia nét mặt hưng phấn bên trong đánh giá ra hắn hiển nhiên là đồng ý chính mình vừa mới nói lên đề nghị chương bảy trăm ba mươi hai ngoan ngoán hiệu chuyện hai hải tử hai đặt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau lý thư hiểu không chút do dự đem tiểu k i ể u dệ nhẹ nhàng phóng trên mặt đất đúng lúc này nàng đưa tay trái ra dắt nhu thuận nữ nhi tay phải thì c ầ m thật chặt tiểu k i ể u dệ bụi bấm tay nhỏ sau đó nệ bước nhẹ nhàng nhịp chân hướng phía nhà bếp phương hướng đi đến mà đại hoàng thì là ngoắc n g o ắ t cái đôi vui sướng cùng tại ba người bọn họ sau lưng trên đường đi hai đứa bé cũng có vẻ đặc biệt vui vẻ bọn hắn đi theo mẫu thân lòng tràn đầy vui mừng chờ mong sắp nhìn thấy chính tại bên trong nhà bếp bận rộn phụ thân rất nhanh công phu lý thư hiểu nắm hai hải tử đến vào trong nhà cử đây là đang làm cái gì ăn ngon nha nương theo lấy một tiếng thanh thúy êm t hai kêu gọi lý thư h i ể u cười nhẹ nhàng địa dẫn hai cái hoạt bát đáng yêu hài tử đi vào cửa phòng bếp bước tiến của nàng nhẹ nhàng mà ưu nhã giống như một con luyện chuyển nhảy múa hồ điệp khi đi đến trương hạo nhiên bên cạnh lúc lý thư h i ể u thậm chí không có chờ đợi đối phương đáp lại chính mình ân cần thăm hỏi thì không kịp chờ đợi tiếp tục nói ha ha tiểu nhiên a ngươi nhìn xem bảo bối của chúng ta k h u y ế n nữ nhi tử bảo bối thế nhưng đặc biệt muốn biết ba ba tại bên trong nhà bếp cho bọn hắn làm món gì ăn ngon đâu vừa mới ngươi là không có nhìn thấy a trang cảnh kia th lý thư h i ể u qua loa dừng lại một chút tựa hồ tại dư vị vừa n ã y ấm áp hình tượng sau đó tiếp lấy sinh động như thật điệu miêu tả lên vừa mới bắt đầu ta nghe trong phòng bếp bay tới hương khí thì tỉnh rồi và mặc quần áo xong từ trong nhà đi lúc đi ra thì nhìn hai hải tử đang cùng đại hoàng chơi lấy đấy lý thư h i ể u đầu tiên là đem trước kinh tâm động phách kém chút dọa nàng giật mình chuyện phi tốc giảng thuật một lần sau đó nàng tiếp lấy tiếp tục nói đi xuống sau đó thì sao ngay tại ta chuẩn bị cứ như vậy một tay một ôm hai người bọn họ từ bên ngoài trở về thời điểm tiểu nguyện nguyện đột nhiên dãy r ủ lấy theo ta trong n ư ợ c muôn số dưới không cho ta ôm nàng sau đó ta thì hỏi nàng làm sao vậy ngươi đoán làm gì tiểu n g u y ệ t n g u y ệ t chớp cặp kia mắt to như nước trong veo nói với ta mụ mụ ổ muốn tự mình đi không muốn mụ mụ ôm mụ mụ mệt ai nha làm lúc lòng ta đều sắp bị tiểu gia hỏa này cho hỏa tan á đúng lúc này tiểu duệ duệ có thể là nghe thấy được tỷ tỷ thì đau lòng ta không cho ta ôm đâu theo ta trong ngực dãy rủi lấy m u ô n sùng dưới hạo nhiên ngươi nói một chút chúng ta này một đôi nhi nữ có phải hay không đặc biệt hiểu chuyện đặc biệt làm người thương nha cứ như vậy lý thư hiểu thao thao bất tuyệt đem vừa rồi chuyện đã xảy ra một năm một mươi hướng trượng phu trương hạo nhiên giàn thuật một lần n à n g ràng được mặt mày hớn hở tràn đầy phấn khởi giống như những kia mỹ hảo trong nháy mắt thì phát sinh ở trước mắt đồng dạng đợi cho trương hạo nhiên cuối cùng nghe xong vợ lý thư hiểu lời nói này hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng mừng rỡ sen lẫn nét mặt lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng lẳng lặng địa đứng ở một bên hai đứa bé trên người chỉ thấy hắn t r ư ớ c là hơi khẽ nho a mắt cẩn thận chu đáo một phen nhà mình chuyện này đối với kim đồng ngọc nữ sau đó mới chậm rãi mở miệng thở dài nói u nhà chúng ta tiểu nguyện nguyện cùng tiểu duệ duệ biết điều như vậy nghe lời nhà không chỉ biết quan tâm mụ, mụ ô n các ngươi có thể hay không mệt mỏi còn có Quả thật là ba ba mụ mụ tâm can bà bối chi kỷ tiểu bà bối a nói xong trương hạo nhiên cẩn thận dỗi ra một cái tương đối tương đối sạch sẽ ngón tay nhẹ nhàng tại hai đứa bé phấn nộn trên gương mặt các điểm một cái động tác n u hòa được như là gió nhẹ lướt qua cánh hoa trương hạo nhiên tán dương nhìn hai hải tử lý thư hiểu thì là cùng ở một bên phụ họa đồng ý nhìn lời hắn nói còn không phải sao chúng ta này khuê nữ nhi tử a gọi là một ngoan ngoãn h i ể u chuyện đơn giản chính là trời cao ban cho hai tà chân bà đầu cặp vợ chồng hai người mặt mũi tràn đầy hạnh phúc địa đàn luận nhà mình hai đứa bé trong n ô n ngữ tràn đầy tự hào cùng yêu thương bọn hắn lúc mà hồi ức lên nữ nhi tiểu n g u y ệ t n g u y ệ t kia thiên chân khả ái nụ cười khi thì lẩm bẩm nhi t ử tiểu duệ duệ thông minh lanh lợi bộ dáng tiếng cười cười nói nói thỉnh thoảng quanh quần tại ấm áp trong phòng bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía s a u đặc sắc nội dung thời gian lạng yên trôi qua ngay tại hai người trò chuyện đang v u i lúc trương hạo nhiên đã nhanh chóng chuẩn bị xong dừng lại phong phú bữa sáng mà lúc này lý lao gia tử thì nện bước vững vàng nhịp chân đến vào trong nhà chỉ chốc lát sau người một nhà liền ngồi vây quanh tại bên này mỹ vị bữa sáng tới lý thư h i ể u cao hứng bừng bừng hướng ra ra giảng thuật buổi sáng hôm nay phát sinh chuyện lý thú nàng sinh động như thật miêu tả để mọi người nghe được say sương ngon lành nhịn không được phát ra trận trận tiếng cười lý lao gia tử càng là hơn cười đến không ngậm miệng được càng không ngừng tán dương nhìn hai cái tiểu ra hỏa trời ơi nhà chúng ta tiểu nguyện nguyện cùng tiểu duệ duệ như thế hiểu chuyện nha không chỉ nhìn làm người khác ưa thích còn như thế thông minh có hứng về sau khẳng định sẽ có triển vọng lớn nha vui sướng b ữ a sáng thời gian thoáng qua liền mất rất nhanh mọi người thì ăn cơm xong trương hạo nhân tay chân lanh lệ đem nhà bếp đơn giản thu thập một phen nhưng sau đó xoay người đối với vợ lý thư hiểu cùng với lý lao gia tử nói ra thư hiểu lao gia tử ta muốn đi trong nhà máy đi làm á nói xong hắn tôi lên đặt trong sân xe đạp hướng phía đông sương phòng tiền viện lớn tiếng hô q u á t lên cha đi rồi ta cùng một chỗ đi làm đi nghe được tiếng la phụ thân trương vệ quốc nhanh chóng đem cuối cùng một ngụm điểm tâm ăn sóng lên tiếng mà ra hai cha con cùng nhau cưới lấy xe đạp hướng về nhà máy gang thép hồng tình phương hướng chậm rãi chạy tới sau mười mấy phút trương hạo nhiên cùng phụ thân trương vệ quốc chậm rãi cưới lấy xe đạp vòng qua rộn rộn ràng ràng đường đi cuối cùng đã tới nhà máy gang thép hồng tính kia hơi có vẻ cổ xưa xe đạp thùng xe bọn hắn cẩn thận đem xe đ ặ t thỏa đáng về sau hai cha con sóng vai theo khu nhà máy con đường đi rồi một đoạn ngắn lộ trình trên đường đi hai người đơn giản trao đổi một ít việc nhà về vặt sau đó liền tại một châu ngã ba mỗi người đi một ngã cũng không lâu lắm trương hạo nhiên thì thuận lợi đã đến chính mình ở vào tầng ba tòa nhà văn phòng cửa phòng làm việc hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra một chút liền nhìn thấy đang ngồi trước bàn làm việc bận rộn trợ lý lý thu hành. thu hành buổi sáng tốt lành a hôm nay lại là đến sớm như vậy đâu trương hạo nhiên vẻ mặt tươi cười hướng lý thu h à n h chào hỏi đồng thời thuận tay đem cặp công văn để ở một bên trên mặt bàn nghe được âm thanh lý thu hoành ngay cả vội và ngẩng đầu lên trên mặt đồng dạng treo lấy nụ cười sán lạn đáp lại nói nhiên ca buổi sáng tốt lành kỳ thực ta cũng không có đến rất sớm à cũng chỉ mới vừa đến hai ba phút mà thôi không tính đặc biệt sớm nha gặp tình hình này trương hạo nhiên cười lấy lắc đầu không lại tiếp tục truy vấn về thời gian vấn đề sớm hay m u ộ n hắn qua loa dừng một chút chập nhớ tới chuyện ngày hôm qua thế là quay đầu nhìn xem nói với lý thu h à n h ta nói thu h à n h à ngươi t i ệ u từ này hôm qua tới gần lúc ta việc sao không còn nhớ cùng ta mở miệm mượn xe đâu chương ú n g ta t r ớ c đ bảy trăm ư c giờ đã nói n o ba mươi ba tình cảm tiến triển thuận lợi lý thu hành một chương bảy trăm ba mươi ba tình cảm tiến triển thuận lợi lý thu hành một chương hạo nhiên một hơi đem chính mình nghi vấn trong lòng toàn bộ nói ra sau đó liền nhìn chằm chằm trước mắt lý thu hành muốn nhìn một chút hắn hội đáp lại ra sao chỉ thấy lý thu hành cười rạng rỡ vội va địa đi lên phía trước vừa trà bắt đầu một bên b u i tiếp cẩn thận giải thích nói trời ơi nhiên ca thực sự làng ạ i quá a ta này đầu góc làm lúc một vội vàng sớm chút tan tầm đi gặp tiểu vũ liền đem việc này cấp quên đến xít sao rồi thì hì hì hắn dừng một chút nuốt ngụm nước bọt sau lại nói tiếp không phải sao chiều hôm qua tan tầm linh một v a n g ta thì không kịp chờ đợi thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi nha chờ ta cùng tiểu vũ cùng một chỗ đi ra khu nhà máy cửa lớn lúc ta đột nhiên vô u hót một cái ái chà chà đem muốn mượn ngươi xe đạp chuyện này cứ như vậy cấp quên lạc nhưng mà lúc ấy cũng chạy tới cửa lại quay trở lại đi tìm ngươi thì thật phiền t o á i cho nên ta liền suy nghĩ nhìn quên đi thôi không có xe đạp cũng không, có cái gì không sau đó trương được, được, được, hạo i trở đ nhiên hơi thu liễm một chút nụ cười nghiêm túc nhìn lý thu hoành hỏi kia vậy nguyên ngày hôm nay buổi chiều tan tầm về sau còn muốn hay không mượn dùng xe đạp của ta nha lý thu hoành n g h e xong lời này đầu lay được giống như chống đỏ hai tay càng là hơn càng không ngừng bãi động trong miệng luôn miệng nói không cần a không cần a nhiên ca ta thương lượng với tiểu vũ tốt xế chiều hôm nay tan việc hai chúng ta thì không cùng một chỗ ra ngoài mù đi dạo nghĩ lợi đến chủ nhật ngày nghỉ lúc tất cả mọi người chẳng phải bận rộn lại hẹn nhìn cùng đi ra hào hào dạo chơi chứ sao nói xong câu đó lý thu hoành như là bị một đạo linh quang đánh chúng bình thường đột nhiên vô xuống đùi hưng phấn mà nói tiếp đúng rồi nhiên ca có chuyện lớn ta nghĩ cùng ngươi hồi báo một chút ta cùng tiểu vũ giữa hai người làm quen việc này a trong nhà nàng người cũng đã biết rồi chỉ thấy lý thu h o n h mặt mũi tràn đầy tràn đầy nụ cười hạnh phúc tiếp tục mặt mày hớn hở địa giản thuật lên tiểu vũ đâu đã đem của ta một ít tình huống căn bản đại khái cùng trong nhà nàng người nói một chút hắc hắc nghe tiểu vũ rằng à ba mẹ nàng bọn hắn hiện nay đối với ta coi như tương đối hài lòng đâu với lại à tiểu vũ còn kế hoạch qua một đoạn thời gian nữa thì tự mình mang theo ta đi bãi kiến cha mẹ của nàng á làm lý thu h à n h nói đến tiểu vũ dự định qua ít ngày dẫn hắn đi gặp phụ mẫu lúc tấm kia nguyên bản thì hỉ khí dương dương mặt càng là hơn trong bụng n ở hoa giống như chúng đ ộ n đắc m i ệ n g đều nhanh mắc đến mang thai phía sau đi con mắt thì híp lại thành một đường nhỏ bộ dáng kia thật là khiến người ta nhìn không nhịn được cười một bên trương hạo nhiên nhìn cười đến như thế sán lạn lý thu hoành nhịn không được mở miệng t r e o kẻo nói nha à tốt tốt ta n g ư ơ i tiểu tử này nhìn lên tới lập tức liền muốn nên đón nhân sinh bên trong đại hỷ sự lạc nhìn một cái ngươi này vui vẻ sức lực người ta tiểu vũ không còn nghi ngờ gì nữa đối với ngươi rất là thỏa mãn nha không sai không sai chân thay hai người các ngươi cảm thấy vui vẻ nói xong trương hạo nhiên còn nhẹ nhàng vỗ vô lý thu hoành b ả vai tỏ vẻ chúc mừng đúng lúc này trương hạo nhiên như có điều suy nghĩ gật đầu vẻ mặt thành thật nói ra muốn ta nói à tất nhiên cũng phát triển đến thấy phụ huynh giai đoạn này vậy kế tiếp nên thì được nắm chặt thời gian chuẩn bị hôn sự đi chẳng qua đừng lo lắng về thấy phụ huynh trong này các loại môn đạo cùng chú ý n h i ê n ca ta thế nhưng rất rõ ràng nha nói xong hắn s ô n g lý thu hoành trước mắt lộ ra một ý vị thâm trường mỉm cười thật sự sao n h i ê n ca vậy ngươi mau cùng ta nói một chút và đến lúc đó đi gặp tiểu vũ phụ mẫu lúc ta đến tột u cùng nên làm như thế nào mới có thể biểu hiện xuất sắc ca lý thu hoành mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng không kịp chờ đợi hướng trương hạo nhiên ném ra ngoài vấn đề này nhìn thấy lý thu h o n h như thế dáng vẻ khẩn trương trương hạo nhiên trong lòng không khỏi cười thầm nhưng mặt ngoài lại giả trang ra một bộ đã tính trước k i nhưng h i mà dặn bộ dáng hồi đáp. thực y phụ h u n h u y này ệ n đâu, ư ớ chất trương hạo nhiên bản thân nào có cái gì chân chính thấy phụ huynh kinh nghiệm a hãn giảm n những thứ này chẳng qua là ngày bình thường theo đủ loại con đường cũng là sinh hoạt hàng ngày bên trong thu hoạch một ít giải rác thông tin hợp lại mà thành thôi nhớ năm đó hắn cùng vợ lý thư hiểu quen biết còn là thông qua kết thân loại phương thức này hai người lần đầu gặp gỡ cảm giác cũng cũng không t ệ lắm nói chuyện phiếm giao lưu thì có chút thông thuận cứ như vậy hai bên đơn giản gặp qua lẫn nhau phụ huynh sau đó trải qua một phen thương thảo liền nhanh chóng quyết định hôn sự cũng hỏa tốc nhận lấy giấy đăng ký kết hôn kết làm phu thê nói trở lại làm trương hạo nhiên tiến đến bái kiến lý thư hiểu người nhà lúc kỳ thực hắn cũng là không có đầu mối không hề kinh nghiệm có thể nói rốt cuộc lý thư hiểu trong nhà thành viên tương đối hơi ít chỉ có gia gia của nàng một người mà thôi cũng là lý à l lao gia thu ử Rốt t cuộc lý ư h i ể p hoành ụ mẫu mặt mũi tràn đầy nghi ngờ chằm chằm vào trương h ạ o nhiên trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiệu cùng hoang mang chỉ thấy hắn như mày môi khai nhuyết dường như muốn theo trương hạo nhiên chỗ nào đạt được càng thêm đáp án xác thực ồ phải không ai nha mỗi người gặp phải tình huống kia có thể giống nhau nha dường như trên thế giới không có hai chiếc lá cây giống nhau hoàn toàn một dạng mọi người trải nghiệm cũng đều là không giống nhau rồi trương hạo nhiên k h o á t khoác tay ra vẻ chấn định nói thế nhưng lý thu huỳnh còn muốn nói gì nhưng bị trương hạo nhiên ngắt lời khắc thế như hóa dù sao mặc kệ thế nào nay lần đầu tiên tới cửa bài kiến nhà gái g i a trưởng có thể tuyệt đối là một kiện đại sự ngươi ngẫm lại xem n à y không chỉ quan hệ đến hai người các ngươi sự phát triển của tương lai càng là bị đối phương phụ mẫu lưu hạ ấn tượng đầu tiên thời khắc mẫu cho đấy cho nên à, cái kia để những thứ đó tới cửa còn có phải chuẩn bị những lễ vật kia nhất định đều phải suy xét chu toàn chuẩn bị đúng chỗ mới được nghìn vạn lần không thể tại lễ tiết phương diện có bất kỳ sơ hở nếu không có thể đã không tốt đi t r ư ơ n g hạo nhiên nghiêm trang giải thích vừa nói còn vừa dùng tay khoa tay giống như mình đã thân kinh bách chiến đồng dạng chương bảy trăm ba mươi ba tình cảm tiến triển thuận lợi lý thu hành hai chỉ cần thái độ của ngươi đầy đủ thành khẩn nhiệt tình để người ta nhà gái phụ mẫu cảm giác được ngươi người này an tâm tin cậy tâm địa thiện lương bọn hắn mới yên lòng đem nữ nhi bảo bối của mình giao cho ngươi nhà nhớ kỹ thái độ quyết định tất cả rõ chưa trương hạo nhiên thấm thiế vô v ô lý thu hoành bà vai không ngờ rằng trương hạo nhiên phen này nhìn như không có gì suy luận có chút nói dây cả ra dây muốn lời nói lại nhường lý thu hoành rất tán thành chỉ thấy lý thu hoành sau khi nghe xong như có điều suy nghĩ trầm mặc vài giây đồng hồ sau đó như là bừng tỉnh đại nộ tựa như gật đầu không ngừng ư n n g ư n n ca hay là ngươi nói rất có đạo lý nhìn tới chỉ cần ta gìn giữ tốt đẹp thái độ nghiêm túc đối đãi này lần gặp vỡ nên thì sẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn gì à hh ắ c ắ c lý thu hoành trên mặt lộ ra một tia cười ngây ngô nguyên bản căng cứng thần kinh thì dần dần trầm tính lại sau khi cười xong lý thu hoành trên mặt vẫn như cũ tràn đầy nụ cười sán l ạ hắn đúng lúc này tiếp tục nói n h i ê n cả à lần này thật đúng là may mắn mà có ngươi nha nếu như không phải ngươi chọn chúng ta tới đảm nhiệm phụ tá của ngươi đồng thời còn hao tâm tổn trí cố sức địa giúp ta đem cấp đi lên trên một l í chỉ sợ ta tại tiểu vũ p ụ mẫu chỗ nào rất khó nhanh chóng như vậy địa lấy được đến bọn hắn tán thành cùng thỏa mãn đấy lý thu hoành lần này lời lẽ tha thiết lời nói không có chút nào hắn ý đồ của hắn hoàn toàn chính là xuất phát từ nội tâm chỗ sâu đối với trương hạo nhiên lòng cảm kích rốt cuộc trương hạo nhiên không chỉ đưa cho hắn cơ hội khó có này biến thành hắn trợ lý càng là hơn tận hết sức lực địa giúp đỡ hắn tăng lên cấp n à y không thể nghi ngờ cực đại cải thiện hắn nguyên bản tự thân điều kiện đừng xem thường này nhìn như nhỏ nhặt không đáng kể tự thân điều kiện tăng lên cùng vượt qua đối với nhà gái phụ mẫu mà nói mỗi một hạng tiến bộ cũng có thể trở thành quan trọng thêm điểm nhân tố trong mắt bọn hắn nhà trai có càng điều kiện tốt mang ý nghĩa nữ nhi tương lai đời sống bởi vậy tựa một chút như vậy một dọn tích lũy cùng sửa đổi cuối cùng đều có khả năng sinh ra to lớn ảnh hưởng kỳ thực bất luận là nhà trai hay là nhà gái phụ mẫu thực chất ý nghĩ đều là đại đồng tiểu dị làm vì cha mẹ đều không ngoại lệ đều sẽ kỳ vọng nhà mình hài tử có thể vượt qua mỹ mãn hạnh phúc đời sống do đó tại con cái kén vợ kén trong lúc tự nhiên sẽ đặc biệt chú ý đối phương các loại điều kiện có phải đầy đủ ưu tú chỉ có hai bên điều kiện tương đối hoặc là bổ sung mới có thể để cho người cảm thấy an tâm an tâm tin tưởng bọn nhỏ tương lai thời gian hội càng ngày càng tốt đương nhiên tiểu này tự thân điều kiện cũng không nhất định là trong nhà thực lực kinh tế làm sao mà là các phương diện tổng hợp biểu hiện theo bên ngoài mạo đến xem lý thu hoành nhìn mi thanh ngục tú ngũ quan đoan chính mặc dù không cứ gọi được đặc biệt xuất khí nhưng cũng cho người ta một loại sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác chiều cao của hạn ư ớ c chừng một m bảy mươi sáu tả hưu dáng người cân xứng tỷ lệ cân đối hạn tính cách lại tương đối trầm ổ n nội liễm làm việc kỹ lưỡng phụ trách đối với đợi người khác nho nhã lễ độ luôn luôn mang theo nụ cười ấm áp đang làm việc p h ư ơ n diện lý thu h à n h cho tới nay cũng cẩn trọng trên sự nỗ lực vào bây giờ càng là hơn may mắn đã trở thành sở trưởng trương hạo nhiên trợ lý cái này khiến hắn tại chức nghiệp trên đường bước ra quan trọng một bước cấp đạt được tăng lên đồng thời cũng làm cho hắn có càng nhiều dương hiện năng lực chính mình cơ hội chính là do ở lý thu hoành ở vẻ b ê ngoài n tính cách cùng với công tác và nhiều cái phương diện chỗ có được ưu thế nhất là biến thành sở trưởng trợ lý chuyện này không thể nghi ngờ vì hắn tăng thêm rất nhiều điểm nhấp nháy tại nhà gái phụ mẫu trong mắt những thứ này ưu điểm không thể nghi ngờ đều là rất có lực hấp dẫn thêm điểm hạng nguyên nhân chính là như thế làm lý thu h à n h hướng trương hạo nhiên biểu đạt chân thành tha thiết lòng cảm kích lúc tia lời nói ngữ hoàn toàn xuất từ ở sâu trong nội tâm chân thật nhất cảm thụ trương hạo nhiên l ặ n g lặng lắng nghe lý thu hành tràn ngập thành ý nói tạ chi tử đồng thời quan sát kỹ nhìn đối phương trên mặt toát ra chân thành nét mặt sau đó hắn không khỏi hơi cười một chút mở miệng nói được rồi nếu chỉ là bởi vì cái khác một ít tầm thường việc nhỏ đến cảm tạ ta nói không chừng ta còn có thể nhịn không được lại n h ả y ngươi vài câu đâu rốt cuộc nếu cũng giống như tiểu khôn như thế động một chút lại đem cảm ơn treo ở bên miệng thật có điểm để người nhịn không nổi a chẳng qua lần này tình huống đặc thù nếu là liên quan đến nhân sinh của ngươi đại sự kia là ca ca ta tự nhiên thì thì không chối từ nữa a vui vẻ chấp nhận ngươi phần này tràn đầy lòng biết ơn đi ha ha ha ha nương theo lấy cởi mở tiếng cười trương hạo nhiên ý cởi đầy mặt đ i ệ u tiếp nạp lý thu hoành từ đáy lòng cảm kích tri ngôn hai người vậy mà liền như vậy trong lúc vô tình trò chuyện hồi lâu giống như thời gian tại thời khắc này trở nên đặc biệt dài dàng d ặ c mà nhất thời đợi trương hạo nhiên nhìn thoáng qua đồng hồ về sau hắn ý thức được thời gian đã không sai biệt lắm thế là hít sâu một hơi chuẩn bị mở ra tân một thiên bận rộn công tác hành trình quả nhiên hay là làm cán bộ lãnh đạo s á t thực có rất nhiều chỗ tốt nhất là tượng trương hạo nhiên như vậy thân ở cao vị lãnh đạo cao cấp c à n g là như vậy phải biết có thể có được một gian thuộc về mình phòng làm việc riêng thân mình thì hiện lộ rõ ràng một loại không giống đại chúng địa vị cùng quyền lực tại đây ở giữa rộng rãi sáng ngời trong văn phòng cho dù là trong thời gian làm việc cùng phụ tá của mình nhàn phiếm vài câu thì mảy may không cần lo lắng bị người khác phát hiện hoặc là nghị luận ở mỹ rốt cuộc trừ ra đặc biệt nhân viên bên ngoài có rất ít người có thể tùy ý bước vào nơi này bất quá lời nói đi cũng phải nói lại trương hạo nhiên còn tính là tương đối tự hạn chế cùng phụ trách lãnh đạo nếu là đổi lại cái khác những người khác có thể tình huống thì rất khác nhau những kia chỉ cầu nhanh chóng hoàn thành công tác nhiệm vụ chỉ chú trọng tốc độ mà hoàn toàn không để ý tới hiệu suất đám g i a hỏa nếu sớm địa làm xong trong tay công tác sau đó rồi sẽ yên tâm thoải mái địa trong phòng làm việc mỏ cá rết thời gian vậy mà mặc dù như thế chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người dám can đảm ở phía sau đối bọn họ chỉ chỉ t r ò t r ò nói này nói kia không có cách ai khiến cái này người ngồi không ăn hại nhưng lại quyền cao trước trọng đâu bất luận là tại phức tạp nhiều biến q u a n trường hay là cạnh tranh kịch liệt chỗ làm việc tương tự hiện tượng cũng nhìn mãi quen mắt k i trương hạo nhiên vừa nói một bên nhẹ nhàng vô vô lý thu hoành bà vai ra hiệu đối phương cái kia hồi tâm công tác nghe nói như thế lý thu hoành vội vàng gật đầu một cái tỏ vẻ tán đồng đúng lúc này cũng không lâu lắm chỉ thấy hai người bọn họ nhanh chóng điều chỉnh trạng thái hết sức chăm chú địa bận rộn lên riêng phần mình trong tay công tác tới trong lúc nhất thời tất cả trong văn phòng chỉ còn lại văn kiện lật qua lật lại âm thanh cùng bút máy ký tên âm thanh đan vào một chỗ tạo thành một khúc đặc biệt công tác bản giao hưởng chương 734, đặng châu báo cáo công việc một chương 734, đặng châu báo cáo công việc một trương hạo nhiên ngồi ở rộng rãi sáng ngời trong văn phòng chính hết sức chăm chú l ạ g yên xử lý trên bản chất như núi rất nhiều văn kiện hắn khi thì khe nhũ m à khi thì múa bút thành văn t i ế ánh mắt chuyên chú giống như hết thệ chung quanh cũng không có quan hệ gì với hắn mà ở một bên lý thu hành động dạng tại chính mình công vị thượng nghiêm túc làm lấy mình sự tỉnh thời gian đang lặng lẽ trôi qua trong lúc vô tình bốn năm mươi phút đồng hồ đã qua đang lúc hai người chăm chỉ làm việc lúc một hồi rất nhỏ lại rõ ràng tiếng gõ cửa phá vỡ phần này yên tĩnh phanh phanh phanh ba tiếng có tiết tấu tiếng gõ cửa vang lên mời vào trương hạo nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa về sau cũng không ngẩng đầu lên hướng nhìn cửa hô một tiếng vừa dứt lời chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng cửa ban công chậm rãi bị lời ra một thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào người tới đầu tiên là cần thận thọ vào nửa người sau đó mới lện bước vững vàng nhịm chân đi đến sở trưởng vừa vào cửa người này liền cung cung kính kính hướng trương hạo nhiên lên tiếng c h à o nghe được tiếng nói quen thuộc này trương hạo nhiên dừng lại động t á c trong tay ngẩng đầu nhìn thoáng qua mặt trong nháy mắt lộ ra nụ cười ngôi lai、like, người đến không là người khác chính là sở cải tiến kỹ thuật phó sở t r ư ở n g đặng châu đặng châu bây giờ mới từ phòng sản xuất trưởng phòng t h ă n g trước bây giờ là phó thính trưởng lao đặng a ngươi tới rồi mau tới đây ngồi trương hạo nhiên n h i ệ tình t hô cùng nổi lên thân chỉ chỉ cái ghế bên cạnh cùng lúc đó một mực bên cạnh bận rộn lý thu hoành thay thế không cần trương hạo nhiên cho hắn nháy mắt thì ngầm hiểu chỉ thấy hắn nhanh chóng b u ô n g xuống trong tay công tác quay người đi về phía một bên bàn trà tay chân lanh lẹ bắt đầu chuẩn bị pha trà bên này trương hạo nhiên mỉm cười cùng đặng châu hàn huyên vài câu về sau đồng thời hắn đưa tay phải ra nhẹ nhàng kéo ra ngăn kéo từ bên trong lấy ra một bao đã khai phong thuốc lá tiếp theo hắn động tác thành thạo địa rút ra một điếu thuốc vội vàng có hơi đưa tay ném đi liền ném đến đặng châu trước mặt đúng lúc này chỉ thấy đặng châu vẻ mặt tươi cười giống như ngày xuân nắng ấm sán lạ chậm rãi theo tấm kia bàn làm việc rộng rãi bên trên cẩn thận cầm lên cây nhang kia khói cùng thời khắc đó đã cho mình đốt lên một điếu、thuốc. Đến, đạo. đột lão cho thuốc. chặt cho thuốc cẩn mình Hảo Nhiên nhiên phải thật nhóm thì thận hộ trong một nắm mới miệng diêm, diêm, lên Trương đứng dùng tay tay trái lửa lá dậy, vừa sau ợ nó dập tát. s đó hắn mặt mỉm cười cầm trong tay thiêu đốt lên diêm đưa tới đặng châu trước mặt đặng châu thấy thế đ u ổ i vội vàng cười đứng dậy thái độ cung kính được hiện lại chính là tại đối mặt lãnh đạo cấp trên hắn nhanh chóng tiếp nhận trương hạo nhiên đưa tới diêm đem chính mình trong miệng thuốc lá xích lại gần ngọn lửa nhẹ nhàng khẽ hấp thuốc lá liền được thành công đĩa đốt lên đúng lúc này hắn không kịp chờ đợi hít thật sâu một hơi sau đó thật dài điệu thở ra một hơi phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn hô sở trường thật đúng là người nơi này khói so với ta bản thân mua muốn tốt rút đến nhiều lạc đặng châu trên mặt vẫn như cũ treo lấy kiện như xuân hoa nở rộ đủ cười mừng khắp khởi nói nghe được đặng châu lời nói này trương hạo nhiên không khỏi lừa một cái tức giận nhi mà nói lão đặng a các ngươi những người này nha thật đúng là để cho ta rợ khóc rợ cười từng cái sao cũng đối ta khói t ỉ n h hữu độc c h u n g đâu n g à y bình thường đến ta phòng làm việc này không biết rút mất ta bao nhiêu khói này còn không bỏ qua chẳng lẽ lại đều muốn cùng từ k h ô n tiểu từ thú ư k i ê một dạng học được chạy đến nơi này của ta mượn gió bẻ mang điện mang đi mấy cây của ta khói sao trương hạo nhiên vừa nói một bên cười như không cười nhìn đặng châu không còn nghi ngờ gì nơi chỉ là tại mở chút ít không ảnh hưởng toàn cục trò đùa mà thôi không ngờ rằng à hắn thuận miệng mà ra một câu nói đùa lại giống như một đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm trong nháy mắt đốt sáng lên đặng châu đôi mắt nhìn đặng châu tượng bị điện giật bình thường đ ỗ n g nhiên n g n g đầu ánh mắt thẳng tắp bắn về phía trương hạo nhiên mặt m ũ i tràn đầy kinh ngạc hô cái gì sợ trưởng tiểu k h ô n thế mà theo ngài chỗ này lấy đi khói đi rút gà n sở trường ngươi cũng không thể như thế bất công đối với chúng ta đối xử khác biệt nhà hơi ngưng lại về sau đặng châu có vẻ hơi căng thẳng nói chuyện trở nên lắp ba lắp bắp sảnh sở trường tất nhiên tiểu k h ô n năng lực theo ngươi chỗ này lấy đi thuốc hút vậy ta ta dù thế nào cũng có thể hưởng thụ đồng dạng đ á i ngộ a kể xong lời nói này hắn đẩy cõi lòng mong đợi nhìn c h ầ m c h ầ m trương hạo nhiên giống như một đứa bé khát vọng đạt được ngưỡ ngộ m trong lòng đã lâu kẹo thì ở trong nháy mắt này trương hạo nhiên cả người đều ngơi dại giống như hóa đã không n ú c ních qua hồi lâu hắn mới hồi phục tinh thần lại g ở khóc g ở cười nói trời ơi lao đạo a người sao thì cùng tiểu khôn cái đó nghịch ngợm ra hỏa giống nhau sao cũng tập trung tinh thần địa nhớ ta điểm ấy thuốc lá đâu các ngươi nha thực sự là học hư dễ học tốt khó nha nói xong trương hạo nhiên tức g i ậ n l ư ờ m một cái cho đặc trâu vừa đúng lúc này lý thu h o à n h đã tay chân lanh lẹ địa pha tốt một bình thơm nào ngạt nước trà cũng ổn ổn đương đương bưng tới thấy tình cảnh này trương hạo nhiên như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường vội vàng nói sang chuyện khác nhiệt tình hô tới tới tới lao đặng mong ế m thử này vừa pha tốt trà cốc trà không có q u a hương vị có thể tốt đây nhưng mà thật đáng tiếc là mặc dù hắn cố gắng thông qua nói sang chuyện khác đến tránh vấn đề nhưng một chiêu này không còn nghi ngờ gì nữa không có lên đến bất cứ tác dụng gì đặng châu dường như một khối ngoan cố kẹo da c h â u một d ạ n g chăm chú kể cận không tha vẫn đang không đông tha đ i ệ u tiếp tục truy vấn thậm chí còn giả trang ra một bộ ngốc nút đ í c h ngây ngốc bộ dáng nói ra sảnh sợ chúng nha ngài thấy thế nào nha ta thật sự chính là đặc biệt nghĩ rút một chút người thuốc l ắ m mà thôi à r ú t cục được hay không đâu nghe nói như thế trương hạo nhiên vừa mới nâng c h u n g trà lên khẽ nhấp một miếng nước trà kết quả trong nháy mắt bị sặc đến hò khan liên tục khu khu k h hắn một bên ho kịch l i tấu một bên dùng tay nhẹ nhàng vớt lồng ngực của mình muốn hóa giải một chút khó chịu thật không dễ dàng đã ngừng lại ho khan hắn bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một cái thật dài nói ra được được được đợi lát nữa ngươi lúc rời đi liền đem này bao thuốc đem đi đi hay thực sự là bắt ngươi không có cách nào nói xong trương hạo nhiên mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu địa vươn tay vớt vớt chính mình h u y ệ t thái dương giống như cảm thấy một hồi đầu đau mất n ứ c đúng lúc này trương hạo nhiên như là đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng gì đột nhiên xoay đầu lại hướng nhìn đặng châu lần nữa giạt giò lão đạ chờ chút này bao thuốc ngươi cầm lấy đi sau đó nghìn vạn lần còn nhớ không muốn cùng phía dưới hắn các đồng nghiệp của hắn nhắc tới chuyện này nha ta chỗ này trước đây cũng không có còn lại bao nhiêu khói có thể điểm cho các ngươi bọn người kia nếu như mọi người cũng giống như ngươi ra dáng địa chạy đến ta người trưởng phòng này trong văn phòng đến thuận thuốc hút còn đến mức nào a được ơ rồi được rồi sở trưởng ngài thì cứ thả một trăm phần trăm mà yên tâm ta tuyệt đối sẽ không cùng những người khác lộ ra nửa chữ kỳ hì, hì đặng châu nghe xong vội vàng lộ ra vẻ mặt nịnh nọn nụ cười túi đầu không lưng địa ứng t h ừ a tiếp theo hắn có thể một chút cũng không đốc làm sao ngốc đến mức đem sự tình gì cũng nói với người khác ca phải biết hắn sở di giam can đảm làm ra mượn gió bẻ mang lấy đi lãnh đạo thuốc lá loại chuyện này hoàn toàn là bởi vì hắn cùng sở trưởng trương hạo nhiên trong âm thầm giao tình coi như không tệ nếu chính hắn theo sở t r ư ở n g chỗ nào thuận đi thuốc lá đến rút vậy thì đồng nghĩa với là được đến một phần chỗ tốt tất nhiên đã như thế nếu hắn lại đến chỗ cùng người khác tuyên dương chuyện này đây chẳng phải là đầu góc hư mất à nha rốt cuộc tượng cái này có thể hiện lộ rõ ràng hắn cùng lãnh đạo quan hệ mật thiết sự việc tự nhiên là người biết càng ít càng tốt to biết được việc này người một sáng biến thiếu những kia có căn đ ả m ngoài dự đoán địa làm như vậy ra hỏa cũng liền tùy theo giảm bớt kể từ đó tưởng hắn như vậy làm việc người cũng không thì càng thêm có vẻ đáng quý sao sở trường người cứ việc yên tâm tốt ta tuyệt đối sẽ không ở bên ngoài nói b ậ y hi h ì h ì đặng châu vội vàng lại nhấn mạnh một phen tốt tốt tốt người cái này lao đẳng nhà chân gọi ta không biết nói thế nào n g ư ờ i đã khỏe trương hạo nhiên vẻ mặt không thể làm gì khác hơn đáp đúng lúc này trương hạo nhiên như là đột nhiên nghĩ đến đứng ở một bên lý thu h à n h thế là ngay cả bận bịu quay đầu đi tiện tay đưa cho đối phương một điếu thuốc lá tới tới, tới, tới thu h à n h a Tiểu tử n g hắc hắc, với lại nha nếu hai chúng ta đợi lát nữa năng lực mỗi người lại nhiều rút một cái vậy thì càng tốt à cứ như vậy lao đạn gia hỏa này có thể thiếu rút không ít đâu chương hạo nhiên trên mặt nụ cười vì một loại tựa như nói dẫn giọng điệu nhạo bà nói nghe nói như thế một bên lý thu huỳnh còn chưa kịp bị cho cười đặng trâu ngược lại là trước nhịn không nổi phốc phốc một tiếng mặt cười ha ha ha ha sở t r ư ở n g a ngươi nhìn một cái ngài này đều nói lời gì nha nếu n chiếu n g à i như thế lời giải thích đặng châu một bên cười lớn một bên đem đầu chuyển hướng lý thu h à n h nói tiếp lý trợ lý đúng không lý trợ lý a ngươi có thể tuyệt đối đừng nghe sở t r ư ở n g mỏ mẫm linh tinh hút thuốc cái đồ chơi này đối với cơ thể cũng không quá tốt a hay là cố gắng ít rút một chút như vậy mới có nhờ vào sức khỏe tốt đâu ha ha ha, ha. một hồi cười vang qua đi chỉ thấy đặng châu hơi khiêm tốn lại một chút nụ cười đúng lúc này lại mở miệng nói tốt tốt vừa nãy những kia đều là trò đùa lời nói lý trợ lý ngươi nếu nghĩ hút thuốc mặc dù rút chính là Ta chờ một chờ lúc đang m này o thuốc m a về, dù là khi nói h mình t rút hai chuyện k n g có q n trương hạo nhiên vẫn không quên hướng đặng châu gửi đi một ánh mắt ý vị thâm trường dường như nghĩ làm cho đối phương tự động trải nghiệm hai người cứ như vậy ngươi một lời ta một lời lẫn nhau nhà bán g không khí hiện trường thoải mái mà vui sướng nhưng mà tiểu này cười cười nói nói cũng không có kéo dài quá lâu rất nhanh chương hạo nhiên dường như là nhớ tới chuyện quan trọng gì bình thường thu hồi nụ cười trên mặt nét mặt trở nên nghiêm túc lên chỉ thấy hắn có hơi n h ữ mày ánh mắt thẳng tắp rơi tại trên người đặt c h â u giọng nói mang theo nghi ngờ mở miệng hỏi lão đặng ngươi lần này tới t ì m ta không phải chỉ là để đơn thuần đến cùng ta tán gâu trêu g ẹ o nhi a nhanh đừng thừa nước đục thả câu rốt cục là có cái gì chính sự a vừa nói trương hạo nhiên một bên lấy tay chống đỡ cái cằm bày làm ra một bộ rửa h a i lắng nghe bộ dáng nghe được trương hạo nhiên lần này tra hỏi đặng châu cũng ý thức được cái kia đàm chuyện đứng đắn thế là hắn lập tức tập trung ý chí nét mặt trở nên trịnh trọng lên chỉ thấy hắn háng dọn một tiếng sau đó thẳng tắp thân thể không nhanh không c h ậ m nói ra sở trường ngươi còn nhớ hai ngày này trong nhà máy mở đại hội lúc đề cập tới muốn chiêu công chuyện này sao trải qua trong khoảng thời gian này mỗi cái bộ môn cùng nhau nỗ lực cùng thương thảo hiện nay chúng ta sợ cải tiến kỹ thuật các bộ môn đều đã xác định rõ muốn chiêu công nhân số cụ thể không phải sao ta hôm nay cố ý đến chính là hướng ngài kỹ càng hồi báo một chút tương quan tình huống sau khi nói xong đặng châu theo mang theo người trong túi công văn xuất ra một phần giấy tài liệu đưa cho trương hạo nhiên n g h e xong lời này trương hạo nhiên trong lòng khẽ động trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ hắn khẽ gật đầu như có điều suy nghĩ đáp lại nói ồ nguyên lai、like、là chuyện như vậy à được vậy ta t r ư ớ c nhìn một cái dứt lời hắn đưa tay phải ra thong dong theo đặng châu trong tay tiếp nhận lần này sở cải tiến kỹ thuật trong cần chiêu bao nhiêu công nhân cuối cùng số liệu tài liệu đúng lúc này trương hạo nhiên không nhanh không chầm nói thêm ngoài ra lão đặng Ta a đ nhưng g trong xem t r n quá ì làm phiền n g ơ i ở b ê cạnh c đại n khái ù ta nói một chút trong chút chốt tiết. quan nói này liên đến như có chi mấu Cứ vào ậ y ta thể có c n hơn, càng nhanh thanh sáng ngời có thần ánh g tốt Dứt mắt đã rơi tại tài t mối. rơi cái có địa kia đầu đã lý lời, liệu r n trên. Nhưng g tay phía vào lúc này chỉ nghe trương hạo nhiên tiếng nói vừa mới rơi xuống hắn liền không kịp chờ đợi bắt đầu lật lên xem những tia lit nha lit nít h số liệu tới thời gian l ạ n g y ê n trôi qua từng phút từng giây cũng có vẻ đặc biệt chân quý theo trương hạo nhiên trục trang xem hết những thứ này cùng chiêu công nhân số cùng một nhịp thở số liệu về sau hắn lại nghiêng thai lắng nghe nhìn đặng châu ở một bên kiên nhẫn mà giảng giải tỉ mỉ dần dần đối với tại cả đầu đôi chuyện này cùng với các loại chi tiết điểm trọng yếu trương hạo nhiên trong lòng đã có một rõ ràng sáng tỏ hình dáng cuối cùng trương hạo nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm thỏa mãn địa gật gật đầu nói ừ m có thể nhìn tới phần này cuối cùng định ra chiêu công nhân số số liệu cơ bản không có vấn đề gì không sai không sai lần này xác định chiêu công nhân số công tác làm rất khá được đã như vậy ta cái này ký đại danh của ta sau đó lập tức đem nó cầm lấy đi giao cho lý giám đốc làm cuối cùng phê duyệt nói xong chỉ thấy hắn n h ấ c bước lên giống bay phượng m ố a điệp tại trên văn kiện ký tên của mình ký xong chữ sau đó trương hạo nhiên không khỏi sinh lòng cảm khái nhẹ giọng nói lầm bầm thật không biết trong nhà máy những ngành khác t r i ê u công nhân số đến tột cùng có hay không có cuối cùng quyết định xuống đâu nếu đã xác định thỏa đáng vậy vẫn là mau chóng khởi động thông báo tuyển dụng công tác vi diệu đỡ phải chuyện này bị không ngừng n g h ỉ địa kéo dài thêm rốt cuộc trừ ra sản xuất nhiệm vụ lửa xém lông mày trong nhà máy chuyện khác cũng nhiều đến vô cùng đấy này việc này cũng không thể bị dở dang a sở trưởng Ta đây cũng không biết dù sao chúng ta sở cải tiến kỹ thuật lần này t r i ề u công muốn t r i ề u bao nhiêu người đã xác định rõ người cũng biết chúng ta sở cải tiến kỹ thuật công nhân viên chức nhóm hiệu suất công việc vẫn luôn là hiệu suất rất cao trong nhà máy những ngành khác nhà vậy liền không nhất định có chúng ta nhanh như vậy do đó những ngành khác t r i ề u công nhân số kết quả cuối cùng định không có quyết định đến ta còn thật không biết đặng châu đàng hoàng đáp lại chương bảy trăm ba mươi lăm n h i ệ tình t lý hoài đức một chương bảy trăm ba mươi lăm n h i ệ tình t lý hoài đức một trương hạo nhiên nghe thấy đặng châu kiểu nói này nhẹ nhàng khoác k h o tay trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt nói ra này nha ta bất quá chỉ là thuận miệng như vậy nhắc lên thôi ngươi năng lực hiểu rõ chúng ta sở cải tiến kỹ thuật rốt cục cần chiêu bao nhiêu công nhân này đã đầy đủ á ở đâu còn cần phải đi tìm hiểu trong nhà máy những ngành khác trạm vốn cụ thể nha vừa dứt lời trương hạo nhiên qua loa rừng một chút đúng lúc này lại tiếp tục nói a đúng lao đẳng a ngươi bây giờ công tác mới khai triển kiểu gì à nha cảm giác thích hướng được tạm được trước kia đâu ngươi chỉ cần đem toàn bộ sản xuất chỗ quản lý thỏa đáng là được rồi nhưng hiện tại cũng không đồng giản đi tầm mắt của ngươi được mở rộng đến tất cả sở cải tiến kỹ thuật mới được nha Cũng đã không đã trương h như ể giống t ớ h hạo nhiên trách sở dĩ sẽ nghĩ tới nói với đặng châu lời nói này cũng là bởi vì đặng châu vừa mới theo phòng sản xuất trưởng phòng điều nhiệm biến thành phụ trách chủ yếu sản xuất nhiệm vụ khối này phó sở trường sở cải tiến kỹ thuật nghe được trương hạo nhiên ân cần hỏi đặng châu cởi mở địa cười ha hả đáp lại nói ha ha sở trường ngài thì cứ thả một trăm phần trăm mà yên tâm ta khẳng định có thể rất tốt đ ị a thích ư ớ n g phần này công tác mới còn nữa nói này còn không có n g à i ở sau lưng cho ta chống đỡ đ â u nha nếu quả thật gặp được loại đó khó giải quyết đến mức hoàn toàn không cách nào giải quyết sự việc ta tuyệt đối sẽ không chút do dự chạy đến tìm ngài giúp đỡ vừa mới dứt lời chỉ thấy đặng châu trên mặt ngay lập tức hiện ra một vòng xào quệt y nụ cười hắc cười hắc hắc lên tiến tới tốt tốt tốt chỉ cần ngươi có thể mau chóng thích ư ớ n g phần công tác này vậy liền không sao hết nha lão đặng à trong lòng nguyên ê n rất rõ ràng ta sở dị yên tâm đem trong sành chủ quản sản xuất cùng với nghiên cứu này một trọng yếu bản khối giao cho ngươi đến phụ trách. c ũ n g l ân ân sở t r ư ở n g ngươi nói những thứ này ta đều hiểu đặng châu thần tình nghiêm túc gật đầu một cái thỏa vẽ đã đầy đủ đã hiểu cũng tiếp nhận rồi lãnh đạo nhắc nhở đúng lúc này hai người lại tùy ý điệu nói chuyện phiếm trong một giây lát trong lúc đó nói tới một ít công việc bên trong việc vặt cùng với gần đây nhà máy trong đủ loại động thái các loại trong lúc vô tình thời gian trôi qua nhanh chóng chương hạo nhiên ngẩng đầu nhìn một chút tay trái trên cổ tay đồng hồ phát hiện thời gian đã qua có lâu như vậy thế là hắn hắn giọng một tiếng nói ra được rồi l ã o đặng chúng ta hôm nay trò chuyện cũng kém không nhiều đủ l â u nếu không có cái gì khác chuyện khẩn yếu lời nói người trước hết hồi trên cương vị đi thôi ta bên này chờ chút còn phải tiến đến lý giám đốc văn phòng báo cáo một ít công việc đấy được rồi sở t r ư ở n g vậy ta thì đi trước một bước đặng châu rất sảng khoái đáp ứng một tiếng sau đó nhanh chóng đứng dậy chỉnh lý một chút trang phục quay người hướng phía cửa đi đến đúng lúc này trương hạo nhiên ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua trên bàn làm việc một góc đột nhiên nhìn thấy một gói thuốc lá đang l ặ n g lặng địa nằm ở nơi đó kia chính là chính hắn trước đó ném ném đi lên cũng cho trong lúc nhất thời cho nói chuyện phiếm nói chuyện quên đi chỉ thấy hắn lông mày nhữ lại đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì vội vàng hướng phía đã nhanh muốn đi đến cửa phòng làm việc đặng châu la lớn lao đặng mau trở lại khói quên cầm á lúc này đặng châu một chân đã bước ra cửa bàn công nhưng nghe đến trương hạo nhiên tiếng hô hoán về sau ngay lập tức dừng bước lại quay người bước nhanh đi tr t r ư ơ nói g Hảo n ê n nhìn xong trương hạo nhiên liền nhịn không được thoải mái cởi ha hà tiếng c ờ i quanh quẩn tại tất cả trong văn phòng mà đặng châu sớm đang nghe giọng trương hạo nhiên lúc thì xoay người lại giờ phút này nghe xong sở trưởng lời nói này đầu tiên là xương sở sau đó thì cởi theo tốt tốt tốt sở t r ư ở n g ngươi thật sự là quá tốt đối với ta g i ả đặng đó là không có lời nói vậy ta có thể không khách k h í a cái này đem trên bàn khói lấy đi hi hi hi nhiều tạ trưởng phòng hờ à a a đặng châu vừa nói một bên hí ha hí hửng địa đi ra phía trước thân tay cầm lên trên bàn kia gói thuốc lá trên mặt của hắn chất đầy nụ cười quả thực vui vẻ đến không ngầm miệng được giống như đạt được một kiện hiếm thấy chân bảo đồng dạng nhìn thấy đặng châu hưng phấn như thế bộ dáng trương hạo nhiên khoác k h o tay tiếp tục cười nói được được, được được vội vàng đem đi đi chẳng qua ngươi nhưng phải nhớ kỹ đi tuyệt đối đừng khắp nơi đi cùng người khác nói lung tùng a tuyệt đối đừng đến lúc đó à người ở ta nơi này nhi thuận đi rồi khói phía dưới những người kia nếu đều biết cả đám đều chạy tới cùng ta mớn kia cục diện coi như khó mà k h ô n g chế nha cái này liền xem như địa chủ ra cũng không có có nhiều như vậy lương thực dư có thể tùy ý tiêu xài nha trương hạo nhiên một bên khoác tay một bên tận tình khuyên bảo địa g i à n dò nghe nói như thế đặng châu vội vàng cười đùa tí từng địa nhận lời nói kia chắc chắn sẽ không tuyệt đối sẽ không sẽ không sở t r ư ở n g ngài thì cứ thả một trăm phần trăm mà yên tâm nói xong hắn quay người lại trở về trước bàn làm việc nhanh chóng cầm lấy phóng ở phía trên thuốc lá sau đó cười dạng dỡ rời đi sở trường trương hạo nhiên văn phòng mắt thấy đặng c h â u bóng lưng rời đi biến mất tại cửa ra vào trương hạo nhiên bất đắc dĩ lắc đầu trong miệng lẩm bẩm cái này lao đặng nha thật là khiến người ta không có cách nào bất quá mặc dù ngoài miệng v ắ n trách nhưng hắn hay là động tác lưu loát địa lần nữa mở ra phía dưới b ả n giấy tủ nhỏ đưa tay từ bên trong lục lọi ra một bao còn chưa bị đi phong mới tinh thuốc lá chỉ thấy hắn thuần thuộc xé mở giấy đóng gói nhẹ n h à n g lắp một cái một điếu thuốc lá liền trượt xuống tới trong tay tiếp theo hắn đem thuốc lá điêu tại bên miệng, lấy ra diêm nhóm lửa sau hít sâu một cái chậm dãi ph đúng lúc này ngồi ở một bên thu hoành mở miệng nói nhiên ca ta thu thập một chút cái bản đem đặng phó sở trưởng vừa mới chén uống trà rửa một chút trương hạo nhiên tùy ý địa k h o á t k h o á tay trên mặt mang một vòng ý cười cất cao giọng nói tới tới tới thu hoành à, đừng có gấp đi rửa ly kia tự à, trước đi theo ta rút một điếu thuốc lại nói hắn vừa nói một bên theo vừa mới p h o n g kia cả gói thuốc lá trong thuần thục rút ra một chi đưa về phía lý thu hoành lý thu hoành bận bịu gật đầu không ngừng đáp ứng nói được rồi t u t nhiên ca lập tức bước nhanh đi đến trương hạo nhiên trước mặt tiếp nhận thuốc lá về sau đặt n ô n g ngồi ở trương hạo nhiên đối diện t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi lăm n h i ệ tình t lý hoài đức hai chương bảy trăm ba mươi lăm n h i ệ tình t lý hoài đức hai hai người ngồi đối diện nhau thản nhiên tự đắp điệu đốt lên trong tay thuốc lá trong lúc nhất thời khói mù lượn lờ lên tại đây ở giữa vì mới chỉ có hai người tại mà có vẻ rộng rãi sáng ngời trong văn phòng hai người có hương vị địa thôn vân thổ vụ trương hạo nhiên nhẹ hít một hơi thuốc lá chậm rãi phun ra một đoàn màu trắng sương mù ánh mắt thì rơi vào trên bàn ly kia còn chưa uống xong nước trà bên trên hắn nâng c h u n g t r à lên nhẹ nhàng nhấp một hốc nhỏ tiếp lấy đặt chén trả xuống đối với lý thu h u n h nói chờ ta đem này chén trà uống xong người giúp ta thu thập một chút cái bản sau đó hai ta cùng một chỗ đi lý giám đốc văn phòng đ á mấy chuyện n g ư ơ i đến lúc đó đi theo t a à khắc quá khẩn trương lý thu h à n h liên tục gật đầu x ứ n g phải tỏ vẻ nhất định sẽ nghe theo sắp đặt cứ như vậy thời gian từng giây từng phút trôi qua trong tay hai người thuốc lá thì dần dần thiêu đốt đến cuối cùng vậy mà lúc này trương hạo nhiên lại phát hiện mình trong chén nước trà còn có không ít không có uống xong hắn c h ầ m c h ầ m vào ly trà kia thủy nhìn xem chỉ chốc lát như có điều suy nghĩ sau đó quay đầu nhìn về phía một bên vừa mới uống xong nước trà không hề có gì đặng châu cốc trong lòng g ư ờ n g như có sò đo chỉ thấy hắn n g ầ n đầu lần nữa đối với lý thu hoành nói thu hoành à, này c ố c ngươi đ ợ i lát nữa quay về lại t ớ i đi hiện tại t r ư ớ c cùng ta cùng đi lý giám đốc văn phòng quan trọng lý thu hoành tự nhiên không dám sơ xuất liền v ộ i vàng gật đầu đáp lại cũng nhanh chóng cầm trong tay đã nhanh muốn đốt tới đầu lọc tàn thuốc tại trong cái gạt tàn thuốc bóc t ắ t động tác g ọ n gàng không chút nào dây dưa dài dòng trương hạo nhiên trong văn phòng là chuẩn bị một cái gạt tàn thuốc kỳ thực cũng là dùng trong nhà máy sắt vụn liệu đơn giản là một có thể giả bộ khói bùi là được cũng không lâu lắm trương hạo nhiên đứng dậy chỉnh lý một chút quần áo trên người cất bước đi ra cửa lý thu hoành nhắm mắt theo đôi địa theo sát phía sau. hai người cùng nhau hướng về giám đốc văn phòng của lý hoài đức phương hướng bước đi trên đường đi trương hạo nhiên nhịp chân bước vàng lý thu hoành thì có vẻ hơi cẩn thận từng ly từng tí giống như sắp đối mặt một hồi quan trọng khảo nghiệm đồng dạng trương hạo nhiên quay đầu nhìn về phía bên người lý thu hoành chỉ thấy tiểu tử này vẻ mặt căng thẳng hai tay không tự giác đ ị a nắm chặt một chút g ó c áo trên trán thậm chí cũng toát ra một tầng mộ h ô i dịp Đối đã với cái này, Trương là Hạo Nhiên hiểu lòng rất trương h Hoành khác u quá khẩn t mà. Lý giám Lý cũng Đốc k hạo ô n g g phải cái nhiên còn đến khẩn t vươn như tay nhẹ g ạ nhàng vô vô lý thu hoành bà vai tỏ vẻ cổ vũ cùng trấn an không thể không nói lý thu hoành đứa nhỏ này tố chất tâm lý coi như quá cứng trải qua trương hạo nhiên như thế một phen trấn an về sau hắn nguyên bản căng cứng thần kinh dần dần lòng xuống trên mặt nét mặt thì không còn tượng trước đó như vậy thấp thỏm lo âu hô hấp thì dần dần vững vàng rất nhiều cứ như vậy hai người tiếp tục hướng phía trước đi tới khoảng qua hai ba phút quang cảnh đi cuối cùng đã tới lý hoài đức giám đốc cửa phòng làm việc trước trương hạo nhiên dừng bước lại đưa tay gõ kia phiến đóng c h ầ n môn phanh phanh phanh tiếng gõ cửa thanh thúy mà vang dội đúng lúc này trong phòng truyền đến một tiếng đáp lại mời vào đặt được sau khi cho phép trương hạo nhiên đưa tay phải ra chậm rãi đẩy cửa phòng ra cũng dẫn đầu cất bước đi vào một đi vào phòng trương hạo nhiên ánh mắt liền trực tiếp rơi vào đang ngồi ngay ngắn ở bàn làm việc chủ vị bận rộn lý hoài đức trên người lập tức nhiệt tình mở miệng cho hỏi ưu à lao ly à vội vàng đâu công tác rất chân thành m à lý hoài đức đang tập trung tinh thần nhìn văn kiện trong tay đột nhiên bên thai chuyển tới một thanh â m quen thuộc đó là trương hạo nhiên hắn ngay cả đầu cũng không kịp nâng lên cơ thể lại tựa phản xạ có điều kiện một nhanh chóng theo trên châu ngồi bắn lên làm lý hoài đức hoàn toàn đứng thẳng mấy lúc ánh mắt của hắn sớm đã như mũi tên bắn về phía đã theo cửa đi tới không có mấy bức trương hạo nhiên chỉ thấy lý hoài đức vẻ mặt tươi cười nha à nguyên lai là tiểu nhân ngươi đã đến à. tới tới tới nhanh mau mời ngồi mời ngồi vừa nói lý hoài đức một bên đưa tay phải ra hướng phía cái ghế bên cạnh dùng sức vung lên ra hiệu trương hạo nhiên vội vàng nhập t ọ n cùng lúc đó hắn chạy như bay x à i bước đi hướng một bên góc tường bình thủy chuẩn bị tự thân vì trương hạo nhiên ngược lại chén trả nóng mà trương hạo nhiên tự nhiên cũng là tay mắt lanh l ạ n g ư ờ i hắn một chút liền xem t h ấ u lý hoài đức ý đồ vội vàng mở miệng hồ ai nha lao ly nha ngươi thái khách khi á cha này thì không nên phiền t o á i ta lần này đến chủ yếu là cùng ngươi báo cáo một ít công việc tình huống nhưng mà trương hạo nhiên lời nói chưa rơi liền bị lý hoài đức vội vàng n g ắ t lời hắc ta nói ngươi tiểu t ử này sao gấp gáp như vậy đâu lẽ nào hồi báo xong công tác muốn hồi phòng làm việc của ngươi không được không được công tác tất nhiên quan trọng nhưng t r à này n h a cũng là nhất định phải u ố n g tích vừa vặn đợi lát nữa hai anh em ta có thể vừa uống trà bên cạnh hào hào tâm sự ngươi có thể đừng cả ngày chỉ hiểu được chăm chỉ làm việc công việc này à mãi mãi là làm không hết đi lý hoài đức không cho giải thích địa tiếp tục n g â m trà, trà không có, có xem bộ dáng là không phải nhường trương hạo nhiên lưu tại hắn văn phòng cùng hắn hào hào trò chuyện một hồi nhìn lý hoài đức nhiệt tình như vậy rào rạt bộ dáng trương hạo nhiên trong lúc nhất thời lại không biết nên đáp lại ra sao mới tốt trong lòng của hắn âm thầm nghĩ ngợi đối mặt nhiệt tình như vậy chính mình dường như thật sự không có quá nhiều cự tuyệt chỗ trống cuối cùng trương hạo nhiên có chút không thể làm gì khác hơn miếng n ô i tức giận nhi đĩa đáp được được được, vậy liền phiền phức lý ca ngươi a pha cho ta một chén thôi chẳng qua à, lao lý ngươi nhưng phải nhớ cho kỹ nhất định phải theo trong ngăn kéo xuất ra tối lá tràng con a tuyệt đối đừng cầm những tia thứ phẩm đến lửa gạt ta nha đang l u n cuống tay chân là trương hạo nhiên pha trả lý hoài đức nghe được lời nói này về sau ngay lập tức dừng lại động t á c trong tay mặt mũi tràn đầy mất hứng kêu la họ dô ta nói tiểu nhân đấy ngươi nhìn một cái ngươi này nói đều là lời gì mà ngươi lúc nào đến ta phòng làm việc này uống trà ta không phải đem áp đáy hỏng nhi trà ngon cũng lật ra tới chiêu đãi ngươi sao sao ngày hôm nay ngược lại nói lên loại những lời này đây hả nói xong lý hoài đức còn cố ý s ô n g trương hạo nhiên lướm mày trên mặt vẫn như cũ treo lấy kia mang tính tiêu chí nụ cười hai người cứ như vậy ngươi một lời ta một lời lẫn nhau nhà báng bầu không khí có vẻ đặc biệt thoải mái vui sướng đứng ở một bên lý thu h à n h yên lặng nhìn chăm chú trước mắt một mặt này trong lòng không khỏi âm thầm kinh t h á n không thôi chương 736, t h ụ sùng nhược kinh lý thu hành một chương 736, t h ụ sùng nhược kinh lý thu hành một hắn không ngờ rằng n h ư n ca lại có thể cùng thân làm giám đốc lý hoài đức như vậy thân mật vô gian ở chung thậm chí còn có thể không hề cố kỵ địa lẫn nhau treo g ẹ o mở lên trò đùa đến lẫn nhau nói móc đối với loại tình huống này lý thu h à n h là đánh trong đáy lòng đội phục trương hạo nhiên đang lúc lý thu h à n h đắm chìm trong suy nghĩ của mình trong lúc lý hoài đức đột nhiên như là phát hiện đại lục mới bình thường đưa ánh mắt về phía một thảng yên tịnh đứng ở trương hạo nhiên bên cạnh lý thu h à n h trên người chỉ thấy hắn có chút hăng hái địa quan sát toàn thể một phen cái này người trẻ tuổi xa lạ sau đó hiếu kỳ hỏi hở tiểu n h â n a bên cạnh ngươi vị tiểu đồng chí này là ai vậy lý hoài đức hiếu kỳ đưa ánh mắt về phía trương hạo nhiên bên cạnh người trẻ tuổi trong mắt lóe ra tìm kiếm chỉ r i ê n g mang chỉ thấy hắn hơi cau mày phảng phất đang nỗ lực suy tư điều gì đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên vội vàng truy vấn này này không phải là ngươi tân trợ lý a lời còn chưa dứt lý hoài đức liền bắt đầu trên giới đánh giá đến lý thu h o n h tới hắn khẽ gật đầu tỏ vẻ tán thành địa điểm mình nói ừ n không sai không sai tiểu tử nhìn ngược lại là rất tinh thần dứt lời hắn miết miệng lên lộ ra một vòng nụ cười hoái lúc này lý hoài đức chính chuyên trú vào trong tay pha trà động tác không chút nào bị vừa mới đối thoại ảnh hưởng chỉ thấy hắn thủ pháp thành thạo nước nóng rót vào ly trà về sau trà ở trong nước quay cuồng ra ă n ra tán phát ra trận trận mùi t h ơ m n g ác mà bởi vì lý hoài đức cùng trương hạo nhiên quan hệ trong đó không hề tầm thường mười phần m u ố n tốt bởi vậy khi hắn tự thân vì trương hạo nhiên pha trà lúc càng là hơn yêu ai yêu cả đường đi đất là lý thu h à n h thì tỉ mỉ chuẩn bị một chén không bao lâu hai chén nóng hôi hổi trà thơm đã theo đuổi tốt lý hoài đức mặt mỉm cười nhiệt tình vô tay ra hiệu trương hạo nhiên nhấm nháp này chén bao hàm tâm ý nước t r à đúng lúc này hắn lại chuyển hướng đứng ở một bên hơi có vẻ cẩn thận lý thu h à n h đồng dạng hướng hắn làm cái mời dùng t r à thủ thế đối mặt lý hoài đức thân thiết như vậy cử động lý thu h à n h có vẻ hơi thấp thỏm lo âu hắn chân tay luôn c u ố n g địa đứng tại chỗ nhất thời không biết nên đáp lại ra sao phần này đột nhiên xuất hiện h ả o ý cùng lúc đó trong lòng của hắn âm thầm kinh ngạc không thôi tuyệt đối không ngờ rằng chính mình lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo sở trưởng trương hạo nhiên lại cùng giám đốc lý hoài đức có như thế thân mật quan hệ điều này đặc thù tình nghĩa nhường mới đến lý thu h à n h vừa cảm thấy vui mừng lại không khỏi đối với tương lai công tác tràn đầy t r ờ mong trương hạo nhiên mặt mỉm cười có chút hăng hái lắng nghe lý hoài đức nói chuyện nghe được hắn đối với mình tân trợ lý tán d ư ơ n g lúc không khỏi cười lên ha h a âm thanh cởi mở mà to ha ha ha lao lì à vậy cũng không ta tỉ mỉ chọn lựa ra tân trợ lý năng lực nhìn không tinh thần sao nói đến đây trương hạo nhiên qua loa dừng lại một chút tự hô tại tự hỏi làm sao tốt hơn b i ể u đạt lời kế tiếp sau đó hắn tiếp tục nói không phải sao đoạn thời gian trước ta sắp đặt từ k h ô n đi phụ trách phòng sản xuất chuyện bên kia vụ rồi khẳng định như vậy không thể nào lại chiếu cố trợ lý phần công tác này với lại cũng không có chuyện như vậy cho nên ta thì phải lần nữa tìm một đắc lực tân trợ lý đến giúp đỡ rồi đúng lúc này trương hạo nhiên dùng ngón tay chỉ đoan đoan chính chính ngồi ở bên cạnh lý thu h à n h vẻ mặt tươi c ư ờ i hướng nhìn lý hoài đức giải thích nói lao lý nha vị này thu h à n h đồng chí có thể cùng người hay là bạn ra đâu đều là lão người của lý gia nha nhưng mà trương hạo nhiên còn chưa có nói xong lý hoài đức trên mặt thì lộ ra thần sắc kinh ngạc thất ra ồ tiểu t ư n à y thì họ lý ha ha ha ha ha có thể chúng ta nhà lao lý nhân tài xuất hiện lớp lớp a hắn một bên cười lớn một bên không ngừng gật đầu tỏ vẻ thỏa mãn sau đó trương hạo nhiên hướng lý hoài đức giới thiệu sơ lược một chút lý thu hoành một ít tình huống căn bản bao gồm cá nhân tính danh giáo dục bối cảnh công tác trải nghiệm các loại hai người cho chuyện vui vẻ bầu không khí hòa hợp trong lúc vô tình đề tài của bọn họ đã chuyển đến phương diện khác đúng vào lúc này trương hạo nhiên như là đột nhiên nhớ tới một chuyện nào đó bình thường nhữ mày dương giả trang ra một bộ không thái dáng vẻ cao hứng đối với lý hoài đức nói ra ai nha ta nói lao lý ngươi làm như vậy nhưng có chút không đúng lắm a hắn hơi hơi d ơ ngón tay lên hướng ly tia bốc hơi nóng nước t r à khoe miệng xuống dưới hết lên nói tiếp ta nói lý ca a ta này thật không dễ dàng chạy đến ngươi phòng làm việc này đến ngươi chỉ đơn giản như vậy địa cho ta rót một chén trà thủy vừa muốn đem ta cho đổi u đi à nhà thuốc lá của ngươi đâu nhanh lấy ra giúp nha ngươi cứ như vậy chiêu đãi ta a mới vừa rồi còn miệng lưới lưu loát thao thao bất t u y ệ t giảng thuật sự t ì n h các loại lý hoài đức thình lính nghe được trương h ả o nhiên nói ra mấy câu nói như vậy về sau cả người như là bị làm định thân chú bình thường trong nháy mắt ngây mần cả người thời gian giống như tại thời khắc này ngưng kết ước chừng qua tốt vài giây đồng hồ hắn mới như ở trong ngộng mới tỉnh lấy lại tinh thần chỉ thấy lý hoài đức một bên trong miệng lẩm bẩm tốt tốt tốt người tên tiểu tử túi này một bên đưa tay phải ra ngón trỏ trên không c h u n g đối với trương hạo nhiên cơ cơ cũng nhẹ nhàng điểm rồi mấy lần hoàn thành này bộ động tác sau đó lý hoài đức nhanh chóng đem bàn tay hướng mình tấm kêu bàn làm việc rộng rãi ngăn kéo nương theo lấy một hồi tiếng động rất nhỏ âm thanh ngăn kéo chậm rãi bị kéo ra lý hoài đức ở bên trong tìm tỏi trong chốc lát rất nhanh liền xuất ra một gói thuốc lá đúng lúc này hắn thuần thục từ đó rút ra hai chi sau đó tiện tay ném đi trong đó một chi chuẩn sắc không sai lầm bay đến trương hạo nhiên trước mặt. mà đổi thành một chi thì ổn ổn đương đương rơi vào một bên ngồi lý thu hoành trước mặt làm xong chối động tác này về sau lý hoài đức có chút bất mãn địa hướng về phía trương hạo nhiên nói lẩm bẩm được rồi được rồi vội vàng hút đi hút đi tiểu tử ngươi thật đúng là đủ có thể này nên ngang địa tìm ta chỗ này đến một chuyến ta chẳng những muốn tự mình ra tay rót trà cho ngươi hiện tại còn cố ý cho ngươi phát khói tiểu chủ cái này t r ư ơ n g t i ế t phía sau còn có à xin điểm kích trang kế tiếp đặc tiếp phía sau càng đặc xác ngươi đi ngó ngó chúng ta tất cả trong nhà máy còn có ai năng lực tượng ta đối với ngươi tốt như vậy、ừ. đối mặt lý hoài đức mang theo o á n trách lời nói trương hạo nhiên lại không để bụng hắn qua loa nghiêng đi đầu n h ị c h ngậm sông lý hoài đức nháy n máy mắt cười hì hì đáp lại nói hắc hắc lao lý a đây không phải chính nói rõ hai tà quan hệ tốt mà làm gì lẽ nào trong lòng ngươi không muốn đôi huynh đệ ta tốt như vậy sao nói xong trương hạo nhiên đưa tay tiếp nhận bay tới thuốc lá thản nhiên tự đắp địa điểm đốt thật sâu hít một hơi hô trương hạo nhiên thật sâu hít một hơi lý hoài đức đưa tới thuốc lá sương ngủ theo mũi miệng của hắn bên trong chậm dãi phút ra hình thành một bản mông lùng sương trắng nhưng mà n à y dường như cũng không thể thỏa mãn nội tâm hắn đối với nghỉ có t ì n khát vọng chỉ thấy hắn chưa hết thỏm thèm địa chép miệng trông ngắm miệng thuận tay đem khói bụi gậy vào trên bàn trong cái gạt tàn thuốc chương 736, t r u h ụ sùng n h ư ợ c kinh lý thu hành 2. a i chương 736, t r u h ụ sùng n h ư ợ c kinh lý thu hành 2. đúng lúc này trương hạo nhiên lại không khách khí chút nào tại lý hoài đức trước mặt nết lên chân bắt chéo cả người có vẻ nhàn nhã tự đắc hắn một bên thôn vân thổ vụ một bên meo mắt lại đánh giá trước mắt cái này nhường hắn tùy ý treo g ẹ o chơi đổi lại không hề lợi hoán giận hảo h u n h đệ lý hoài đức lý hoài đức nhìn trương thực sự bực là vừa mặc ì gì n buồn Hắn không thể làm gì khác hơn lắt đầu, khoe miệng nổi lên một nụ ngươi này. không ngươi nào h thể khác khoe khổ, hại Thật thế vừa kia biết bắt đầu, tiểu cười. cười cái mới lắt một từ tốt. làm làm m dù ngoài miệng oán trách nhưng trên thực tế lý hoài đức trong lòng cũng không một chút không vui tâm ý ngược lại vì trương hạo nhiên thẳng thắn mà làm cảm thấy một chút vui mừng cùng vui vẻ phải biết qua nhiều năm như vậy tại tất cả nhà máy hồng tinh trong nếu bản về và quan hệ thân mật nhất vô gian c h i người trừ trương hạo nhiên ra không còn có thể là ai khác cho dù là một cái khác hảo huynh đệ cũng là bí thư quách nhân nghĩa tại cùng lý hoài đức giao tình đem so sánh cũng muốn kém hơn một chút đương nhiên rồi đây cũng không có nghĩa là lý hoài đức cùng quách nhân nghĩa quan hệ chưa đủ hòa hợp hữu hảo giữa bọn hắn trung đụng được đồng dạng mười phần hòa thuận chẳng qua tại giữa bằng hữu tóm lại hội tồn ở một mức độ nào đó thân sơ xa gần phân c h i a thôi nhớ ngày đó quách nhân nghĩa lý hoài đức cùng với trương hạo nhiên ba người từng âm thầm kết b á i làm huynh đệ khác họ mà ở này tam huynh đệ trong trương hạo nhiên bởi vì tuổi tác nhỏ nhất cho nên xếp hạng thứ ba kể từ lúc đó phần này thâm hậu tình nghĩa tựa như cùng ngủ lâu năm rượu lâu năm bình thường theo thời gian trôi qua càng thêm thành thật chất phát đầm đầm với lại chính là bởi vì trương xếp hạng thấp nhất cho nên mặc kệ là, là lao à l đại quách nhân nghĩa hay là, là lão à l nhị lý hoài đức đối với trương hạo nhiên cái này tốt lao đệ đều là rất bảo vệ ngay trong nháy mắt này trương hạo nhiên cùng lý hoài đức hai người như là thần giao cách cảm bình thường không hẹn mà cùng liếc nhau một cái đúng lúc này liền song song buộc phát ra một hồi cởi mở tiếng cười tiếng cười kia giống như có sức quấn hút một dạng trong không khí quanh quần ra có thể t r u n g quanh nguyên vốn có chút c h ầ m m u ộ n không khí b ỗ n g chốc trở nên thoải mái du ngo đứng lên đợi đến bọn hắn thật không dễ dàng ngưng cười âm thanh sau đó trương hạo nhiên đưa mắt nhìn sang ngồi ở bên cạnh mình lý thu ho chỉ thấy lúc này lý thu hoành trong miệng chính ngậm một điếu thuốc lá ngây n g ố c ngồi yên lại hoàn toàn quên đi muốn đem chi này khói cho nhóm lửa sau hút nhìn thấy chuyện này hình trương hạo nhiên không khỏi hơi cười một chút m ở miệng trêu ghẹo nói ha ha thu hoành à. ngươi cũng không thể chỉ riêng l à như thế làm ngậm lấy điếu thuốc nha vội vàng điểm hô thôi tiếng nói của hắn vừa dứt một bên lý hoài đức thì có hơi chuyển động quá mức nhìn về phía lý thu hoành cười lấy phụ hòa nói đúng thế đồng chí lý thu hoành ngươi này thế nào chỉ riêng ngậm lấy điếu thuốc không giút ta đang khi nói chuyện lý hoài đức đã thuần thục cho mình đốt lên một điếu thuốc sau đó đứng dậy vận tay đem còn chưa tắt diêm đưa tới lý thu hoành trước mặt đối mặt với giám đốc lý hoài đức như thế đột nhiên xuất hiện cử động lý thu hoành cả người đều ngây dại trong lúc nhất thời lại không biết làm sao hắn mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm trước mắt cái kia thiêu đốt lên diêm trong đầu chống giống chẳng qua cũng may lý thu hoành phản ứng coi như nhanh chóng chỉ dùng không đến một giây hắn thì đột nhiên lấy lại tinh thần luôn g cuống tay chân k h o á t tay nói ra ai nha đừng đừng đừng giám đốc hay là ta tự mình tới đi ta tự mình tới là được rồi thời khắc này lý thu h à n h quả thực bị dọa cho phát sợ hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới thân làm giám đốc lý hoài đức thế mà lại tự mình cho mình nốt thuốc loại đãi ngộ này thật sự là nhường hắn thụ sùng n h ợ c kinh cùng lúc đó lý thu hoành tâm lý đối với lý hoài đức ấn tượng trong nháy mắt đã xảy ra biến chuyển cực lớn trước đó có thể còn có một chút kính sợ cùng khoảng cách cảm giác nhưng trải qua chuyện này sau đó hắn cảm thấy lý hoài đức vị s ư ở n g trường này không chỉ bình dị gần gũi hơn nữa còn mười phần thân thiết hư hào đấy đương nhiên rồi lý thu hoành trong đầu thế nhưng gương sáng giống như rất rõ ràng nha hắn hiểu được lý giám đốc sở dĩ sẽ như vậy thuận tay thì cho hắn nốt thuốc suy cho cùng vẫn l à nể tình hiệu rõ ca phương diện tình cảm không quan tâm nói thế nào đi giờ này khắp này lý thu hoành cả người cũng ở vào một loại cực độ thụ sủng n h ư ợ c kinh trạng thái trong lý hoài đức đem lý thu hoành bộ này ra sức k h ư ớ c từ bộ dáng thu hết vào mắt không khỏi có chút tức giận địa mở miệng nói được rồi được rồi thu hoành đồng chí ngươi cùng ta chỗ này b ỏ mẫm khách sáo cái gì sức lực nha nói vừa xong chỉ thấy hắn đem vừa mới cho mình điểm hết khói giờ phút này còn còn thừa lại một nửa từ diêm lại lần nữa rời khỏi lý thu hoành trước mặt cùng lúc đó trên tay hắn làm lấy cái này đưa diêm động tác trong mồm cũng không có n h ằ n rỗi tiếp lấy nói lầm ầm nhanh nha đừng lề mề lửa này tụi mắt nhìn thấy muốn đốt tới cuối cùng đi lý thu huỳnh nghe x o n g giám đốc lý hoài đức cũng đem nói được phần này nhi bên trên nơi nào còn dám lại có chút trần trở tiểu chủ cái này trương t i ế t phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đ ậ c tiếp phía sau càng đặc sắc làm hạ liền vội vàng đem chứa tại bên khoe miệng thuốc lá chuẩn sắc không sai lầm đối mặt lý hoài đức trong tay cái tia diêm cũng là trong nháy mắt sự việc lý thu huỳnh trong miệng ngậm chi tia khói liền thuận lợi điểm bước lên n à y không là được rồi mà ta nói ngươi này tiểu đồng chí nha cùng ta có cái gì có thể khách khí đâu chỉ bằng nhìn ta cùng hạo nhiên quan hệ trong đó mà ngươi lại là trợ lý của hắn chúng ta này chẳng phải là người một nhà không nói hai nhà lời nói sao đều là nhà mình huynh đệ chút chuyện này còn cần phải nhăn nhăn nhó nhó a lý hoài đức nói được này trên mặt thản nhiên cười một tiếng mà trương hạo nhiên đâu hắn thì là ở một bên lời gì cũng không nói cứ như vậy mặt mỉm cười nhìn lý hoài đức cùng lý thu h à n h hai người tại những này bên cạnh căn sai nhánh việc nhỏ qua đi trương hạo nhiên cùng lý hoài đức bắt đầu ổn định lại tâm thần đàm luận một ít chuyện trọng yếu chỉ thấy trương hạo nhiên qua loa chỉnh lý một chút suy nghĩ của mình sau đó trịnh trọng địa mở miệng nói lão lý lần này ta cố ý trước tới tìm ngươi chủ yếu là cùng ngươi hồi báo một chút liên quan đến chiêu công người mấy phương diện công tác tiến triển tình huống phần tài liệu này trong ghi chép chúng ta s ở cải tiến kỹ thuật lần này chiêu công cuối cùng xác định được nhân số cụ thể hiện tại ta đem nó mang tới cho ngươi xem qua cũng hồi báo một lần nói xong trương hạo nhiên có chút tùy ý lại tương đối chính thức điệu theo trong tay đưa ra kia phần tỉ mỉ chuẩn bị giấy tài liệu nhẹ nhàng đặt lên lý hoài đức trước mặt trên mặt bàn lý hoài đức thấy thế thì nghiêm túc ngay lập tức đưa tay tiếp nhận phần tài liệu này cũng hết sức chăm chú đ i ệ đọc qua kiểm tra nhìn lên tới theo thời gian từng phút từng giây địa lạc yên trôi qua lý hoài đức từng câu từ đợi hắn khép lại tài liệu về sau ngẩng đầu nhìn t r ư ơ n g h ạ o nhiên giọng kiên định nói ừ m được thôi đã ngươi đã tại phần văn kiện này thượng ký tên vậy đã nói rõ đối với trong đó các hạng số liệu cùng với tương quan công việc trong lòng ngươi tất nhiên là có hoàn toàn chắc chắn tốt như vậy cứ dựa theo cái phương án này chấp hành các ngươi sở cải tiến kỹ thuật chiếu công nhân số cứ như vậy định xuống nói xong lời nói này lý hoài đức không chút do dự c ầ m bước lên tại trên văn kiện ký xuống tên của mình tỏ vẻ phê duyệt thông qua bất quá cần thiết phải chú ý là m ặ chẳng dù Trương ả cả o hoàn ngoài, trong theo Nhiên chỗ phụ trách bộ phận đến tận đây đã hoàn thành vận nhưng tất cả chiêu công công nhưng còn tiến bên nhà còn ngôi môn công cần thiết nhân số mấy theo vẫn chỗ phụ trách chiêu chưa thúc. thuật khác chiêu thiết thu thập tập hợp h lợi, lại cải cái cái đợi tiến tắc cuộc có có bước c tập tất kết Rốt trừ một ra máy bộ bộ đây đã đấy. mấy xa xa kỹ số sở qua đến tiếp sau việc này thì không có quan hệ gì với trương hạo nhiên à, hắn chỉ cần hoàn thành viên mãn trong tay mình cái này nhiệm vụ là đủ Trương đột Trương đột Tr nhiên nhiên Đức đối Hoài với cảm xúc, cảm xúc, Lý không phải sao làm trương hạo nhiên đem sở cải tiến kỹ thuật chiêu công cần có nhân số kỹ càng hướng lý hoài đức hồi báo hoàn tất sau đó lý hoài đức chỉ là thô sơ giản lược địa hỏi tới một chút tương quan công việc liền tỏ vẻ nhận có thể thông qua thấy cảnh này trương hạo nhiên trên mặt cũng không có lộ ra mảy may vẻ kinh ngạc không còn nghi ngờ gì nữa đối với cái này sớm đã thành thói quen nhưng vào lúc này trương hạo nhiên như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì đối với lý hoài đức mở miệng d o hỏi hờ đúng lão lý trong nhà máy trừ ra chúng ta sợ cải tiến kỹ thuật bên ngoài cái khác mỗi cái bộ môn chiêu công nhân số có phải hay không cũng đều đã xác định được nhà nghe được trương hạo nhiên tra hỏi lý hoài đức khe khẽ lắc đầu hồi đáp còn chưa đâu chẳng qua đoán chừng thì không bao lâu có thể toàn bộ quyết định xuống đợi lát nữa ta cũng là người ta đi thúc giục một chút những ngành này người phụ trách để bọn hắn tăng tốc tiến độ ai nha thật là từng cái làm việc cũng chậm rãi một chút hiệu suất đều không có lệ mà lệ mề thật khiến người ta sốt ruột phát hỏa nói xong lý hoài đức nhịn không được thở dài một cái thật dài có vẻ hơi bất đắc dĩ trương hạo nhiên hơi cười một chút cũng không có tiếp lấy lý hoài đức phản nản lời nói nói tiếp đi mà là lời nói xoay chuyển hỏi、Laulia. vậy lần này chiêu công điều kiện cùng dĩ vãng so sánh có biến hóa gì hay không đâu sẽ có hay không có một ít yêu cầu mới hoặc là hạn chế loại hình lý hoài đức nghe trương hạo nhiên lời nói này về sau không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc hắn dùng ánh mắt nghi hoặc chăm chú nhìn trương hạo nhiên hỏi ngược lại làm sao rồi tiểu nhiên lẽ nào ngươi muốn đi trong nhà máy sắp đặt người nào đi vào hay sao không giống nhau trương hạo nhiên trả lời lý hoài đức đúng lúc này còn nói thêm nếu ngươi thật nghĩ sắp, xếp người lời nói, vậy liền mặc dù sắp đặt nhà làm gì còn muốn như thế quanh co lòng vòng địa hỏi tới hỏi lui đâu nếu gặp phải ngươi không cách nào giải quyết nan đề đừng sợ nha không phải còn có ta có thể giúp ngươi lo liệu tất cả n h a ha ha nhưng mà vì ta đối với ngươi năng lực mở đoán chừng ngươi căn bản không cần đến ta xuất thủ t ư ơ n g t r ợ à, bằng chính ngươi có thể thoải mái xong tất cả mọi chuyện lý hoài đức vẻ mặt tươi cười con mắt đều nhanh hiếp lại thân thiết nói với trương hạo nhiên ra lời nói này phải biết hai người bọn họ trong lúc đó có thể là có không giống bình thường thâm hậu tình nghĩa hoàn toàn không cần thiết che che lấp lấp do đó có cái gì lời trong lòng trực tiếp rộng mở mà nói là được rồi dù sao cũng là thực sự bạn bè thân thiết hảo huynh đệ nhà ngay lúc này một thằng yên tĩnh ngồi ở bên cạnh lý thu hoành trong nháy mắt gây dại giống như bị làm định thân chú giống nhau không n ú c đ í c h hắn chỉ cảm thấy mình giờ phút này như ngồi bàn trông khó chịu toàn bộ thân thể cũng tăng cứng trên mặt lộ ra một bộ n g h ị muốn nói chuyện lại lại không biết nên mở miệng như thế nào xoắn suýt nét mặt có lẽ là bởi vì hắn đối với lý hoài đức cùng trương hạo nhiên trong lúc đó như thế thân mật vô gian quan hệ cảm thấy hết sức kinh ngạc càng không có nghĩ tới bọn hắn hội ở ngay trước mặt chính mình không e r è địa đàn luận một sự tỉnh một lát sau lý thu h à n h ở trong lòng âm thầm suy nghĩ một phen về sau cuối cùng quyết định lặng lẽ rời đi nơi、này. chỉ thấy hắn chậm rãi đứng dậy nhẹ nói n h i ê n ca ta trước đi ra ngoài một chút ha lời còn chưa dứt lý thu hoành đã bắt đầu hướng phía cửa đi đến dường như không kịp chờ đợi nghĩ phải thoát đi cái này nhường hắn cảm thấy lúng túng cùng khó chịu c h ẳ n g cảnh đương nhiên hắn không có gì hắn hắn tâm tư chủ yếu là vì tránh hiểm nghi rốt cuộc hai vị lãnh đạo đều muốn đàm một ít chuyện riêng hắn còn lưu lại làm gì lúc này trương hạo nhiên đang định đáp lại lý hoài đức vừa rồi nói những lời kia thình lình nghe được giọng lý thu h à n h chuyển đến thế là hắn ngay cả bận bịu quay đầu đi liếp mắt nhìn sau đó khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý nhường lý thu h à n h rời đi trước thu hoành vậy ngươi đi ra ngoài trước chờ lấy đi trương hạo nhiên mỉm cười gật đầu tỏ vẻ đồng ý nhìn thấy trương hạo nhiên phản ứng một bên lý hoài đức thì đưa ánh mắt về phía phụ tá của mình đồng thời thì là cháu của hắn lý ngọc lâm chỉ thấy lý hoài đức có hơi đưa tay ra hiệu nói ngọc lâm à ngươi cũng đi theo đổi bồi thu hoành đồng chí h ả o h ả o cùng người ta trò chuyện đúng lúc này lý hoài đức lần nữa xoay đầu lại trên mặt dáng tươi c ư ờ i đối với lý thu hoành nói thu hoành a ngọc lâm khả là ta lý gia văn bối giống như ta cũng họ lý đâu như vậy cũng tốt liền để hắn đổi tiếp ngươi tại cửa ra vào tâm sự giải buồn nhi cái gì ta và ngư ơ i nhiên ca bên này còn có một số chuyện trọng yếu cần thương lượng một chút có thể được làm phiền ngươi chờ một chốc lát rồi nói xong lý hoài đức vẫn như c ũ duy trì kêu phần hòa ái dễ gần thần thái trong ánh mắt tràn đầy ân cần lý thu hoành nhìn qua giám đốc lý hoài đức lúc này bộ dáng trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấ m trong n g á y mắt cảm thấy lý giám đốc người này rất không tội t i ể u này được coi trọng cảm giác nhường hắn cảm thấy mười phần bất ngờ rốt cuộc hắn thấy lý hoài đức thân làm một xưởng chi trưởng ngay bình thường công tác bận rộn có thể lưu ý đến hắn cái này bình thường công nhân viên trước tâm trạng đã đúng là khó được, được. Tốt, giám đốc. lý thu hoành vội vàng đáp lại nói âm thanh thoáng có chút run dậy không còn nghi ngờ gì nữa tâm trạng có chút kích động hắn giờ phút này nét mặt có vẻ đặc biệt cảm động hốc mắt thậm chí cũng bắt đầu có hơi phiếm h ồ n g lên bởi vì trong lòng hắn rất hiểu rõ lý giám đốc sở dĩ đối với hắn như vậy nhiệt tình thân mật hoàn toàn là nể tình trương hạo n h i ê n nhiên, nhiên c a trên mặt m ũ i dù thế phần này đãi ngộ đặc biệt hay là làm hắn rất cảm thấy ôn h ò a cùng cảm kích sau đó chỉ thấy lý thu hoành cùng lý ngọc lâm hai người chậm dại đứng dậy n h ệ bước thoải mái sung sướng nhịp chân cùng nhau đi ra văn phòng tiếp h i ế n hơi có vẻ cổ xưa lại như cũ kiên cố cửa phòng. bọn hắn đi tới cửa cách đó không xa về sau liền đứng bình tĩnh nhìn nhỏ giọng nhàn hắn h u y ê n ngay tại hai người rời đi không lâu một thằng im lặng trương hạo nhiên đột nhiên phá vỡ trong phòng yên tĩnh trước tiên mở miệng nói ra lao l i à nhìn một cái ngươi vừa rồi nói tới kia mấy lời nói đơn giản chính là một vô cùng yêu thích đồng chí quan tâm tỉ mỉ cán bộ ưu tú kiêm trắc tuyệt lãnh đạo mà đoán chừng đều đã đem vị kia thu hoành đồng chí thật sâu đả động đến ở sâu trong nội tâm à nói không chừng giờ phút này trong lòng của hắn đang nghĩ ngợi ngươi tốt đâu dứt lời trương hạo nhiên trên mặt lộ ra một vòng xảo quyệt mà tràn ngập nụ cười thân thiện hiển nhiên tượng một con lý hoài đức nghe nói như thế trước là nao nao nhưng rất nhanh liền phản ứng đã hiểu trước mắt vị này hạo nhiên lao đệ chẳng qua là đang nói đùa với mình thôi thế là hắn cũng không tức giận tức giận chỉ là khe k h ẽ lắc đầu khoe miệng nổi lên một chút bất đắc dĩ ý cười đáp lại nói ha ha ha ha nhìn ngươi cái miệng này nha sao nói tới nói lui không có đứng đắn hình dáng đâu lẽ nào ta lý hoài đức liền không thể là một tốt giám đốc sao hả nói xong lý hoài đức giả bộ giận d ữ địa trận nhìn trương hạo nhiên một chút nhưng mà trương hạo nhiên đối với lý hoài đức bạch nhãn không thèm để ý chút nào ngược lại vẫn như cũ cười đùa tý từng địa tiếp tục nói hắc hắc kia chỗ nào năng lực a chúng ta tất cả nhà máy gang thép hồng tinh bên trong có người nào không biết ngài lý giám đốc có thể là có tiếng tốt giám đốc đâu chưng cảm xúc, chưng cảm xúc, nhiên nhiên đột đột không chỉ quản lý có phương pháp đối đãi công nhân viên trước c à n g là hơn quan tâm đầy đủ mọi người đối với ngài đó cũng đều là tâm phục khẩu phục a l ờ i còn chưa dứt trương hạo nhiên liền hướng phía lý hoài đức giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ từ đáy lòng khâm phục cùng tán dương đúng lúc này hai người như là thần giao cách c ả n bình thường đồng thời ngẩm đầu liếc nhau một cái đang ánh mắt g i a o hội trong n g a y mắt lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy kia phần chân thành tha thiết hữu tình cùng với đối công tác sinh hoạt lạc quan thái độ sau đó hai người không hẹn mà cùng cười lên ha h a cởi mở tiếng cười tại đây ở giữa không lớn không nhỏ trong văn phòng quanh quẩn phảng phất muốn xông phá nóc nhà thẳng lên trời cao một hồi h o a n sau khi cười xong lý hoài đức dần dần thu liễm nụ cười lại lần nữa đem thu suy nghĩ lại đến vừa nãy lời đàm luận đ ể phía trên mau cùng ta nói một chút đi tiểu nhiên vừa nãy nghe ngươi nói chuyện g i n g nói kia hình như có người đi cầu ngươi làm việc à chẳng lẽ lại ngươi chuẩn bị sắp đặt ai vào ta trong nhà máy làm công nhân nhà nếu có cần ta phụ một tay chỗ cứ việc nói thẳng là được hai ta ai cùng ai n h a không cần như vậy k h á c h khí lý hoài đức đi thẳng vào vấn đề nói thẳng mà hỏi thăm nhìn xem bộ dáng kia của hắn trong lòng còn suy nghĩ có phải hay không có vị kia người quen nắm trương hạo nhiên giúp chuyện này đấy trương hạo nhiên khỏe miệng hơi dâng lên lộ ra một vòng nụ cười n h ạ t nhạt đáp lại nói này căn bản không có này v i ệ chuyện c không người đến tìm ta giúp đỡ làm việc chỉ là ta đột nhiên phát hiện cái thật không tệ người trẻ tuổi nhưng người này không phải chúng ta tứ cựu thành bản địa mà là từ phía trên tân bên ấy đến bởi vậy đâu ta này không tìm nghĩ nhìn hỏi tham một chút lần này chiêu công rốt cục có hay không có một ít đặc biệt điều kiện hạn chế tựa như nói nhất định phải có t ứ cựu thành thành thị hộ khẩu a lại có lẽ còn có cái gì k h á c k h u ô n sáo loại hình yêu cầu a thì ra là thế a ha ha kỳ thực a nào có nhiều như vậy hạn chế nha tình huống không cũng vẫn là như c ũ mà chúng ta nhà máy hồng tình quá khứ quy mô tương đối lúc nhỏ kia xác thực không thể không tổng hợp suy tính rất nhiều phương diện nhân tố cho nên lúc đó trên cơ bản tuyển nhận nhân viên đều là ở tại phụ cận một vùng cư dân nhưng mà bây giờ chúng ta nhà máy quy mô đã khổng lồ như vậy kia tất nhiên phải nối lòng rất nhiều hạn chế mới được nha chỉ yếu nhân năng lực đầy đủ xuất sắc phương diện khác cũng liền không cần vô cùng câu nệ nha lời nói đến đây lý hoài đức như là đột nhiên nhớ lại cái gì quan trọng sự tình hơi dừng lại một chút về sau vừa rồi tiếp tục nói nhưng mà đối với chiêu công yêu cầu mà nói đã không đúng được tiến hành hạn chế thì sẽ không để ý hộ tịch vấn đề nhưng duy có một chút cần đặc biệt lưu ý chính là chỗ nhận người viên cần phải tại chúng ta nhà máy xung quanh khu vực có thân thuộc quan hệ mới có thể chi như vậy quy định chủ yếu vẫn là từ đối với vấn đề chỗ ở suy tính mặc dù trong nhà máy đã khởi công xây dựng số lượng đông đảo viên công túc xá có thể tình huống thực tế ngươi cũng vậy biết được trong nhà máy công nhân viên chức nhân số thực sự quá nhiều hiện hữu những thứ này ký túc xá căn bản khó mà thỏa mãn nhu cầu đến tiếp sau vẫn cần kéo dài thêm xây đấy trương hạo nhiên nghe lời ấy trong nháy mắt n g ầ m h i ể u lúc này cười lấy đáp lại nói ha ha đó là tự nhiên về rừng chân điểm ấy ngươi có thể yên tâm hoàn toàn không cần lo ngại lao lý a không biết ngươi là có hay không còn nhớ đồng chí thái khôn ta vừa mới đ ề cập vị kia rất có tiềm lực hạt giống tốt chính là đồng chí thái khôn đường đệ thái phạm lý hoài đức bận bịu gật đầu không ngừng trong miệng luôn miệng đáp lời thái khôn vậy ta làm sao có khả năng không biết đâu hắn nhà ở phương diện sự việc hay là ta tự mình an bài nhân thủ qua đi xử lý đ â y này n g ư ơ i nhắc tới người này lại là em họ của hắn ha ha vậy chuyện này coi như thái dễ giải quyết ta ở đâu còn cần vận dụng quan hệ gì nha chỉ chờ tới lúc chúng ta trong nhà máy bắt đầu chiêu công lúc nhường hắn tượng những người khác giống nhau bình thường đến báo danh là được rồi cái khác trước không đề cập tới chỉ riêng bằng thái k h ô n nhà bọn hắn chạm hướng cụ thể mà nói trong nhà máy đang suy nghĩ có phải cho em họ của hắn cái này vào sưởng công tác cơ hội lúc khẳng định hội tổng hợp các phương diện nhân tố chu toàn suy tính vừa mới dứt lời lý hoài đức qua loa suy từ một phen đúng lúc này lại mở miệng nói nếu là như vậy như vậy chờ ngươi vừa mới nói thái phàm tên tiểu tử này tới trước báo danh sau đó tại tham gia p h ỏ n g vấn khảo h ế y lúc có thể đem trong nhà hắn tình huống căn bản kỹ càng địa giản một chút thực tế muốn nhắc lại và liên quan đến hắn đường ca thái không i a đình tương quan tình hình như vậy làm việc tiếp theo thành công nhập chức trên cơ bản có thể nói là chuyện chắc như đinh đóng cột bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung huống chi đây không phải còn có người ở phía sau giúp đỡ lê mà chỉ thấy lý hoài đức cười rạng rỡ vui vẻ ra mặt tiếp tục nói xác thực tuy nói thái phàm là thái k h ô n đương đệ chẳng qua tốt xấu cũng coi là có thể có quan hệ thân thích n h ấ t lên điểm quan hệ dù thế nào tượng thái khôn t i ể u này xuất thân từ trung liệt nhà người hắn gia đình bối cảnh cùng truyền thống dòng họ đều sẽ làm cho người nổi lòng t ô n tính bất kỳ một cái nào đơn vị nếu như có thể ủ n g có dạng này nhân viên thường thường đều sẽ vô cùng n g u y ệ n ý một cách tự nhiên là thái k h ô n thân thuộc thái phạm không thể nghi ngờ cũng có thể được nhờ được lợi hắn có thể mượn nhờ tầng này quan hệ đặc thù đạt được một ít khó được kỳ ngộ có thể nói không chừng còn có thể vì những yếu tố này tại người trắc nghiệm phát triển trên đường hội thiếu đi rất nhiều đường quân co trương hạo nhiên nghe xong lý hoài đức lời nói này về sau ngay lập tức tâm linh thần hội gật đầu tỏ vẻ hoàn toàn hiểu được ý đồ của đối phương chỉ thấy hắn mặt mỉm cười thoải mái mà đáp lại nói được a vậy thì tốt quá kể từ đó ngược lại cũng đã giảm bớt đi ta không ít phiền phức lỡ như ta ở sau lưng dùng lực giúp đỡ kết quả bị bên cạnh người biết được nói không chừng còn có thể nghĩ lầm ta trương hạo nhiên có lấy việc công làm việc tư hiểm nghi đấy nói xong hắn không khỏi cười lên ha h a hai người đem chuyện này đơn giản giao lưu hoàn tất sau đó tâm trạng trở nên càng thêm thoải mái sung sướng kết quả là bọn hắn không còn câu n ệ tại công tác tương quan trọng tâm câu chuyện mà là bắt đầu thản nhiên tự đắc địa bắt đầu nói chuyện、thiếm. theo đời sống việc v ậ t đến kỳ văn dị sự theo thiên nam địa bắc phong thổ đến cổ kim nội ngoại tin đồn thú vị chuyện địa hai người trò chuyện quên cả trời đất nhưng mà nhưng vào lúc này chẳng biết tại sao lý hoài đức như là đột nhiên tâm huyết dâng trào bình thường lại phát ra thở dài một tiếng <cười> <cười> Tiểu đấy, ngày sau bất luận gặp được loại tình hình nào, ta, cùng với Quách, huynh đệ chúng ta tất tâm tình thủy nhiên loại ngươi với người phải hiệp kinh sinh khởi. sau luận Quách. Huynh yếu nhau ngày hình nào, cùng chúng đồng cùng nỗ nhà hồng doanh phong ph đấy, được đệ đem được máy gặp Lao ba lực, lực Về Ta Lý Hoài Đức ngay h định khiến hắn hào hào h ấ t n ì tại c là trước h mặt khác hai người bọn họ còn trò chuyện vui vẻ tiếng cười không ngừng mà giờ khác này biến cố đột nhiên xuất hiện nhường bầu không khí trong nháy mắt tựa như xuống tới điểm đóng băng động lại trương hạo nhiên trên mặt nguyên bản tràn đầy nụ cười đ ỗ n g nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi thay vào đó là tràn đầy kinh ngạc cùng kinh ngạc hắn cho mày khẽ n ế t miệng dường như muốn nói cái gì nhưng cũng như hóc xương không phát ra được thanh âm nào ừng lao lý đây là thế nào làm sao lại như vậy đột nhiên nói ra lời như vậy đâu trương hạo nhiên không khỏi ở trong lòng âm thầm suy nghĩ nói ý nghĩ này như là một đ o à n xương mù bao phủ tại trong lòng hắn nhường hắn cảm thấy hoang mang không thôi đúng lúc này như là một đạo tiểm điện xẹt qua trong óc trương hạo nhiên đột nhiên lấy lại tinh thần hắn chừng lớn hai mắt con mắt dường như muốn theo trong hốc mắt bộ dáng kia rất giống gặp được quỷ đồng dạng rất rõ ràng hắn dường như có lẽ đã đoán được một ít máy khoe nhưng cụ thể là cái gì chỉ sợ chỉ có hắn trong lòng mình hiểu rõ bất quá cũng may trương hạo nhiên tố chất tâm lý coi như q u á cứng cũng không lâu lắm liền nhanh chóng khôi phục bình tĩnh hắn điều chỉnh tốt hô hấp chỉnh lý một chút suy nghĩ sau đó mang theo mặt mũi tràn đầy tò mò chuyển hướng lý hoài đức mở miệng hỏi lao lý a ngươi vừa mới đến cùng là thế nào chuyện nha sao đột nhiên trở nên như vậy đa sầu đa cảm đã dạy rồi nói đến đây trương hạo nhiên qua loa dừng lại một chút đúng lúc này lại truy vấn với lại nghe ngươi vừa mới ý tứ trong lời nói lẽ nào là muốn có chuyện gì đó không hay xảy ra sao vừa dứt lời hắn liền không chớp mắt nhìn chằm chằm lý hoài đức ánh mắt bên trong tràn đ ầ y chờ mong cùng lo lắng hiện nhiên là không kịp chờ đợi muốn nghe đến đối phương cho ra một giải thích hợp lý đối mặt trương hạo nhiên như vậy vội vàng ánh mắt lý hoài đức đầu tiên là hít vào một hơi thật dài phản phất là đang cố gắng bình phục nội tâm s ô i trào mánh liệt tâm trạng chỉ thấy lý hoài đức cao mày mặt sát mặt n g trọng giống như nội tâm đang trải nghiệm một hồi kịch liệt đấu tranh qua hồi lâu hắn mới chậm rãi thở ra một n g ụ n trọc khí dường như cuối cùng hạ quyết tâm. vừa mới ta nói những lời đó ý nghĩa cái này có thể chân không tốt lắm biểu đạt nha lý hoài đức muốn nói lại thôi trên mặt lộ ra một k i a làm khó dừng lại một lát sau hắn như là lấy hết dũng khí một tiếp tục nói lão ca ta thì không dối gạt ngươi à gần đây ta luôn cảm giác thế cục này có chút rất không thích hợp nói như thế nào đây có loại quần quận sóng ngầm cảm khái nói không chừng lúc nào muốn náo ra nhiễu loạn lớn đến rồi nói đến chỗ này lý hoài đức qua loa dừng lại ánh mắt lấp loe không yên sau đó đột nhiên nâng tay phải lên thần, thần bí bí hướng nhìn bầu trời chỉ, chỉ. Phía trên, t không, không, không còn nghi ngờ gì nữa trương hạo nhiên đã hiểu lý hoài đức vừa nay trong lời nói thâm ý nhưng đối với lý hoài đức năng lực nhạy cảm như thế địa phát giác được những thứ này dấu vết để lại đáy lòng của hắn trong quả thực tràn ngập tò mò lý hoài đức tập trung tinh thần lắng nghe trương hạo nhiên trong miệng nhẹ nhàng thổ lộ mà ra hai trước kia dường như không có chút gì do dự liền dùng sức nặng nề g gật gật đầu tỏ vẻ chính mình hoàn toàn nhận cùng đối phương lời nói nhìn thấy lý hoài đức như thế quả quyết mà kiên định phản ứng trương hạo nhiên không khỏi có hơi n h a o cặp mắt lại làm bộ trầm tư hồi lâu sau đó hắn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm lý hoài đức dùng mang theo hoang mang cùng chất vấn giọng điệu truy vấn lao lý a ngươi vừa nãy cùng ta giảng lời nói này rốt cục là thật là già nha cũng đừng lắc lư huynh đệ ta nha tiếp theo trương hạo nhiên lại không nhanh không chậm tiếp tục truy vấn lên. đối mặt trương hạo nhiên liên tiếp nghi vấn lý hoài đức đầu tiên là trịnh trọng gật gật đầu nhưng lập tức lại qua loa trần trờ một chút sau một lúc lâu sau đó hắn mới hít sâu một hơi như là cuối cùng quyết định một hồi đáp ừ khả năng này xác thực phi thường lớn nói xong hắn lần nữa tăng thêm giọng nói nhấn mạnh một lần trương hạo nhiên không còn nghi ngờ gì nữa đối với đáp án này cũng không hài lòng thế là đúng lúc này truy vấn vậy ngươi đến tột cùng làm sao nhìn ra được đâu cũng không thể vô duyên vô cớ cứ như vậy đoán mọ a hoặc nói ngươi có phải hay không theo chỗ kia một lần tình cờ nghe được một chút tiếng gió nhanh cho huynh đệ ta thấu cái đ ấ y như thôi lúc này lý hoài đức m ư ờ i phần nghiêm túc nhìn chăm chú t r ư ơ n g hạo nhiên con mắt c h ậ m mặc ước chừng hai ba giây đồng hồ về sau chậm rãi mở miệng nói t i ể u n h â n a chuyện này làm như thế nào giải thích với ngươi đấy kỳ thực ta vừa rồi nói những tình huống kia đơn thuần chính là bằng trực giác của ta cảm thụ ra tới v ề phần cuối cùng có thể hay không thật sự xảy ra nói thật ta trong lòng cũng không chắc chắn thực sự không tốt vọng kết luận đây này chẳng qua nha nói đến đây lý hoài đức cố ý thừa nước đục thả câu hơi ngừng lại một chút ai nha của ta thân ca ca nha n g à i ngược lại là đổi đúng lúc này hướng xuống giảng a thật muốn đem người cho gấp ra bệnh tới rồi chưng hạo nhiên mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng hai tay càng không ngừng xoa xoa gấp áo con mắt nhìn chằm chằm đối phương giống như một g i â y sau muốn nào tới bình thường không kịp chờ đợi thúc giục hắn trái tim kia sớm đã như là bị vớt mẹo c à qua ngỡ được không được vội vàng khát vọng biết được lý hoài đức vừa mới kiên lời nói ngữ nội dung phía sau lúc này chỉ thấy lý hoài đức có hơi meo cặp mắt lại ánh mắt thâm thúy mà kiên định chậm rãi mở miệng nói chẳng qua nha mặc kệ tình huống thế nào biến hóa chúng ta ba cũng là ta ngươi còn có lao q u á c h có thể nghìn vạn lần không còn là chính mình trước loạn trợ cước phải biết nhà máy hồng tinh thế nhưng ta đại bản doanh nhà không quan tâm về sau thế cuộc loạn thành dạng gì lại hoặc là rốt cuộc có thể hay không loạn lên ba người chúng ta đều phải ổn định tâm thần rốt cuộc lao cách là trong nhà máy bí thư ta đây thì là trong nhà máy giám đốc mà ngươi Đã là chương ủ tịch bảy trăm ba mươi tám đông tây nam bắc tả hữu hai chương bảy trăm ba mươi tám đông tây nam bắc tả hữu hai nói đến đây lý hoài đức qua loa dừng lại một chút bưng lên chén trà trên bản khẽnh nhóc một cái thấm dọc một cái sau tiếp tục nói cho nên a dù là đến lúc đó thật sự trời sập xuống trước bất luận là có phải có thân cao năng lực chịu nổi nhưng chỉ cần chính chúng ta không lộn xộn từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh bình tĩnh như vậy mặc cho là ai cũng đừng h ỏ n g tùy tiện cắm vào tay đến đ ú n g chàm chúng ta nhà máy g ă n g thép h ồ n g tinh lời còn chưa dứt lý hoài đức đột nhiên vô đùi mặc dù thanh âm của hắn cũng không phải đặc biệt vang dội nhưng ẩn chứa trong đó quyết tâm cùng khí thế lại giống như thái sơn áp loan nặng nghề lệnh người vô pháp coi nhẹ thực sẽ loạn trương hạo nhiên nhữ mày mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi lại lần nữa trương hạo nhiên ánh mắt thẳng tắp chằm chằm vào lý Biểu t ì nói h a rõ đến g như là tại chất đây lý hoài đức dừng một chút tựa hồ tại châm trước dùng từ tiếp theo hắn hạ giọng tiếp tục nói phải biết vị trí dù sao cũng có hạn nhưng người người cũng khát vọng có thể không ngừng tiến bộ nhất là những k i u càng lên cao đi cao vị đối mặt sư nhiều cháo ít cục diện này cạnh tranh tự nhiên cũng liền càng thêm kịch liệt các loại thủ đoạn cùng âm như cũng theo đó theo thời thế mà sinh bởi vì lo lắng bị người khác nghe được lý hoài đức lúc nói chuyện âm lượng rất nhỏ hơn nữa còn thỉnh thoảng khẩn trương ngắm nhìn một phía nói xong lời nói này về sau lý hoài đức không còn dám nói lớ tiếng hắn nhanh chóng đứng dậy cẩn thận nghiêng người sang đem miệng tiến đến trương hạo nhiên bên hai dù chỉ có hai người mới có thể nghe thấy âm thanh tiếp tục giảng thuật trong đó quan hệ lợi hại trương hạo nhiên thấy thế cũng là tương đối thất thời hắn không nói hai lời ngay lập tức đứng dậy theo bước nhanh đi đến lý hoài đức bên cạnh vểnh thai hết sức chăm chú lắng nghe thời gian từng giây từng phút trôi qua cũng không lâu lắm trương hạo nhiên cuối cùng nghe xong lý hoài đức ghé vào lỗ thai hắn nói tới toàn bộ lời nói đợi trương hạo nhiên đem những tin tức này hết toàn bộ tiêu hóa hấp thụ sau đó chầm mặt thật lâu vừa rồi thở một hơi thật dài cảm khái vạn phần nói Ngày xưa Hán chia làm Đông Tây hai Hán, Tống cũng có phân、Việt、Nam nào làm Tây xưa chia Hai Triều Triều biệt h có Bắc, lẽ trong chốc lát lý hoài đức cả người cũng ngây ngẩn cả người hắn khó có thể tin liếc qua trước mắt vị này trẻ tuổi tiểu l ã o đệ trương hạo nhiên trong lòng âm thầm suy nghĩ không nghĩ tới tiểu t ử này tuổi còn trẻ nhìn vấn đề vậy mà như thế khắc sâu sắp bén thật là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi a xứng sở sau một lát lý hoài đức lấy lại tinh thần nặng n g â y gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý nói không sai có thể nói như vậy lý hoài đức vừa mới kết thúc chính mình trả lời đang chuẩn bị qua loa chỉnh lý một chút suy nghĩ hảo hảo dư vị một chút trương hạo nhiên trước đó nói tới những lời kia lúc trương hạo nhiên đúng lúc này thì ném ra một vấn đề mới kia đến lúc đó rốt cục sẽ là đi phía trái hay là hướng phải đâu lý hoài đức nguyên bản còn đắm chìm trong t r ư ớ c một vòng đối thoại mang tới tự hỏi trong bất thình lình nghe được một câu như vậy tra hỏi cơ thể chấn động mạnh một cái như là bị xét đánh t r ú n g bình thường cả người trong nháy mắt n gây ra như p h ố n g nhưng mà tiểu này trạng thái đờ đ ẫ n vẹn vẹn kéo dài không đến một giây lý hoài đức tựa như cùng đột nhiên giật mình tỉnh lại vì tốc độ cực nhanh ngầm đầu ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía văn phòng cửa lớn phương hướng chỉ thấy thời khắc này văn phòng phòng cửa đóng chặt giống như một đạo bình c h ư ớ vô hình đem ngoại giới cùng trong phòng ngăn cách ra ánh mắt của lý hoài đức cũng không như vậy dừng lại mà là nhanh chóng tại tất cả trong văn phòng quét một vòng làm xác nhận không có có bất kỳ tình huống dị thường nào sau đó hắn mới như chút được gánh nặng địa thật dài thở vào một hơi người tiểu tử thú này có phải hay không muốn đem ta hụ chết ta lý hoài đức một bên chừng to mắt căm tức nhìn trương hạo nhiên một bên tức giận nhi nói mặc dù trên miệng đối với trương hạo nhiên có lời hoàn thán nhưng lý hoài đức động t á c trên tay lại không chút nào dừng lại chỉ thấy hắn hơi vi điều chỉnh một chút thế đứng sau đó h á n dọn một tiếng cấp ra đáp án của mình đến lúc đó tội cùng là hướng đông hướng tây đi về phía nam hướng bắc hay là đi phía trái hướng phải ai có thể nói rõ được sở đâu việc này còn không phải thế sao chúng ta nên đi phí tâm tư cân nhắc suy tính n h a nói đến đây lý hoài đức không khỏi khe khẽ lắc đầu trên mặt toát ra một chút bất đắc dĩ cùng vẻ cảm khái đúng lúc này lý hoài đức tượng là nhớ tới chuyện quan trọng gì một dạng nét mặt trở nên nghiêm túc lên trịnh trọng mà đối với trương hạo nhiên dặn dò Tiểu thật mất ta thể nhất định phải ngay lập tức tuyệt nhiên diễn người phải đối nếu quả cuộc đến khống chúng những này định ngay hành động, tuyệt đối không chế đấy, lập lúc, có nửa chút nói đến đây lý hoài đức như là bị một đạo linh quang đánh trúng bình thường trong đầu đột nhiên hiện ra một kiện cực kỳ trọng yếu sự việc chỉ thấy hắn hơi dừng lại một chút sau đó gấp nói tiếp tiểu nhiên à còn có người đại gia trương vệ dân chỗ nào chúng ta phải trước giờ suy xét chu toàn mới được nếu đến lúc đó thế cuộc thật sự hoàn toàn mất đi k h ô n g chế trở nên hỗn loạn không chịu nổi vậy coi như phiền phức lớn rồi cho nên nha đại gia ngươi bên ấy cần ngươi đến giúp đỡ ổn định lại nhất định phải nghĩ biện pháp nhường hắn cùng chúng ta đứng ở cùng một cái trên chiến tuyến đương nhiên rồi cũng không cần hắn đi làm thái nhiều chuyện phức tạp chỉ cần đem nhà máy hỏng tình trật tự duy trì tốt là được lại chính là muốn ổn định dưới tay hắn sở bảo vệ những người kia bảo đảm bọn hắn sẽ không làm loạn như vậy thì còn kém không nhiều n g h e xong lý hoài đức lời nói này trương hạo nhiên không chút do dự gật đầu đáp không sao hết lao lý ngươi thì cứ thả một trăm phần trăm mà yên tâm ta đại gia bên ấy bao tại trên người ta và đến thời cơ thích hợp ta khẳng định hội hảo hảo mà đi khuyên hắn một chút bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ ngay tại lúc trương hạo nhiên sảng khoái như vậy lại kiên định trả lời lúc lý hoài đức không biết sao đột nhiên tượng là nhớ ra chuyện gì trên mặt lộ ra một vòng đụ cười ha ha ha n h ì ta nói đều là chút ít cái gì nha chuyện bây giờ vẫn chưa thật sự xảy ra đâu nói không chừng căn bản liền sẽ không phát triển đến b ế t b á t như vậy tình trạng lại hoặc là căn bản thì sẽ không xảy ra vấn đề nói không chừng là ta nghĩ nhiều rồi chúng ta hay là đừng ở chỗ này lo lắng vớ vẩ n rồi lo sợ không đâu chi trời lạnh khá lắm thu lạc đi một bước nhìn một bước đi t i ể u đến đầu thuyền tự nhiên thẳng tiểu nhiên à tới tới tới, chúng ta không nói những thứ này nhờ người đau đầu sự việc đổi điểm thoải mái vui sướng chủ đề tâm sự nói xong lý hoài đức nhẹ nhàng k h o á t khoác tay giống như muốn đem vừa nãy nặng nề không khí trở thành hư không chương bảy trăm ba mươi chín hai người thống nhất tốt tư tưởng một chương bảy trăm ba mươi chín hai người thống nhất tốt tư tưởng một rất rõ ràng có thể nhìn ra lý hoài đức đã không muốn lắm lại kéo dài lúc trước đàm luận cái đề tài kia nhưng mà không như mong muốn trương hạo nhiên dường như cũng không nhận thấy được điểm này hoặc nói cho dù đã nhận ra cũng không muốn như vậy coi như tôi h vẫn như c ũ muốn tại cái đề tài này phía trên tiếp tục nghiên cứu thảo luận xuống dưới không phải sao trương hạo nhiên vội và nói ai nha lao lý đừng vội kết thúc cái đề tài này nha ngươi có thể còn không có kỹ càng nói cho ta biết ngươi ở sâu trong nội tâm rốt cục là thế nào suy tính nha với lại nếu quả thật tượng như lời ngươi nói như vậy thế cuộc trở nên hỗn loạn không chịu nổi vậy chúng ta trong nhà máy những nhân viên khác lại cái kia ứng đối ra sao đâu nhất là tượng lô phó giám đốc loại này người trong lòng ngươi làm sao nghĩ định làm gì không còn nghi ngờ gì nữa trương hạo nhiên một hơi ném ra liên tiếp vấn đề cho thấy hắn đối với chuyện này rất chú ý bức thiết hy vọng theo lý hoài đức nơi này đạt được đáp án xác thực nghe được trương hạo nhiên như thế hỏi tới lý hoài đức không khỏi có hơi nhữu mày tự hỏi nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh hắn biết rõ trương hạo nhiên tính cách một sáng đối với một chuyện nào đó sinh ra tò mò không phá nổi đất hỏi đến cùng là tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ thế là lý hoài đức trầm mặc một lát về sau c h ầ m rãi mở miệng nói kỳ thực đi trong lòng ta vẫn cho rằng ổn định mới là trọng yếu nhất bất kể xảy ra tình huống gì chúng ta hồng tinh giới cờ mỗi cái nhà máy tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm ổn định lớn hơn tất cả mà về tượng lô phó giám đốc dạng này người nói đến chỗ này lý hoài đức hơi dừng lại một chút phản p h t đang tự hỏi dùng từ bình thường sau đó nói tiếp ta dự định liên hợp lão cách cùng nhau đi tranh thủ ủng hộ của bọn hắn rốt cuộc nhiều một người bạn dù sao cũng so thêm một kẻ địch tốt hơn nhiều lắm đương nhiên đối với những kia ngu xuẩn mất k hôn vẫn luôn không chịu hợp tác người lúc cần thiết cũng chỉ có thể khai thác nhất định chèn ép biện pháp tóm lại muốn làm đến lôi kéo một nhóm chèn ép một nhóm dùng cái này đến bảo đảm tất cả cục diện có thể không chế tính với lại nếu thật là đến lúc kia ta cùng lao q u á c h hai người chúng ta khẳng định hội nghị trăm phương ngàn kế đem trong s ư ở n g đại quyền một mực s i ế t trong tay này mới là trọng yếu nhất nói xong lời nói này lý hoài đức khe khẽ thở dài ánh mắt bên trong để lộ ra một chút bất đắc dĩ đúng lúc này chỉ thấy hắn hít sâu một hơi giống như dùng hết lực khí toàn thân bình thường cưỡng ép lên tinh thần sau đó nét mặt của hắn trở nên nghiêm túc lên nghiêm trang nói ra dù thế nào mỗi cái trong nhà máy tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ vấn đề nhất định phải giữ ổn định nói xong câu đó về sau hắn hơi dừng lại một chút tiếp lấy lại tiếp tục nói tiếp đó chúng ta cần phải làm là nghĩ hết biện pháp đi lôi kéo một nhóm người lớn để bọn hắn thành là minh hữu của chúng ta đồng thời đối với những k i a lòng dạ khó lường ý đ ồ làm phá hoại một phần nhỏ người thì phải tận hết sức lực tiến hành chết ép chỉ có dạng này mới có thể làm đến đem bằng hữu làm phải nhiều hơn đ ị c h nhân làm cho thiểu t h i ể u đây chính là tuyên cổ bất biến chân lý a lý hoài đức lại lặp lại một lần khoảng ý nghĩa câu chuyện không còn nghi ngờ gì nữa hắn đã suy tư tốt đối sách đợi đến lý hoài đức vừa dứt lời một bên trương hạo nhiên liền nét mặt ngừng trọng gật gật đầu tỏ vẻ mình đã khắc sâu lĩnh hội tới trong đó thâm ý cùng lúc đó trương hạo nhiên thì bén nhạy phát ra được lúc này lý hoài đức tâm thái cùng ở kiếp trước so sánh quả thực có cách biệt một trời tưởng tượng ở kiếp trước tại thế cuộc chưa lâm vào dung chuyển thời khắc lý hoài đức còn chỉ là một x ư ở n phó mà thôi khi đó hắn lòng tràn đầy đầy mắt theo đuổi chỉ có quyền lực vì có thể bỏ lên trên vị trí cao hơn có thể nói là không từ thủ đoạn đồng thời sau đó thời cuộc dung chuyển về sau hắn thì là làm như vậy nhưng mà lúc này không giống ngày xưa hiện nay lý hoài đức đã lắp mình biến hóa đã trở thành đường đường chính chính nhà máy gang thép hồng tinh giám đốc càng là hơn đưa thân tại cán bộ cấp phó bộ trong hàng ngũ không chỉ như vậy ngay cả trong nhà máy bí thư quách nhân nghĩa thì là người một nhà với lại thì lý hoài đức hiện nay thăng quan tốc độ mà nói đã coi như là tương đối tri sắc rồi nếu muốn tiến thêm một bước tăng tốc tấn thăng nhịp trần chỉ sợ cũng phải xem có phải có đầy đủ cơ duyên và vật ký nghĩ đến đây trương hạo nhiên không khỏi đối với lý hoài đức làm hạ tâm thái cùng ý nghĩ cảm thấy từ đ ấ y lòng đã hiểu đồng d ạ n g quả thật giống như trương hạo nhiên chỗ suy đoán như vậy không phải sao lý hoài đức hơi ngưng lại sau liền lần nữa mở miệng tiểu nhiên à chuyện này rõ ràng người nào không biết ta lý hoài đức năng lực có hôm nay chi thành cựu toàn bộ dựa vào nhìn ngươi trước kia hiện hách công tích nha nếu không phải như thế ta sao có thể thăng quan thăng được nhanh chóng như thế chứ ta một thẳng cùng sau ngươi đầu thật đúng là dính ngươi không ít chỉ riêng nha không chỉ là ta ngay cả lão cách cũng giống như nhau tình h u nha Lý Hoài đ ứ chính vẻ mặt dù t t là, là vị kia cũng đã từng đối với ngươi khen ngợi có thừa thẳng thắn địa sưng ngươi trương hạo nhiên chính là một vị hiếm có đồng chí tốt chỉ cần lao nhân ra này còn tại ngươi liền có thể bình yên vô sự tuyệt đối không thể sẽ có chuyện lý hoài đức t ì n h chân ý thiết đem lời nói này nói xong đồng thời ánh mắt kiên định nhìn về phía trương hạo nhiên dường như muốn dùng ánh mắt của mình truyền lại cho hắn nhiều hơn nữa an tâm cùng lực lượng trương hạo nhiên nghe xong lý hoài đức lần này xuất phát từ tâm can lời nói nguyên bản nỗi lòng lo lắng cuối cùng là triệt để trở xuống tại chỗ đúng vậy à chỉ cần vị kia đức cao vọng trọng lao ra từ còn k h ỏ e mạnh mảnh trời này thì dù thế nào thì lật không đi qua mà hắn trương hạo nhiên tự nhiên thì liền có thể gối cao không lo bình an vô sự á lý hoài đức bùi n g i mai thôi địa thở dài nhẹ nhõm về sau khẩu khí kia giống như đem trong lòng đọng lại đã lâu phiền mượn cũng phun ra hắn có h hơi ngưng lại nhường tâm tình của mình chậm rãi bình phục lại đợi tâm trạng hơi ổn định một ít về sau hắn mở ra hai mắt ánh mắt kiên định mà tự tin đúng lúc này lại tiếp tục nói ta lý hoài đức bây giờ thế nhưng đường đường nhà máy gang thép hồng tinh giám đốc cán bộ cấp phó bộ chỉ cần ta đàng hoàng ổn định cục diện trước mắt t ừ n g bước một chân thật địa làm tiếp đi lên tấn thăng đây tuyệt đối là chuyện sớm hay mượn nói đến đây lý hoài đức không tự giác địa ứng ngực trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác vẻ đại ý tiếp theo hắn lời nói xoay chuyển nhắc tới lao quách đồng dạng đạo lý ta tin tưởng vững chắc lao quách tên tia cũng không phải người hồ、đồ. Trong lúc ò n này, này một bên trương hạo nhiên một mực yên lặng mà nhìn chằm chằm vào lý hoài đức ánh mắt của hắn tâm thúy mà sắp bén giống như muốn xuyên thấu qua lý hoài đức nét mặt xem thấu nội tâm hắn chân chính ý nghĩ qua hồi lâu trương hạo nhiên đột nhiên nợ nụ cười nụ cười kia trong mang theo vài phần tán thưởng cùng tán đồng chương 739, t h n a i người thống nhất tốt tư tưởng hai chương 739, t h n a i người thống nhất tốt tư tưởng hai chỉ thấy hắn gật đầu một cái chậm rãi mở miệng nói được à, lao lý bất kể như thế nào đến lúc đó ta khẳng định đứng ở ngươi bên này ngươi cùng lao c á c t đàm ta ở một bên cho ngươi đánh phối hợp dù sao mặc kệ kiểu gì chúng ta ba tại đây nhà máy hồng tinh trong đó chính là tam giác sắt bình thường tồn tại nếu ai dám đánh cái gì chủ ý xấu muốn phá hoại ta hiện tại này thoải mái thời gian h ừ vậy cũng đừng trách chúng ta ba gã không k h á c h khí Hắn căn bản thông ì k h lo lắng qua á c h nhân n vừa nay lý hoài đức một phen ngôn luận trương hạo nhiên cảm thấy mình khoảng có thể đoán được hắn đến tột cùng là thế nào tính toán phải biết hiện nay lý hoài đức ngồi tại người xưởng trưởng này bảo tọa bên trên thời gian kia trôi qua thật đúng là thoải mái vừa thích gì a lại nói này bí thư nhà máy quách nhân nghĩa đi trên cơ bản đối với lý hoài đức có thể nói là vô điều kiện ủng hộ cũng phối hợp hắn mỗi một hạng quyết sách cùng hành động mà lý hoài đức đâu thì đồng dạng lấy lễ để tiếp đón đối với quách nhân nghĩa m ư ờ i phần thân mật hai người bọn họ quan hệ trong đó tốt đến loại trình độ nào bất luận là việc lớn việc nhỏ đều có thể tâm bình khí hòa ngồi xuống thương lượng giải quyết giữa lẫn nhau hợp tác có thể xưng thân mật vô gian không hề kẽ hở lại thêm lý hoài đức đầu người này não linh hoạt cực kỳ trong lòng khẳng định cùng gương sáng nhi rõ ràng biết được làm hạ trong nhà máy tình hình đơn giản chính là lý tưởng nhất trạng thái trong nhà máy công nhân viên t r ư ớ c nhóm cũng cam tâm tình nguyện ủng hộ và ủng hộ hắn người s ư ở n g trường này trong s ư ở n g quyền lực thì một mực k h ô n g chế tại trong tay mình tất cả an ổn có thứ tự không có chút nào gợn sóng về phần thế cuộc sẽ hay không xảy ra dung chuyển biến hóa hoặc là đổi chúng cách nói cái gọi là nguy cơ kỳ thực thì mang ý nghĩa kỳ ngộ nguy cơ cùng kỳ ngộ thường thường là làm bạn t ư ơ n g sinh nhưng mà tượng lý hoài đức như vậy người tinh minh căn bản ngay cả nghị cũng sẽ không nghĩ việc này tại bất ổn trong nguy cơ mạo hiểm tranh thủ kỳ ngộ căn bản không cần phải vậy mà bây giờ đã đại quyền trong tay còn đi liều mạng truy tìm những kia hư vô mở mịt kỳ ngộ làm gì an an ổn ổn địa giữ vững hiện hữu cục diện này mới là thượng sách chỉ cần tự thân bình yên vô sự vậy liền vẫn luôn tồn có hy vọng mà liền tại trương hạo nhiên đem chuyện này nghĩ thông suốt làm rõ suy nghĩ thời điểm lý hoài đức lại tiếp lấy c h ầ m rãi mở miệng chỉ thấy hắn mặt m ỉ t cười nụ cười như do xuân ấm áp một bên gật đầu tỏ vẻ đối với trương hạo nhiên quan điểm tán đồng một bên cất cao giọng nói ha, ha ha không sai điểm này không thể nghi ngờ c hắn qua loa dừng lại một chút tiếp lấy lại tiếp tục nói thì hiện nay loại tình thế này mà nói trước bất luận ngoại giới sẽ hay không thật sự lâm vào trong hỗn loạn nhưng cho dù thế cuộc thật sự không kiểm soát lại có ai dám tùy tiện xông vào ta trong nhà máy tùy tiện đâu h ừ sợ là không có can đảm kia đi còn nữa nói mặc dù có người ăn tim gấu gan báo nghĩ tới quấy dối chỉ sợ cũng là có đến mà không có về nhà hh ắ c ắ c lý hoài đức nói xong lời nói này về sau vẫn như cũ cười hì hì nhìn qua t r ư ơ n g h ạ n h i ê n ánh mắt bên trong kia phần kiên định giống như có thể xuyên thấu tất cả trở ngại sau đó hai người vây quanh làm hạ cái này đứng đầu trọng tâm câu chuyện lại nói thoải mái điệu nói chuyện phiếm một lúc lâu trong lúc đó bọn hắn mỗi người phát biểu ý kiến của mình khi thì kịch liệt tranh luận khi thì cười hiệu ý bầu không khí tương đối hòa hợp nhưng mà thời gian luôn luôn tại trong lúc lơ đãng yên trôi qua t có có đúng lúc này hắn dùng một loại nhìn như tùy ý nhưng lại duy trì cơ bản lễ nghi giọng điệu nói ra lão lý nha ngươi nhìn này trò chuyện có lâu như vậy công tác thì hồi báo xong thời gian nhưng không chờ người đấy ta được đi về làm việc nếu không có gì kỳ thực đặc biệt sự tình khẩn yếu cần bàn bạc vậy ta liền đi về trước dừng lại một chút một lát sau trương hạo nhiên nói tiếp về trước ngươi nói thế cuộc có thể biết xuất hiện bất ổn tình hình nhà chúng ta không ngại ngày sau lại làm nghiên cứu thảo luận trước mắt mà nói đâu quan trọng nhất vẫn là phải đem trong nhà máy quyền lực một mực khống chế tại trong tay mình mới tốt với lại n h a mặc kệ là tổng nhà máy cũng tốt hoặc là phía dưới mỗi cái phân xưởng cũng được t ư ợ n g những kia cực kỳ trọng yếu chức năng bộ môn cùng với mang tính then chốt cương vị phía trên cần phải đều phải sắp đặt chúng ta nhân t h ủ tin tưởng được mới được n h a chỉ có dạng này mới có thể bảo đảm tất cả nhà máy vận d o n h quản lý vẫn luôn chỗ tại chúng ta hữu hiệu, hiệu khống chế phía dưới nghe được trương hạo nhiên lần này nôn từ lý hoài đức hơi thêm suy tư sau đó gật đầu một cái đáp ừ m được thôi đã như vậy vậy ngươi trước hết h ồ i đi chẳng qua ngươi mặc dù thoải mái tinh thần chính là bất luận là tổng nhà máy hồng tinh hay là dưới cờ các nơi phân xưởng tất cả quan trọng bộ môn cùng với hạch tâm chức vị cái nào một chỗ không phải xếp vào nhìn chúng ta nhân mã của mình đấy điểm ấy ngươi đại khái có thể yên tâm cứ như vậy hai người lại qua lại hàn huyên mấy câu lời nói ở giữa tràn đầy thân thiết cùng hữu hảo trương hạo nhiên chậm rãi đứng dậy động tác yêu nhà ung dung giống như mỗi một cái động tác tinh tế cũng trải qua thiết kế tỉ mị động dạng chỉ thấy hắn đầu tiên là nhẹ nhàng vỗ vỗ trên người nếp vốn sau đó cẩn thận đem góc áo sửa sang lại được bình bình chỉnh c h ì n h tiếp lấy ngầm đầu trên mặt tràn đầy nụ cười ấm áp hướng về lý hoài đức lễ phép nói đừng đạo hết k h á c về sau trương hạo nhiên nện bước vững vàng nhịp chân từng bước từng bước hướng phía cửa phòng làm việc đi đến nhưng mà đúng lúc này nguyên bản yên tĩnh ngồi tại bàn làm việc sau lý hoài đức như là đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện cực kỳ trọng yếu đột nhiên từ trên ghế đứng lên cũng qua loa la lớn tiểu nhiên ngươi chờ một chút chương bảy trăm bốn mươi ai u ngươi làm gì một chương bảy trăm bốn mươi ai u ngươi làm gì bất thình lình tiếng hô hoán phá vỡ trong phòng vốn có yên tĩnh khúc khí cũng làm cho đang chuẩn bị rời đi trương hạo nhiên trong nháy mắt đã ngừng lại tiến lên bước chân giống như bị làm định thân chú một dạng trương hạo nhiên không nhúc nhích đứng ngay tại chỗ đúng lúc này nghe được kêu gọi trương hạo nhiên nhanh chóng q u a y h người không chút do dự đi trở về hai bước rất nhanh liền lại lần nữa về tới lý hoài đức trước bàn làm việc giờ phút này hắn vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua lý hoài đức trong mắt tràn đầy nghi hoặc khó hiểu mở miệng hỏi thế nào lão lý có phải hay không có cái gì chuyện khẩn yêu a chỉ thấy lý hoài đức có hơi như, như mày ánh mắt lấp loe không yên tựa hồ có chút do dự muốn không nên mở miệng. sau một lúc lâu hắn mới như là quyết định bình thường nhẹ nhàng h á g dọn g một tiếng chậm dãi nói ra là như vậy tiểu nhân a ta vừa mới đột nhiên nhớ đến một chuyện mấy ngày nay đâu chúng ta phải tìm thích hợp thời cơ cùng nhau ăn bữa cơm đến lúc đó đâu liền từ ta lao quách còn có n g ư ơ i cùng với đại gia ngươi t r ư ờ n g vệ dân bốn người chúng ta người lặng lẽ góp cùng một chỗ đi ăn một bữa cơm tất cả mọi người có thể ngồi vây chung một chỗ nói thoải mái đem riêng phần mình trong đầu ý nghĩ cũng lấy ra giao lưu trao đổi rốt cuộc nha mọi việc có chuẩn bị thì thành công không chuẩn bị thì thất bại chúng ta muốn trước thống nhất tốt tư tưởng làm được biết người biết ta mới có thể bách chiến b á c h thắng tuyệt đối không thể đánh không có chuẩn bị cầm n g h e đến đó trương hạo nhiên như có điều suy nghĩ gật đầu một cái tiếp lấy truy vấn được à vậy cụ thể định từ lúc nào tương đối phù hợp đâu lý hoài đức lấy tay vớt cảm suy tư một lát sau hồi đáp ừng nếu không thì tuần này chủ nhật thế nào chẳng qua thì không nhất định a còn phải nhìn nhìn tình huống lại nói tóm lại đâu trước tạm định cái này chủ nhật dù sao ta khẳng định hội trước giờ cùng ngươi nói lời còn chưa dứt lý hoài đức hình như lại nghĩ tới điều gì vội vàng nói thêm đúng rồi nếu quả thật quyết định tới là tuần này chủ nhật lời nói vậy liền làm phiền ngươi đi một chuyến mời đại gia ngươi trương vệ dần đến vất vả ngươi t i ể u nhiên trương hạo nhiên n g h e xong trên mặt ngay lập tức cách ra nụ cười sán lạ sàng khoái nhận lời nói vất vả cái gì n h a không khổ cực không có vấn đề bao t ả i trên người ta chỉ cần ngươi bên này xác định rõ thời gian ta lập tức liền đi mời ta đại gia đến ư mừng dù sao và bốn người chúng ta người đều có thời gian rảnh lại đem cùng nhau ăn cơm chuyện này cho định xuống lý hoài đức mặt mỉm cười giọng nói nhẹ nhàng nói nụ cười của h ắ n như ngày xuân nắng ấm, ấm áp để người cảm thấy thân thiết mà ôn hòa được lặc l ã o lý vậy nếu là không có gì sự tình khác lời nói ta chưa hết hồi chính mình nơi đó đi à trương hạo nhiên n ế t miệng lên đồng dạng đáp lại hữu hảo mỉm cười đáp lại nói nhìn thấy trương hạo nhiên chuẩn bị rời khỏi lý hoài đức cười lấy phất phất tay nói ra đi thôi đi thôi ha ha s ắ c thực cũng không có cái khác cái gì chuyện khẩn yếu ngắn gọn giao lưu sau khi chấm dứt trương hạo nhiên quay người cất bước rời đi văn phòng của lý hoài đức ngay tại hắn vừa mới bước ra lý hoài đức cửa phòng làm việc trong nháy mắt cả người ánh mắt một cách tự nhiên theo cách đó không xa phương hướng nhìn lại chỉ thấy chỗ nào đang đứng lý thu hành cùng lý ngọc lâm hai người bọn hắn dường như đang thấp giọng tán gẫu cái gì phản phất là thần giao cách cảm bình thường nguyên bản còn đang ở cùng lý ngọc lâm nói nói c ư ờ i c ư ờ i lý thu hành đột nhiên như là cảm nhận được cái gì đột nhiên xoay đầu lại làm hắn ánh mắt cùng mới vừa từ văn phòng đi ra trương hạo nhiên ra hội lúc trên mặt ngay lập tức hiện ra thần sắt mừng rỡ lý thu hành nhanh chóng hướng bên cạnh lý ngọc lâm nháy mắt sau đó không chút do dự bước chân vì một loại chạy tư thế nhanh chóng hướng phía trương hạo nhiên chạy tới theo khoảng cách càng ngày càng gần hắn kích động đến kém chút thất ra nhưng nhưng mà lời đến khoẻ miệng hắn như là đột nhiên ý thức được cái gì vội vàng đổi giọng ngài ra ngoài rồi rất hiển nhiên ban đầu hắn vốn nghĩ thân mật s ư n g hô trương hạo nhiên là nhân ca nhưng ở trong điện quang hỏa thạch phản ứng thời khắc này chẳng không hợp lắm phù hợp thế là vội vàng đội dọn gọi hắn là sở t r ư ở n g trương hạo nhiên mặt mỉm cười ánh mắt ôn hòa nhìn chăm chú chính lệ bước gấp rút nhịp chân hướng mình đến gần lý thu hoành khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên nhẹ nói ư mừng vừa mới cùng lý giám đốc đem sự việc thỏa đàm thực sự là ngại qua à để ngươi ở chỗ này chờ lâu như vậy nghe được trương hạo nhiên lời nói này lý thu h à n h đổi vội khoát k h o t a y cười dạng dỡ nói ai nha sở ta này không vừa vặn cùng ngọc lâm linh đệ ở chỗ này nói chuyện phim nha hai ta trò chuyện vui vẻ thời gian trôi qua nhanh chóng đâu vừa nói lý thu hoành vẫn không quên dùng tràn ngập ý c ư ờ i ánh mắt quay đầu nhìn về phía đứng tại sau lưng chính mình cách đó không xa lý ngọc lâm đúng lúc này lý ngọc lâm thì bước nhanh đi tới trước mặt hắn nghe được lý thu hoành lời nói về sau vận điệu gật đầu không ngừng tỏ vẻ đồng ý nói còn không phải sao t r ư ơ n g sở t r ư ở n g ta cùng thu hoành linh đệ thật có thể nói là mới quen đã thân gặp nhau một nhà cho chuyện gọi là một ăn ý quả thực không dừng được nhìn thấy lý ngọc lâm như thế tích cực đáp lại lý thu hoành không khỏi trong bụng nở hoa hắn t ó t miệng cười hì hì xem xét lý ngọc lâm một chút mà lý ngọc lâm thấy thế thì tâm linh thần hội đưa ánh mắt về phía lý thu h à n h hai người trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau lập tức không hẹn mà cùng lộ ra hiểu ý nụ cười ha ha ha ha người tiểu tử này trương hạo nhiên bị hai người bọn họ ở giữa chuyển động cùng nhau chọc cho thoải mái cười ha hả đồng thời đưa tay phải ra ngón trọ tại lý thu h à n h trước mặt trong không khí điểm một cái tiếng cười hơi dừng trương hạo nhiên đúng lúc này lại mở miệng nói được rồi thu h à n h tất nhiên chuyện bên này cũng xử lý tốt khi hai người chúng ta liền đi về trước đi vừa dứt lời trương hạo nhiên nhanh chóng xoay đầu lại ánh mắt tinh chuẩn rơi vào đã đứng thẳng ở lý thu hoành bên cạnh thân lý ngọc lâm trên người chậm dãi nói ngọc lâm à ta cùng thu hoành này liền phải trở về à ngươi thì vội vàng hồi văn phòng bận bịu i đi thôi lý ngọc lâm nghe thấy lời ấy liên tục gật đầu cứ như vậy đáp lại đúng lúc này chỉ thấy trương hạo nhiên đi lại thong dong cất bước tiến lên lý thu hoành thì nhắm mắt theo đôi địa theo sát phía sau hai người dần dần từng bước đi đến thân ảnh rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt cùng lúc đó mới vừa cùng trương hạo nhiên kết thúc trò chuyện lý hoài đức đang ngồi ngay ngắn ở thuộc về mình tấm kia trên ghế làm、việc. cả người giống như bị định trụ bình thường không núp đ í c h chỉ có hai con ngươi khép hở dường như đang trầm tư suy tưởng chỉ mong là ta quá lo lắng đi có lẽ hiện nay loại cục diện này cũng không trở nên hỗn loạn không chịu nổi lý hoài đức tự lẩm bẩm nhưng mà sau một lát hắn như là đột nhiên lấy lại tinh thần bình thường dùng sức lắc đầu cười khổ nói một mình trời ơi ta làm gì ở chỗ này hồ tư loạn tường đâu hay là tìm cái thời cơ thích hợp đi thỉnh giáo một chút cha vợ của ta n g h e một chút hắn đối với chuyện này đến tột cùng làm cái nhìn thế nào nói không chừng mọi thứ đều chỉ là ta lo sợ không đâu mà thôi nghĩ đến đây lý hoài đức tâm tình hơi đã thả l ò n g một chút nhưng vẫn chưa hoàn toàn thoải mái bất quá hắn lại nghĩ tới hắn hiện tại có thể nói là tay cầm quyền cao hơn nữa còn có như vậy và i vị tình như thủ tục hảo hình đệ tại sau lưng kiên định không thay đổi địa cho ủng hộ do đó cho dù ngày sau thế cuộc thật chứ mất k h ô n g chế loạn thành một b ầ y hồng bét chắc hẳn cũng là không cần quá mức lo lắng hắn nghĩ rõ ràng mấy vấn đề này về sau liền không còn sầu lo mà đúng lúc này vừa mới cùng trương hạo nhiên cùng với lý thu hoành hai người tại cửa phòng làm việc p h t tay từ biệt lý ngọc lâm tâm trạng sung sướng chạy như bay bước nhanh đi tới lý hoài đức bên cạnh thân lý hoài đức còn không tới kịp lấy lại tinh thần liền bị lý ngọc lâm kia đầy hiếu kỳ ánh mắt chỗ nhìn chăm chú chương 740, t r ư ai u ngươi làm gì hai chương 740, t r ư ai u ngươi làm gì hai chỉ thấy lý ngọc lâm ngờ đầu mặt mũi tràn đầy nghi ngờ mở miệng dò hỏi đại ra ngài đây là chuyện ra sao nha một người đứng ở chỗ này xứng sở đến tột cùng đang suy nghĩ thứ gì đâu nói xong hắn còn đưa tay phải ra tại lý hoài đức trước mắt lắc lư lên đột nhiên nghe được tiếng vang lý hoài đức m a n kinh trong nháy mắt lấy lại tinh thần hắn nhũ chặt lông mày vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía lý ngọc lâm, lạnh lùn nói ngọc lâm a ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần ở trong xưởng muốn xưng hô ta đấy chức vụ ngươi cái tên này sao luôn không nhớ được đâu lại hô loạn cái gì đại gia nếu muốn gọi đại gia chờ trở lại nhà lại để đi có thể tuyệt đối đừng ở trong xưởng la như vậy lý hoài đức lời còn chưa dứt lý ngọc lâm liền vội vàng gật đầu như giã tỏi một đáp tốt tốt tốt giám đốc giám đốc giám đốc bất giận đều là ta không đúng ta biết sai rồi vừa nói hắn còn một bên c ư ờ i theo nhìn qua mười phần b u ồ n c ư ờ i nhìn thấy lý ngọc lâm lần này bộ dáng lý hoài đức lựa giận trong lòng thì tiêu hơn phân nửa r ố t cuộc người trước mắt này thế nhưng chính mình cháu ruột mặc dù ngày bình thường có chút bị c h ngậm nhưng tóm lại hay là cái tâm địa thiện lương hảo hải tử lý hoài đức bất đắc dĩ thở dài k h o á t k h o á t tay nói ra thôi thôi không tính toán với ngươi những thứ này vội vàng đi làm việc đi giờ này khắc này dương quan g xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trương hạo nhiên trên bàn làm việc hình thành từng mảnh từng mảnh loang lộ quang ảnh h ã n nệ n b ư ớ c b ư ớ c chân trầm ổn đi vào thuộc tại phòng làm việc của mình nhẹ nhẹ đóng cửa lại thu h à n h đi phòng nước đánh điểm thủy đến trương hạo nhiên vừa nói vừa đi đến bên cạnh bàn làm việc đang chuẩn bị cầm lấy bình thủy cho mình rót c ố c nước lúc Lại i k nhưng mà ngay tại lý thu hoành vừa vừa ly khai không đến hai phút trong một hồi tiếng gõ cửa rồn rập phá vỡ nguyên bản yên tinh không khí đúng lúc này một cái tiếp theo một cái tới trước hướng trương hạo nhiên báo cáo công việc người giống như thủy t h i ề u tràn vào phòng làm việc của hắn người lai、like, từ lần trước trương hạo nhiên đưa ra đối với sở cải tiến kỹ thuật cán bộ tổ chức kết cấu tiến hành cải cách cùng xây dựng thêm sau đó trải qua trong nhà máy tầng tầng lại nhanh chóng phê duyệt cuối cùng thu được đồng ý thế là sở cải tiến kỹ thuật mỗi cái bộ môn cùng với phòng cũng sôi nổi tăng thêm không ít phó c h ứ c cương vị mà ở trong mấy ngày này những tiêu tân thiết kế thêm các cán bộ đã bắt đầu lục tục đi vào trương hạo nhiên nơi này trình diện đương nhiên có thể có tư cách tự mình đến trương hạo nhiên vị này sở t r ư ở n g sở cải tiến kỹ thuật tới trước mặt báo danh người tự nhiên không phải hạ người bình thường bọn hắn hoặc là theo cùng địa phương khác điều nhiệm mà đến tân tăng phó sở trường có phong phú kinh nghiệm làm việc cùng trát tuyệt năng lực lãnh đạo hoặc chính là một thẳng đi theo tại trương hạo nhiên bên người tâm phúc cái tướng rất được tín nhiệm của hắn cùng coi trọng đồng thời đại đa số vì loại tình huống thứ hai chiếm đa số rốt cuộc trương hạo nhiên tại bên trong nhà máy thân tin còn là thật nhiều với lại đại bộ phận cũng là loại người này đến báo cáo công việc hoặc nói là biểu trung tâm loại hình đợi đến đem những người này vì một loại tốc độ nhanh như điện chấp cùng siêu hiệu suất cao nhanh chóng đuổi đi sau đó buổi sáng thời gian trong lúc vô tình thì chạy tới hơn mười một giờ mắt thấy muốn tiếp cận mười hai giờ chưa cứ vậy mà làm ngay tại đoạn này bận rộn thời gian bên trong trước đó tiến về phòng nước nấu nước nóng lý thu h o n h cũng sớm đã hoàn thành nhiệm vụ hồi đến nơi này ai nha này vừa giữa chưa trôi qua thật là nhanh n a trương hạo nhiên một bên nhìn mình chằm chằm tay trái trên cổ tay mang đồng hồ một bên kìm lòng không đặng phát ra như vậy một tiếng c ả m thán hắn khẽ lắc đầu sau đó quay đầu nhìn về phía còn tại chăm chỉ làm việc lý thu hoành nói đi thôi thu hoành lúc này hầu như đều đến cái kia ăn cơm chưa lúc à chúng ta mau chóng tới nét đ ẩ y cái bao tử đi dứt lời trương hạo nhiên nhẹ nhàng cơ cơ chính mình viên kia đầu góc thông minh hạt dừa đồng thời hoạt động một chút thoáng có chút cứng ngắc bà vai nghe được trương hạo nhiên tiếng nói về sau chính hết sức chuyên chú bệ bụn nhiều việc trong tay công tác lý thu h à n h vội vàng dừng lại trong tay động tác n lần g đầu lên nhìn về phía đứng ở trên bàn làm việc trương hạo nhiên nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra một tiêu mờ mịt chuyện ra sao a nhiên ca rất rõ ràng vừa nãy trương hạo nhiên nói tới kiên lời nói lý thu h à n h cũng không hề hoàn toàn nghe rõ gặp tình hình này trương hạo nhiên trên mặt lần nữa hiện ra một vòng hòa ái dễ gần nụ cười cũng để cao âm lượng đem câu nói mới vừa rồi kiên lại kiên nhận hướng lý thu h à n h lặp lại một lần ta nói thời gian đến giờ đi cái k i a phong công việc trong tay nhi đi ăn cơm rồi đừng bận rộn a nếu còn có chuyện gì không có xử lý xong vậy liền lưu đến xế chiều lại đến tiếp tục thôi a nguyên lai、like、là như vậy a ta biết rồi nhưng n Nghe song ca. ơ h mà không i i thể không thừa nhận là cho dù là kiến thiết như vậy một tòa tân nhà ăn thì đồng dạng cần hao phí thời gian dài cùng tinh thần và thể lực kiến vậy Tại、trong ạ i t lúc này hà vũ trụ vẫn đang thủ vững tại hắn nguyên bản chỗ nhà ăn số ba tiếp tục vất vả cần cù làm việc đáng nhắc tới là mặc dù hiện nay hà vũ trụ còn chưa tiến về tòa kia sắp đột ngột từ mặt đất mọc lên tân nhà ăn nhưng về hắn ở đây tân trong phòng ăn chức vị sắp đặt lại sớm đã mọi chuyện lắng xuống tân nhà ăn chức phó chủ nhiệm đã trừ hắn ra không còn có thể là ai khác điểm này không hề nghi ngờ lại v á n đã đóng t h u y ể n đúng lúc này trương hạo nhiên mang theo lý thu hành cùng nhau xuất hiện ở b à cửa phòng ăn cũng không lâu lắm hai người thì nện bước nhẹ nhàng nhịp chân đi vào phòng ăn nội bộ chỉ thấy trương hạo nhiên trong tay bưng lấy một con hơi có vẻ cổ xưa hô cơm trực tiếp hướng phía phòng ăn mua cơm cửa sổ đi đến khi mà hắn vừa mới vừa đi tới mua cơm trước cửa sổ lúc ánh mắt trong lúc lơ đãng hướng bên cạnh t h o á n g nhìn trong nháy mắt liền phát hiện chính ở một bên cửa sổ lấy thức ăn phát ra ngốc không biết suy nghĩ cái gì hà vũ trụ càng dẫn nhân chú mục là giờ này khắp này hà vũ trụ mặt m ũ i tràn đầy cũng tràn đầy nụ cười sán l ạ giống như trong lòng đang cất giấu cái gì thiên đại hị sự đồng dạng hắc trụ tử nhìn xem ngươi vui v ẻ thành bộ dạc này đang nghĩ chuyện tốt gì ạ trương hạo nhiên thấy thế không chỉ nghe ai u một tiếng kêu sợ hãi chuyển đến trong một c h ư ớ c mắt hà vũ trụ cơ thể mánh địa run dày run một cái rất rõ ràng là vừa nay đang hết sức chăm chú địa tự hỏi mẫu một số chuyện kết quả thình lình bị trương hạo nhiên bất thình lình một cuống họng cho d ọ a cho phát sợ ai u ngươi làm gì t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi mốt lên làm v i ệ cá một t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi mốt lên làm v i ệ cá một ai u ngươi làm gì a hạo nhiên theo một tiếng kinh hô vang lên hà vũ trụ giống con con thỏ con bị giật mình một dạng toàn thân đột nhiên lắp một cái trên mặt tựa như lộ ra một tia tức giận tức giận như địa chừng mắt về phía đứng ở một bên trương hạo nhiên trương hạo nhiên cũng là mặt n g ơ n g ác thầm nghĩ hà vũ trụ sao phản ứng lớn như vậy hắn cười cười về sau hỏi trụ tử ngươi đây là thế nào hà nha vừa nãy một người ở chỗ này cười ngây nô không ngừng đến tột cùng có chuyện gì tốt ta đang khi nói chuyện cái kia đầy hiếu kỳ con mắt chăm chú khóa chặt tại trên người hà vũ trụ phản phất muốn đem hắn xem thấu tợ như nghe nói như thế hà vũ trụ đầu tiên là mỹ mắt đi lên vừa n h ấ t nguyên bản lòng khuôn mặt trong nháy mắt căng thẳng giống như một tấm kéo căng dây cung cung chẳng qua thời gian n h y mắt hắn lại nhanh chóng chấm tính lại lần nữa khôi phục đến bình thường bộ kia hứng h c ẩ n thận xuề bàn tay ra ngăn tại môi mình bên cạnh đồng thời đem đầu dùng lực địa hướng cửa sổ lấy thức ăn bên ấy thăm dò qua nhìn hắn kia thần bí hề hề bộ dáng dường như có lời gì muốn nói cho trương hạo nhiên trương hạo nhiên thấy thế lòng hiếu kỳ trong lòng càng thêm máy liệt hắn vội vàng bưng lấy vừa đánh tốt một bát thơm nào ngạc cơm ba chân bốn cẳng đến hà vũ trụ chỗ cửa sổ lấy thức ăn trước sau đó nghiêng người đem lỗ thai dựng t h ẳ n g được t h ẳ n g t ắ c sợ bỏ lỡ hà vũ trụ sau đó phải nói mỗi một chữ lúc này hà vũ trụ hạ giọng thần, thần bí bi nói ra tiểu nhiên ấy nói cho ngươi chuyện vui không phải sao phía trên lãnh đạo đều đã cùng ta giảng được rồi. và chúng ta trong nhà máy c á i đó tân nhà ăn xây dựng thêm hoàn thành sau đó liền để ta đi tân nhà ăn làm c á i nhà ăn phó chủ nhiệm đâu với lại nghe hắn lộ ra qua ít ngày nữa trong nhà máy muốn chính thức truyền đạt mệnh lệnh tương quan văn kệ rồi hì hì hì nói xong lời cuối cùng hà vũ trụ nhịn không được đắc ý bật cười lên gặp tình hình này trương hạo nhiên chỉ hoan g chậm quay đầu lại tấm kia nguyên bản thì có chút xuất khí như độc giả bình thường khuôn mặt lúc này càng là hơn như gió xuân h ư u h ư u bình thường chất đầy chân thành mà nụ cười sán lặng ý a a nguyên lai、like、là chuyện như vậy a ha, ha kia có thể thật sự là quá tốt trụ tử chúc mừng người a tình cảm chân thực thay n g ư ờ i cảm thấy vui trương hạo nhiên vừa dứt lời hà vũ trụ liền ức chế không nổi n ộ i tâm tâm tình vui sướng t ự a đứa bé tựa như vui vẻ cười ha h a cười vui c ư ờ i mở lại tràn ngập sức cuốn hút liên tiếp cười mấy tiếng sau đó hắn lúc này mới qua loa bình phục một chút tâm tình kích động sau đó vẻ mặt tươi cười quay đầu nhìn về phía trương hạo nhiên trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích thiếu nhiên ấy lần này thực sự may mắn mà có ngươi nha nếu là không có ngươi ở sau lưng không chối từ vất và đ i ệ thay ta cùng trong nhà máy lãnh đạo nói tốt nay tân nhà ăn vị trí phó chủ nhiệm sao có thể đến p i ê n ta hà vũ trụ trên đầu a nghe được hà vũ trụ lần này từ đáy lòng cảm tạ c h i tử trương hạo nhiên liền vội vàng cười khoác khoác tay khiêm tốn nói ra ai nha trụ tử ngươi nhìn xem ngươi đem ta nói được thì quá lợi hại đi kỳ thực ta cũng là thuận miệng đề vài câu mà thôi mấu chốt vẫn là bởi vì ngươi người này thân mình cũng rất không tệ nha với lại ngươi cái kêu một tay xuất thần nhập hóa xào rau kỹ nghệ tại chúng ta trong nhà máy có thể là có tiếng lợi hại lại thêm trước đó trong nhà máy chiêu đ á i bữa ăn ngươi nhiều lần cũng làm tốt như vậy cho nên lý giám đốc mới hội coi trọng như thế ngươi cố ý cho ngươi cái này khó được tấn thăng cơ hội đâu nghe trương hạo nhiên phen này có lý có cư phân tích hà vũ trụ liên tục gật đầu xưng phải trong miệng vẫn không quên phụ hòa nói h ắ c h ắ c ngươi nói đúng thiểu nhiên đúng là chính ta có chút b ả n lãi ánh chẳng qua nha nếu như không có hỗ trợ của ngươi cùng đề cử đoán chừng ta thì không dễ dàng như vậy đạt được lý giám đốc tán thành cho nên nói à dù thế nào phần ân tình này ta hà vũ trụ đều sẽ một thẳng ghi ở trong lòng đầu nói xong hắn lần nữa đối với trương hạo nhiên lộ ra một chất phác mà nụ cười chân thành đối mặt hà vũ trụ như thế chân thành tha thiết lòng biết ơn trương hạo nhiên nết miệm mỉm cười tùy ý địa k h á c k h o t a y vẻ mặt hào sàng đáp lại nói. ôi c h ụ t ử ca hai ta ai cùng ai a còn cần phải nói những thứ này lời khách khí sao đều là bạn bè thân thiết trợ giúp lẫn nhau kia là cần phải mà về sau nếu còn có gì cần ta địa phương cứ mở miệng là được tuyệt đối đừng cùng ta khách khí hở à à à à ừ mừng cũng bản thân tiểu nhiên ngươi yên tâm ngày tháng sau đó còn d à i m à nếu là có địa phương nào cần ta một mực kích cái âm thanh lên núi đ a o xuống biển l ử a ta cũng đi hà vũ trụ ánh mắt bên trong mang theo kiên định không thay đổi ánh mắt hà vũ trụ trong lòng cùng gương sáng nhi hắn biết rõ trương hạo nhiên đối với mình đây chính là không thể chê tưởng tượng năm đó cha hắn hà đại thanh rời nhà sau đó những năm gần đây một thằng cho hai huynh mội bọn họ gửi tiền nếu không phải dựa vào trương hạo nhiên xuất thủ tương trợ chỉ sợ hắn đến bây giờ còn bị mơ mơ màng màng căn bản liền sẽ không biết được dịch trung hải lại man thiên q u á hải âm thầm cắt xén những số tiền kia khoản dài đến mấy năm lâu không chỉ như vậy chính là bởi vì có trương hạo nhiên người một nhà hỗ trợ bên cạnh hắn có thể thành công địa tránh thoát dịch trung hải gây cho tinh thần của mình công xiềng càng đáng nhắc tới là trương hạo nhiên hay là thúc đẩy hắn cùng vợ lưu lam nhân duyên người mai mối nhà nhớ ngày đó nếu không phải trương hạo nhiên tại lưu làm cha nàng trước mặt một lần tình cờ nói hắn hà vũ trụ bây giờ có thể còn đánh lấy quan quân đ ấy vài năm nay trương hạo nhiên cho hắn giúp đỡ quả thực nhiều vô số kể có cọp món món hà vũ trụ tất cả đều khắc ở trong tâm hà vũ trụ người này từ trước đến giờ ân oán phân minh người khác đợi hắn một phần tốt hắn liền sẽ hồi báo mười phần lòng người đều là nhục trường suy bụng ta ra bụng người đạo lý này hắn lại quá là rõ ràng cho nên a hắn vừa rồi nói kia một lời nói tuyệt đối là từ đáy lòng lời thật lòng giả sử trương hạo nhiên ngày nào gặp được khó xử cần hắn giút đỡ dù là phía trước là núi đao biển lửa. hắn thì nhất định sẽ không chút do dự đứng ra trương hạo nhiên mặt mỉm cười điệu lắng nghe hà vũ trụ thao thao bất tuyệt lời nói nhịn không được cười khẽ một tiếng k h o á t k h o á t tay nói ra được rồi được rồi trụ tử hai ta ai cùng a i nhà ngươi còn đi theo ta bộ này hư đầu ba não đều là người trong nhà không cần đến khách khí như vậy nha còn không phải sao trương hạo nhiên lời này một chút không giả hai nhà bọn họ quan hệ không cả đấy phải biết hà vũ trụ thân mội mội hà vũ thủy chính là trương hạo nhiên đệ, đệ vợ kể từ đó chẳng phải là thực sự thân gia mà do đó làm trương hạo nhiên đề cập người trong nhà lúc đây chính là lại chuẩn xác cực kỳ quả nhiên làm trương hạo nhiên trong miệng phun ra người trong nhà ba chữ này về sau hà vũ trụ lập tức ngậm miệng lại không cần phải nhiều lời nữa nửa câu chỉ thấy hắn liên tục gật đầu như là g à con mổ tóc bình thường bộ dáng kia đừng đề cập có nhiều chất phát thành thật đúng đúng đúng chúng ta đều là người một nhà ha ha ha hà vũ trụ trên mặt trong bụng nở hoa cười đến có thể vui vẻ cứ như vậy hai người câu được câu không điệu tán gẫu bầu không khí thoải mái lại vui sướng nhưng mà đúng vào lúc này trương hạo nhiên đột nhiên vô hót một cái ai nham ộ t tiếng như là đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng gì tự n h i hắn đây là tới nhà ă năn cơm trưa kết quả cùng hà vũ trụ một trò chuyện liền đem chính sự nhi ném đến lên chín tầng mây đi nghĩ được như vậy trương hạo nhiên vội vàng hướng về phía hà vũ trụ mở miệng hô được rồi được rồi c h ụ tử ta trước chớ nói dốc những kia út ú t mở mở vội vàng đánh cho ta thái tôi mắt nhìn thấy các công nhân muốn như ong vỡ tổ tràn vào đến ăn cơm chưa đi được rồi được rồi hà vũ trụ sàng khoái đáp ứng đưa tay tiếp nhận trương hạo nhiên đưa tới tấm kia phiếu t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi mốt lên làm việc cá hai chương bảy trăm bốn mươi mốt lên làm việc cá hai sau đó tay chân lanh lệ địa cầm lấy mua lớn bắt đầu cho đối phương đánh thái trương hạo nhiên một bên tự hỏi muốn ăn cái gì thái một bên dỗi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm rồi mấy thứ nhìn lên tới có chút mê người thức ăn đứng ở cửa sổ sau hà vũ trụ tay chân lanh lẹ địa cầm lấy m ô i lớn nhanh chóng mà tình chuẩn đem các loại nguyên liệu nấu ăn thịnh vào trong mâm không mất một lúc liền đem trương hạo nhiên điểm thái đánh cho t r à n đấy theo kia tràn đầy phân lượng đó có thể thấy được hà vũ trụ đối với trương hạo nhiên rõ ràng là đặc biệt chiếu cố có thừa nhìn thấy một màn này trương hạo nhiên không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía hà vũ trụ đúng lúc lúc này hà vũ trụ thì theo ánh mắt của hắn nhìn sang hai tầm mắt của người trên không trong nháy mắt n g ầ m hiểu lẫn nhau hơi cười một chút phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ cũng n ú t trong này y mắng trong tơi ư cười chỉ nghe hà vũ trụ phát ra một tiếng thật thà tiếng cười hắc hắc trương hạo nhiên thì nhanh chóng phản ứng đổi vội vươn tay đem đổ đầy món ăn hộp cơm cái nắp khép lại sợ bị chung quanh những người khác nhìn thấy rốt cuộc tại loại này công cộng trường hợp nếu dẫn tới người khác quan tâm quá nhiều coi như không tốt lắm đợi cho trương hạo nhiên thuận lợi gọi món ăn xong sau đó cuối cùng đến phiên sắp xếp sau lưng hắn lý thu hành kỳ thực sớm tại trương hạo nhiên cùng hà vũ trụ nói chuyện phiếm thời khắc lý thu hành vẫn đàng ho lại thêm gần đây hai ngày này chỉ cần trương hạo nhiên đến nhà ăn số ba dùng cơm tổng hội mang lên lý thu hành vị này mới tới trợ lý cùng nhau bởi vậy hà vũ trụ đối với lý thu hành tự nhiên cũng là rất quen thuộc hiểu rõ biết được lý thu hành chính là trương hạo nhiên bên người tân trợ lý thì nguyên nhân chính là như thế làm đến phiên lý thu hành đánh thái lúc hà vũ trụ đồng dạng đưa cho đặc thù chăm sóc chỉ thấy trong tay hắn nuôi lớn vung vây không dừng lại đây bình thường lại nhiều mức không ít phân lượng thái để vào lý thu hành hộ cơm bên trong lý thu hành vừa nghĩ tới cho hà vũ trụ gật đầu ra hiệu c ẳ n t ặ hà vũ trụ liền đã cho lý thu hành đưa mắt liếp ra y qua một cái n h ư n g hắn đừng để ý gặp tình hình này lý thu huỳnh khỏe miệng hơi dâng lên lộ ra một vòng nụ cười n h ạ t nhạt không bao lâu trương hạo nhiên cùng lý thu huỳnh hai người cầm riêng phần mình hộp cơm theo nhà ăn số ba đi ra bọn hắn đi lại nhẹ nhàng vừa nói vừa cười hướng phía ký túc xá đi đến trên đường đi gió nhẹ nhẹ phởi hai người gom á đem lại một chút ý lạnh nhưng này không có ảnh hưởng chút nào đến bọn hắn giờ phút này vui sướng tâm trạng cũng không lâu lắm trương hạo nhiên dẫn đầu đã tới cửa phòng làm việc hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra n h ẹ bước vững vàng nhịp chân đi vào trong nhà sau đó đem trong tay bàn ăn phóng ở trên bàn làm việc mà lúc này lý thu huỳnh còn vừa không quên quay đầu nhìn quanh vài lần sau lưng phong cảnh đợi lý thu hoành cuối cùng đi đến trước chỗ ngồi của mình hắn chậm rãi ngồi xuống cái mông vừa mới tiếp xúc đến thế hắn liền không kịp chờ đợi mở miệng nói nhưng ca chủ ca người này thật đúng là không thể chê a nay này thế mà còn cố ý nệ tình mặt mũi của ngài bên trên cho ta đánh thêm không ít phân lượng thái đâu nói xong lý thu hoành trên mặt rào rạt ra thỏa mãn nét mặt một đôi mắt đều nhanh híp lại nhi nghe nói như thế trương hạo nhiên không khỏi cười lên ha hả hắn xoay đầu lại nhìn lý thu h à n h trong mắt lóe lên một tia vẻ rào hạt trêu chồng nói ha ta nói tiểu từ ngươi ngươi sợ không phải chỉ cảm thấy phân lượng nhiều chút y t ta. theo ta thấy đấy rõ ràng là trụ tử đang giả vờ món ăn trong chậu chuyên môn chọn lấy những kia thịt nhiều chỗ cho ngươi hung hăng múc một đám t h ị a mới đúng nha nói xong trương hạo nhiên còn hướng về phía lý thu hoành nháy mắt ra hiệu m ộ t phen đối mặt trương hạo nhiên như thế trắng ra vạch trần lý thu hoành đầu tiên là xứ sở lập tức liền ngượng ngùng gãi đầu một cái cái kia trương nguyên bản cũng bởi vì hưng phấn mà trướng được gương mặt đỏ bừng giờ phút này càng là hơn như là quả táo chín bình thường hồng đến cơ hồ năng lực nhỏ ra huyết chẳng qua rất nhanh lý thu h à n h liền khôi phục thái độ bình thường đi theo trương hạo nhiên cùng nhau cười ha ha. trên g m i thực tế chính như trương hạo nhiên nói như vậy chỉ cần là hà vũ trụ phụ trách đánh thái lúc một sáng đến phiên trương hạo nhiên cùng lý thu hoành hai người tới trước đi ăn cơm hà vũ trụ vẫn sẽ đặc biệt chiếu cố hai người bọn họ họ chính là cho thêm điểm p h ấ n lượng hoặc chính là chuyên chọn tốt bộ vị thịnh cho bọn hắn t i ể u này nho nhỏ cử động mặc dù nhìn như nhỏ nhặt không đáng kể nhưng lại nhường t r ư ơ n g hạo nhiên cùng lý thu hoành cảm nhận được nồng nặc tình nghĩa đương nhiên lý thu hoành có thể có dạng này đãi ngộ vậy cũng đúng hà vũ trụ nể tình trương hạo nhiên trên mặt mũi mới làm như vậy nhưng mà cũng đúng thế thật hiện nay vì kinh chẳng qua thời gian tới lễ hà vũ trụ cùng lý thu hoành hai người quan hệ trong đó khẳng định thì sẽ từ từ đi lên rốt cuộc làm sơ từ khôn thì là như thế này trước kia từ khôn nương tựa theo là trương hạo nhiên trợ lý hà vũ trụ hội nể tình trương hạo nhiên trên mặt mũi cô ý cho từ khôn nhiều đánh điểm thái hoặc là nhiều đánh mấy khớ thịt cái gì sau đó Kinh chẳng qua thời gian chẳng lắng qua đồng ọ n khôn cùng hà vũ hai người quan hệ thì gần gối hơn khá nhiều. Bởi vậy, lý thu Hành cùng hà vũ hai người quan hệ giữa hai người cũng lên g gối giữa một chậm chậm tới từ trụ thì Thu trụ hai đi, hai Bởi hai hai đi. hà hệ khá hà hệ đ vũ vậy, vũ Lý sẽ d ạ n g đối với lý thu h à n h mà nói biến thành trương hạo nhiên tân trợ lý không thể nghi ngờ là một ngàn năm g à n n một t h ử kỳ ngộ phải biết trương hạo nhiên tại bên trong nhà máy đánh liều nhiều năm như vậy tích lũy xuống rộng khắp mà thâm hậu quan hệ chỉ cần lý thu h à n h có thể tận dụng trong khoảng thời gian này cùng những nhân mạch kia thành lập tốt đẹp liên hệ cũng dần dần đem nó chuyển hóa là tư nguyên của mình như vậy hắn sự phát triển của tương lai con đường chắc chắn bừng sáng đương nhiên muốn chân chính làm được điểm này cũng không phải là chuyện dễ cái này cần lý thu hành nỗ lực thời gian dài cùng tinh thần và thể lực đi học tập đi thích ứng phải đi qua ngày qua ngày không ngừng mà quan sát lắng nghe nỗ lực hấp thu đến từ các phe thông tin cùng kinh nghiệm được rồi tiểu tử ngươi điểm này tâm địa gian xảo ta còn có thể nhìn không ra mà trương hạo nhiên nhìn trước mắt lý thu hành không khỏi cười lên ha h a nhớ năm đó à từ k h ô n tiểu tử kia vừa đi theo ta lúc cùng ngươi ngươi không sai bị lắm nghe nói như thế lý thu hành có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái nhưng trong lòng lại là vui thích cứ như vậy trương hạo nhiên cùng lý thu hành một bên thoải mái vui sướng tán gấu một bên thỏa thích hưởng thụ lấy còn tính là thơm ngon hợp khẩu vị cơm trưa không một lát sau trước mặt hai người bàn ăn liền đã g i n g thuyết mỗi người bụng cũng trở nên tròn vo giống như nhét vào mấy cái bánh bao lớn tựa như dùng qua sau ăn bọn hắn lại riêng phần mình rửa sạch hộp cơm sau đó làm sơ nghỉ ngơi chuẩn bị nên đón buổi chiều công tác thời gian một cái chớp mắt quá khứ liền đi đến xuống buổi t r ư a giờ làm việc trương hạo nhiên theo trên chỗ ngồi đứng dậy ruỗi cái thật lớn lưng mỏi hoạt động một chút có chút cứng ngắc cái cổ tiếp theo hắn ngáp một cái quay đầu nhìn về phía vẫn như cũ nằm sấp trên bàn nằm ngáy ho ho lý thu hành để giọng Thời gian nghỉ chưa kết thúc nghỉ chưa gian đi, lập ê n Trưng đánh. Trưng đánh. làm việc. Chương 742, Lâm Lâm l việc. Ái Ái 742, 742, Hoa Hoa bị bị tức một trận này tiếng động nhường nguyên bản chính nằm sấp trên bàn nằm ngáy ho ho lý thu hoành giật mình kêu lên toàn thân đột nhiên lắc một cái giống như giống như bị c h ạ m điện thượng nửa người trực tiếp từ trên ghế bắn lên tư mách lý thu hoành trong miệng phát ra một hồi mơ hồ không rõ lầm bầm âm thanh dường như còn đắm chìm trong ngộng đẹp vừa rồi bên trong còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại qua hồi lâu hắn mới mơ mơ màng màng mở to mắt ánh mắt mê lim mà n g đúng lúc này lý thu h à n h như là đột nhiên ý thức được cái gì nhanh chóng ngẩng đầu đến sau đó nghiêng người sang ánh mắt nhìn về phía một bên trương hạo nhiên mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi nhiên ca làm sao vậy Sẽ ra chuyện gì à nha lúc này lý thu h à n h trên mặt in mấy đạo thật sâu nhàn nhạt trai một đôi mắt mặc dù miễn cưỡng mở ra nhưng vẫn là hiện đầy tơ máu nhìn qua một bộ mặt ủ máy treo vườn ngủ không chịu nổi bộ dáng nhìn thấy lý thu h à n h cái bộ dáng này trương hạo nhiên nhịn không được bật cười hắn chỉ chỉ đồng hồ trên tường lòng tốt nhắc nhở giờ làm việc đến rồi thu h à n h nhanh đi rửa cái mặt thanh tỉnh một cái đi nhìn ngươi không thành như vậy Nha. Tốt. Tốt. lý thu hoành cuối cùng nghe rõ trương hạo nhiên lời nói hắn một bên đ á p lời một bên chậm dại đứng dậy bước chân có chút phủ phiếm hướng nhìn môn đi ra ngoài động tác kia cứng ngắc chậm chạp hiển nhiên dường như một mất đi không chế người máy ha ha tiểu từ này trương hạo nhiên nhìn qua lý thu hoành lúc ra cửa kia lung la lung lay bóng lưng bất đắc dĩ lắc đầu nhẹ giọng lẩm bẩm một câu tiếp theo hắn hoạt động một chút cánh tay của mình cùng b ả vai điều chỉnh tốt tư thế ngồi về sau liền lại lần nữa vùi đầu vào căng thẳng bận rộn công tác bên trong đi cũng không lâu lắm cửa ban công lần nữa bị lời ra lý thu h à n h đi đến hắn liếc mắt liền thấy được ngồi trước bàn làm việc nghiêm túc đọc qua văn kiện tài liệu trương hạo nhiên nghĩ đến nhiên ca đang chuyên tâm công tác chính mình không tốt tùy tiện cái giày thế là liền d ó n rén đi đến chỗ ngồi của mình bên cạnh t i ế n t ĩ n h ngồi xuống mặc dù lý thu h à n h rất cẩn thận không muốn đánh nhiều đến đang chuyên chú công tác trương hạo nhiên nhưng dù là hắn lại thế nào nhẹ chân nhẹ tay trương hạo nhiên hay là bén nhạy đã nhận ra trong văn phòng có thêm tới một người khí t ứ c quả nhiên làm trương hạo nhiên chậm rãi lúc ngẩng đầu lên một chút liền nhìn thấy vừa vừa trở về lý thu h à n h chính như trong lòng của hắn suy đoán như thế xuất hiện tại người trước mắt chính là lý thu h à n h lúc này trương hạo nhiên mặt mỉm cười ánh mắt nhu hòa nhìn về phía đã điều chỉnh tốt trạng thái lý thu h à n h sau đó dùng kia nhu hòa mà dọn ôn hòa ân cần mà hỏi thăm thu h à n h a nhìn xem ngươi bộ dáng này hiện tại cũng không buồn ngủ a nghe được trương hạo nhiên hỏi lý thu h à n h đổi vội vàng ngẩng đ ầ u lên trên mặt tràn đầy nụ cười sán g lạc liên tục không ngừng địa đáp lại nói không buồn ngủ a không buồn ngủ a nhiên ca hì hì hì ta vừa nay đi rửa mặt lúc này cảm giác cả người cũng đặc biệt tinh thần đâu nói xong vẫn không quên lộ ra một ngụm trắng toát chỉnh tề răng cười hì hì nhìn qua trương hạo nhiên thấy lý thu h à n h trương hạo nhiên khẽ gật đầu nhét miệng lên tiếp tục nói được không buồn ngủ là được bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ta coi ngươi hôm nay này m à t tủ mày trau d á n g vẻ chẳng lẽ đêm qua không có nghỉ ngơi t ố t ta nói đến đây trương hạo nhiên hơi dừng lại một chút đúng lúc này lời nói xoay chuyển mang theo vài phần t r e o chọc giọng nói tiếp tục truy vấn sẽ không phải là ngươi này vừa giao đối tượng mới không có chỗ mấy ngày ngươi cái tên này hơn nửa đêm cũng bởi vì nghĩ người ta nghĩ đến chằm t r ọ c khó mà ngủ đi hừ, hừ lời còn chưa dứt chỉ thấy trương hạo nhiên cặp tia sáng lời đôi mắt nghịch ngậm chất trên mặt càng là hơn toát ra một tia t r e o tức nét mặt rõ ràng chính là tại cầm lý thu hoành nói đùa đấy a n h i ê n ca làm sao ngươi biết vừa dứt lời lý thu hoành liền ý thức đến tình huống có cái gì không đúng hắn vội vàng đổi giọng nói nói không không không n h i ê n ca ta bởi tối hôm qua thật không muốn cái khác nhà thì là thuần túy địa mất ngủ lật qua lật lại như thế nào cũng ngủ không được nhìn cảm giác nhưng mà đúng lúc này trương hạo nhiên nghe được lý thu hoành như thế sau khi giải thích con mắt đột nhiên sáng lên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra a nguyên lai、like、là như vậy a thu h à n h đấy chẳng qua theo ta thấy ngươi tiểu tử này nhưng có chút nhi rất không thích hợp nha ha ha ha ha chẳng lẽ nói ngươi là đêm hôm khuya khoác nghĩ ngưỡng mộ trong lòng cô nương nghĩ đến trằn trọc khó mà ngủ à nha ha ha ha, ha. nói xong trương hạo nhiên như là phát hiện gì rồi bí mật kinh thiên bình thường một mình cười đến n g ử a tới n g ử a lui tiếng cười kia quanh quẩn trong không khí có vẻ đặc biệt v ă n g r ộ i trong chốc lát lý thu hoành chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết phun lên khuôn mặt cả khuôn mặt trong nháy mắt biến đến vỏ bừng giống như quả táo chín bình thường hiển nhiên là vì thẹn thủng mà mặt đỏ lên đợi đến trương hạo nhiên thật không dễ dàng ngưng cười âm thanh hắn nhìn qua lý thu hoành bộ kia ngựa căn bản không cho đối phương mở miệng giải thích cơ hội đúng lúc này lại vừa cười vừa nói ha ha thu h o ạ n h à, ngươi cũng đừng ngại q u á à, kỳ thực nhiên ca ta hoàn toàn có thể đã hiểu tâm tình của ngươi ai nha chúng ta đều là đường đường chính chính nam tử hán đại trượng phu nha trong lòng suy nghĩ thích nữ hải tử cũng là lại chuyện không quá bình thường a cho nên ta rất hiểu ngươi hiện tại c ả m thụ thật sự ta đặc biệt có thể hiểu được t r ư ơ n g hạo nhiên vừa nói còn một bên bầy làm ra một bộ ta hiểu ngươi nét m ặ tới t ngay trong nháy mắt này, lần này nhìn như tùy tiện trò đùa lời nói giống như một mùi lửa trong nháy mắt đốt lên nguyên vốn là có chút ít thẹn thùng lý thu h à n h trong lòng n ư ợ n g g ù n g hòa diễm chỉ thấy cái kia trương gò má trắng non như là bị ánh nắng chiều đỏ nhuộm dần bình thường nhanh chóng biến đến đỏ bừng giống như quả tào chín bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung ước chừng qua năm sáu giây sau đó lý thu hoành thực sự không thể chịu đựng được kiểu này lúng túng cùng e lệ xen lẫn cảm giác hãn vội vàng đem hai tay thật chặt khép lại cùng nhau bày làm ra một bộ tội nghiệp đau khổ cầu khẩn dáng vẻ trong miệng còn lẩm bẩm ai nha nhân ca a, van cầu người a đừng nói nữa đừng nói nữa mặc dù trong lòng hiểu rõ nhân ca chỉ là cùng chính mình mở tiệu cho đùa nhưng bất đắc di chính mình ra mặt quá mỏng thực sự chịu đựng không được dạng này t r e o chọc nhìn thấy lý thu hành như vậy khốn cùng bộ dáng trương hạo nhiên nhanh chóng ngắm hắn một chút lập tức rất sảng khoái gật đầu đáp được rồi được rồi ta bảo đảm không còn t r e o chọc ngươi chơi nha đúng vậy chúng ta hay là vội vàng bắt đầu làm việc nhi đi công tác công tác quả thật là nói là làm người trương hạo nhiên tất nhiên đáp ứng không còn t r e o g ẹ o lý thu hành liền thật sự hết lòng tuân thủ hứa hẹn ngay lập tức túi đầu hết sức chuyên chú địa vùi đầu và bận rộn trong công việc cũng không lâu lắm lý thu hành viên kia bồn trồn tâm cuối cùng dần dần bình tĩnh trở lại đợi tâm trạng hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu về sau hắn thì theo sát lấy trương hạo nhiên nhịp chân qua chú tâm vùi đầu vào buổi chiều căng thẳng mà phong phú trong công việc đi cùng lúc đó giờ này khắc này tại nhà của lâm ái hoa bên trong cũng là trương hạo nhiên thân mội phu trụ sở bên trong lại là một phen khác náo nhiệt cảnh tượng nguyên lai、like、a ngay tại vài ngày trước lúc trương hạo lệ bị biêu điện điều động đi theo hơn mấy chục cái đồng nghiệp cùng nhau ra ngoài đi công tác chấp hành một hạng nhiệm vụ ai có thể nghĩ tới đâu ngay tại hôm nay một đột nhiên xuất hiện điện thoại đánh vào trong nhà đầu bên kia điện thoại tin tức chuyển đến quả thực như là sấm xét giữa trời quang mộ tường bảy trăm bốn mươi hai lâm ái hoa bị、đánh. hai chương bảy trăm bốn mươi hai lâm ái hoa bị đánh hai trương hạo lệ lại nhưng đã mang thai hơn ba tháng với lại tại đi công tác làm nhiệm vụ trên đường vì quá độ mệt nhọc mà ngã bệnh làm lúc nghe cú điện thoại này chính là lâm ái hoa mãi mãi chị nguyễn thu lao nhân ra này nghe xong tin tức này lập tức dọa đến sắc mặt t r ắ n g bệnh nhịp tim cũng phảng phất muốn ngưng t ự n như nàng luôn cuống tay chân sau khi để điện thoại xuống vội vàng la lên từ bản thân bạn giả lâm ái hoa ra ra lâm đại cường tới nghe được bạn giả vội vàng tiếng kê lâm đại cường vội vã địa chạy tới khi biết được chuyện ngọn nguồn về sau hắn không nói hai lời một bà nhấc lên điện thoại nhanh chóng cùng cháu trai lâm ái hoa chỗ đơn vị bắt được liên lạc hắn cái gì thêm lời thừa thãi đều không có nói trực tiếp nghiêm lệnh lâm ái hoa ngay lập tức bông u xuống trong tay công tác hỏa tốc chạy về nhà bên trong tới tiểu t ử thối mặc kệ ngươi bây giờ có chuyện gì hay không ngươi cũng cho lão tử ta cút nhanh lên quay về lâm đại cường lòng nóng như lửa đốt phía dưới đối với bên đầu điện thoại kia cháu trai lâm ái hoa thốt ra câu này lời hung ác có thể lời còn chưa dứt hắn liền đột nhiên ý thức được mình nói sai chính hắn thế nhưng lâm ái hoa ra ra à, sao có thể tự xưng lão từ đâu nay chẳng phải là tự hạ bối phận mà. Trời ơi, đều tại ngươi cái này tiểu h ô n đàn đem láo tử tức giận đến đầu vóc t cho váng mơ hồ còn đứng n g a y đó làm gì đâu vội vàng chân chu địa cút cho ta về nhà đến lâm đại cường mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ một bên dùng tay nhẹ nhàng u ố t c h á n của mình một bên gân cổ họng đối với bên đầu điện thoại kia cháu trai lâm ái hoa lần nữa giống to bên này tiếp vào ra ra điện thoại sau lâm ái hoa không dám có chút trì hoãn sau khi cút điện thoại vô cùng lo lắng địa hướng nhà chạy đi mà quải điệu cùng cháu trai trò chuyện sau đó lâm đại cường cơn giận còn sót lại chưa tiêu đúng lúc này lại bấm nhi từ lâm thiết quân đơn vị điện th lâm thiết quân giờ phút này nguyên nhân chính là công vụ bề bộn bị các loại sự vụ q u â n lấy thoát thân không ra căn bản không có cách nào kịp thời chạy về nhà đến xử lý chuyện này nghe được tin tức này về sau lâm đại cường càng là hơn tức g i ậ n đến nổi trận lôi đình chửi ấm lên lên được được được tốt tên i tiểu tử thối nhà ngươi đã có công sự vậy trước tiên vội vàng đi bất quá ta có thể kể ngươi nghe cho dù buổi tối hôm nay thiên vương lão tử đến cũng không giữ được ngươi đ ổ hôn chứng này xem ta như thế nào thu thập ngươi còn có a ngươi nhìn xem xem chính ngươi đến cùng là thế nào giáo dục hải tử nhi tức phụ của ngươi đều đã mang thai hơn ba tháng Con trai của cả. hoàn toàn ngươi không biết gì cả. Này may mắn trai thế biết may gì mà lúc à nàng tiểu đại lệ lỡ không như h gì, có có c sự t ta lột từ không không hay xảy ra, ta không phải lột phụ từ các hay ra, xảy á c này g không ư ơ i hai thể. ra n Lúc lâm đại cường sớm đã nổi giận đùng đùng lồng ngực kịch liệt phập phồng giống như một tòa s ắ p phun trào núi lửa hắn căn bản không cho nhi t ử lâm thiết quân bất kỳ giải thích nào cùng biện bạch cơ hội không nói hai lời liến tách một tiếng hung hăng dập máy điện thoại nhà chỉ để lại đầu bên kia điện thoại vẻ mặt bất đắc dĩ lâm thiết quân một mình giơ điện thoại ống nghe tại trước mặt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào cúp điện thoại về sau lâm đại cường thở phì phò lẩm bẩm một câu mẹ nó Ta thật h k ô người dễ dàng phóng nghỉ n ổn ổn đương đương h ra ra, còn chưa đạp vào phòng lâm ái hoa kia lo lắng vạn phần tiếng hô hoán đã trước một bước chuyển vào trong nhà nghe được bảo bồi cháu trai giọng lâm ái hoa nguyên bản ngồi trên ghế lâm đại cường đột nhiên một chút đứng dậy sắc mặt tâm trầm được giống như năng lực chạy ra nước nội g i ậ n đùng đùng bước nhanh hướng về cửa nhà đi đến cùng lúc đó tay phải của hắn nắm thật chặt một cái chắc chắn gậy gỗ dường như tùy thời chuẩn bị hướng người tới vung đi ngay tại lâm ái hoa vừa mới bước vào trong nhà cửa lớn một s á t na lâm láo ra tử trong tay giơ cao lên gậy gỗ không c h ú t lưu tình hung h ă n g quất vào trên người hắn chỉ nghe tách một tiếng vang giòn truyền đến làm cho người không khỏi trong lòng run lên tiểu chủ cái này trương t i ế t phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp bắt tiếp phía sau càng đặc xác ai ú ra ra ngài đây là làm gì nha vì sao muốn đánh ta à bị đánh được vội vàng không kịp chuẩn bị lâm á i hoa lập tức đau kêu thành tiếng trên mặt tràn đầy nghi hoặc cùng tủi thân sen lẫn nét mặt tội nghiệp nhìn qua trước mắt mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ da da nhưng mà đối mặt cháu trai chất vấn lâm đại cường lại là không nói một lời đúng lúc này cánh tay hắn vung lên lại là một gậy hung hăng quất vào trên người lâm á i hoa da da đừng, đừng đánh nữa đau ừ n đánh n g ữ đ a đau đau da Gia, Gia, ngài cho dù muốn giao hơn ta cũng phải nói cho ta biết trước đến t ộ t cùng phạm vào cái gì sai nha nếu không ta cứ như vậy không giải thích được chịu một trận đánh trong lòng nhiều bất t ứ nha đây coi là có chuyện gì vậy sao lâm ái hoa một bên lấy tay che chở đầu cùng cơ thể một bên mang theo tiếng khóc nước nở tuổi thân hướng ra ra hô tính có chuyện gì vậy tính tiểu t ử ngươi không may ta hôm nay cái thì muốn hung hăng điệu tát n g ư ơ i một cái lâm đại cường trận mắt tròn xoe tức giận đến thổi d â u trận mắt trong miệng lớn tiếng la hét chỉ thấy tay phải hắn nắm thật chặt một cái to dài gậy gỗ giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng người trước mặt vùng tới lâm đại cường vừa dứt lời liền cao cao nâng tay lên bên trong gậy gỗ làm bộ muốn quật đứng ở trước mắt cháu trai lâm ái hoa nhưng mà ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một bên trịnh luyện thu tay mắt lênh lệ một bước xa s ô n g lên phía trước gắt gao bắt lấy lâm đại cường nâng côn cánh tay tốt tốt bạn già trước khác xúc động nha có chuyện nói rõ ràng có thể không thể động thủ đánh người nha lại nói chờ chút còn phải n h ư ờ n g tiểu hoa vội vàng ngồi xe lửa đi tiểu lệ chỗ ấy đấy nếu đem hắn đả thương ai đi chiếu cố tiểu lệ a trịnh luyện thu một vừa dùng sức n í u lại lâm đại cường cánh tay một bên tận tình khuyên bảo địa khuyên nghe được bạn già lời nói này nguyên bản nổi giận đùng đùng một lòng nghị muôn giáo hơn cháu trai lâm đại cường đột nhiên tượng là nhớ tới chuyện quan trọng、gì. d ơ cao gậy gỗ chuẩn bị đánh hạ thủ chậm rãi để xuống nhưng hắn vẫn đang cơn giận còn x u ấ t lại chưa tiêu không giữ chừng mắt liếc lâm ái hoa tức giận quát h ừ lần này tạm thời tha ngươi chờ lần sau ngươi trở về thời điểm xem ta như thế nào tính sổ với ngươi lúc này lâm ái hoa vẻ mặt t u ổ i thân cùng hoài nghi hắn nháy mắt nhìn qua ra ra n ã i mãi hoàn toàn không biết mình rốt cục đã làm sai điều gì lại trêu đến ra ra tức giận như vậy mà liền tại lâm ái hoa lấy lại tinh thần vừa hồi tưởng lại vừa mới mụ nội nó nói đến ngồi xe lửa đi tiểu lệ kia các loại lời nói đang chuẩn bị nói cái gì lúc chị n u y ệ n thu mầm i ệ m Chính h u y ề n thu n h ì n thấy bảo bồi cháu trai bộ rắn này tâm thương yêu không dứt vội vàng đi ra phía trước nhẹ khẽ vớt vớt lâm ái hoa đầu ôn tổn thì thẩm hướng hắn giải thích tiểu hoa a không phải mãi mãi muốn nói ngươi ngươi nói một chút ngươi ngươi này trượng phu là làm kiểu gì nha tiểu lệ đều đã mang thai hơn ba tháng a ngươi thế mà một chút đều không biết ngươi cái này cũng quá không ra gì đi c h í n h h u y ề n thu lắc đầu k h ắ p khuôn mặt là trách cứ cùng vẻ lo lắng cái gì tiểu lệ mang thai tiêu người n à m đâu lâm ái hoa vừa nghe thấy vợ hắn trương hạo lệ mang thai lập tức mở miệng hỏi chương bảy trăm bốn mươi ba lâm ái hoa bị đánh đến tiếp sau một chương bảy trăm bốn mươi ba lâm ái hoa bị đánh đến tiếp sau một lâm ái hoa vừa hỏi xong câu này đột nhiên như là bị một đạo thiểm điện đánh trúng trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu hắn mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc vội vàng truy vấn đúng rồi ngãi mãi ngài vừa mới nói ngồi xe l ử a đi tiểu lệ kia để cho ta đi chiếu cố tiểu lệ rốt cuộc là ý gì nha lẽ nào lẽ nào là tiểu lệ sẽ ra chuyện gì sao vừa nghĩ tới đó lâm ái hoa chỉ cảm thấy thấy lệnh cả người theo lòng bàn chân thẳng vào c h á n trong nháy mắt toàn bộ thân thể cũng lệnh đấu sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy không có chút huyết sắc nào môi thì khẽ r u lên n g ã i mãi tiểu lệ đến t ộ n cùng có hay không có xảy ra chuyện a ngài có thể tuyệt đối đừng làm ta sợ nha lâm ái hoa hai tay n ắ m chắc g ã i mãi trịnh luyện thu cánh tay khí lực lớn phảng phất muốn đem n g ã i mãi trang phục tay h áo xé vỡ tựa như trong âm thanh của hắn đều nhanh mang theo tiếng khóc nức nở ánh mắt bên trong thì tràn đầy sợ hãi cùng lo lắng l ú c này một bên lâm đại cường nhìn thấy cháu trai lâm ái hoa như thế hoảng hốt lo sợ hãi cùng lo lắng nhịn không được những mày tức giận nói ra được rồi được rồi ngươi tiểu từ này đừng Tiểu i Lệ ệ h người nay n đây, tốt k h ô có chuyện gì. Nghe nói Nghe h n gì. thế, Lâm ái Hoa trong lứa nhỏ này nha cũng may mà tiểu lệ không có chuyện gì bằng không nhìn ta đánh không chết ngươi tên tiểu từ thúi này ngươi cả ngày không biết đang bận chút ít cái gì ngay cả mình vợ đã mang thai hơn ba tháng ngươi cũng không biết ngươi nói một chút ngươi cái này làm cho phu đến cùng là thế nào làm nha nghe ra ra nghiêm khắc mà lại vội vàng c ở trách tâm thành lâm ái hoa như cái đã làm sai chuyện hài t ử bình thường túi đầu đứng ngay cả t h ở mạnh cũng không dám một ngụn càng đừng để cập cãi lại chẳng qua hắn giờ phút này căn bản không có tâm tư đi để ý tới ra ra gian dạy lòng tràn đầy đầy não nghĩ đều là vợ của mình trương hạo lệ đến tột cùng thế nào cuối cùng k i m nén không được nội tâm lo lắng cùng lo lắng lâm ái hoa lấy rút khí ngẩng đầu lên dùng mang theo một chút thanh â m run dậy vội vàng hướng ra ra lâm đại cường hỏi ra ra kia tiểu lệ nàng hiện tại rốt cục thế nào a nghe được cháu trai t r a hỏi lâm đại cường qua loa dừng lại một、chút. trên mặt lộ ra một tia chấn an tri sắc chậm rãi nói tiểu lệ đang làm việc lúc đột nhiên thì té xịu làm sơ liền bị đồng nghiệp phát hiện cũng đưa đến địa phương chấn trên bệnh viện trải qua bác sĩ kiểm tra phát hiện chính là mấy ngày này trong công tác mệnh ngã với lại người còn mang thai cho nên thì mệnh ngã bất quá hiện nay đã không có gì đáng ngại ngươi liền đem tâm phóng tới trong bụng đi nói đến đây lâm đại cường không khỏi thở một hơi thật dài nói tiếp khá tốt làm lúc nàng là ở trên đất bằng đứng nếu như là ở trên núi hoặc là cái khác nguy hiểm chỗ sau quả thật là thiết tượng không chịu nổi a ra ra ta chỉ là nghĩ cũng cảm thấy nghĩ mà sợ lắm đây trương hạo lệ là tại b i ê u điện tứ cựu thành đi làm phải biết ở niên đại này điện lực này cùng một chỗ công nhân viên chức có thể một chút cũng không thoải mái rất nhiều người trên cơ bản đều cần trèo đèo lội suối dựa vào rất nhiều nhân lực đến là khu vực hẻo lánh lao bách tính đưa đi quang minh cùng tiện lợi mà trương hạo lệ mặc dù học là hệ thống điện lực giữ gìn chuyên nghiệp nhưng rốt cuộc cũng là đọc qua chung chuyên người tục ngữ có câu kỹ nhiều không áp thân cho dù sở học chuyên nghiệp cũng không phải là chú đáo nhưng hoặc nhiều hoặc ít còn là sẽ hiểu được một ít cái khác tương quan tri thức chính vì vậy làm lần này phía trên có nhiệm vụ trọng yếu phái tiếp theo sau đó bưu i điện tứ cựu thành chỉ định nhân viên công tác danh sách bên trong liền xuất hiện trương hạo lệ tên lâm đại cường trong đầu càng nghĩ nhìn những thứ này lựa g i ậ n trong lòng ngày càng vượng hắn cho mày môi n i ế t vai hàm vì phẫn nộ mà khen run vừa nghĩ tới chính mình cái đó kẻ hồ đồ cháu trai hắn thì tức g i ậ n đến cực kỳ sao có thể ngay cả mình vợ mang thai chuyện trọng yếu như vậy cũng không biết đâu cuối cùng hắn rốt cuộc kìm nén không được lựa g i ậ n trong lòng g ơ chân lên hướng phía lâm ái hoa hung hăng tới một cước này xuống dưới chỉ nghe ở một tiếng văng trầm lâm ái hoa một cái lảo đạo kém ch hắn lại không dám chút nào có nửa câu oán hận chỉ có thể yên lặng nhận thụ lấy r a r a cờ trách đúng lúc này lâm đại cương một bên thở hồn hện một bên d ố i da ngón tay không khách khí chút nào chỉ hướng lâm ái hoa trong miệng còn không ngừng đ i ệ u lẩm bẩm ngươi nói một chút ngươi à ái hoa vợ của mình mang thai thời gian dài như vậy ngươi lại một chút cũng không cảm kích ngươi n h a ngươi thật không biết nên nói như thế nào ngươi mới tốt đối mặt r a r a chỉ trích lâm ái hoa rũ cụp lấy đầu như là quả cà lên men một mặt t mày trau hắn biết rõ chính mình đội lý xác thực như da da nói là trương hạo lệ trợ phu hắn đối với vợ mang thai chuyện này hoàn toàn không biết gì cả Đây quả thực lâm ạ quá luận muốn muốn Hán cái bác không không không khí phút phản chạm chỗ cho chết này căn bản tìm không đến bất luận cái gì phản bác ngữ, càng không có dũng khí đi miệng. Được rồi, được rồi, đừng ở chỗ này sống ráng gì. giờ gì ra rồi, rồi, ra ta tìm đi bất một bày làm có Được được bộ l dũ ở vẻ.、Lâm、đại cường không nhịn được phất phất tay nói tiếp nhanh đi nhà của một mình ngươi trong đem sổ hộ khẩu tìm ra lại mang lên ngươi cùng tiểu lệ giấy đăng ký kết hôn sau đó chân chu nhi địa đổi u đi chạm xe lửa đến tiểu lệ chỗ nào ngươi nhưng phải cho ta chiếu cố thật tốt nàng dùng nhiều tâm tư có nghe hay không tiêu hoa từng ngày không biết đang bận chút ít cái gì nói xong lâm đại cường tiếp lấy nói tiếp còn có đơn vị ngươi bên ấy đã cho ngươi mở tốt thư chứng minh còn nhớ đi lấy vé xe lửa ta đã để người cho ngươi đi làm nhanh nhất kia một chuyến động tác nhanh lên khắc lề mề vội vàng xuất phát trông thấy ngươi tà thì tâm thiện tiểu chủ cái này trương t i ế t phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau càng đặc sắc lâm đ ái, ái hoa đứng bình tĩnh ở đâu lắng nghe ra ra lâm đại cường nói tới mỗi một câu lời nói theo lời nói xâm nhập hốc mắt của hắn dần dần thiếm hỏng nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh cuối cùng làm lâm đại cường sau khi nói xong lâm ái hoa âm thanh mang theo nghẹn ngào địa nói ra một câu tràn ngập lòng cảm kích lời nói sau đó hắn ngẩng đầu dùng bao hàm ánh mắt thâm tình nhìn về phía ngồi ở một bên mãi mãi t r ị nguyệt thu ánh mắt kia giống như như nói nội tâm không bỏ cùng ấ y náy đồng thời thì chuyển lại ra một loại cáo biệt tâm ý tiếp theo lâm ái hoa nhẹ nhàng xoay người chậm rãi bước chân hướng phía môn u đi ra ngoài thân ảnh dần dần biến mất tại trong tầm mắt của mọi người lâm ái hoa rời đi phương hướng chính là chính hắn nhà cái đó thuộc về hắn cùng thê tử trương hạo lệ cộng đồng có ấm áp tiểu ra nhớ ngày đó hai người bọn họ tốt nghiệp đại học không lâu sau đó. lâm ái hoa chỗ đơn vị cục đường sắt tứ cựu thành liền hào khí hào phóng địa cho hắn phân phối hai đại ở giữa nhà ở không thể không nói thiết lão đại cái danh s ư n g này còn không phải thế sao gọi không hắn nắm trong tay thực quyền tài chính cùng với tài nguyên phong phú đãi ngộ như thế tự nhiên không thành vấn đề đồng dạng bộ đường sắt phía dưới cục đường sắt tự nhiên cũng là tốt đơn vị đương nhiên trong này có hay không có lâm lão g i a t ử lâm đại cường hay là lâm ái hoa cha hắn lâm thiết quân nguyên do này cũng không rõ ràng dù sao thì nguyên nhân chính là như thế mới đưa đến lâm, đại cường đối với cháu trai lâm ái hoa nổi trận lôi đình lâm ái hoa bị đánh đến tiếp sau hai chương bảy trăm bốn mươi ba lâm ái hoa bị đánh đến tiếp sau hai từ lâm ái hoa cùng vợ trương hạo lệ rời xa nhà về sau trong khoảng thời gian này lâm đại cường cùng t r ị nguyễn h thu hai vị lao nhân rất ít năng lực nhìn thấy này vợ chồng trẻ thân ảnh nhất là đối tại tôn tức trương hạo lệ lâm đại cường cùng t r ị nguyễn h thu đã có trọn vẹn hơn một tháng không cùng nàng chạm qua mặt mà bây giờ càng khiến người ta lo lắng sự việc đã xảy ra tôn tức trương hạo lệ cũng mang thai hơn ba tháng với lại còn thiếu một chút thì đang làm việc lúc gặp bất chắc biết được tin tức này sau lâm đại cường lựa dẫn trong lòng trong nháy mắt bị nhét lửa ở đâu còn kiềm chế được kết quả là hắn liền hung hăng dạy dỗ lâm ái hoa dừng lại hy vọng thông qua loại phương thức này nhường cháu trai có thể ý thức được sai lầm của mình cũng quan tâm nhiều hơn một chút vợ lâm ái hoa quay người rời đi sau đó c h í n h h u y ề n thu lo lắng nhìn qua bạn già lâm đại cường nhẹ giọng ă n ủi ai nha được rồi được rồi lao lâm nha tuyệt đối đừng lại tức giận á thức điên lên thân thể có thể liền được không b ù mất nếu ngươi trong lòng vẫn là cảm thấy tức giận bất bình vậy chúng ta thì đầu tiên chờ chút đã đi đợi đến ái hoa mang theo tiểu lệ trở về thời điểm lại nói đến lúc đó mặc kệ ngươi muốn như thế nào ráo hơn hắn ta tuyệt đối sẽ không ngăn cả ngươi lâm đại cường gấp tóc mày mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ trong miệng lẩm bẩm nói ra ừ ra sao có thể không khí đâu tên tiểu tử thú i này quả thực quá không ra gì nhà mình vợ đều đã mang thai lâu như vậy hắn thế mà hoàn toàn không biết gì cả thật không biết cả ngày đều ở bận rộn cái gì tốt lần này tiểu lệ không có gì trở ngại vạn nhất nếu là có chuyện bất chắc vậy thì thật là hối tiếc không kịp nha chính h u y ề n thu liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý lòng vẫn còn sợ hai phụ hòa nói còn không phải sao <cười> tiểu lệ đứa nhỏ này thì thực sự là đủ sơ ý chủ quan chính mình đã hoài thai vậy mà đều không hề phát giác nay l ỡ như thật muốn xảy ra chuyện gì chúng ta này cả một nhà sao có thể hướng người nhà của nàng bàn giao nha nói xong chính h u y ề n thu không khỏi lấy tay vỗ vỗ ngực dường như vẫn tại nghĩ mà sợ trong nghe được bạn già nhắc tới tiểu lệ lâm đại cường càng là hơn nổi trận lôi đỉnh lớn tiếng kêu la việc này sao kéo tới tiểu lệ trên thân chuyện này cuối cùng còn không phải trách ngươi bảo bồi cháu trai ái hoa tiểu tử t h ú i này sao ngay cả mình vợ mang thai rõ ràng như vậy sự việc cũng nhìn không ra đơn giản chính là một chút nhãn lực nhi đều không có tiểu lệ đứa bé kia a ngay bình thường tùy tiện nói không chừng là không có chú ý tới những tình huống này đâu lâm đại cường một bên thổi d â u mép của mình một bên chừng t r ò n g mắt lớn tiếng la hét ha ha ta nói lao đầu tử nhà khác đều là đau lòng nhà mình cháu trai ruột nha nào có giống như ngươi lòng tràn đầy đầy mắt đều là chính mình cháu dâu chị uyển thu cười hì hì t r e o kẹo nói nghe nói như thế lâm đại cường có thể không vui hắn hung hăng liếc qua chị uyển thu phản bác thế nào hà nha lẽ nào ngươi không thích tiểu lệ đứa nhỏ này sao ngươi nhìn một cái nàng tốt bao nhiêu một cô nương à tính cách thoải mái hào phóng lại cần cụ tốt bụng ta nhìn xem ngươi cũng vậy rất thích nha vị lâm đại cường kiệu nói này c h í nói h đến thu l đây chính n g u y ê n thu không khỏi nghĩ tới làm nằm cùng lâm đại cường chuyện cũ nàng nhẹ nhàng lắc đầu tiếp tục vừa cười vừa nói không như người nhà lão đầu tử nhớ ngày đó hai ta cùng nhau lúc hay là ta chủ động đi đâm thủng tầng kia giấy cửa sổ đây này nếu không phải ta dũng cảm một chút chỉ bằng ngươi cái đó dù một c h u cục giống nhau đầu hai ta lúc nào năng lực tu thành chính quả còn thật là khó khăn nói sao ngươi xem một chút tiểu hoa đứa nhỏ này đụng phải thích cô nương cũng không chút do dự nào dưới mặt đất tay truy cầu điểm ấy có thể so với ngươi còn mạnh hơn quá nhiều á lâm đại cường nghe được bạn già câu nói sau cùng sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi lông mày chăm chú nhăn lại vẻ mặt mất hứng phản bác so với ta mạnh hơn ừ ở đâu năng lực hơn được ta à? bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung cũng người lớn như thế ngay cả mình vợ mang thai loại đại sự này nhi cũng không phát hiện được thực sự là hồ đồ cực độ vừa nhắc tới người lớn như vậy lâm đại cường dường như nghĩ tới càng nhiều phải kể tới rơi chỗ đúng lúc này vừa bắt tước địa nói thêm tiểu tử này có thể so sánh tiểu lệ nha đầu kia lớn hơn đến tận năm tuổi đâu tiểu lệ có hay không có mang thai lẽ nào hắn không nên lưu ý lấy một chút sao cả ngày ngốc núc lích như cái gỗ giống nhau lâm đại cường thở phì phò đem lời nói này sau khi nói xong hung hăng chừng mắt liếp bạn g i ả mà trịnh u y ệ n thu nghe hắn kiểu nói này trong lòng cũng thì ngay lập tức minh bạch qua đến ý nghĩ của hắn cùng bất mắc chỗ thế là nàng khẽ gật đầu quay đầu nhìn xem nói với lâm đại cường ừ n lời này của ngươi ngược lại là nói không sai tiểu lệ nha đầu này tuổi tắc vốn là đây ái hoa tiểu không ít muốn nói lên n h a này vẫn thật là ái hoa đứa nhỏ này vấn đề bình thường cũng không biết dùng nhiều tâm quan tâm quan tâm nhà mình vợ tình trạng cơ thể còn không phải sao đều đã là như thế đại một người nam nhân chút chuyện này lẽ nào còn cần người khác tới nhắc nhở h ắ n sao vợ cũng mang thai ba tháng thế mà một chút phản ứng đều không có quả thực quá không ra gì lâm đại cường càng nói càng tức giận c o miệng lên lộ ra một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép nét mặt tiếp tục quan trách mắt thấy bạn già lâm đại cường lại muốn bắt đầu thổi dâu c h ấ n mắt chị uyển thu trong lòng siết chặt vội vàng mở động đầu góc suy tư cách đối phó ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc nàng nhanh chí giống như thể hồ quán đỉnh bình thường nhanh chóng đem trọng tâm câu chuyện dẫn hướng nơi khác đúng đúng đúng đứa nhỏ này xác thực quá không ra gì á nhưng mà chị uyển thu một bên phụ họa lâm đại cường một bên không để lại dấu vết địa chuyển đổi nhìn trọng tâm câu chuyện kia、yeah, lão lâm nha tiểu lệ đứa nhỏ này, mang thai chuyện này chúng ta có phải hay không phải đi cùng tiểu lệ người trong nhà nói một câu a rốt cuộc đây chính là chuyện lớn đấy lâm đại cường nghe lời này không khỏi lâm vào trong trầm tư hắn nhũ mày suy nghĩ cẩn thận qua hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói h u y ề n thu n h à theo lẽ thường tới nói quả thực nên nói cho tiểu lệ người trong nhà rốt cuộc cũng đúng thế thật một c u ộ c việc vui nha có thể vấn đề chính là trước đó ta cùng tiểu lệ đồng nghiệp thông điện thoại lúc nàng đồng nghiệp đ ể cập tới tiểu lệ cũng không hy vọng cha mẹ của nàng qua sớm biết chuyện này nói là sợ phụ mẫu vì thế lo lắng với lại nàng còn muốn nhìn chờ trở, trở lại t ứ cựu thành sau đó lại tự mình đem tin tức này báo cho biết người nhà nghe đến đó chính huyện thu thì gặp khó khăn nàng bất đắc dĩ thở dài một tiếng ai nha chỉ à à đầu n thấy hắn chậm rãi ngẩng đầu đến cặp tia thâm thúy mà sáng ngời đôi mắt giống như trong bầu trời đêm lấp lóe đầy sao bình thường kiên định không thay đổi địa nhìn chăm chú trịnh nguyệt thu hắn có hơi đứng thẳng lưng xuống lưng hai tay tự nhiên rủ xuống tại thân thể hai bên tiếp theo hắn trịnh trọng địa đối với bạn già trịnh huyền thu nói ra huyền thu a về chuyện này đâu cái nhìn của ta là như vậy tất nhiên tiểu lệ hiện nay không nhiều vui lòng nhường cha mẹ của nàng hiểu rõ chuyện này như vậy chúng ta là nàng nhà chồng người lẽ ra đầu tiên xem trọng ý nghĩ của nàng rốt cuộc nha tiểu lệ sở tại địa phương khoảng cách ta tứ cựu thành cũng không tính xa ái hoa ngày mai không sai biệt lắm hẳn là có thể đổi tới đó nha đợi đến ngày mai ta sẽ đích thân cho bên ấy gọi điện thoại kỹ càng tuân hỏi một chút tình huống và hoàn toàn hiểu rõ ràng trạng hướng cụ thể sau đó nếu không có vấn đề gì lớn chúng ta lại cùng nhau đi tới tiểu lệ nhà cùng người nhà của nàng nói rõ tất cả dù thế nào tiểu lệ tất nhiên đã gả vào chúng ta lão lâm nhà đã trở thành nhà ta một phần tử vậy chúng ta lão lâm nhà liền phải gánh vác lên trách nhiệm tương ứng nha cho nên nha ngày mai ta dự định cùng ngươi cùng một chỗ đến nhà thăm a đúng còn có thiết quân tiểu quên y hai người thì cùng nhau kêu lên hai người bọn họ là tiểu lệ cha mẹ chồng đụng tới loại sự tình này được đi một chuyến thì có vẻ càng có thành ý một ít đến lúc đó chúng ta mang vài thứ quá khứ tỏ vẻ một chút quan tâm cùng ân cần thăm hỏi tạm thời cho là vì đó trước chiếu cố tiểu lệ không chu toàn hướng trong nhà người ta bồi thất lễ nói lời xin lỗi nha nói lên ái hoa đứa nhỏ này nha chắc chắn đủ sơ ý chủ quan nhà mình vợ cũng mang thai thời gian dài như vậy thế mà còn hoàn toàn không biết gì cả may mắn lần này không có ra cái gì bất ngờ nếu không có thể làm sao được nha chính quyền thu l ặ n g lặng địa lắng nghe hết bạn già lời nói về sau k h ẽ gật đầu tỏ vẻ đối no quan điểm tán đồng ừ có thể kia thì dựa theo lời ngươi nói xử lý đi bất kể như thế nào thiết quân cùng tiểu quên cặp vợ chồng hai ngày mai cần phải tiến về tiểu lệ nhà đi một lần hai người bọn họ thân làm tiểu lệ cha mẹ chồng nay chuyến hành trình là ác không thể thiếu cho dù đến lúc đó tiểu lệ phụ mẫu có thể biết trách cứ bọn hắn vài câu bọn hắn cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận về phần ái hoa đứa nhỏ này nha liền để hắn nhiều hơn làm bạn tiểu lệ tạm thời không nên gấp gáp quay về phải chờ tới tiểu lệ xác thực bình yên vô sự không có việc gì sau đó nhìn nhìn lại có trở về hay không đến để tránh không cần thận động thai khí hai ông bà già tử cứ như vậy ngươi một lời ta một lời địa trao đổi dần dần đem chuyện này xác định ra đợi tiếng nói vừa mới rơi xuống chỉ thấy lâm đại cường có hơi nhũ mày qua loa trầm mặc một lát sau bắt đầu nghiêm túc suy tư cũng không lâu lắm hắm như là đột nhiên nghĩ đến chuyện quan trọng gì bình thường đ là ộ trong i nhà g này n hai tử tuổi còn trẻ không hiểu chuyện còn chưa tính không nở rằng thì liên đại nhân thì là như thế mơ hồ này công công bà bà làm được quả thực quá không ra gì mà nhà mình con dâu đều đã người mang lục giáp thế mà còn năng lực đối với cái này không biết chút nào này đúng sao chân nên hảo hảo mà mắng bọn hắn hai câu mới hạ giận cũng không biết ngày bình thường cũng là thế nào giáo dục chính mình h ả i tử nghe đến đó đứng ở một bên trịnh n u y ễ n thu đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó như có điều suy nghĩ gật đầu tỏ vẻ đồng ý nói được được được ta sẽ không ngăn lấy ngươi lần này xác thực cái kia mắng một chút hai người bọn họ đỡ phải suốt ngày thì chỉ biết là vùi đầu công tác cái khác cái gì vậy cũng không quan tâm cả ngày trôi qua mơ mơ màng màng xem ra không còn nghi ngờ gì nữa nàng đối với nhi tử lâm thiết quân cùng con dâu lụy tiểu quên hành vi thì cảm thấy có chút bất mãn mà giờ này khắc này lâm ái hoa sớm đã trong nhà đem mọi thứ đều dọn dẹp ngay ngắn rõ ràng chỉ thấy hắn cẩn thận cầm lấy để ở trên b à n sổ hộ khẩu cùng quyển kia tượng trưng cho hôn nhân giấy đăng ký kết hôn nhẹ nhàng bỏ vào mang theo người trong ba lô sau đó hắn tôi h lên đặt trong sân trước kia hơi có chút cũ kỹ xe đạp cưới trên xe tọa chân vừa đạp liền hướng phía đơn vị phương hướng mau chóng đuổi theo trên đường đi gió nhẹ nhẹ phẩy gương mặt của hắn dương quang vẩy xuống ở trên người hắn hình thành từ hắn giờ phút này lại không lòng thưởng đường cành đẹp, trong lòng chỉ muốn mau chóng lại đuổi tới phút đẹp, thức cành chỉ này nào này muốn đơn dạ dọc mau vừa ị hoàn thành chuyện kế tiếp. Cũng không lâu lắm, lâm ái Hoa thì đã tới cục đường sắt tứ cựu thành. Hắn Cũng đường tiếp. tới sắt tứ cục cựu lâu kế Ái lắm, Lâm đã v mới dừng lại xe đạp còn chưa kịp thở một ngụm thì có người nhiệt tình chào đón đem sớm liền chuẩn bị tốt chứng minh tin cùng vé xe đưa tới trong tay của hắn tiếp nhận những thứ này quan trọng vật phẩm về sau lâm ái hoa luôn miệng nói tạ nhưng sau đó xoay người lần nữa cưới lên xe đạp ngựa không dừng vo hướng về nhà ga t i ế đến đã đến nhà ga lúc khoảng cách chuyến xuất phát còn có một quãng thời gian lâm ái hoa tìm cái tương đối yên tĩnh góc ngồi xuống lảng lạng chờ đợi nhìn đoàn tàu đến mặc dù chờ đợi xe l ử a thời gian cũng không tính là quá lâu nhưng đối với lòng nóng như l ử a đốt lâm ái hoa mà nói mỗi một phút mỗi một giây đều là như thế gian a n hắn lúc đứng lên dạo bước lúc mà dưới trướng chằm chằm đồng hồ nhìn xem trong lòng càng không ngừng nóng nhìn thời gian năng lực trôi qua mau một chút về phần xe đạp đâu bởi vì lâm ái hoa là cục đường s ắ t tứ cựu thành cho nên xe đạp không cần lo lắng tìm đồng nghiệp cho cất giữ thỏa đáng cuối cùng tại trải qua một phen chờ đợi lo lắng sau đó vẽ xe thượng chỗ đối ứng xe lựa xe liệt chậm rãi lái vào đứng đại cũng vững vàng đỗ tiếp theo bản tiểu trương còn chưa xong Cửa ra xe mở thời gian thì một người chút như vậy một dọn địa trôi qua trong lúc vô tình tứ cựu thành rất nhiều quốc doanh đơn vị công nhân viên chức nhóm thì sôi nổi kết thúc một thiên bận rộn công tác bắt đầu lần lượt tan tầm về nhà bên này lâm thiết quân tăng thêm tốc độ bận bịu xong công tác về sau thì vội vã trước giờ tan việc thế nhưng khi hắn bước vào trong phòng một khắc này ngay lập tức phát giác được trong nhà bầu không khí hơi khắc thường nguyên bản hẳn là náo nhiệt tấm áp phòng giờ phút này có vẻ đặc biệt tiên tĩnh trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt căng thẳng khí tức lâm thiết quân trong lòng xếp chặt một loại dự cảm xấu xông lên đầu hắn không kịp nghĩ nhiều bước nhanh đi đến chính trong phòng khách ngồi phụ thân lâm đại cường trước người vẻ mặt t ân cần mà hỏi thảm trường bảy trăm bốn mươi b ố lâm thiết quân cặp vợ chồng bị phê bình hai chương bảy trăm bốn mươi bốn lâm thiết quân cặp vợ chồng bị phê bình hai cha tiểu lệ nàng thế nào à nha không có việc gì a hỏi xong những lời này lâm thiết quân như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì đúng lúc này lại vội vàng hướng phụ thân giải thích nói cha ngài đừng trách ta à hôm nay ta tiếp vào ngài điện thoại lúc vừa vặn trong tay có chút việc gấp đi không được cho nên mới không có có thể kịp thời gấp trở về thật sự là thoát thân không ra lúc nói lời này lâm thiết quân ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm phụ thân sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào nét mặt hoặc là ra hiệu ngầm nghe nhi t ử lâm thiết quân lời nói lâm đại cường có hơi nghiêng đầu đi dùng khoe mắt dư quang hung hăng liếc mắt nhìn hắn trong lỗ mùi phát ra hử lạnh một tiếng sau đó này mới chậm dãi hé miệm nói ra hử suốt ngày thì chỉ biết là vùi đầu công tác công tác hình như này bộ đường sắt rời đi người cái này nho nhỏ phó cán bộ cấp sở thì triệt để không vận chuyển được tự a như thật có trọng yếu như vậy sao nói đến đây lâm đại cường ngừng lại một chút trên mặt lộ ra rõ ràng bất mãn thần sắc tiếp tục g ỡ trách nói nhìn nhìn lại các ngươi hai người đến cùng là thế nào giáo dục hải tử ái hoa đều đã người lớn như thế thế mà ngay cả mình vợ mang thai ba tháng chuyện này đều có thể hoàn toàn không biết gì cả đơn giản chính là hồ đồ đến nhà các ngươi đến tột cùng là thế nào làm phụ mẫu nha còn có lần này cần không phải tiểu lệ vận khí tốt làm lúc chính ở trên đất bằng làm lấy công việc không có tại làm việc trên n ư ỡ n g cao làm lấy chuyện bằng không sao quả thật là thiết tượng không chịu nổi nha ta cũng căn bản không dám nghĩ sâu vào ngươi biết hay không a lâm đại cường một hơi đem trong lòng p h ấ n đất toàn bộ phát tiết ra ngoài về sau liền khép chặt đôi môi không nói nữa mà lúc này lâm thiết quân thì vẻ mặt sầu lo địa nhìn lấy mình lao phụ thân lo lắng truy vấn cha kia kia tiểu lệ hiện tại nên không có gì đáng ngại đi đang khi nói chuyện hắn cặp mắt kia chăm chú nhìn lâm đại cường trong ánh mắt tràn đầy ân cần cùng bất an nhưng mà mặt đối với nhi từ hỏi lâm đại cường lại là bỗng nhiên ngẩng đầu đến hung hăng chừng lâm thiết quân một chút tức giận nhi điệu đáp lại nói cái này chẳng lẽ chỉ là có hay không có xảy ra chuyện vấn đề sao a người cũng không hào hào nghĩ nếu thật sự xảy ra chuyện nhưng làm sao bây giờ đến lúc đó hối hận cũng không kịp á nói xong lời nói này lâm đại cường dường như cơn giận còn x ó t lại t r ư a t i ê u dứt khoát nghiêng đầu đi cũng không tiếp tục nguyện phản ứng lâm thiết quân thấy thế đứng ở một bên trịnh nguyện thu thần sắc lo lắng bước nhanh đi lên trước kéo lại nhi tử lâm thiết quân cánh tay g ọ n nói vội và nói thiết quân a người cùng tiểu quên ngày bình thường công tác bận rộn mẹ trong lòng cũng là rõ ràng thế s á c thực dường như cha ngươi vừa nãy giảng như thế nếu lần này không phải tiểu lệ tình cờ chỉ là ở trên đất bằng đợi mà là chính ở trên không tiến hành làm việc làm việc chút đấy ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút giả sử nàng vào thời khắc đó đột nhiên té xịu hậu quả kia quả thực thiết t ư ở n g không chịu nổi à. làm không tốt ngay cả mệnh đều sẽ vứt bỏ nha nói xong c h í n h u y ễ n thu sắc mặt trở nên càng thêm âm t r ầ m khó coi h i ệ n nhiên trong lòng mười phần không vui còn chưa chờ lâm thiết quân tới kịp há mồm giải thích nửa câu chị nguyễn thu liền đúng lúc này lại thao thao bất tuyệt nói hai người các ngươi là tiểu lệ công, công bà bà bất cứ lúc nào chỗ nào cũng nên ở l làm sao có thể con dâu đều đã mang thai thời gian dài như vậy nhưng vẫn là hoàn toàn không biết gì cả đâu cái này thật sự là quá không ra gì á. chị nguyễn thu càng nói tâm trạng càng là kích động đến cuối cùng thậm chí âm thanh cũng không tự giác địa tăng lên bên này chị nguyễn thu vừa mới nói hết lời bên ấy lâm đại cường lập tức liền nhận lấy câu chuyện bắt đầu một vòng mới trách cứ cùng phê bình cứ như vậy hai ông bà già hai người ngươi một lời ta một lời như là súng máy bình thường càng không ngừng hướng lâm thiết quân quét bắn xuyên qua thằng đem hắn cờ trách được thương tích đầy mình không hề sức chống đỡ căn bản liền không tìm được bất luận cái gì nói xen vào cơ hội phản bác nhưng mà ngay tại lâm thiết quân tội nghiệp túi đầu xuống đất t i ê n lặng nhận thụ lấy đến từ phụ mẫu mưa to gió lớn cờ trách lúc ngụy tiểu quên vừa vặn tan tầm về đến nhà bởi vì lâm đại cường hôm nay gọi điện thoại đi bộ đường sắt lúc chỉ làm cho nhi t ử lâm thiết quân nhận điện thoại do đó ngụy tiểu quên còn không biết con dâu xảy ra chuyện ngụy tiểu quên còn chưa đi đến cửa nhà đâu xa xa thì nghe được từ trong nhà chuyển tới tiếng mắng chửi cẩn thận n g h e xong lại là nàng kia cha mẹ chồng đang dăn dậy trượng phu của mình lâm tiết quân trong lúc nhất thời ngụy tiểu quên trong lòng lén lút tự nhủ đây rốt cuộc là chuyện g i sao a làm sao hảo hảo đột nhiên thì nàng dưới chân không khỏi tăng nhanh nhịp chân vội vã hướng trong nhà chạy đi đợi đến nàng cuối cùng đạp vào trong nhà lúc một màn trước mắt nhường nàng triệt để ngây n g ẩ n cả người chỉ thấy công công lâm đại cường cùng bà bà trịnh nguyễn thu chính vây quanh lâm thiết quân không ngừng địa chỉ trích hắn bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía s a u đặc sắc nội dung tư thế kia đơn giản chính là muốn đem lâm thiết quân ăn sống nuốt tươi như vậy mà đáng thương lâm thiết quân thì cúi đầu không nói tiếng nào yên lặng thừa nhận vụ mẫu lửa giận nhìn thấy tình cảnh này ngụy tiểu quân không kịp nghĩ nhiều vội vàng bước nhanh đi ra phía trước đưa tay ngăn ở cha m Các nguyên ư ơ i đ là bản nổi giận đùng đùng lâm đại cường đột nhiên nghiêng đầu lại trừ ngụy n g tiểu quên y một chút tức giận nhi nói hử ngươi tới thật đúng lúc ngươi cũng đừng xử ở đằng kia cùng nam nhân của ngươi cùng một chỗ đến đứng thật tốt nghe nghe chúng ta vì sao muốn mang hắn vừa vặn trong này còn có ngươi chuyện nói xong lời này lâm đại cường căn bản không cho ngụy tiểu quên thời gian phản ứng trực tiếp quay người lại bắt đầu đối với lâm thiết quân tiếp tục gỡ trách lên mặc dù ngụy tiểu quên trong lòng tràn đầy hoài nghi nhưng đối mặt công công cứng rắn như thế thái độ nàng cũng không dám có chút chống lại đành phải ngoan ngoãn địa lại gần lâm thiết quân cùng hắn đứng sóng vai đúng lúc này một bên một thằng im lặng bà bà trịnh luyện thu thì mở miệng nói ta nói tiểu quên a không phải mẹ nói vợ chồng các ngươi hai cái các ngươi hai người làm thế nào cha mẹ chồng cứ như vậy ngụy tiểu quên mơ mơ hồ hồ địa liền thành cha mẹ chồng nơi chút giận bị bọn hắn cùng nhau trách cứ lên đợi ý nghĩ dần dần rõ ràng đối với đã phát sinh sự t ì n h có rõ ràng nhận biết sau đó ngụy tiểu quên y cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ hiểu rõ cha mẹ chồng hai người tức giận nguyên do chỗ cùng lúc đó mỗi khi bà bà c h ị nguyện thu giảng đến nào đó mấu chốt vào lúc nàng đều hội kìm lòng không đặng phát ra kinh ngạc thanh âm miệng cũng sẽ thỉnh thoảng lại phụ họa theo đôi cái gì tiểu lệ lại mang thai đây thật là cái niềm vui ngoài ý muốn nha ngụy tiểu quên y trừng to mắt mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc a mệt ngã tại sao sẽ như vậy chứ kia kia tiểu lệ tình huống bây giờ làm sao hẳn không có trở ngại a nàng khẩn trương đến âm thanh cũng có chút run dày lên c ả m ơ n trời đ ấ t chỉ c ầ n không c mươi năm lâm c h i ế t quân cặp vợ chồng bản thân tỉnh lại một chương bảy trăm bốn mươi năm lâm thiết quân cặp vợ chồng bản thân tỉnh lại một chương bảy trăm bốn mươi năm lâm thiết quân cặp vợ chồng bản thân tỉnh lại một mà t r ì n h uyển thu đối với ngụy tiểu q u y ê n phản ứng tự nhiên cũng là có chỗ đáp lại chẳng qua nha nàng nói ra được những lời kia cũng không có một câu là nghe được đợi đến đem cả sự kiện chân tướng triệt để giảng thuật hoàn tất về sau trịnh uyển thu liền bắt đầu không chút lưu tình đối nhi tức phụ ngụy tiểu quân triển khai phê bình giáo dục mỗi một câu lời nói cũng giống như bén nhọn gai bình thường thẳng đâm trái tim người nhưng mà ngụy tiểu quyên trong lòng rất hiểu rõ lần này đúng là các nàng hai người lỗ hồng vấn đề thân làm công công bà bà bọn hắn trên nhiều khía cạnh cũng làm được chưa đủ đúng chỗ do đó đối mặt bà bà trách cứ nàng chỉ có thể yên lặng túi đầu ngoan ngoan địa đứng mặc cho đối phương cở trách chính mình đương nhiên đối với nhi tử lâm thiết quân chính quyền thu đồng dạng không có bông tha đồng thời nói chuyện khó nghe hơn càng có gai chính u y ề n thu nghiêm mặt ánh mắt nghiêm khắc chằm chằm lên trước mắt con trai con dâu trong miệm càng không ngừng cở trách lấy bọn hắn đủ loại không phải thanh âm của nàng mặc dù không lớn nhưng mà mỗi một câu lời nói cũng giống như trọng truy giống nhau nện ở lòng của hai người bên trên con trai con dâu đứng vẫn luôn túi t h ấ p đầu tiên lặng thừa nhận mẫu thân cởi trách bọn hắn không dám ngẩng đầu cùng chị nguyện thu đối mặt giống như đã làm sai chuyện hài tử bình thường có vẻ hơi chân tay luôn cuống chị nguyện thu gặp bọn họ bộ dáng này trong lòng càng là hơn tức giận không nhịn được phất phất tay nói ra được rồi được rồi cũng bày ra như vậy một bộ chết dáng vẻ cho ai nhìn xem đâu hai người các ngươi a về sau cũng cho ta chú ý một chút đừng cả ngày liền biết công tác công tác đối với sự tỉnh trong nhà một chút cũng không đệ bụng ái hoa bây giờ đã thành ra lập nghiệp có thể đây cũng không có nghĩa là các ngươi làm vì cha mẹ trách nhiệm thì kết thúc chính quyền thu thao thao bất kể dường như muốn đem tất cả bất mãn cùng lo lắng cũng nổ là nhanh mà lâm thiết q u â n nghe đến đó cũng nhìn không được nữa hắn ngay cả vội vàng ngẩng đầu lên mặt mũi tràn đầy h ã y này nói ư、um, mừng、um, mẹ ta cùng tiểu quyên đều biết sai lầm rồi lần này tiểu lệ mang thai sự việc đích thật là chúng ta lơ là sơ s u ấ t không có kịp thời phát giác được lời còn chưa dứt một bên ngụy tiểu quyên thì vội vàng đi theo phụ hòa nói đúng vậy à mẹ cũng là chúng ta không tốt về sau chúng ta nhất định sẽ quan tâm nhiều hơn tiểu lệ sẽ không lại phạm đồng dạng sai lầm nhìn thấy hai người thành khẩn nhận lầm thái độ chị nguyện thu sắc mặt qua loa dịu đi một chút nhưng mà lúc này một thằng im lặng lâm đại cường cuối cùng thì mở miệng thiết quân tiểu quyên kỳ thực cha mẹ cũng không phải cố ý muốn chứ trách các ngươi hay thật sự là lần này các ngươi làm được quá không tới vị thân làm công công bà bà chính mình con dâu mang thai thời gian dài như vậy thế mà cũng hoàn toàn không biết gì cả này làm sao năng lực nói còn nghe được đâu nói xong lời nói này về sau lâm đại cường qua loa dừng lại một chút tựa hồ là đang sửa sang lại suy nghĩ lại phản phất là đang quan sát con trai con dâu phản ứng nhưng mà hắn cũng không có cho hai người nói xen vào cơ hội đúng lúc này liền tiếp tục nói đã ngươi mẹ đều đã nói các ngươi thời gian dài như vậy vậy ta thì thì không nói thêm gì nữa hiện nay đâu ái hoa đã xuất phát tiến về tiểu lệ nơi đó ta cùng mụ mụ ngươi nhà trải qua một p h e n sau khi thương nghị quyết định buổi sáng ngày mai gọi điện thoại qua tuân hỏi một chút tình huống cụ thể mặc kệ tiểu lệ hiện tại rốt cuộc thế nào trước hết để cho ái hoa bồi tiếp nàng đợi thêm mấy ngày lại nói đợi đến chế một chút lúc nếu xác nhận nàng xác thực không có gì đáng ngại hai người lại cùng nhau quay về cũng không mượn ngoài ra đâu tiểu lệ không nhiều vui lòng nhường chúng ta đi hướng người nhà của nàng lộ ra nàng mệt ngã sự việc thế nhưng đi trong lòng ta suy nghĩ chuyện này dù thế nào chúng ta cũng nên tự mình đi chương ra đi một chuyến mới được nha đợi đến ngày mai nói chuyện điện thoại xong cho tiểu lệ sau đó ta sẽ tìm thời cơ thích hợp cùng tiểu lệ hào hào trò chuyện chút sau đó thì sao chờ các người vợ chồng trẻ tan tầm về nhà bốn người chúng ta người thì cùng một chỗ khởi hành đi chưng ơ ra ở trước mặt cho người ta bồi thất lễ nói lời xin lỗi cái gì rốt cuộc nha mặc kệ thế nào tiểu lệ đứa nhỏ này đều đã đến chúng ta láo lâm nhà đến vậy chúng ta có thể nhất định phải đem nha đầu này chăm sóc thỏa đang đi tất nhiên lúc này ra chuyện như vậy vậy chúng ta cũng không thể lại trốn tránh trách nhiệm nhất định phải đàng hoàng tới cửa cho tiểu lệ phụ mẫu hảo hảo mà bồi cái lễ nói lời xin lỗi mới được à. lâm đại cường vẻ mặt nghiêm túc nói cái kia hai sáng ngời có thần con mắt thẳng tắp c h ầ m c h ầ m vào con của mình cùng con dâu dường như muốn dựa vào nét mặt của bọn họ trông được ra thứ gì tới nhìn thấy công công lâm đại cường trịnh trọng như vậy việc ngụy tiểu quên y trong lòng không khỏi lộ bộ một chút vội vàng gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý đúng đúng đúng cha ngài nói qua đúng lần này thật là chúng ta lơ là sơ suất mới đưa đến hiện tại loại cục diện này Phải biết, tiểu lệ đứa nói h thai hơn 3 tháng nha, hai chúng ta lộ hổng Thế chuyện như không ỏ này mang nàng công công ngay trọng mà là bà bà.、Thế、mà ngay cả chuyện trọng yếu như vậy đã đều ta cả c lộ phát không nhìn ra. Nói xong ngụy tiểu quyên thở dài thường t h ư ợ n một hơi trên mặt lộ ra một tia hối hận nét mặt còn không phải sao nếu như không phải vì hôm nay đã xảy ra chuyện này chúng ta có thể còn một thằng không biết đấy với lại khá tốt tiểu lệ không có ra cái đại sự gì bằng không nói đến đây ngụy tiểu quyên đột nhiên nhớ tới bà bà trước đó đã nói âm thanh không tự giác địa run dày lên nếu t ư ợ n g mẹ mới vừa nói như thế tiểu lệ là tại làm việc trên cao lúc vì quá mệt mỏi mà k é x ỉ u hậu quả kêu quả thực thiết t ư ở n g không chịu nổi à. chỉ là suy nghĩ một chút ta này tâm đều nhanh n h ấ t đến cổ học nhi đúng lúc này một thằng im lặng lâm thiết quân thì cuối cùng mở miệng bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía s a u đặc sắc nội dung đúng đúng đúng cha đúng là chúng ta làm công công bà bà thất trách không có chiếu cố tốt tiểu lệ mọi thứ đều nghe ngày sắp đặt ngày mai một t ă n việc chúng ta liền đi nhà lao trương đến nhà tạ lỗi hy vọng có thể đạt được bọn hắn thông cảm nói xong lâm thiết quân nhìn thoáng qua bên cạnh vợ hai người trao đổi một ánh mắt lẫn nhau cũng có thể cảm giác được trong lòng đối phương ấ y n ấ y cùng bất an lâm thiết quân vẻ mặt ngưng trọng nói xong lời nói này về sau qua loa dừng lại một chút dường như trong đầu lóe lên một ý niệm đúng lúc này lại vội vàng nói thêm cha ngài nói chúng ta nếu như chờ đến tối mai tan tầm sau đó lại đi tiểu lệ cha mẹ nhà như vậy có phải hay không có chút không thỏa đáng à bằng không hay là ngày mai sáng sớm liền đi qua đi ngài cảm thấy thế nào nhưng mà lâm thiết quân tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống liền bị một bên lâm đại cường không khách khí chút nào ngắt lời chỉ thấy lâm đại cường liên tục k h o á t tay không nhịn được nói ra đi đi đi còn ngày mai sáng sớm đi ta lẽ nào không cần t r ư ớ c cho tiểu lệ gọi điện thoại nói với nàng nói chuyện chuyện này thuận tiện hỏi hỏi ý nghĩ của nàng sao chương bảy trăm bốn mươi lăm lâm thiết quân cặp vợ chồng bản thân tỉnh lại hai chương bảy trăm bốn mươi lăm lâm thiết quân cặp vợ chồng bản thân tỉnh lại hai dù thế nào vẫn phải trước thời hạn cùng với nàng điện thoại cái mới được a còn n ữ a nói cho dù buổi sáng ngày mai hai người các ngươi năng lực xin phép nghỉ không đi làm nhưng các ngươi thân gia t i ế cặp vợ chồng đều còn phải làm việc đâu chẳng lẽ lại để bọn hắn thì đi theo xin phép nghỉ với lại cho dù chúng ta đi người ta trong nhà luôn không khả năng đơn giản phiếm vài câu lời nói thì vội vàng rời khỏi à. như thế chẳng phải là có vẻ thật không có có thành ý kỳ thực về vấn đề này lâm đại cường cũng là trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ sau đó mới vừa vặn nghĩ rõ ràng mới đầu hắn nguyên bản kế hoạch nhường con của mình cùng con dâu hướng đơn vị xin nghỉ nửa ngày sau đó thừa dịp thượng buổi t r ư a tiến về t r ư ờ n g ra đến nhà tạ lỗi thế nhưng sau đó nghĩ lại hắn đột nhiên ý thức được tiểu lệ phụ mẫu mỗi ngày đều cần đúng hạn đi làm nếu tùy tiện t i ề đến rất có thể hội nào h cái không đến lúc đó không chỉ không cách nào đạt thành buổi lễ nói xin lỗi mục đích ngược lại có thể biết dẫn tới hiểu lầm không cần thiết cho nên nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy nên lựa chọn một càng là thích hợp thời gian lại hành động tương đối thỏa đáng v ề phần sáng sớm thì chạy tới thăm hỏi kỳ thực cũng không phải thái thỏa đáng rốt cuộc buổi sáng thời gian vốn là có hạn nếu chỉ là vội vàng trò chuyện một lúc lại bởi vậy chậm trễ đối phương giờ làm việc vậy nhưng sẽ không tốt lâm thiết quân nghe được lao phụ thân nói như thế trong nháy mắt giống như thể hồ quán đỉnh bình thường lập tức hiểu đạo lý trong đó nguyên lai、like、à hắn vừa nãy hoàn toàn bị lời của cha mẹ ngữ cho làm mơ hồ đến mức đầu góc trong lúc nhất thời không thể quay lại ừ n không sai không sai cha ngài nói được quá đúng rồi kia nếu không ta thì ngày mai lại đi đi mặc kệ thế nào chuyến này khẳng định là không đi không được nha một đến đây được hướng tiểu lệ phụ mẫu thành khẩn bối thất lễ thứ hai nha cũng tốt n h ư ờ n g cái đôi này hiểu được tiểu lệ đã có mang thai chuyện này nói đến lần này xác thực muốn trách chúng ta đấy bình thường thế mà đều không có phát giác được tiểu lệ có thai may mắn là tiểu lệ bình yên vô sự giả sử nàng thật có chút gì sơ xuất chỉ sợ chúng ta tất cả cả một nhà người đều sẽ hối tiếc không kịp nha hứa nếu là thật sự xảy ra c h ạ g huống chúng ta còn thật không biết nên như thế nào cùng tiểu lệ phụ mẫu bàn giao mới tốt rốt cuộc người ta thế nhưng đem ưu tú như vậy tốt như vậy khuê nữ a đến chúng ta lâm ra lỡ như có chuyện bất chắc nói đến chỗ này lâm thiết quân không khỏi ngừng lời nói trên mặt toát ra thật sâu vẻ mặt nghiêm trọng giống như trong lòng đè ép một khối c h u nặng đá tảng cũng không còn cách nào tiếp tục n ô n n g ự a x u ố n g dưới theo s á t lấy lâm thiết quân như là đột nhiên bị một đạo thiểm điện đánh trúng bình thường trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu h ắ n gấp bận bịu xoay đầu lại mặt mũi tràn đầy sầu lo mà đối với phụ thân lâm đại cường hỏi cha ngài nói thật với ta tiểu lệ nàng rốt cục có chuyện gì không a ta này trong lòng luôn bất ổn không an tâm nha lâm đại cường nghe được nhi t ử tra hỏi trước là hơi s ư n g sờ sau đó nhanh chóng l ư ờ m một cái cho lâm thiết quân tức giận nhi hồi đáp năng lực có chuyện gì tiểu lệ tốt đây chính là mang thai sau đó còn thời gian dài công tác này không mệt n ã nha ta nói các ngươi vợ chồng trẻ à về sau đều thêm một chút tâm nhãn tuy nói con dâu là từ nhà khác gà tới khuyên ữ nhưng bây giờ tất nhiên đã thành nhà ta người vậy liền cùng con gái ruột một dạng các ngươi cũng không thể đối với người ta chẳng quan tâm lâm đại cường vừa nói một bên nặng n ề thở dài trên mặt rõ ràng toát ra đối với nhi tử cùng con dâu bất mãn cùng trách cứ tâm ý lâm thiết quân ha to miệng dường như còn muốn lại giải thích vài câu nhưng mà hắn vừa muốn mở miệng lâm đại cường liền không nhịn được khoát khoát tay ngắt lời hắn đầu được rồi được rồi chuyện này hôm nay tới đây thôi trước đừng nói nữa đợi ngày mai ngươi mang lên tiểu lệ cùng đi gặp thấy ông thông gia b à thông gia đến lúc đó hảo hảo cùng bọn hắn bồi thất lễ nếu tiểu lệ phụ mẫu bởi vì chuyện này chửi mắng các ngươi hai câu hai người các ngươi cũng cho ta thành thành thật, thật nghe không cho phép mạch miệng biết không ừ n cha ta biết lâm thiết quân liên tục không ngừng gật đầu một bộ k h ú n g nung dáng vẻ Ư mừng cha chúng ta biết đến ngụy tiểu quyên liền vội vàng gật đầu đáp trên mặt toàn bộ là thức thời h i ể u chuyện nét mặt thấy thế lâm đại cường trong lòng hơi chấn an một ít nhưng vẫn là không nhịn được lại dặn dò vài câu thấy hai người thái độ thành khẩn hắn lúc này mới khoát khoát tay nói ra được rồi hai người các ngươi về phòng trước đi đi giọng nói mặc dù nghiêm khắc nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra đối với con trai con dâu yêu thích đợi đến lâm thiết quân cùng ngụy tiểu quyên quay người rời đi hai đạo thân ảnh kêu biến mất tại cửa phòng khách về sau lâm đại cường chậm rãi thu hồi ánh mắt nhìn chăm chú bọn hắn đi xa phương hướng khe khe lắc đầu trong miệng không tự chủ được thở dài một tiếng hắn này cũng sắp làm ra ra n ã i n ã i người thế nào làm việc hay là như vậy không đáng tin cậy như thế không hiểu chuyện đâu ngồi ở một bên trịnh luyện thu nghe được bạn già cảm khái này cũng không có mở miệng đáp lại chỉ là yên lặng đi theo cơ cơ đầu tỏ vẻ tán đồng nàng có hơi n h ư mày dường như cũng tại là con trai con dâu không thành thục không hiểu chuyện cảm thấy lo lắng đúng lúc này lâm thiết quân cùng ngụy tiểu quên y đã về tới thuộc về bọn hắn gian phòng của mình cửa phòng vừa mới đóng lại hai người gần như đồng thời xoay người lại bốn mắt nhìn nhau trong lúc nhất thời cả cái phòng bên trong tràn ngập một loại căng thẳng mà lại phức tạp bầu không khí t h i ế t quân lần này thực sự là may mắn à cũng may tiểu lệ không có xảy ra chuyện gì bằng không bằng không chúng ta có thể thật không biết nên làm gì bây giờ ngụy tiểu quyên dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc âm thanh hơi có chút run rẩy nói nàng nhớ ra trước đó phát sinh đủ loại nguy hiểm tình huống trong lòng vẫn đang lòng còn sợ hãi đúng vậy à, s ắ c thực nguy hiểm thật nếu tiểu lệ có chuyện bất chắc chúng ta đợi này đều sẽ lương tâm bất an lâm thiết quân hít sâu m ộ t hơi nặng nghề gật gật đầu vẻ mặt nghĩ mà sợ nét mặt và lâm thiết quân cuối cùng nói hết lời sau đó nguyên bản một mực đắm chìm trong tự hỏi bên trong ngụy tiểu quyên lúc này mới như ở trong n g ộ mới tỉnh lấy lại tinh、thần. chỉ thấy nàng chậm rãi đưa ánh mắt về phía lâm thiết quân nét mặt ngưng trọng dị thường mà trịnh trọng địa mở miệng nói thiết quân lần này cha mẹ bọn hắn nói được thực sự là một chút không sai hai người chúng ta thân làm công công bà bà thật sự là làm được quá kém cỏi quá không tới vị á n g ư n i ngẫm lại xem tiểu lệ nha đầu kia đều đã mang thai thời gian dài như vậy có thể chúng ta đâu không riêng đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả ngay cả ta nhà mình nhi t ử á i hoa cũng là luôn luôn không thể phát giác được không biết chút nào nha chúng ta này làm công công bà bà đơn giản chính là thái không xứng trước thái không chịu trách nhiệm á lại nói ngay cả con trai ruột của mình đều không thể giáo dục tốt cái này sao có thể được đâu liền lấy hái hoa mà nói đi hắn một đại nam nhân thậm chí ngay cả vợ mang thai loại đại sự này nhi cũng không phát hiện ra được này làm sao được tính là là hợp cách trượng phu nha nói cho cùng vẫn là bởi vì hai ta cái này làm ba mẹ không có thể đem nhi tử cho giáo dục tốt ta ngụy tiểu quyên vừa dứt lời một bên lâm thiết quân liền không khỏi c a o mày như có điều suy nghĩ lên chương bảy trăm bốn mươi sáu cho ta thì vân điểm một chương bảy trăm bốn mươi sáu cho ta thì vân điểm một qua hồi lâu hắn như là đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì đ như nhưng g n i n n g đầu Thật Tiểu nhìn Quyên chút, là y liên nói. đồng Đúng tục gật tỏ đầu, vẻ bây giờ quay đầu tỉ mỉ nghĩ lại chúng ta ý nghĩ như vậy cùng cách làm thật sự là quá mức đơn giản thô bạo quá mức qua loa cho song á lâm thiết quân đem lời nói này một k ể xong ngụy tiểu quyên liền nhẹ nhàng gật gật đầu t ỏ vẹn nàng hoàn toàn đồng ý trượng phu nói tới quan điểm chỉ thấy ngụy tiểu quyên có hơi như mày nhẹ giọng thở dài nói t ừ n đấy chúng ta trước đó xác thực nghị quá mức đơn giản vốn cho là ái hoa đứa nhỏ này cưới vợ lập gia đình sau đó cũng không có cái gì để người quan tâm sự việc chỉ cần thanh thản ổn định tại chỗ chợ lấy ông cháu trai hoặc là cháu gái là được rồi có ai nghĩ được đến a hắn thế mà ngay cả mình vợ đã mang thai hơn ba tháng đại sự này cũng toàn vẹn không biết thật là khiến người ta giận không chỗ phát t i ế t nói đến đây Nguy thật i lại ể u Quyên n ị n không bán lên con dâu trương hạo lại đến. Còn nha cũng giống như kêu trách hạo được đầu có Tiểu lệ Lệ dâu v y chính mình cũng mình mang h hải hồ, một chút a i lại tử, một còn cũng mơ không hiểu rõ tình hình. Hạt Thật rõ không biết bọn hắn hai người trẻ tuổi đến cùng là thế nào chuyện lâm thiết q u â n n g h e xong vội vàng an ủi thê tử nói được rồi được rồi đừng nóng giận chuyện bây giờ tất nhiên đã như vậy chúng ta về sau nhiều c h ầ m c h ầ m vào điểm chính là và ái hoa cùng tiểu lệ có đứa bé thứ nhất sau đó có lẽ bọn hắn có thể chút hiểu chuyện trở nên thành thục đấy rốt cuộc sống qua ngày còn không phải thế sao một chuyện dễ dàng dù sao cũng phải từng bước một địa chậm rãi tìm tòi mới được à ừ mừng ngươi nói đúng ngụy tiểu quên y tán đồng gật gật đầu nói tiếp hy vọng trải qua lần này giáo huấn hai người bọn họ có thể chú ý một chút đi ừ chúng ta cũng giống vậy đều phải chú ý một chút ngụy tiểu quên y to mày lo lắng địa lại bổ sung một câu nàng khe khe thở dài ánh mắt có chút trầm trọng nhìn về phía phương xa thực chất hai vợ chồng này trong lòng cùng gương sáng nhi rất rõ ràng con dâu trương hạo lệ đều đã mang thai một lúc lâu có thể trong nhà lại không có một người hiểu được tin tức này chuyện này a muốn nói trách nhiệm có thể không vẹn vẹn chỉ là nhi tử lâm hái hoa một người thân làm công công bà bà bọn hắn đồng dạng khó chối tội lại nói hồi con dâu trương hạo lệ bên này chính nàng thế mà cũng không biết đã hoài t h a i thật sự là quá bất cẩn thái tâm dậu á phải biết nữ nhân mang thai còn không phải thế sao việc nhỏ sao có thể như thế hồ đồ đâu chẳng qua nha dưới mắt trương hạo lệ còn chưa có trở lại những lời này cũng chỉ có thể chờ nàng tốt sau đó lại tìm cái cơ hội thích hợp thật tốt căn dặn nàng vài câu đương nhiên rồi lâm thiết quân cùng mỹ tiểu q u y n đều là thông tình đạt lý người cho dù muốn trách cứ con, con dâu thì tuyệt đối sẽ không đối nói sẽ cho ú chút t ít tròi thai. Bọn hắn nhiều lắm là cũng là thấm tía nhủ một một thần. khó khuyên nghe hắn nhiều nhủ phen, nhường Hú hồ, chương h Bọn cũng nàng ngày lời lắm là là lâu sau ở ạ lệ có thể so s á nên h hoa trọn vẹn nhỏ năm tuổi đâu, tuổi tắc còn nhẹ, rất nhiều chuyện có thể suy tính được chẳng phải chu Cho lâm đâu, năm ái tuổi tuổi toàn. trọn tắc rất vẹn còn n suy được có nha gặp được tình trạng như vậy này hai ông bà già đầu tiên hay là tỉnh lại tự thân ngày thường có phải chưa đủ lưu tâm chú ý sau đó chính là đi trách cứ nhi t ử lâm ái hoa làm không chiếm được vị cứ như vậy cái đôi này n g u y một lời ta một lời địa t ắ n gấu trọng tâm câu chuyện trong lúc vô tình thì chuyển đến con dâu trương hạo lệ trong bụng bảo bảo đến tột cùng là nam hải hay là nữ hải phía trên hai người tràn đầy phấn khởi địa suy đoán khi thì phát biểu một chút cái nhìn của mình khi thì lại bởi vì ý kiến không hợp mà tranh luận vài câu bầu không khí ngược lại cũng có vẻ có chút hòa hợp nhưng mà giờ này khắc này đối với lâm gia phát sinh đây hết thảy trương hạo nhiên cũng không hiểu biết lúc này trương hạo nhiên vừa mới tan tầm không bao lâu đang cùng phụ thân trương vệ quốc một người cưới lấy một cái xe đạp trước khi đến trên đường về nhà làm trương hạo nhiên đẩy xe đạp nện bước nhẹ nhàng nhịp chân về đến tứ hợp v i ớ n lúc hắn kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi ngay lập tức hấp dẫn diêm phụ quý ánh mắt chỉ thấy diêm phụ quý tại cách đó không xa đứng vững trên mặt lộ ra một loại khó nói lên lời phức tạp nét mặt nhìn chằm chằm trương hạo nhiên chậm rãi đi vào phòng diêm phụ quý sở dĩ có thể như vậy nhìn không chuyển mắt lại ánh mắt phức tạp nhìn qua trương hạo nhiên bóng lưng rời đi nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản đêm qua trương hạo nhiên mời khách ăn cơm nhưng không có mời hắn cùng nhau đi tới phải biết đối với cho tới nay đều đem ăn không nghèo uống không nghèo tính toán bỏ lớp như vậy một bữa ăn tối thịnh soạn quả thực như là bỏ qua một món tài sản khổng lồ sao có thể không nhường trong lòng của hắn cảm thấy vô cùng ảo não cùng khó chịu đâu nhưng mà mặc dù nội tâm sòng lớn diêm phụ quý rốt cuộc cũng là người đã trải qua thế cố tự nhiên hiểu không năng lực tùy tiện tại trương hạo nhiên trước mặt toát ra chính mình chân thực tâm trạng nếu là bởi vậy trêu đến trương hạo nhiên không nhanh ngày sau chỉ sợ càng khó từ đối phương chỗ nào chiếm được tiện nghi gì hắn có thể còn không đến mức như thế ngu xuẩn m a n đêm lặng yên giáng lâm ban đêm thời gian luôn luôn tràn đầy mâu thuẫn nó vừa có vẻ dài rằng giặc vô biên khiến người ta cảm thấy giống như vĩnh viễn cũng đợi không được tờ mở sáng ánh r ạ n g đông đồng thời lại qua thật nhanh chớp mắt là qua ăn xong cơm tối sau đó chương hạo nhiên đầu tiên là kiên nhẫn d ô dành hai cái đáng yêu hài t ử c h ậ m dai chìm vào giấc ngủ đợi bọn nhỏ cũng bước vào ngọt ngào mộng đẹp về sau hắn mới nhẹ nhàng ôm lấy ôn nhu động lòng người vợ lý thư hiểu cùng nhau đi về phía ấm áp giường chiếu ôm nhau ngủ cùng lúc đó tại số chín mươi năm bên trong tứ hợp viện theo bóng đêm dần dần làm sâu sắc cả viện thì dần, dần bị yên tính bao phủ mỗi nhà các hộ ánh đèn dần dần dần dập t trong viện các trụ hộ một người tiếp một người địa kết thúc một ngày bận rộn sôi nổi chìm vào riêng phần mình trong m ộ n g cảnh t hưởng thụ lấy này nháy mắt khó được a n b ì n h cùng tĩnh mịch sáng sớm ngày thứ hai sát trời vừa mới tạng sáng thái dương còn tại đường chân trời hạ chậm r ã i dâng lên số chín mươi năm tứ hợp viện hồng tinh bên trong các cư dân bắt đầu lần lượt theo trong lúc ngủ mơ thất tỉnh chim chóc vui sướng giọng ca xuyên thấu qua cửa sổ truyền vào trong phòng phản phất đang thúc giục mọi người mau mau đứng dậy nên đón một ngày mới trương hạo nhiên hôm nay lên được đặc biệt sớm hắn rón rén xuống giường về sau không có đánh thức vẫn còn ngủ say bên trong người nhà đơn giản sau chuẩn bị cho người cả nhà làm dừng lại phong phú bữa sáng trong phòng bếp rất nhanh chuyển đến nổi bát trậu va chạm âm thanh cùng với đồ ăn nấu nướng lúc phát ra mùi hương lấy mất chỉ chốc lát sau trương hạo nhiên đã làm đ i ể m tâm hắn bưng lấy nóng hôi hổi cháo cùng mới ra nổi bánh bao cười hì hì hướng về phía cửa phòng bếp bên ngoài hộ xưởng 746, cho ta thì vân điểm hai chương 746, cho ta thì vân điểm hai thư hiểu mau mang theo bọn nhỏ đến ăn điểm tâm á nghe được tiếng hô hoán lý thư hiểu thì nhanh chóng rời giường g ú p hai đứa bé mặc quần áo tử tế sau đó một nhà năm miệng ăn ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn an t h bọn hắn cơi lấy xe đạp đón lấy mặt trời mới mọc một đường vừa nói vừa cởi hướng phía nhà máy gang thép hồng tinh đi tới đến nhà máy cửa trương hạo nhiên thuần thục đem xe đạp đầu xong cùng phụ thân trương vệ quốc lên tiếng trào về sau hai người thì chia ra tiến về chính mình công tác phân xưởng thời gian như thời gian qua nhanh trong nháy mắt đã đến xế chiều hai giờ rưỡi lúc này trong nhà máy phát sóng đột nhiên văng lên phá vỡ sau giờ n g ọ yên tĩnh người lai、like, trong nhà máy muốn tổ chức một cái trọng yếu đại hội báo tin bộ phận cán bộ trước đi tham gia làm tham dự nhân viên lục tục đi vào phòng họp cũng dựa theo riêng phần mình chỗ ngồi ngồi xuống sau đó tất cả phòng họp dần dần trở nên lặng ngắt như thở yên tĩnh trở lại lúc này chủ trì lần này hội nghị trọng yếu lý hoài đức nhẹ nhàng ho khan hai tiếng dùng cái này đến dẫn tới mọi người chú ý đồng thời thì thanh lọc một chút chính mình có chút phát khô c ú n họng chỉ thấy hắn bưng lên trước mặt chén ư ớ c tiểu nhấp một ngụm nước thám giọng hầu sau đó mới không nhanh không chập mở miệm nói khu khu các vị đồng chí a hôm nay đem đoàn người triệu tập đến mở cái này hội đâu chủ yếu chính là muốn cùng mọi người nói một câu chúng ta trong nhà máy t r i ê u công đại sự này mà lúc này trương hạo nhiên chính l ặ n g lặng mà ngồi tại phòng họp trên sân khấu nghiêm túc lắng nghe lý hoài đức phát biểu theo lý hoài đức giảng thuật không ngừng xâm nhập trương hạo nhiên nghi ngờ trong lòng thì dần dần tan thành mây khói rốt cuộc hiểu rõ lần này hội nghị mục đích chỗ như g vậy tổ chức lần này hội nghị nhiệm vụ hạch tâm chính là muốn tinh chuẩn xác định rõ mỗi một cái bộ môn cuối cùng cần muốn chiêu mọi chuẩn xác nhân số cùng với lần này chiêu công hoạt động cụ thể triển khai thời gian trọng yếu sắp đặt cứ như vậy tại lý hoài đức đều đâu vào đấy tổ chức cùng dẫn đạo dưới tham dự hội nghị các nhân viên sôi nổi tích cực tham gia thảo luận tuyên bố hiến kế tất cả trong phòng họp bầu không khí nhiệt liệt nhưng lại không mất trật tự các loại quan điểm cùng đề nghị đụng vào nhau giao hòa trải qua gần một giờ căng thẳng mà hiệu suất cao nghiên cứu và thảo luận giao lưu cuối cùng c h â c o vấn đề mấu chốt đều chiếm được giải quyết thích đáng chiêu công nhân số có thể rõ ràng đã định chiêu công bắt đầu thời gian chính xác cũng bị rõ ràng xác định đó chính là tại tuần sau thứ hai trong nhà máy đem chính thức khởi động trận này quy mô thật lớn chiêu công hành động không chỉ như vậy về nhà máy hồng tinh thuộc hạ mỗi cái phân xưởng khi nào khai triển chiêu công công tác cùng với mỗi cái phân xưởng kế hoạch t u y ể n nhận nhân số cụ thể và hàng loạt chi tiết thông tin cũng đều lần này trong hội nghị một vừa được đến xác nhận chứng thực bởi vì tại hội t r ư ớ c đã trước giờ hướng mỗi cái phân xưởng bí thư hoặc là giám đốc phát r a kỹ càng báo tin có thể mọi người đối với tương quan công việc có đầy đủ hiểu rõ cùng chuẩn bị cho nên lần này hội nghị mới có thể nhanh chóng như vậy mà thuận lợi quyết định tất cả liên quan đến chiêu công trọng yếu sự hạng hội nghị sau khi kết thúc trương hạo nhiên chậm rãi đứng dậy đang muốn quay người rời đi nhưng vào lúc này một tiếng la lên từ phía sau chuyển đến tiểu nhiên chờ một chút thanh em này đến từ lý hoài đức hắn vừa nói một bên nhanh chóng đem trong tay giấy văn kiện chỉnh lý tốt trương hạo nhiên nghe tiếng dừng bước lại quay đầu nhìn về lý hoài đức chỉ thấy lý hoài đức mặt m ỉ m cười ánh mắt ôn hòa mà nhìn mình trương hạo nhiên ánh mắt lập tức đảo qua một bên đồng dạng chưa rời đi quách nhân nghĩa trong lòng lập tức minh bạch qua đến chắc hẳn hai người này là có lời muốn cùng mình nói thế là hắng k h gật đầu tỏ vẻ nguyện ý chờ đợi cũng không lâu lắm lý hoài đức cùng quách nhân nghĩa liền nhanh chóng thu thập xong r i ê n g phần mình vật phẩm lý hoài đức vẻ mặt tươi cười nói với trương hạo nhiên đi thôi tiểu nhiên chúng ta đi phòng làm việc của ta ba ta h ả o h ả o làm nhảm tán gẫu nhi lời còn chưa dứt hắn liền làm trước cất bước hướng phía cửa đi đến trương hạo nhiên cùng quách nhân nghĩa l i ế c nhau sau đó theo sát phía sau không một lát sau ba người liền đi đến lý hoài đức rộng rãi sáng lời văn phòng vừa vào cửa lý hoài đức n h i ệ t tình hô tới, tới tới tới lao quách tiểu nhiên mau mời ngồi mời ngồi hạ tự mình dẫn dắt đến trương hạo nhiên cùng quách nhân nghĩa tại dễ chịu trên ghế xa lon ngồi xuống đúng lúc này lý hoài đức hướng đứng ở một bên c h ợ lý lý ngọc lâm đưa mắt liếc ra uy qua một cái lý ngọc lâm tâm linh thần hội gật đầu l ạ n g y ê n không một tiếng động rời khỏi căn phòng đợi lý ngọc lâm sau khi rời đi lý hoài đức tự mình đi đến bình thủy trước nhắc tới thân b ì n h thuần thục là trương hạo nhiên cùng quách nhân nghĩa cắt rót đầy một chén nóng hôi h ổ i trà thơm sau đó hắn bưng lên trong đó hai chén chia ra đưa cho trương hạo nhiên cùng quách nhân nghĩa vừa cười vừa nói cũng nếm thử trà này hương vị cũng không tệ đâu đặc biệt người à lao cách có thể phải hảo hảo nếm thử đây chính là vài ngày trước ta theo của ta cha vợ chỗ nào thật không dễ dàng thuận tới t ự c ph người bình thường ta cũng không nỡ lấy ra u ố n g đâu cũng là ngươi cùng tiểu nhiên tiểu nhiên hôm qua ngược lại là tới qua ta chỗ này một chuyến à, người ta đã trước một bước thưởng thức qua rồi lần này thì đến phiên ngươi nhất định phải hào h ả o đếm thử này khó được mỹ vị á nghe nói như thế quách nhân nghĩa ngay lập tức lộ ra một bộ tràn đầy phấn khởi ráng vẻ cười ha hả đáp lại nói ồ phải không đã như vậy kia ta hôm nay thật đúng là có lộc ăn đi nhất định phải cẩn thận phẩm vị phẩm vị mới được vừa dứt lời chỉ thấy quách nhân nghĩa nhanh chóng đưa tay bưng lên trước mặt chén trà tính xảo đầu tiên là nhẹ nhàng thổi thổi trong chén như khí sau đó cẩn thận nhấc một hốc nhỏ À Uber, mà ơi, trà vờ, ai nha ơi, này quách ả nhiên là không tầm thường đấy, hương vị hương thuần ngon miệng, hồi cam kéo dài, thật sự là uống hồi thật dài, là là kéo tầm cam đấy, vị u sự q ngon á. Laulia, đợi lát nữa ngươi dù thế nào Lao á. lát ly à, đợi thế dù ũ n g p ả i để ta a m nhân g ngươi đi một ít n ữ n này trà ngon nha. n g thứ trà Quách h lá nghĩa một bên chép miệng đi nhìn miệng trở về chỗ vừa nay mỹ rượu mùi vị một bên như cũ cười ha hả cùng lý hoài đức có kẻ mặc cả lên nhìn thấy quách nhân nghĩa bộ này vừa lòng thỏa ý lại có chút lòng tham không đáy bộ dáng lý hoài đức không khỏi tức giận nhi địa lường hắn một cái nhưng còn là không thể làm gì địa gật gật đầu nói được được được nghệ tình chúng ta nhiều năm giao tình phần bên trên chờ chút ta thì bất đắc dĩ cho ngươi vân một chút đi nhưng mà vừa lúc này một thẳng ngồi ở bên cạnh không nói gì trương hạo nhiên đột nhiên thì kiềm chế không được vội vàng chen miệng nói ta nói lao ly à ngươi cũng không thể như vậy nặng bên này nhẹ bên kia làm đối xử khác biệt nha bằng cái gì chỉ cấp lao quách vân tốt một chút trả lẽ nào thì không cho ta cũng tới điểm sao không được không được cho ta thì vân một chút lời vừa ra khỏi miệng trương hạo nhiên liền mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong đệ chăm chú nhìn lý hoài đức tựa hồ sợ đối phương hội từ chối chính mình t ự như、ừ. lý hoài đức lời còn chưa nói hết trương hạo, được, được, được, vẫn vẫn khác khác hạo nhiên vẻ mặt tươi cười vui tươi hớn hở địa đáp lại lý hoài đức vừa rồi nói lời nói ngay tại trương hạo nhiên vừa dứt lời thời khắc lý hoài đức lại nhịn không được cười lên vẫn đúng là đừng nói có đôi khi người tại cảm thấy vô cùng im lặng lúc s ắ c thực hội kìm lòng không đặng cười ra tiếng tốt một cái khác cha khác mẹ thân huynh đệ n g ư ơ i a n g ư ơ i n g ư ơ i cái miệng này thật là biết nói tốt tốt tốt đợi lát nữa ta cho ngươi điểm một ít t ư ợ n g lá trà ngon mang về nhấm nháp chuyện này ta thì l ậ t trang nhi a như vậy vẫn được rồi lý hoài đức mang theo đoán trách địa trận nhìn trương hạo nhiên một chút nhưng trong giọng nói lại cũng không có bao nhiêu tức giận tâm ý trương hạo nhiên lòng tựa như gương sáng hiểu rõ lý hoài đức vừa rồi chẳng qua là thuận miệng chỉ đùa một chút thôi đương nhiên sẽ không để vào trong lòng vẫn như c ũ vẻ mặt tươi cười gật đầu đáp ư mừng thành lặc kia liền dừng ở đây dừng ở đây a hắc <cười> ba người bọn họ ngồi vây quanh tại t r ư ớ c b à n nhà nhã n thưởng thức trà thơm đồng thời thì vui sướng tán gẫu các loại trọng tâm câu chuyện đợi riêng phần mình nhấp nhẹ mấy ngụm k i a thanh mùi thơm khắp nơi nước trà về sau quách nhân nghĩa chậm rãi để chén trà trong tay xuống khoe miệng hơi d ư ơ n g lên ánh mắt một cách tự nhiên nhìn về phía đối diện ngồi nghiêm chỉnh lý hoài đức hắn h á n g dọn một tiếng mở miệng nói lao ly a ngươi cũng đừng lại cùng chúng ta thừa nước đục thả câu á n à y vừa mới mở hết h ộ i đâu ngươi vô cùng lo lắng địa liền đem ta cùng tiểu nhiên cho gọi đến nơi này rốt cục là có cái gì chuyện trọng yếu nha ta này trong bụng đều rót đầy không ít nước trà rồi. ngay cả cổ họng đều bị tới ư nhuần được không được ta nói lao lý tốt xấu cũng cho ta cùng tiểu nhiên làm điếu thuốc co giật nhà giải thèm một chút cũng tốt h o a quách nhân nghĩa mặc dù ngoài miệng nói như vậy nghe tới tựa hồ là đang oán trách lý hoài đức nhưng trên thực tế không phải như vậy phải biết ba người bọn họ bí mật ở chung lúc xưa nay đều là như thế tùy tính mà làm giữa nhau nói chuyện theo không câu n ệ tại hình thức sớm thành thói quen kiểu này thoải mái tự tại giao lưu cách thức không phải sao đúng lúc này chỉ thấy quách nhân nghĩa vừa nói chuyện một bên theo bản năng mà đưa tay hướng chính mình trong túi quần áo đục lòi không mất một lúc liền từ trong túi lấy ra một bao còn chưa khai phong thuốc lá h á tới, tới, tới. Thuốc, thuốc. nghe thấy lời ấy lý hoài đức tấm kia nguyên bản còn mang theo nụ cười khuôn mặt trong nháy mắt đọc lại giống như thời gian tại lúc này chỉ trệ không tiến đúng lúc này hắn như là bỗng nhiên theo trong hỗn độn tỉnh lại hai mắt trở lên một bộ bừng tỉnh đại nộ bộ dáng chỉ thấy tay phải hắn nhanh chóng nâng lên nhẹ nhàng v ố t chán của mình trong miệng lẩm bẩm nói trời ơi đúng đúng đúng thật là đáng chết ta thế mà đem chuyện trọng yếu như vậy cũng cấp quên được không còn chút nào nhìn một cái ta chỉ nhớ này nha cùng lúc đó lý hoài đức tay trái cũng không có nhàn rỗi hắn một bên liên tục không ngừng điệu tiếp nhận quách nhân nghĩa đưa tới thuốc lá một bên vội vàng hấp tấp đem trong túi của mình túi kia đã hơi rúm gió thuốc lá móc ra sau đó tượng ném không vật phẩm trọng yếu giống nhau tiện tay ném vào trước mặt tấm kia hơi có vẻ cũ nát trên sau khi làm xong lý hoài đức dường như qua loa thở phào nhẹ nhõm nhưng trên mặt như cũ mang theo v à i phần này náy hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh quách nhân nghĩa cùng trương hạo nhiên hai người d ọ n g thành khẩn địa dàn dò lao q u á c h à, còn có tiểu nhiên hai người các ngươi nếu chờ một lúc nghĩ hút thuốc trực tiếp ngay tại bàn này thượng cầm là được rồi tuyệt đối đừng khách khí với ta hờ à à à à thực sự ngại quá vừa mới ta này đầu góc không biết chuyện ra sao đông chốc thì phạm hồ đồ rồi ha ha, ha ha lời còn chưa dứt lý hoài đức liền không kịp chờ đợi đốt lên vừa mới quách nhân nghĩa tán cho hắn kia điếu thuốc lá thật sâu hút một miệm lớn Theo s ư ơ ngay tại r r ầ m phun ra, lời hắn thì nét kêu âm vừa mới rơi xuống thời khắc trong chốc lát quách nhân nghĩa giống như bị làm định thân chú bình thường cả người đứng chết chân tại chỗ giống một bức tượng điêu khắc không n ú c đ í c h chỉ thấy hắn khẽ nếp h miệng mơ hồ không rõ địa l ầ m bẩm cục thế cuộc thế cuộc tại sao có thể có chút ít không thích hợp đâu nương theo lấy câu này liễu dĩu tự nói hắn chậm rãi cúi đầu cau mày hai mắt nhìn chăm chú mặt đất trong đầu suy nghĩ giống như nước thủy chiều sôi trào m á h liệt lên thời gian từng giây từng phút trôi qua ước chừng qua tầm mười giây sau hắn như là đột nhiên từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại bỗng nhiên ngẩng đầu đến nói tiếp đúng a suy nghĩ kỹ một chút dường như vẫn đúng là như lời ngươi nói như vậy hắc nhắc tới cũng kỳ trong mấy ngày này à trong lòng ta luôn có một loại không nói rõ được cũng không t ả rõ được khác thường cảm giác đã cảm thấy chỗ nào không đúng lắm nhưng lại vẫn luôn bắt không được nơi mấu chốt ngày hôm nay kinh ngưỡng như thế n h ứ c lên trời ơi chẳng phải là chuyện như thế mà bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía s a u đặc sắc nội dung lao lý a mau cùng ta nói một chút ngươi rốt cục nhìn ra manh mối gì nguyên bản một mực nhìn chằm chằm quách nhân nghĩa lý hoài đức đang nhìn đến đối phương đột nhiên mở miệng nói ra lời nói này lúc khỏe miệng hơi dâng lên lộ ra một vòng thần bí khó lường nụ cười đúng lúc này hắn hắng g ọ n một tiếng nhẹ giọng nói, sự việc là dáng vẻ như vậy toàn bằng nhìn ta cá nhân trực giác cùng phán đoán ấy ta mơ hồ cảm giác được bên trên chỉ sợ muốn ồn ào ra nhiễu loạn lớn đi một lúc bắt đầu lý hoài đức trên mặt còn mang theo như vậy một tia nụ cười như có như không nhưng mà theo lời nói không ngừng xâm nhập ánh mắt của hắn dần dần trở nên ngưng trọng lên thì ngay cả giọng nói chuyện thì càng thêm nghiêm túc cùng lúc đó một bên quách nhân nghĩa cũng là tập trung tinh thần không chấp mắt lắng nghe lý hoài đức mỗi một câu lời nói không dám có chút phân thần mà lúc này trương hạo như đâu cũng chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên mặt mỉm cợi lắng nghe lý hoài đức thao thao thao tha trương hạo nhiên đã nghe qua lý hoài đức nói tới lần này ngôn t ử đối với lý hoài đức sâu trong nội tâm những cái này ý nghĩ hắn thì là hiểu rõ được rõ ràng do đó giờ này khác này chuyện hắn cần làm vô cùng đơn giản sáng tỏ đó chính là ở bên cạnh vừa đúng địa cho lý hoài đức c ù n g hộ cùng phối hợp là đủ chương 747, phản ứng nhanh chóng quách nhân nghĩa hai chương 747, phản ứng nhanh chóng quách nhân nghĩa hai nương theo lấy lý hoài đức một câu tiếp lấy một câu giống như bắn liên thanh một thanh em đàm thoại quách nhân nghĩa trong óc dần dần bắt đầu rõ ràng cuối cùng đại khai biết rõ lý hoài đức trong miệng chỗ đề cập cái đó bên trên muốn sai lầm đến tột cùng ý vị như thế nào. đúng lúc này chỉ thấy quách nhân nghĩa không chút do dự đưa tay ngắt lời lý hoài đức nói chuyện cũng nhanh chóng chen vào nói nói lao lì à chiếu ngươi nói như vậy chẳng lẽ lại phía trên thật sự sẽ gây ra loạn gì tới sao vừa nói quách nhân nghĩa trên mặt còn toát ra một loại muốn nói lại thôi do dự nét mặt cùng lúc đó hắn càng là hơn cực kỳ mịt mờ vươn ngón trỏ phải của mình hướng phía bầu trời phương hướng nhẹ nhàng chỉ một chỉ động tác này mặc dù nhìn như lơ đãng nhưng người ở chỗ này cũng trong lòng rõ ràng hắn ngón tay này chỗ hướng chỗ chỉ thay mặt chính là cái gọi là phía trên đợi cho quách nhân nghĩa nói hết lời sau đó lý hoài đức đầu tiên làm ư ờ i phần tự nhiên nhanh chóng trước một hồi con mắt phản phất là đang tự hỏi đáp lại ra sao quách nhân nghĩa vấn đề hơi ngưng lại sau đó hắn này mới chậm rãi mở miệng hồi đáp không sai ta quả thật có dạng này dự cảm đồng thời loại cảm giác này tương đối máy liệt tuyệt không phải là không có lửa làm sao có khói a vừa dứt lời lý hoài đức liền không còn ngừng đúng lúc này lại tiếp tục ngựa không dừng vó hướng xuống giải thích cặn kẽ lên cứ như vậy không có qua thời gian bao lâu lý hoài đức liền đã xem thâm tặng với mình đấy lòng toàn bộ suy đoán cùng phân tích không giữ lại chút nào điệ minh minh bạch bạch n g h e xong những lời này về sau quách nhân nghĩa giống như bị làm định thân chú bình thường cả người cũng cưng ngay tại chỗ khắp khuôn mặt là khó có thể tin nét mặt hắn chừng lớn hai mắt như là nhìn thấy cái gì cực kỳ kinh người sự vật k h ẽ nhất miệng lại một chữ thì nhà không ra cứ như vậy qua khoảng chừng bảy tám giây lâu quách nhân nghĩa mới như ở trong mộng mới tỉnh nháy n h á y con mắt sau đó như là dưới mông đột nhiên gắn lò x o đột nhiên một chút ngồi thẳng người chỉ thấy hắn hơi khẽ nâng lên đầu ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía lý h o à đức giọng nói gấp rút mà kiên định nói kia vậy nếu là thật giống ngài nói như vậy l a nói nói. bởi vậy bất kể như thế nào chúng ta nhất định phải sớm bắt đầu chuẩn bị chỉ có dạng này khi thật sự đứng trước nguy cơ lúc chúng ta mới có thể ung dung đường lối không đến mức luôn cuốn tay chân không biết làm sao đúng lúc này một bên lý hoài đức cùng trương hạo nhiên hai người không khỏi nhìn nhau xứng sở trong mắt đều là t o á t ra vẻ kinh ngạc bọn hắn sao cũng không nghĩ ra nay bình thường nhìn lên tới chuyện gì cũng mặc kệ nhưng chỉ cần trong nhà máy tất cả năng lực vận chuyển bình thường lên là được rồi quét nhân nghĩa lần này lại có thể nhanh chóng như vậy địa làm ra phản ứng đồng thời lập tức nghĩ đến muốn trước giờ làm chuẩn bị cái này cực kỳ trọng yếu sự việc lý hoài đức cùng trương hạo nhiên trao đổi một ánh mắt trong lòng hai người vừa có mấy phần kinh ngạc lại mơ hồ cảm thấy vẻ vui sướng rốt cuộc nếu như ngay cả luôn luôn không thèm để ý những thứ này bảng chi sai tiết lão quách đều có thể ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề cũng chủ động đưa ra phải chuẩn bị từ sớm như vậy tiếp xuống c â u thông cùng sắp đặt c h ấ t h ẳ nội h thuận lợi rất nhiều bọn hắn cũng liền không cần lại hao hết môi lưới đi nhấn mạnh nhiều lần trong đó quan hệ lợi hại quả nhiên liền như là hai người bọn họ đoán trước đến như thế quách nhân nghĩa lại một lần nữa há hốc miệng ra phá vỡ ngắn ngủi trầm mặc lão lý thiểu nhiên chỉ nghe quách nhân nghĩa âm thanh to địa la lên hai người kia tên sau đó tiếp tục nói ra chúng ta ba nhưng phải phòng ngừa chú đáo sớm tính toán nhà bất kể ngày sau cấp trên thế cuộc sẽ như thế nào phát triển biến hóa sẽ hay không trở nên hỗn loạn không chịu nổi chúng ta nhà máy gang thép hồng tinh tuyệt đối không thể lâm vào trong hỗn loạn nghe được quách nhân nghĩa lời nói này một bên t r ư ơ n g hạo nhiên liền vội vàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý cũng tiếp lời đầu đáp lại nói không sai lao quách lao ly đem ta cùng ngươi kêu đến chính là phải đàm luận việc này đấy bên trên đến t ộ t cùng loạn thành cái dạng gì đó cũng không phải là chúng ta có thể khống chế được nhưng chúng ta nhà máy gang thép hồng tinh nhất định phải giữ ổn định có thứ tự tuyệt không thể sai lầm xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau càng đặc sắc còn nữa nói hôm qua lao lý liền đã trước đó đi tìm ta c h â m đối với chuyện này thì đại khái nghĩ ra một chút bước đầu cách đối phó trương hạo nhiên vừa dứt lời quách nhân nghĩa không khỏi toát ra một tia kinh ngạc hắn nhanh chóng nghiêng đầu lại ánh mắt thẳng tắp c h ầ m c h ầ m vào trương hạo nhiên vội vàng truy vấn ồ chiếu ngươi nói như vậy lẽ nào lao lý thật sự đã đã tìm được giải quyết vấn đề phương pháp hà nha nói xong câu đó, sau đó quách nhân nghĩa qua loa điều chỉnh một chút tư thế của mình đem đầu có hơi chuyển hướng bên kia đồng thời dùng mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía đang muốn trương miệm nói chuyện lý Hoài Đức. Nhưng mà, đang lúc lý hoài đức vừa mới hé môi chuẩn bị hướng mọi người trình bày trong lòng mình suy nghĩ thời điểm quách nhân nghĩa nhưng thật giống như đột nhiên linh quan loại lên trong đầu toát ra một mới suy nghĩ kết quả là hắn lần nữa đoạt tại trước lý hoài đức mặt mở miệng ai nha không đúng a lao lý đã ngơi hôm qua đều đã cùng tiểu nhiên trao đổi qua những tình huống này thế nào không lúc đó thì thuận tiện đem ta cho cùng một chỗ kêu đến nghe một chút đâu quách nhân nghĩa vừa nói một bên những mày khắc khuôn mặt có phải không mở cùng chất vấn nhìn quách nhân nghĩa kêu mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nét mặt cùng với níu chặt lông mày chương hạo nhiên trong lòng hiểu rõ biết được gia hỏ này khẳng định là sản sinh hiểu lầm. thế là hắn vội vàng xua tay lắc đầu tốc độ nói cực nhanh giải thích nói trời ơi lao quách ngươi đây thật là h oan uổng người tốt á ở đâu năng lực tượng như ngươi nghĩ tử n h à hôm qua đâu đúng là ta đến giả lý chỗ này hướng hắn báo cáo liên quan đến xác định c h i ề u công nhân số tình huống công tác kết quả trò chuyện một chút lao lý đột nhiên liền nghĩ tới chuyện này sau đó mới đề cập với ta lên n h à trương hạo nhiên bên này vừa dứt lời lý hoài đức lập tức t i ế p lời gấp nói theo còn không phải sao lao quách à ngươi lúc này có thể là thật sự rõ ràng địa nghĩ lối re đi hôm qua chính là tiểu nhiên chuyên môn chạy đến tìm ta báo cáo công việc Ta c ũ nói g nghĩ vậy vừa vẫn t n lén lén lút lút xong lý hoài đức còn tức giận trận nhìn quách nhân nghĩa một chút tỏ vẻ bất mãn của mình chương bảy trăm bốn mươi tám hai người cấu kết với nhau làm việc xấu đâu một chương bảy trăm bốn mươi tám hai người cấu kết với nhau làm việc xấu đâu một nghe được lần này lời lẽ tha thiết lời nói quét nhân nghĩa trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ đã hiểu nguyên lai là chính mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử chỉ thấy trên mặt hắn lộ ra một tia ngượng ngùng nụ cười trong miệng phát ra liên tiếp cực cười h ì hì, hì hì đồng thời hắn theo bản năng mà đưa tay gãi gãi đầu thần s ắ c hơi có vẻ lúng túng nói ra sao h u nhìn một cái ta này đầu góc lại suy nghĩ miên man chân là có lỗi với rồi lao lý tiểu n h i n này là vấn đề của ta hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình có má tỏ vẻ ngại quá mang trên mặt rất nhiều lấy náy Đi đi đi, ngươi được lắm lao q u á c h ngươi cũng dám nhìn như vậy đối đại ta cùng tiểu nhiên thật là quá khiến ta thất vọng á lý hoài đức thở phì phò chừng to mắt liếc xéo nhìn quách nhân nghĩa mặt mũi tràn đầy bất mãn cùng phẫn nộ cùng lúc đó trương hạo nhiên thì kìm nén không được l ử a g i ậ n trong lòng hắn mặt tâm trầm tức giận n h ư địa hướng về phía quách nhân nghĩa quát còn không phải sao lao q u á c h thua thiệt chúng ta còn là bạn tốt anh em tốt hảo hình đệ đâu ngươi thế mà cảm thấy ta cùng lao lý là kiểu này hội có ngươi vụ trộm bàn bạc đại sự người như thế chuyện trọng yếu hai ta làm sao có khả năng giấu dếm ngươi lén lút giao lưu người tâm tư này chắc chắn đ nói xong hai tay của hắn ôm ngực vẻ mặt tức giận bất bình địa căm tức nhìn quách nhân nghĩa giờ phút này trương hạo nhiên cùng lý hoài đức hai người đều là một bộ n ộ i giận đùng đùng dáng vẻ không che giấu chút nào bọn họ nội tâm không vui thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m quách nhân nghĩa ánh mắt kia phảng phất muốn đưa hắn ăn sống nuốt tươi đồng dạng trong lúc nhất thời cảnh tượng lâm vào thế bí quách nhân nghĩa bị hai người ánh mắt sắc bén c h ầ m c h ầ m đến như có gai ở sau lưng trên trán không khỏi t o á t ra một tầng mồ hôi gì tới trong lòng của hắn âm thầm têu khổ quýt tự biết mình sai hắn giờ phút này thực sự là hết đường chối cãi dù thế nào giải thích cũng có vẻ suy bụng ta ra bụng người hành vi thực sự có chút quá đáng rơi vào đường cùng quách nhân nghĩa đành phải cứng ngắc lấy ra đầu hạ thấp tư thái đàng hoàng hướng hai người bọn họ chịu nhận lỗi trời ơi lão lý tiểu nhiên ngàn sai vạn sai cũng là lỗi của ta lần này thật là ta lòng dạ hẹp hỏi không nên đoán lung tung kỹ các ngươi van cầu hai vị dơ cao đ á n h khẽ đại nhân rộng lượng tạm tha ca ta lần này đi ta bảo đảm lần sau sẽ không nói xong hắn còn liên tục thở dài bộ kia kinh sợ bộ dáng ngược lại để người không nhịn được cười a còn có lần sau trương hạo nhiên mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc trước tiên mở miệng hỏi cái kia nguyên bản căng thẳng mặt giờ phút này bởi vì này câu nói mà có vẻ hơi v ạ n mẹo không còn nghi ngờ gì nữa đối với thuyết pháp này cảm thấy mười phần bất ngờ cùng bất mãn lý hoài đức thì theo sát lấy phụ hòa nói đúng vậy a còn có lần sau hắn một bên nói một bên nhữ mày mắt chỉ riêng nhìn chằm chằm trước mặt thần sắt hốt hoảng quách nhân nghĩa mắt thấy hai người cũng phản ứng như thế quách nhân nghĩa lập tức biến được lo lắng hắn luôn cuống tay chân địa k h o á t tay trong miệng lắp bắp giải thích không có không có không có tuyệt đối sẽ không có lần sau á lần này thật chỉ là một cái ngoài ý mớn ta bảo đảm sẽ không còn xảy ra những chuyện tương tự m ờ i các ngươi nhất định phải tin tưởng ta nha nói xong lời nói này về sau quách nhân nghĩa t ư ở n g là sợ bọn họ không tin lại là một hồi thái độ cực kỳ khẩn thiết địa tiếp tục nhật lầm nhìn thấy quách nhân nghĩa bộ dáng như vậy vừa mới còn chọc giận nổi trận lôi đ ỉ n h trương hạo nhiên không khỏi có chút mềm lòng hắn chậm rãi quay đầu đi nhìn về phía đứng ở bên cạnh một thằng im lặng lý hoài đức nhẹ g i ọ n g dò hỏi lão lý nếu không chúng ta lần này coi như xong đi bỏ qua cho lão quách lần này ngươi cảm thấy thế nào lý hoài đức nghe vậy làm bộ trầm tư một lát sau đó mới ra vẻ âm thầm gật đầu hồi đáp ừ n được rồi n ệ tình lao quét hắn nhận lầm thái độ coi như thành khẩn phần bên trên lần này thì tạm thời bông u tha hắn đi nhưng mà đúng lúc này hắn lời nói xoay chuyển sờ lên cầm như có điều suy nghĩ nói thêm nhưng mà cũng không thể thì dễ dàng như vậy địa được rồi để cho ta hảo hảo suy nghĩ một chút À, đúng rồi chỉ thấy lý hoài đức đột nhiên hai mắt tỏa sáng dường như nghĩ tới điều gì ý kiến hay trên mặt lộ ra một k i a xảo quyệt nụ cười chỉ nghe hắn nói tiếp như vậy đi chúng ta không phải nói lần sau còn muốn kêu lên đại gia ngươi cùng nhau sao và cho đến lúc đó mấy người chúng ta cùng một chỗ ra đi ăn cơm liền để lao quét đến mời khách hắc hắc. này cũng có thể đi nói xong lý hoài đức còn cố ý nhấn mạnh đồng thời dùng khỏe mắt dư quang nhìn sang quách nhân nghĩa biểu tình kia rõ ràng chính là đang chờ đối phương đáp lại rõ ràng lý hoài đức cùng trương hạo nhiên hai người này thần giao cách cảm bình thường cực kỳ ăn y đã đặt thành nhất trí ý kiến đó chính là muốn cùng nhau cùng lao quách chỉ đùa một chút mà lúc này quách nhân nghĩa hoàn toàn không có phát giác được ở trong đó giấu g i ế m nguyên cơ bị hai người bọn họ vừa lắc lư liền không cần nghĩ ngợi không chút do dự đồng ý ngay tiếp theo chỉ nghe quách nhân nghĩa chém đinh chặt sắt nói được, được, được không sao hết lần sau mời khách ăn cơm ta đến trả tiền trương hạo nhiên càng là hơn khoa tà h trương nước mắt đều nhanh muốn bật cười ngay tại hai bọn họ cười đến chính sảng khoái thời điểm quách nhân nghĩa đột nhiên như ở trong ngậu mới tỉnh đột nhiên vỗ một cái chán của mình bừng tỉnh đại ngộ nói trời ơi hào gia hỏa nguyên lai、like、hai người các ngươi là cố ý đùa g i ỡ n ta chơi đâu được rồi được rồi coi như các ngươi lợi hại vừa nói quách nhân nghĩa còn đưa tay phải ra cao cao địa dơ ngón tay cái lên mang trên mặt một tia ván trách lại nụ cười bất đắc dĩ tựa hồ là đang trêu chọc nói hắc hai người các ngươi thật là giỏi ha nhưng mà khiến cho mọi người cũng không tưởng tượng được là quách nhân nghĩa này nhìn như nhận thua cử động chẳng nhưng không có lắng lại lý hoài đức cùng trương hạo nhiên tiếng cười phản giống như là đổ dầu vào lửa bình thường có thể hai người bọn họ cười đến càng thêm không thể văn hồi thậm chí đã đến miệng cũng khép lại không lên trình độ tất cả cảnh tượng tràn đầy sung sướng cùng t r e o tức không khí quách nhân nghĩa đứng trên mặt mang nụ cười n h ạ n nhạt cũng không tức giận thì không hoảng hốt cứ như vậy nhìn chằm chằm lý hoài đức cùng trương hạo nhiên hai người khoe miệng hơi d ư ơ n g lên trong mắt lóe ra một tia khó mà nắm lấy con mang theo thời gian từng giây từng phút trôi qua tia nguyên bản vang dội mà vui sướng tiếng cười dần dần yếu xuống dưới cuối cùng hoàn toàn ngừng không khí t r u n g quanh giống như cũng bởi vì này tiếng cười đ ỉ n h chỉ mà trở nên có chút ngưng trệ quách nhân nghĩa đầu tiên là chậm rãi đem ánh mắt theo bên trái chuyển qua bên phải theo thứ tự đạo qua lý hoài đức cùng trương hạo nhiên gương mặt sau đó mới h a chương bảy trăm bốn mươi tám hai người cấu kết với nhau làm việc xấu đâu hai chương bảy trăm bốn mươi tám hai người cấu kết với nhau làm việc xấu đâu hai thanh âm của hắn bình ổn mà chấm thấp nghe không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì nghe được quách nhân nghĩa tra hỏi trương hạo nhiên lịch ngậm hướng hắn t r ừ n g mắt nhìn cười hì hì hồi đáp ừ mừng cười xong hắc hắc bộ dáng kia hiển nhiên như cái thiên chân vô t à hải tử một bên lý hoài đức thì có vẻ ổn trọng một ít hắn nhẹ nhàng gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng trương hạo nhiên lời giải thích ừ m cười xong cười xong nhìn thấy hai người bọn họ phản ứng quách nhân nghĩa bất đắc dĩ thở dài chậm rãi nâng tay phải lên hướng phía phía dưới nhẹ nhàng để ép ép dường như muốn nhường bầu không khí lần nữa khôi phục bình tĩnh tiếp theo hắn dùng một loại nhìn như gợn sóng không kinh giọng nói tiếp tục nói được vậy là được nhưng mà lời nói xoay chuyển quách nhân nghĩa đột nhiên đem tầm mắt như ngừng lại lý hoài đức trên người ánh mắt bên trong để lộ ra một tia hoài nghi đúng rồi lão lý vừa mới ngươi nói lần sau đem tiểu nhiên hắn đại ra một khối kêu lên là ý gì Nguyên、like, nãy nhắc Trương lai, Lý vừa Hoài tới H Đức quách nhân nghĩa vẫn không có thể phản ứng trong đó ngọn ngờn tự nhiên cũng liền không thể nào hiểu được những lời này phía sau hẩn dấu hàm nghĩa bị quách nhân nghĩa hỏi lên như vậy lý hoài đức không khỏi s ư n g s ờ không còn nghi ngờ gì nữa không ngờ rằng đối phương hội ở thời điểm này hỏi tới việc này chẳng qua hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần đầu góc phi t ố c chuyển động tự hỏi làm như thế nào sắp xếp ngôn ngữ giải thích rõ ràng ngay tại kia ngắn ngủi một hai giây sau đó lý hoài đức liền lại một lần hé miệng nói ra lao q u á c nha tình huống là dáng vẻ như vậy chúng ta vẫn phải trước thời hạn làm tốt các loại chuẩn bị đúng không sau đó thì sao hạo nhiên cái kia vị lại ra hắn là chúng ta sở bảo vệ nhà máy gang thép hồng tinh sở trường đến lúc đó đấy nói được đây lý hoài đức chưa đem cả câu nói kể xong nhưng khi quách nhân nghĩa vừa nghe đến trương vệ dân ba chữ này lúc trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ chỉ thấy quách nhân nghĩa không chút do dự xen vào ngắt lời nói ai ôi nguyên lai là đồng chí trương vệ dân đấy ai nha chân ngại quá ta vừa n ã y trong lúc nhất thời lại chưa kịp phản ứng đấy qua loa dừng lại một chút về sau quách nhân nghĩa đúng lúc này tiếp tục hướng xuống giàn thuật lao lý a ta lần này tính là hoàn toàn đã hiểu ngươi ngày mai muốn biểu đạt ý nghĩa rồi tất nhiên hạo nhiên hắn đại gia trương vệ dân đảm nhiệm nhìn sở bảo vệ trước thính trưởng như vậy chúng ta tại trước giờ làm chuẩn bị lúc khẳng định liền phải đem hắn thì kéo vào đi vào cộng đồng tham dự mới được nha kể từ đó nội bộ có chúng ta mấy cái tay cầm trong nhà máy lớn nhỏ quyền lực người phối hợp lẫn nhau hợp tác mà ngoại bộ lại có đồng chí vệ dân vững vững vàng vàng trưởng khống lấy tất cả an toàn bảo vệ phương diện công tác và cho đến lúc đó đâu chúng ta nhà máy hồng tình tất nhiên sẽ bị chúng ta đồng tâm hiệp lực kinh doanh thành như cùng một cái cứng không thể phá như thùng sắt bất luận cái gì gió táp mưa xa đều không thể dung chuyển hắn mảy may ta nói chính là không phải thì là ý tứ như vậy nha cùng thông minh lanh lợi người giao lưu câu thông lên s ắ c thực thoải mái rất nhiều thường thường chỉ cần hơi chỉ điểm một chút đối phương có thể ngay lập tức ngầm hiểu nghe quách nhân nghĩa lời nói này lý hoài đức như bị làm định thân chú bình thường thẳng tắp địa đứng tại chỗ đ ầ u như là gà con mổ t ó c tựa như càng không ngừng trên dưới chỉ vào trong miệng còn nói lẩm bẩm đúng đúng đúng thì là ý tứ như vậy thật là quá đúng rồi a cái kia t r ư ơ nguyên n g bản thì m ư ợ n mà trên mặt chất đầy nụ cười con mắt h i p lại thành một cái khe hiển nhiên một bộ hài lòng bộ dáng hh đồng chí vệ dân ngày bình thường cùng chúng ta quan hệ liền đã rất tốt với lại lại nói nơi này có thể còn không có tiểu nhiên đâu mà tiểu nhiên thế nhưng đồng chí vệ dân cháu ruột nha chỉ bằng cái tầng quan hệ này kia còn cần phải nhiều lời sao không hề nghi ngờ kia liền là chính mình người a lý hoài đức càng nói càng hưng phấn hai tay không tự giác địa trên không t r ú n g cơm múa giống như đã thấy tương lai tốt đẹp tại hướng bọn hắn vây tay hh ắ c ắ c đến lúc đó à mặc kệ có thể hay không l o ạ n chúng ta một cái là bí thư nhà máy một cái là giám đốc một sở trưởng sở cải tiến kỹ thuật kiêm nhiệm chủ tịch công đoàn nhà máy còn có vệ dân vị này sở bảo vệ sở trường nay trong nhà máy từ trên xuống dưới tất cả lớn nhỏ quyền lực tất cả đều giữ tại chúng ta trong tay cho dù có người nghĩ làm ư a làm gió mặc cho hắn có bản lĩnh lớn bằng trời cũng đừng hòng đem này nhà máy hồng tình cho quậy đến lòng trời lở đất nói đến chỗ này lý hoài đức đột nhiên lỡ ngực hất cầm lên mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo cùng tự tin giống như toàn bộ thế giới đều đã bị dẫm nát dưới chân mà bên kia quách nhân nghĩa thì tập trung tinh thần lắng nghe lý hoài đức cao đáng pháp luật chỉ thấy hắn không ở gật đầu tỏ vẻ đối với lý hoài đức lời nói thấm thiế lời nói độ cao tán động đợi cho lý hoài đức vừa dứt lời quách nhân nghĩa liền không k ngựa khí kiên định lại không cần suy nghĩ phụ hòa nói đúng không sai mặc kệ xảy ra tình huống gì bất kể tương lai thế cuộc làm sao biến nào khó lường chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực ôm chặt thành viên cho dù ai đến rồi cũng là không tốt tuyệt đối không thể có thể khiến cho này nhà máy hồng tinh đ ậ t trời nói xong hắn dùng lực vỗ một cái đùi dùng cái này để biểu hiện chính mình nội tâm chắc chắn cùng quyết tâm vào thời khắc này quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức hai người trên khuôn mặt giống như bị một loại không cách nào nói rõ hưng phấn bao phủ thật tình kia giống như phát hiện hiếm thấy chân bảo đ ồ n dạng ánh mắt của bọn hắn đan vào một chỗ như cùng một đôi qua lại thu hút nam trâm c h ă mắt chú địa thấy c ù n hai người này cứ như vậy không chấp mắt nhìn nhau gần ba mươi giây lâu trương hạo nhiên cuối cùng kìm nén không được nội tâm xúc động mở miệng ngắt lời nói tốt tốt ta nói lao quét lao lia hai người các ngươi rốt cục ở chỗ này làm trò gì đâu nếu như bị người khác nhìn thấy nói không chừng vẫn đúng là hội nghị đến đám các ngươi đây là cấu kết với nhau làm việc xấu chính n h ư đồ bí mật nhìn muốn đi làm những thứ gì không thể gặp người chuyện xấu đâu vừa nói trương hạo nhiên còn vừa không tự giác địa bật cười lên không còn nghi ngờ gì nữa đối với mình vừa nay đột nhiên xuất hiện cái đó cấu kết với nhau làm việc xấu một từ cảm thấy có chút có hứng nghe được trương hạo nhiên lời như thế lý hoài đức cái thứ nhất tỏ vẻ k h ô n g phục chỉ thấy hắn đột nhiên xoay đầu lại chứng to mắt đối với trương hạo nhiên hét lên họ dỗ này tiểu n h i n a lời này của ngươi có thể nói đến quá mức đi cái gì gọi là cấu kết với nhau làm việc xấu hắc lẽ nào ta cùng lao quách nhìn bộ dáng này như là cấu kết với nhau làm việc xấu sao sau khi nói xong lý hoài đức thẳng rất địa đứng nhìn c h ầ m c h ầ m t r ư ơ n g h ạ o nhiên vẻ mặt đó rõ ràng chính là tại nói cho đối phương biết vội vàng cho người lý ca ta lại lần nữa thật dễ nói chuyện lại lần nữa tổ chức sắp xếp ngôn ngữ chương 749, t b n a người đạt thành chung nhận thức một chương 749, t b n a người đạt thành chung nhận thức một ngay tại lý hoài đức xoay đầu lại chuẩn bị nói ra kia lời nói lúc quách nhân nghĩa dường như sớm có dự cảm bình thường gần như đồng thời thì vừa quay đầu ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trương hạo nhiên đợi đến lý hoài đức vừa dứt lời quách nhân nghĩa liền không kịp chờ đợi theo sát lấy mở miệng không sai à tiểu nhiên vì sao kêu ta cùng lao lý cấu kết với nhau làm việc xấu đâu tới tới tới vội vàng cùng hai anh em ta hảo hảo nói một chút đang khi nói chuyện quách nhân nghĩa nâng tay phải lên không nhẹ không nặng địa rơi vào trương hạo nhiên trên vai trái dường như mang theo vài phần thân mật nhưng lại mơ hồ có nào đó không cho cự tuyệt hứng thú gặp tình hình này lý hoài đức tự nhiên cũng là không chịu thua kém ngay lập tức bước động bước chân nhanh chóng tiến tới trương hạo nhiên phía bên phải chỉ thấy hắn đưa tay trá đồng đập dạng nhẹ nhàng đập vào trương hạo nhiên trên hạo nhiên giả h bộ như là những Trương h mảy trên mặt lộ ra một chút hoài nghi cùng bất mãn hắn đầu tiên là định trụ thân hình làm sơ sau khi tự hỏi đột nhiên bay đầu lại lần nữa đem ánh mắt tập trung tại trên người lý hoài đức đúng lúc này hắn để cao âm lượng mang theo giận dữ chất vấn nói tốt tốt tốt lao lý a vừa rồi hai ta hay là đồng tâm hiệp lực kề vai chiến đấu cộng đồng đối kháng ngoại được đâu sao lúc này ngươi phản chiến tương hướng thế mà cùng lao quét cùng một ruột liên hợp lại đối phó ta rồi ngươi ngược lại là nói cho ta một chút hiểu rõ các ngươi khó như vậy đạo còn không tính là cấu kết với nhau làm việc xấu đấy hoặc ngươi được lắm tiểu nhân a thế mà còn học được ly g á n à nha ha ha ha ha ngươi thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt ta vừa nãy ta và ngươi thế nhưng đồng tâm hiệp lực cùng nhau đối phó lao q u á c h tràng cảnh k i a đến nay cũng rõ mồn một trước mắt nhìn nhìn lại hiện tại ta cùng lao q u á c h đồng tâm hiệp lực muốn đối phó ngươi cái này có thể là một mã sự việc sao đơn giản chính là cách biệt một t r ờ i m à ngươi cũng đừng uổng phí tâm cơ yên tâm đi ta cùng lao q u á c h thông minh đâu làm sao lại bị ngươi lừa đâu chúng ta còn không phải thế sao dễ dàng như vậy bị g i a o động người a nói xong những lời này lý hoài đức mặt mỉm cười đ ị a quay đầu đi ánh mắt thẳng tắp chằm chằm vào bên cạnh lao cách nhân nghĩa mở miệng hỏi đúng không lao cách chúng ta cũng không thể bị tiểu tử này cho lừa gạt đi nghe được lý hoài đức hỏi quách nhân nghĩa thì nhanh chóng quay đầu không chút do dự gật đầu đáp đó là đương nhiên á ta cùng lao lý mới sẽ không dễ dàng bị lừa đâu vừa nãy ngươi liên thủ với lao lý cấu kết với nhau làm việc xấu lúc kia xác thực là một chuyện nhưng tình huống bây giờ khác nhau nha hiện tại ta cùng lao lý thế nhưng đồng tâm hiệp lực nhất trí đối ngoại này hoàn toàn thì là hai chuyện khác nhau đúng lúc này lý hoài đức nghe xong lao quách nhân nghĩa lời nói này về sau cả người đầu tiên là s ư n g sở trong lúc nhất thời lại chưa kịp phản ứng mà đứng ở một bên trương hạo n h i đâu thì là một thẳng túi đầu bả vai càng không ngừng lay động hiện nhiên là đang cố gắng nghẹn lấy không để cho mình cười ra tiếng một lát sau lý hoài đức cuối cùng là lấy lại tinh thần hắn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn quách nhân nghĩa trong miệng tự lẩm bẩm ừm lao q u á c h ngươi vừa mới nói cái gì ta cùng tiểu nhiên cấu kết với nhau làm việc xấu ngươi cái tên này là không phải cố ý đang nhạo báng ta à tốt tốt tốt xem như ngươi lợi hại ngươi được lắm lao q u á c h lời còn chưa dứt lý hoài đức đột nhiên hướng phía trương hạo nhiên n á y mắt cái ánh mắt này phảng phất có được an ý nào đó đồng dạng trương hạo nhiên thấy thế ngầm hiểu lập tức hiểu lý hoài đức ý đồ chỉ thấy trương hạo nhiên bỗng đầu đến h é t lớn một tiếng ha ha được sau đó liền cùng lý hoài đức nhìn nhau cười một tiếng hai người dường như có lẽ đã, đã đặt ã đ thành nào đó chung nhận thức một hồi mới đọc sức sắp liền triển khai như vậy ngay trong nháy mắt thế cuộc đã xảy ra hy kịch tính lịch chuyển nguyên bản ở thế yếu bị khoảng hai người giáp công trương hạo nhiên lại trong nháy mắt thay đổi các khôn ngược lại là quách nhân nghĩa lâm vào bị lý hoài đức cùng trương hạo nhiên hai mặt vây công trong khốn cảnh nhìn thấy loại tình hình này quách nhân nghĩa lập tức hoàng hồn hắn vội vàng hướng phía lý hoài đức ô trời ơi đừng đừng đừng a lao lý ngươi vừa mới khẳng định là nghe lập á ta rõ ràng nói rất đúng nhường tiểu nhiên cùng ngươi đồng tâm hiệp lực cùng nhau ứng đối khó khăn nào có cái gì cấu kết với nhau làm việc xấu mà nói nha thật sự tuyệt đối không có lừa ngươi là chính ngươi nghe l ầ m rồi vừa nói quách nhân nghĩa còn l i ề u mạng bãi động hai tay bước chân thì không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau nhưng mà lý hoài đức không còn nghi ngờ gì nữa đối với quách nhân nghĩa lý do thoái thắc cũng không thèm chịu nể mặt mũi hắn lạnh hừ một tiếng không khách khí chút nào phản bác ừ bớt ở chỗ này lắc lư người người cái tên này từ trước đến giờ chính là miệng đầy nói dối ai tin ngươi bộ này à đúng lúc này lý hoài đức đột nhiên bay đầu đi đối với trương hạo nhiên lớn tiếng hô một câu lên t i ể u nhiên chúng ta có thể không thể bỏ qua cái này tên giảo hoạt nghe được lý hoài đức la lên trương hạo nhiên không chút do dự xông lên phía trước cùng lý hoài đức cùng nhau đối với quách nhân nghĩa triển khai cảng bánh liệt hơn thế công trong lúc nhất thời quyền qua cất lại vô cùng náo nhiệt mà đáng thương quách nhân nghĩa đỡ trái hở phải mệt mỏi ứng phó rất nhanh liền bị dồn đến góc tường không có đường lui nữa có thể nói bất quá trận này nho nhỏ t r ò khôi hải cũng không có duy trì quá dài thời gian cũng không lâu lắm ba người liền thở hồng h ộ ngừng động tắc trong tay chỉ thấy quách nhân nghĩa từng ngụm từng ngụm địa t h ở hồn hện sau đó vẻ mặt bất đắc dị đối với lý hoài đức cùng trương hạo nhiên nói ra được rồi được rồi đều nhanh m ệ n h chết ta tiểu chủ cái này trương t i ế t phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau càng đặc sắc lao lý còn có tiểu nhiên hai người các ngươi thì đừng làm rộn được hay không chúng ta hay là mau nói chính sự đi rất rõ ràng vừa nay phát sinh tất cả chẳng qua là một hồi nho nhỏ trò khơi hại thôi trương hạo nhiên cùng lý hoài đức làm sao có khả năng thật sự đối với quách nhân nghĩa thống hạ sát thủ đâu dù thế quách nhân nghĩa thì cũng không có vì vậy cảm thấy thoải mái bao nhiều lý hoài đức một bên nghe quách nhân nghĩa nói chuyện một bên càng không ngừng gật đầu tỏ vẻ tán đồng hắn nói tới nội dung cũng đáp lại nói được rồi đừng tiếp tục nói mọi những thứ vô dụng kia chúng ta hay là mau nói chính sự đi. một bên t r ư ơ n g hạo nhiên thấy thế cũng liền vội vàng đi theo gật đầu phụ họa tỏ vẻ đồng ý cũng không lâu lắm chỉ thấy ba người bọn họ nhanh chóng lại lần nữa ngồi xuống riêng phần mình trên ghế chuẩn bị bắt đầu nghiêm túc thương thảo sau đó phải xử lý công việc quan trọng chương bảy trăm bốn mươi chín ba người đạt thành chung nhận thức hai nhưng mà vừa lúc này tại khoảng cách văn phòng chỗ không xa có một người chính lo lắng chờ đợi đó chính là quách nhân nghĩa trợ lý tiểu quách lúc này tiểu quách vẻ mặt kinh ngạc v ề hai cẩn thận lắng nghe nhìn theo trong văn phòng chuyển tới tiếng ồn ào âm trong miệng còn nhịn không được nhỏ g i ọ n g l ầ m b ầ m a trong phòng làm việc này sao đột nhiên trở nên náo nhiệt như vậy a rốt cục đang làm cái gì thành tựu đâu chẳng qua giờ phút này thân ở trong văn phòng trương h ạ o nhiên quách nhân nghĩa cùng với lý hoài đức ba người hoàn toàn không có phát giác được ngoài cửa tiểu quách tồn tại càng không biết hắn nghi ngờ trong lòng cùng tò mò ba người bọn hắn đã sớm đem chú ý toàn bộ tập trung vào trong tay chính sự phía trên đồng thời đã khí thế ngất trời địa thảo luận quách nhân nghĩa bưng lên ly trà trước mặt khẽ nhấp một cái nước trà về sau chậm rãi để ly xuống sau đó nhìn đối diện hai người mở miệng dò hỏi lão lý tiểu nhiên đấy các ngươi còn nhớ chúng ta vừa mới đ à m đến chỗ nào sao nghe nói như thế trương hạo nhiên trên mặt ngay lập tức hiện ra vẻ tươi cười hồi đáp ha ha hai n g ư ờ i mới nói được nhà máy hồng tinh dù thế nào thì không nổi lên được sóng to gió lớn tới chỗ này lời còn chưa dứt trương hạo nhiên liền quay đầu nhìn về phía bên cạnh lý hoài đức lúc này lý hoài đức vội vàng tiếp lời đầu hắn háng giọng một tiếng mở miệng nói lao q u c t ra ngươi đừng vội vui vẻ nghe ta nói về trước đó vừa mới chúng ta thương lượng qua những chuyện kia đây chính là nhất định phải vội vàng bắt đầu đi làm nhà ngoài ra đâu ở sau đó đoạn thời gian này bên trong chúng ta nhưng phải tóm chặt lấy quyền lực này cùng một chỗ n g ư ờ i ngẫm lại xem chúng ta được cẩn thận nhìn một cái trong nhà máy những kia quan trọng trên cương vị ngồi rốt cục có bao nhiêu là chúng ta của chính mình người đầu tiên đâu đương nhiên là muốn đem phía dưới của mình người cho ổn định đi để bọn hắn kiên định không thay đổi địa làm theo chúng ta sau đó thì sao sẽ c h ậ m chậm địa lôi kéo những người khác trong này cũng phải điểm cái thân sơ xa gần thứ tự trước sau cái gì t i ê u giống với vị nào đã từng nói qua câu nói kia một dạng nhiều lắm giao chút ít bằng hữu tận lực giảm bớt số lượng của địch nhân nếu có thể làm được này một ít không quan tâm gặp được tình huống gì chỗ có công việc khai triển lên kia chẳng phải dễ nhiều nha và cho đến lúc đó nha n à y nhà máy hồng tình cũng không liền thành trong tay chúng ta cứng không thể phá thùng sắt một tà nha ha ha ha ha lý hoài đức thao thao bất tuyệt nói xong lời nói này về sau quách nhân nghĩa cũng không g ấ p ứng mà là rơi vào trong chầm tư rất nhanh đầu của hắn lại tượng gà con mổ thóc tựa như càng không ngừng trên giới chỉ vào tỏ vẻ đối với lý hoài đức lời nói tán đồng sau một lát quách nhân nghĩa đột nhiên vô ủi lớn tiếng nói hắc lao lý ngươi nói quá đúng rồi xác thực liền phải chiếu ngươi nói làm như vậy mới được được tìm cách nhiều kết giao chút ít bằng hữu đồng thời cũng muốn xử lý thích đáng cùng giữa những người khác quan hệ để bọn hắn không cách nào làm mưa làm gió chỉ cần có thể đem những thứ này làm tốt rồi kia về sau nhà máy hồng tinh hh ắ ắ mấy người n g ư ơ i một câu ta một câu địa ngồi vây chung một chỗ nhiệt liệt địa trò chuyện với nhau bầu không khí m ư ờ i phần sinh động bọn hắn ba không chỉ đem trước mắt gặp phải vấn đề thảo luận được khí thế ngất trời thậm chí ngay cả đến tiếp sau có thể xuất hiện tình hình cũng đã bắt đầu nghiên cứu thảo luận cũng đã đ ạ t thành nhất định chung nhận thức trong đó mấu chốt nhất chính là liên quan đến nhân viên chức vị biến động công việc phải biết này cũng phải cần trước giờ nghị sâu tính ký đồng thời đầy đủ bàn bạc trọng yếu sự hạng rốt cuộc dù ai cũng không cách nào đ o á n t r ư ớ c tiếp xuống thế cuộc đến tuột cùng sẽ như thế nào phát triển nếu quả như thật lâm vào hỗn loạn như vậy tất nhiên sẽ có thật nhiều nguyên bản thân ở cán bộ cương vị nhân viên bị ép rời trước do đó nhằm vào khả năng này nhất định phải phòng ngừa chú đáo nhanh chóng làm ra thích đáng sắp đặt đáng nhắc tới là quách nhân nghĩa lý hoài đức cùng t r ư ơ n g hạo nhiên ba người này quan hệ giữa có thể nói không phải bình thường giữa lẫn nhau thân mật vô gian ăn ý mười phần đối với dạng này vấn đề nhỏ bọn hắn xử lý tự nhiên là thành thạo điêu luyện nhưng mà sự việc hoàn toàn không chỉ như thế đơn giản vì đến tiếp sau liên quan không vẹn vẹn là ba người bọn hắn còn có đông đảo cái khác nhân viên tương quan nhưng tốt tại bọn họ kinh nghiệm phong phú tư duy kín đáo tin tưởng chỗ có những thứ này phức tạp tình huống cuối cùng đều sẽ bị suy xét chu toàn cũng thông qua xâm nhập thương thảo tìm thấy tốt nhất phương án giải quyết lúc ánh sáng ngay tại này nhiệt liệt giao lưu bên trong lạng yên trôi qua từng giây từng phút trôi qua cũng không biết trận này nói chuyện kéo dài bao lâu thời gian cuối cùng trải qua dài rằng g i ặ t mà phong phú thảo luận về sau quách nhân nghĩa lý hoài đức cùng trương hạo nhiên ba người kết thúc lần nói chuyện này trong âm thầm đã đạt thành chung nhận thức đương nhiên trừ ra những kế hoạch tâm đề tài thảo luận bên ngoài bọn hắn thì tiện thể trò chuyện lên một chút hắn đề tài của hắn bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung t ỷ như lần này trong nhà máy chiêu công kế hoạch cái đề tài này đồng dạng khiến cho bọn hắn hứng thú nồng hậu vì thế ba người c h ọ n vẹn đàm luận hồi lâu đợi đến bọn hắn trò chuyện không sai biệt lắm lúc quách nhân nghĩa mặt m ỉ m cười ánh mắt chuyển hướng lý hoài đức mở miệng nói được rồi vậy hôm nay chúng ta trước hết đảm đến nơi đây đi chờ mấy ngày nữa chúng ta mấy người này cũng có thời gian rảnh rỗi liền đem tiểu nhiên hắn đại ra đồng chí vệ dân thì cùng một chỗ k ê lên mọi người chúng ta mấy người có thể thanh thản ổn định địa ngồi chung một chỗ nói thoải mái hào hào làm n h ả m t á n gấu lao lý nha vậy ta cùng tiểu nhiên hiện tại trước hết hồi rồi ư mừng xác thực cái kia đi về đi trong tay còn có một cặp công tác trở lấy xử lý đấy trương hạo nhiên phụ họa theo đôi trên mặt lộ ra một chút vẻ bất đắc dĩ được rồi được rồi vậy mọi người nhanh đi v ề mau lên lý hoài đức vẻ mặt tươi cười vui tươi hớn hở gật đầu đáp cứ như vậy trương hạo nhiên cùng quách nhân nghĩa hướng lý hoài đức phất phất tay bắt chuyện qua về sau cùng nhau quay người rời đi hai người sóng vai mà đi theo lúc đến đường chậm rãi đi tới một đoạn ngắn khoảng cách trên đường bọn hắn câu được câu không địa tán gấu trong lúc vô tình đã đi ra một khoảng cách đi đến một chỗ trấu ngã ba lúc trương hạo nhiên dừng bước lại quay đầu nhìn về phía quách nhân nghĩa vừa cười vừa nói lao quách vậy ta t r ư ớ c về tới phòng làm việc quách nhân nghĩa gật đầu một cái đáp lại nói được đi thôi đi thôi nói xong hắn hướng trương hạo nhiên k h o á t k h o á tay sau đó x à i bước hướng nhìn phòng làm việc của mình phương hướng đi đến trương hạo nhiên thì dọc theo một con đường khác bước nhanh tiến lên cũng không lâu lắm hắm thì một thân một mình đi tới phòng làm việc của mình trước cửa nhẹ nhàng đi vào cửa g ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy trong văn phòng lại ngồi mấy người trương hạo nhiên trong lòng âm thầm suy nghĩ không cần phải nói những người này tám chín mươi là tìm đến mình báo cáo công việc hay là có cái khác công sự quả nhiên lý thu hoành tiểu t ử này nghe thấy có người đi vào tiếng động ngẩng đầu nhìn lên lập tức chủ động giải thích nói sở trưởng người quay về đặng phó sở trưởng lưu trưởng phòng nô chủ nhiệm đều là đến báo cáo công việc trương hạo nhiên nghe lý thu hoành lời nói cười một cái nói t ố t ta biết rồi lập tức hắn lại hướng trong văn phòng những người khác nói một câu vừa cùng bí thư giám đốc hai người trò chuyện hết một số việc vất vả mấy người cắp ngươi chờ ta lâu như vậy trương n hạo i người, hiểu ngẫu nhiên người, ê n bốn trưng ngẫu bốn trưng gặp gặp lâm gia người, trưng 750, Lý Thư hiểu ngẫu nhiên gặp lâm một, một, ra ra Thư h nhiên vừa dứt lời chỉ thấy vừa mới mấy người đã sớm đứng lên xoay người chăm miệng một lời nói không khổ cực không khổ cực sở trường ngài thái khách khí á chúng ta thật không có chờ bao lâu thời gian thì là vừa vặn mới đến nơi này đâu trên mặt bọn họ chất đầy nụ cười trong giọng nói tràn đầy lấy lòng cùng t ô n k í n h nhìn thấy loại tình cảnh này trương hạo nhiên khỏe miệng hơi dâng lên lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên là đáp lại tiếp theo hắn đưa ánh mắt nhìn về phía lý thu h à n h bên ấ y phát hiện tiểu tử này tay chân còn đĩnh ma lợi tư nhưng đã đem những kia tới trước báo cáo công việc người đều dùng nước trà chó chiêu đ ạ i thỏa đáng kể từ đó trương hạo nhiên cũng yên lòng không ít cảm thấy mình không cần thiết lại nói gì nhiều hoặc là nhúng tay đi hỗ trợ thế là hắn không nói hai lời trực tiếp hướng phía khu làm việc bàn đi đến chuẩn bị chính thức mở một ngày đầu bận rộn công tác đi đến trước bàn làm việc trương hạo nhiên đặt mông ngồi xuống sau đó đối với lên trước mặt mọi người chậm dai nói được à tất nhiên mọi người hôm nay đều là đến hướng ta báo cáo công việc tình huống vậy liền theo trình tự từng cái đến đây đi đang khi nói chuyện hắn thuận tay cầm lên trên bàn một phần văn kiện nhìn như tùy ý kỳ thực nghiêm túc là xem cứ như vậy thời gian từng giây từng phút trôi qua trong n g á y mắt hơn một giờ thì lặng yên trôi qua rơi mất mà sở dĩ sẽ tiêu phí thời gian lâu như vậy cũng không phải bởi vì những người này công tác báo cáo vô cùng dườm già dài dòng mà là nửa đường lục tục no ngoe nghe lại có những nhân viên khác chạy đến gia nhập trận này báo cáo công việc trong đội ngũ đợi đến trong văn phòng cuối cùng chỉ còn lại trương hạo nhiên cùng trợ lý của hắn lý thu hoành hai người lúc trương hạo nhiên thật dài địa thở phào một hơi như chút được gánh nặm địa cảm hẳn nói Thô xem như toàn bộ xử lý xong nha nói xong hắn dây rủa cổ hoạt động một chút cơ thể sau đó lại dội ra hai tay dùng sức mở rộng mấy lần p h ả n phất muốn đem toàn thân tích lũy mệt nhọc cũng đuổi ra ngoài tựa như làm xong bộ này đơn giản thả lòng động tác về sau trương hạo nhiên chậm rãi nâng lên tay trái túi đầu liếc một cái chỗ cổ tay mang đồng hồ này không nhìn không biết xem xét phía dưới hắn mới giật mình nguyên lai、like、trong lúc vô tình đã nhanh muốn tới giữa t r ư a giờ ăn cơm chưa ha ha nay vừa giữa chưa làm sao sống được nhanh như vậy nha ta cảm giác vừa mới bắt đầu công tác đâu thế mà còn có không đến mười phút đồng hồ muốn ăn cơm chưa á trương hạo nhiên một bên vặn eo bẹ cổ một bên phát ra từ đáy lòng cảm khái hắn ngẩng đầu lên ánh mắt chuyển hướng ngồi ở cách đó không xa lý thu hoành hô c â u thu hoành tan tầm ăn cơm trưa chính đang vùi đầu bận rộn lý thu hoành đột nhiên nghe được câu này cơ thể khẽ run lên như là bị từ trong trầm tư bừng tỉnh đồng dạng hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần đắp a a t ố t nhiên ca sau đó hai người động tác nhanh nhẹn bắt đầu thu lại mặt bàn đem văn kiện chỉnh t ề địa chồng để ở một bên sau đó diên phần mình để lên hộp cơm của mình vội vã hướng nhìn công ty nhà an đi đến một bữa ăn no sau đó trương hạo nhiên hài lòng vỗ bụng cùng t r ợ lý lý thu h à n h cùng nhau về tới văn phòng bọn hắn đơn giản chỉnh lý một chút nghỉ t r ư a vật phẩm cần thiết liên nằm trên ghế nhắm mắt lại thưởng thụ này nháy mắt yên t i n h thời gian theo công việc buổi chiều giờ làm việc chạy c h ậ m c h ậ m trôi qua thái dương dần dần ngã về tây nhu hỏa dương quang xuyên tấu qua cửa sổ vẩy vào trên bàn làm việc trong nháy mắt đã tới xuống b u ổ i t r ư a tan tầm thời khắc vừa đến điểm trương hạo nhiên liền như là một con đ ư ợ c g i ả i phóng chim chóc ngay lập tức hưng phấn lên hắn đứng dậy hoạt động một chút gân cốt sau đó quay đầu đối với vẫn còn bận rộn lý thu h à n h nói ra thu h à n h tan tầm à k á c bận việc đến đâu、à? hôm nay chuyện còn lại lưu đến ngày mai lại xử lý cũng không m u ộ n à. t ố t t ố t lý thu h à n h trong miệng đáp ứng nhưng động tác trên tay nhưng không có dừng lại dường như còn muốn đem một điểm cuối cùng nhi hoàn thành công tác nhưng mà tại trương hạo nhiên lần nữa thúc giục dưới hắn cuối cùng vẫn thả ra trong tay sự vụ đứng dậy đi theo trương hạo nhiên cùng rời đi văn phòng kết thúc một tiên phong phú mà lại bận rộn công tác sau đó chỉ thấy lý thu h à n h không nhanh không chậm đi đến cửa phòng làm việc trước lấy ra chìa khóa đem khóa cửa tốt đúng lúc này một bên sớm đã thu thập thỏa đáng trương hạo nhiên nhìn cái kia chậm rãi động tác nhịn không được mở miệng cười nói ra ta nói thu h à n h a trương i ngươi cái lại ngươi người ể u tử thì thế Thế ta một tan tầm t ban như này. nào, chẳng nay không cùng người ta mang mưa nhỏ đồng chí cùng nha? mưa hạ hôm chí chỗ tan tầm á sao lề lề lề lề lẽ mà mề, mà mề đây hạo nhiên vừa nói trên mặt c ò n lộ ra một k i a x ả o quyện nụ cười dường như vô cùng hưởng thụ kiểu này trêu chọc người niềm vui thú nhưng mà hắn cũng không có chờ đợi lý thu hoành làm ra trả lời liền phối hợp tiếp theo nói xuống dưới thế nào a trong khoảng thời gian này làm phụ tá cảm giác làm sao trợ lý công tác thích lứng t ặ n được nghe được trương hạo nhiên tra hỏi lý thu h à n h đầu tiên là ngượng ngùng gãi đầu một cái sau đó nết n h ư c ư ờ i đáp lại nói hh n h i ê n ca ngươi nói đùa ta đương nhiên phải cùng mưa nhỏ cùng nhau tan tầm à chúng ta cũng đã hẹn tại tòa nhà văn phòng lầu dưới tập hợp đấy về phần trợ lý phần công tác này nha ta cảm thấy mình coi như thích ư ớ n g phải đến đi chính là luôn cảm giác trong tay sự việc hình như vĩnh viễn cũng làm không hết tựa như lý thu hoành lời còn chưa dứt liền bị trương hạo nhiên tiếp cởi mở tiếng cười cắt đứt trương hạo nhiên ý c ư ờ i đầy mặt địa đi lên phía trước nhẹ nhàng vô vô lý thu hoành bà b a i dùng một loại chân an giọng nói, nói ra ha ha ha ha ha nhìn một cái ngươi tiểu từ này nói rất đúng lời gì nha trên đời này nơi nào có có thể làm xong công tác nha chúng ta chỉ cần đang làm việc lúc tận tâm tận lực tận chức tận trách là được rồi chứ sao những cái này vấn đề nho nhỏ căn bản không cần đến đi xoắn suýt nó nếu không buổi sáng ngày mai đến trong nhà máy lại đến xử lý cũng giống như nhau mà nói xong lời nói này sau đó hắn dừng một chút sau đó lại gấp nói tiếp được rồi được rồi chúng ta vội vàng xuống lầu đi nếu lại l ề m ề xuống dưới cũng đừng làm cho mang mưa nhỏ đồng chí trở đến quá lâu đi lý thu h à n h ngay xong theo bản năng mà gãi gãi tóc của mình trên mặt lộ ra một kia khó xử thân sắc nhưng nhưng cũng không mở miệng đáp lại cái gì cứ như vậy hai người một đường im lặng rất nhanh liền đi tới ký túc xá lầu dưới lúc này trương hạo nhiên xa xa liền thấy một thân ảnh lẳng lặng địa đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó cẩn thận nhìn lên đúng vậy chính là đang đợi lý thu hoành tan tầm đái tiểu vũ mà trương hạo nhiên thấy thế khoe miệng hơi dâng lên chạy ngay đi hai bước nên đón tiếp lấy vẫn không quên t r e o chọc nói n h a a đồng chí đái tiểu vũ ngài đây là chuyên môn ở chỗ này chờ chúng ta thu hoành a trước đây đứng tại chỗ đái tiểu vũ vừa nhìn thấy hướng chính mình đi tới trường sở trường trong lòng thì không khỏi hơi hồi hộp một chút ạng kêu không tốt quả nhiên chính như nàng lo lắng như thế trương hạo nhiên vừa lên đến liền lấy nàng mở lên trò đùa trong chốc lát, Đái tiểu vũ chương ỉ cảm giác đ ợ c g ư bảy trăm năm mươi lý thư hiểu ngẫu nhiên gặp lâm gia bốn người hai chương bảy trăm năm mươi lý thư hiểu ngẫu nhiên gặp lâm gia bốn người hai nàng cúi đầu hai tay khẩn trương lay hay o g ó c á o lắp bắp đối với trương hạo nhiên chào hỏi trương trương sở trường xin chào nhìn thấy đ á i tiểu vũ như thế thẹn thùng bộ dáng trương hạo nhiên không khỏi cười lên ha hả vội và nói g n ha ha ha ha được rồi được rồi ta hiểu ta hiểu vậy ta đây cái bóng đèn thì không ở nơi này vướng bận đỡ phải ảnh hưởng đến hai người các ngươi ngọt nào thời gian nha tiếng nói vừa mới rơi xuống chỉ thấy trương hạo nhiên nhanh chóng nghiêng đầu đi ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía đứng ở bên cạnh hắn lý thu hoành đúng lúc này hắn có hơi chấp động con mắt cho đối phương đưa tới một ánh mắt ý vị t h â m trường giống như cái này động tác đơn giản đã đã bao hàm thiên ngôn văn ngữ cái này liền xem như cùng lý thu hoành bắt chuyện qua cũng coi như cáo tử hoàn thành này hàng loạt tiểu động tác về sau trương hạo nhiên không chút do dự xoay người sang chỗ khác cái kia nhẹ nhàng bước chân như là giấm tại đám mây bình thường nện bước vui sướng mà nhẹ nhõm nhịp chân dần dần đi xa mỗi một bước đều tựa hồ mang theo một loại không kịp chờ đợi muốn rời khỏi trương hạo nhiên dường như một trận gió tựa như đi tới nhà máy gang thép hồng tình chuyên môn dùng để đặt xe đạp sân bãi hôm nay có lẽ là bởi vì phụ thân trương vệ quốc còn đang ở mau lên hắn lại so với hắn cha trương vệ quốc còn muốn tới sớm hơn một chút thế là hắn liền đứng bình tĩnh lập tại nguyên chỗ kiên nhẫn chờ đợi phụ thân đến thừa dịp đoạn này thời gian ở không hắn từ trong túi lấy ra một điếu thuốc lá thuần thục nhóm lửa thản nhiên tự đắp đĩa hút khói mù lượn l ờ trong khuôn mặt của hắm có vẻ hơi mâm lung nhưng này hai tâm thúy đôi mắt nhưng thủy trung nhìn chăm chú phía trước cuối cùng trương vệ quốc thân ảnh xuất hiện ở giữa t khi thấy nhi t ử sớm đã chờ ở chỗ này lúc trên mặt hắn lộ ra một vòng nụ cười vui mừng tiếp theo hai cha con ăn ý mười phần địa cùng nhau cưỡi lên xe đạp sau đó dụng lực đạp lên chân đạp tấm xe tựa như như mũi tên rời cung hướng phía nhà máy cửa lớn mau chóng đ u ổ i theo bánh xe quần quần về phía trước mang theo trận trận gió nhẹ thổi lất phất hai người góc áo mà ở cùng thời khắc đó bên kia lâm ái hoa trong nhà lại là phi thường náo nhiệt lâm ái hoa già ra ra n ã i mãi ba ba mụ mụ tổng cộng bốn mươi giờ phút này chính ngồi vây chung một chỗ lâm thiết quân ngụy tiểu quên trong tay cũng hoặc nhiều hoặc ít sách đồ vật đang chuẩn trương hạo nhiên cùng phụ thân trương vệ quốc một đường kỵ hành cũng không lâu lắm thì thuận lợi về tới quen thuộc tứ hợp viện vừa một bước vào sân hai cha con không có quá nhiều giao lưu chỉ là liếc mắt nhìn nhau liền tâm linh thần hội riêng phần mình đi về phía thuộc tại gian phòng của mình trương hạo nhiên bước nhanh đi vào trong nhà ngắm nhìn bốn phía một phen về sau phát hiện vợ lý thư h i ể u chưa tan tầm trở về hãn thuận tay đem xe đạp ổn đương đương ngừng để ở một bên sau đó chậm rãi đi đến đại sành trước ghế ngồi xuống dự định nghỉ ngơi một hồi mà giờ này khắc này lý thư hiệu thản nhiên tự đắc địa cưới lấy nàng chiếp tiểu nữ xe đạp mang theo tiểu nhi tử hành x bánh xe c u ầ n c u ộ n về phía trước giống như gánh chịu nàng một ngày mọi mệnh cùng thu hoạch nàng chiếc xe đạp này bị trương hạo nhiên cố ý tăng thêm một mang tiểu hài tử kiêu ngạo với lại không một chút nào sẽ để cho hài tử cảm giác được lạnh vì có thể phóng chút ít tấm thảm đem trẻ con bao vây lấy nhà cho nên nàng mỗi ngày đều là mang tiểu k i ể u duệ cùng nhau tan tầm đúng lúc này phía trước cách đó không xa bốn thân ả n h ánh vào mi mắt của nàng chẳng biết tại sao nay bốn đạo bóng người nhường nàng trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khác thường dường như có loại giống như đã từng quen biết cảm giác quen thuộc nhưng mà mới đầu một máy mắt nàng sửng s u không thể nhớ ra đến t đại nào giống như, như là bị một đoàn xương mù bao phủ sao cũng vô pháp rõ ràng nhớ lại tin tức tương quan nhưng lại tại nàng khổ sở suy nghĩ thời khắc một đạo linh quan đột nhiên s ẹ t qua trong góc con mắt của nàng đột nhiên trở to trong lòng âm thầm nói thầm a phía trước mấy người kia không phải là tiểu lệ nhà chồng người sao theo ý nghĩ này hiện hiện ký ức miệng cống trong nháy mắt bị mở ra v ề mấy người kia từng ly từng tí giống như thủy chiều s ô n g lên đầu không sai nàng rốt cuộc mới phản ứng phía trước bốn người kia chính là nàng cô em trồng trương hạo lệ nhà chồng người nghĩ đến đây lý thư hiểu không khỏi tăng nhanh đạp xe tốc độ dưới chân bàn đạp phi tốc chuyển động dây xích phát ra rất nhỏ k ế tâm thanh phảng phất đang vì nàng trợ lực đồng dạng cũng không lâu lắm nàng liền thành công địa đổi kịp lâm đại cường một nhóm bốn người lâm ra ra chính mãi mãi lâm thúc thúc ngụy thẩm tử lý thư hiệu nhiệt tình la lên âm thanh thanh tuy e m thai như là ngày xuân trong vui sướng chim hoàng anh nghe được tiếng chào hỏi lâm đại cường một nhóm bốn người cũng nghe thấy được chỉ thấy lâm đại cường vững vàng cưới lấy xe đạp chỗ ngồi phía sau ngồi hắn bạn già trị nguyễn thu hai trên mặt người cũng tràn đầy nụ cười ấm áp mà bên kia lâm thiết quân đồng dạng cưới lấy xe đạp sau lưng chở thê tử của hắn ngụy tiểu quên một nhà bốn miệ v đúng lúc này ngụy thượng quyên dẫn đầu xoay đầu lại hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại làm nàng nhìn thấy lý thư h i ể u lúc trước là hơi s ư ơ n g sở không còn nghi ngờ gì nữa còn không có ngay lập tức phản ứng thân phận của đối phương lý thư h i ể u mỉm cười nhìn ngụy thượng quyên cô em chồng trương hạo lệ bà bà kia hơi nghi hoặc một chút nét mặt lập tức tự nhiên hào p h ó n g chủ động mở miệng giải thích ngụy thầm tử người đây là trong lúc nhất thời không có phản ứng đi ta là tiểu lệ nàng t ẩ u tử nha làm lý thư hiệu còn chưa nói ra lời nói này lúc một bên trịnh việt thu sớm đã bị vừa mới lý thư hiệu cho mấy người bọn họ thanh em chào hỏi hỏ đã sớm nhanh chóng xoay đ ầ u lại ánh mắt nhìn về phía lý thư hiểu bên này ánh mắt bên trong mang theo vài phần tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu cùng lúc đó chính đang ra sức đạp xe lâm đại cường cùng lâm thiết quân bởi vì cần chuyên chú vào k ỹ hành không cách nào hoàn toàn xoay người lại nhưng bọn hắn hay là làm hết sức đ ị a có hơi nghiêng đi đầu vậy hai cẩn thận lắng nghe nhìn lý thư hiểu nói tới mỗi một chữ đồng thời còn thỉnh thoảng điệu dùng khoe mắt quét nhìn liếc một cái đứng ở bên cạnh lý thư hiểu dường như muốn thông qua loại phương thức này tốt hơn điệu tình huống nguy tiểu quyên nghe được lý thư h i ể u tự giới thiệu về sau trong đầu ký ức trong nháy mắt bị tỉnh lại nàng b ừ n g tỉnh đại nộ gật đầu trên mặt ngay lập tức hiện ra nụ cười thân thiết ứng tiếng nói ha ha nguyên lai là nhà hạo nhiên vợ a ai nha nhìn ta trí nhớ này một lát thế mà không nhớ ra được lời còn chưa dứt nguy tiểu quyên ngay cả vội vươn tay vỗ nhẹ ngồi ở t r ư ớ c xe chỗ ngồi trượng phu lâm thiết quân phía sau lưng lo lắng hô thiết quân nhanh dừng xe nhanh dừng xe chỗ này rời chỗ cần đến đã không xa chúng ta dừng lại xe đạp cùng tiểu lệ nàng tầu tự cùng đi trò chuyện một ít ngày thôi lâm thiết quân nguyên bản đang chuẩn bị cùng lý thư hiệu trò đúng ộ lúc này chỉ thấy lâm đại cường nhìn thấy con của mình con dâu sôi nổi ngừng lại hắn thì vội vàng phanh lại xe áp đem chiếc kia cũ kỹ xe đạp vững vàng ngừng ngay tại chỗ lý thư hiểu nhìn thấy bọn hắn cũng ngừng lại vội vàng lần nữa hướng lâm đại cường một nhóm bốn người chào hỏi chỉ thấy khỏe miệng nàng hơi dâng lên lộ ra một vòng đủ cười ngọt nào ánh mắt nhu hỏa theo thứ tự nhìn về phía mỗi người cũng thân thiết mở miệng nói lâm gia gia chính mãi mãi lâm thúc thúc nguy thẩm tử âm thanh thanh thùy êm hai h u y ể n như hoàng anh xuất cốc một êm hai nghe được lý thư hiểu nhiệt tình nhân cần thăm hỏi lâm đại cường trịnh nguyễn thu lâm thiết quân cùng với ngụy tiểu quên bốn người trên mặt cũng đều rào rạt lên hòa ái dễ gần nụ cười sôi nổi đáp lại vị này ngoan ngoãn hiểu chuyện cô gái trẻ tuổi trong lúc nhất thời bầu không khí có vẻ đặc biệt hòa hợp hài hòa cũng không lâu lắm thông minh lanh lợi lý thư hiểu rất nhanh liền làm rõ ràng tình hình nguyên lai、like、chính như nàng trước đó phỏng đoán như vậy lâm đại cường bọn hắn chuyến này mục đích chính là tiến về nàng công công bà bà chỗ nơi ở Đã như vậy, Lý trong h Hiểu ư á t thả chậm h ị vừa vừa nói nói cười cười bảo bảo chốc lát nàng t h như là đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng gì gấp bận bịu quay đầu hướng bên cạnh lý thư hiểu nói ra ai nha hạo nhiên vợ a bằng không để ta tới ông cái này có thể yêu tiểu i a hòa đi rốt cuộc hài tử một thẳng ngồi tại trên xe đạp cứ như vậy ngươi đẩy xe coi như không tiện lắm nha nói xong trịnh uyển thu không chỉ ngoài miệng nói như vậy hơn nữa còn nhanh chóng biến thành hành động r ú i ra hai tay làm bộ muốn ôm lấy tiểu kiều duệ lý thư hiểu mắt thấy trịnh uyển thu hướng phía xe đạp bảo bảo chuyên tọa đi đến chuẩn bị ôm lấy hải tử nàng vội vàng dừng bước lại vững vàng đem xe nắm chặt để trịnh uyển thu có thể thuận lợi ôm đến hải tử giờ phút này n g ồ i ở bảo bảo chuyên chỗ ngồi tiểu kiều duệ nháy cái kia hai như như bảo thạch loài sáng bỡ lỉm bỡ lỉm mắt to hiếu kỳ chằm chằm lên trước mặt này vị diện cho hiền hòa lao nãi mãi có lẽ là cảm nhận được mụ, mụ thì ở bên cạnh mang đến cảm giác an toàn tiểu kiều duệ c h ỉ thấy t r ị n h u y ễ n thu mặt mỉm cười dịu dàng dội ra hai tay trong nháy mắt liền đem tiểu kiều duệ cẩn thận ôm vào chính mình ấm áp trong ngực tiểu gia hỏa dường như vô cùng hưởng thụ kiểu này bị a hộ cảm giác yên tĩnh giúp vào t r ị n h u y ễ n thu trong cử tay h a h a đứa nhỏ này thật đúng là ngoan ngoan hiểu chuyện đâu một chút cũng không sợ người lạ t r ị n h u y ễ n thu lòng tràn đầy vui mừng tán dương nhìn tiểu kiều duệ trên mặt tràn đầy nụ cười tự ái hơi ngưng lại về sau nàng lại đầy cói lòng mong đợi tiếp tục nói thì không biết được tiếp qua cái sáu tháng và tiểu lệ cho ta sinh hạ chắc trai tốt lúc có thể hay không tượng tiểu duệ duệ nghe lời như vậy ngo Nguyên bản đang đ ị chẳng mở m i lẽ lại tiểu lệ đã mang thai bảo bảo hà nha vừa dứt lời lý thư hiệu trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút một loại cảm giác khác thường xông lên đầu nàng c ẩ n thận trở về chỗ trị nguyện thu vừa rồi nói câu nói kia tiếp qua sáu tháng tiểu lệ sinh con càng nghĩ càng thấy được có chút không đúng những mày lý thư hiểu v ộ i vàng truy vấn không đúng rồi chính mãi mãi ngài vì sao nói là tiếp qua sáu tháng đâu nay thời gian có phải hay không có chút kỳ lạ、à? đúng lúc này giống như một đạo tiềm điện xẹt qua trong óc lý thư hiểu đột nhiên dùng tay trái vô ù i con mắt chừng được tròn t r ị a mặt mũi tràn đầy kinh ngạc kêu lên ai nha chính mãi mãi lẽ nào ngài vừa mới lời này có ý tứ là tiểu lệ nàng đã mang thai hơn ba tháng à nha đối mặt lý thư hiểu bắn liên thanh tựa như đặt câu hỏi c h í nguyễn h thu trước là hơi s ư n g sở sau đó khoe miệng nổi lên mỉm cười gật đầu một cái nói ra còn không phải sao hạo n h n vợ tiểu lệ nha đầu này sắp thực mang thai hơn ba tháng rồi đang khi nói chuyện c h í nguyễn h thu kia khuôn mặt đầy nếp nhăn thượng tràn đầy khó mà che giấu tâm tình vui sướng nhưng mà phần này vui sướng vẹn vẹn kéo dài ngắn mùi hai ba giây đồng hồ c h í nguyễn h thu nụ cười tựa như cùng bị gió thổi t á n đám mây một trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một tấm cứng mặt n ặ n g nề mà thở dài một tiếng bất đắc dĩ lắc đầu phàn là n nói nói lên nhà ta cái đó không chịu thua kem ái hoa、nhà. thật không biết hắn suốt ngày đến tột cùng đang bận chút ít cái gì tiểu lệ cũng mang thai hơn ba tháng hắn cái này làm trượng phu thế mà đều không có phát giác được vợ hắn mang thai không một chút nào hiểu rõ sao nói xong những lời này chị nguyễn thu hơi ngưng lại về sau đúng lúc này lại bổ sung một câu không dối gạt các ngươi nói chúng ta cả một nhà nha cũng là mãi đến khi chiều hôm qua mới hiểu tiểu lệ đã có thai một chuyện đúng lúc này một thằng im lặng lý thư hiểu mặt trong nháy mắt hiện ra tràn đầy vẻ không hiểu t h ầ n tình kia nhìn qua mười phần kinh ngạc chỉ thấy nàng nhữ mày ánh mắt thẳng tắp chằm chằm vào chịu hoài nghi không hiểu mở miệm dò hỏi cái này chuyện này không có khả năng làm a phải biết nói như vậy nữ nhân mang thai hơn ba tháng lúc bao nhiêu đều sẽ có một ít thời gian mang thai phản ứng nha thì như bồn nôn nôn mửa a không muốn ăn rồi các loại với lại cho dù không có rõ ràng thời gian mang thai phản ứng chí ít cơ thể thì lại bởi vì thai nhi trưởng thành mà dần dần béo phì một ít đi này làm sao biết một chút nhi dấu hiệu cũng không phát hiện được đâu lý thư hiểu vừa dứt lời ngồi ở một bên ngụy tiểu quên nhịn không được nói xen vào đi vào ai nha lời mặc dù là như thế dạng không sai nhưng sự thực lại là ái hoa tiểu tử n ố c này căn bản thì không nhìn ra tiểu lệ mang thai mà đến trong đó tình huống cụ thể đến tột cùng làm sao chỉ sợ chỉ có hắn mình biết rồi ái hoa tiểu t ử này từng ngày cũng không biết tại làm những gì nói xong câu này ngụy tiểu q u y ê n tượng là tựa như nhớ tới cái gì khe khe thở dài nói tiếp chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút việc này thì hoán ta cái này là mẹ bình thường đối với ái hoa đứa nhỏ này giáo dục chưa đủ đúng chỗ bằng không hắn một đại nam nhân làm sao lại ngay cả mình vợ mang thai hơn ba tháng cũng không hề phát ra đâu thực sự là ta cái này là mẹ thất trách ta qua loa rừng một chút ngụy tiểu quên điều chỉnh hạ cảm xúc sau đó mặt mỉm cười nhìn về phía lý thư hiệu cùng hắn bên cạnh người nhà tiếp tục nói cho nên a hôm nay chúng ta cố ý đến nhà thăm một đến đây tự nhiên là nghĩ đem cái này thiên đại tin vui báo cho biết tiểu lệ ba mẹ thứ hai nha cũng là hy vọng có thể cùng các vị tốt tốt thương lượng một chút tiếp xuống nên như thế nào chiếu cố tiểu lệ cùng với nên đón tân sinh mệnh đến